c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín da hát phong cao đêm tối sắc cơ từ phía đối với lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ hai người cũng sững sờ một cái lập tức c h ắ p tay tất cung tất kính cúc không người một người trong đó mở miệng nói hai mươi triệu không sai biệt lắm liền là bảy chừng m ư i bước tần vương chúng ta trước đó tiếp nhận huấn luyện là tám mươi bước bên trong xuyên qua phiêu đạn cây liễu a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng kinh h ỉ nụ cười hai mắt có chút neo h lại đây là lý nghệ yêu cầu các ngươi đạt tới mục tiêu sao hồi bẩm tần vương là một người khác chắc tay nói ra xem ra bổn vương nhặt có sẵn a không sai quả thực không sai lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng cởi mở đủ cười đồng thời hài lòng gật gật đầu bổn vương đêm nay cho hai người các ngươi nhiệm vụ chính là giới thành thời khắc chú ý trên tường thành địch nhân cử động nếu như địch nhân phát hiện leo lên tay trần hai người các ngươi không cần các loại bổn vương mệnh lệnh lập tức bắn giết tuân mệnh hai người trên mặt cũng hiện lên một vòng bừng tỉnh đại nộ g t h ầ n sắc vội vàng chắp tay trả lời nói Tốt, các ngươi biết rõ các ngươi trên thân gánh nặng bao nhiêu sao lý nguyên h anh dò xét hai người một chút nếu như chúng ta bị phát hiện trong tay các ngươi liền nắm giữ lấy lần này nhiệm vụ có thể thành công hay không quan trọng vậy nắm giữ lấy chúng ta cả đám này tính mạng đương nhiên nếu như các ngươi bị phát hiện các loại đối đãi các ngươi có thể là ngàn vạn mũi tên đến lúc đó các ngươi sợ hãi sao làm lý nguyên h anh đem lời nói này xong thời điểm một đôi mở to mà rung động ngập nước con mắt trừng trừng nhìn xem hai người cái t i ệ t trong con mắt tràn ngập ánh mắt tựa như là tại hỏi thăm hai người ý kiến lại như là tại xem chừng hai cái sắp đứng trước sinh tử lựa chọn dũng sĩ đồng dạng nhìn thấy thiếu niên tần vương bộ này thân sắc hai người nguyên bản rung động nội tâm Bá lý ậ lập p chắp pha tức liền trở nên thoải mái rất、nhiều. thần tình trên mặt cũng biến thành cứng lập tức hai người cùng lúc tay, đồng nói, chúng ta tần tử bất tử. Tốt, rất tốt. cứng cũng cỏi, cùng lúc chúng liền lửa, l mái nhiều, biến hai người nói, khói nên đồng nguyện vương sông vạn vì nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ kích động thần sắc nóng rực hai mắt vậy toàn tại trên thân hai người hai người các ngươi coi như không tệ không hổ là bồn vương yến vân thập b ắ t kỵ không hổ là bồn vương t ậ n vệ bồn vương có các ngươi lo gì đại n g h i ệ p hay sao lo gì đại đường con dân không có mỹ hảo ngày mai tần vương ngài quá khen chúng ta chỉ là một lòng muốn vì tần vương tận sức mọn mà thôi một người trong đó chắc tay mở miệng nói ra đúng vậy à tần vương có thể vì tần vương đại kế cống hiến chúng ta một phần sức mọn đó là hai ta vinh hạnh cho dù chết bị vạn tiễn xuyên tâm cái kia lại có gì có thể tiếp nối đâu một người khác mở miệng nói ra trong lời nói hiện lộ ra một cố quyết tuyệt tựa như là hắn đã ôm hẳn phải chết tâm tính nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng một trận rung động lập tức khe khẽ thở dài nói bổn vương hy vọng các ngươi hai cái có thể bảo toàn chính mình các ngươi tính mạng Bùn Vương kiến tạo t hai ế giới, ngươi công đã có các l o vậy có các n g ư ơ ghế, ế đ người Bùn n v ư ơ luận công hành h t điểm, Bùn Vương hy vọng hy cùng á c có ngươi không phải thể ở đây. Mà b Tuân kêu lên trả lời thanh âm hơi có vẻ thê lương thật giống như là trong cổ họng bị ngăn chặn thứ gì giống như dưới đến chuẩn bị đi lý nguyên hanh thương nhưng phất phất tay ra hiệu hai người rời đến ngày mai bổn vương hy vọng còn có thể nhìn thấy hai vị hảo huynh đệ thân ảnh mệnh. hai người chắp tay trả lời lập tức chậm rãi rời đi nơi này nhìn xem hai người rời đi bóng lưng lý nguyên hanh mẩng đầu nhìn một chút tinh hồng thiên không khỏe miệng co quắc một trận thật sâu thở dài tự nhủ ở cái thế giới này căn bản không có cái gì năm tháng tính tốt chỉ bất qua có người vì thế phụ trọng tiến lên thôi cái này thiên cái thế giới này là thời điểm thay đổi nói xong lời này lý nguyên hanh liền coi thường đầu nhìn một chút để ở một bên tản ra ngân sắc quang mang trường thường lập tức khỏe miệng hơi nhếch lên toát ra một vòng dị dạng nụ cười nói tiểu nhị về sau b u ồ n vương hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn b u ồ n vương nhất thương đâm rách cái này hương n g tràn ngập hắc á m thương h u n g đến lúc đó ngươi vậy nhất định sẽ được tôn phụ làm tần binh ban đêm rất nhanh liền buông xuống tại một đầu hỗn lượn trên đường nhỏ giờ phút này đang có hai mươi mốt cá nhân c ư ờ i khoái mã thừa dịm sắc trời ưu á một m mảnh hướng vũ nguyên thành phương hướng mà đến mà ở một bên trên đại đạo một vị uy phong l ấ m liệt trên mặt mang theo tu là mặt nạ tướng quân xuất lĩnh lấy gần mười ngàn người t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng vũ nguyên thành phương hướng mà đến làm thiếu niên tần vương rời đi vùng rừng tùng này thời điểm trong rừng nhất thời vang lên rối loạn tưng ơ mừng cũng có ít quả đại thụ che trời lốp bốp chặn ngang bẻ gãy tựa như là vùng rừng tùng này bên trong chính đang phát sinh cái đại sự dị kiện giống như mà đến nay lưu tại vùng rừng tùng này bên trong chính là mười lăm con con voi cùng cái kia năm mươi không có khôi giáp tướng sĩ. Đêm đen, lục địa vô phong vội qua đang đăng đăng một trận kịch liệt tiếng v õ ngựa dẫm đạp tại bùn đất thổ bên trên gót sắt qua đi giơ lên một mảnh b ụ i mù t h ầ n vương mặt tướng vừa rồi giống như trong rừng nghe được cái gì dị dạng vận động tô định phương trong tay kéo vũ khí mình trên mặt kiên nghị thần sắc hai mắt nhìn về phía trước người thiếu niên cái kia vận động tựa hồ không phải cái gì tiểu vật kiện thần vương ngài biết rõ đó là vật gì sao a các người xế chiều hôm nay cũng chỉ cố lấy h ấ n luyện sao lý nguyên hanh quay đầu xem tô định p ư ơ n g một chút hai mắt nhắm lại giờ phút này lý nguyên hanh trong lòng minh mạch tô định p ư ơ n g chỉ thay mặt chính là cái kia mười l ò n con con voi vậy cũng không có gì chẳng qua là mười lăm con con voi mà thôi cái gì tô định p h ư ơ n g thân thể run lên hắn dưới hông chiến mã vậy chết đi quỹ đạo nhưng may mắn tô định p h ư ơ n g kỹ thuật không sai cùng lúc điều chỉnh mới khiến cho hắn không có t ử lưng ngựa bên trên q u ả n g xuống đến con voi nơi này có con voi chẳng lẽ không phải chỉ có nam phương cái kia chút khu vực mới có con voi sao ai nói với ngươi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười con voi vốn là sinh hoạt ở khu vực này tại thương đại thời điểm thương vương liền đã từng săn bắt quá lớ tượng khi đó con voi còn bị tôn uy vật c á t tưởng cho tới hiện tại có chút trộm mộ còn có thể từ trong mộ thu hoạch được tự tôn đương nhiên muốn thu hoạch được tự tôn vẫn phải muốn cái này chút trộm mộ đ ả o đối mộ thần vương ngài là làm sao biết tô định phương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tô định phương giờ phút này trên mặt bộ này ánh mắt thật giống như đang nói chẳng lẽ lại ngươi chính là cái kia chút trộm mộ bên trong một vậy mà hắn loại ý nghĩ này chỉ tại trong đầu hắn tồn trong phút chốc bởi vì ở trước mặt hắn thế nhưng là một chỉ có tám năm tồn thế tiểu hài tử làm sao lại có như vậy mạo hiểm kích thích kinh lịch về phần tần vương vì sao lại biết rõ tô định phương sau lưng đ ộ c cô mưu cho ra đáp án tô tướng quân ngươi đây là cái gì ánh mắt ta chẳng lẽ lại ngươi hiện tại còn hoài nghi tần vương nói chuyện sao đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài trên mặt mang một vòng t i ế t hận tần sắc tô tướng quân ấy ta nói ta hảo đại ca à khó nói ngươi lại quên đây chính là chúng ta tần vương không phải cái gì khác nhân vật tần vương năng lực to như b i ể n khói phổ biến như h o à n vũ nghe được đ ộ c cô mưu lần này ngôn ngữ tô định p ư ơ n g trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười lập tức chắp tay nói tần vương vừa mới mạt ư ớ n g thất lễ còn tần vương c h p h ạ t t con con nghe v ư ơ n m nói như thế tô định vương sững sờ một cái lập tức xấu hổ gật gật đầu tần vương nói thật ngài chiêu kia vung vẩy ra tiếng long ngâm ầm chiêu thức mặt tướng nhất định phải học a ngươi như thế có tự tin lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng vậy ngươi liền chuẩn bị tốt thất bại đi bổn vương không thể chiến thắng t h ầ nghe v ư ơ n t nói g như thế tô định phương cùng đ ộ c cô mưu hai người lập tức liền sửng sốt hai mắt mở to trừng trừng nhìn qua thiếu niên khỏe miệng một trận rung động mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thân xác thần vương ngài, ngài cái kia. Cái kia n động động lần này để mong tướng con tổn thất không ít binh lính đi tần h vương nếu như tổn thất ít có thể hàng phục cái này có chút lớn tượng vẫn là mười phần giá trị làm đọc cô mưu thật sâu thở dài khoe miệng vậy có quát một trận nếu có thể không chế tại năm trăm i n h người trong vòng số lượng tại bảy tám đầu lời nói dạng này mua bán còn có thể tiếp nhận thần vương hỏi ngài tổn thất bao nhiêu binh lực à? tổn thất binh lực vây công lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đồng thời lắc đầu một sĩ binh đều không có ít với lại bổn vương hàng phục con voi số lượng là mười lăm con nếu là lại nhiều bổn vương cũng có thể toàn bộ hàng phục chỉ thiết tổng số liền là mười lăm con nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ hai người trực tiếp sửng sốt nếu không phải là tại lưng ngựa bên trên bọn họ chỉ sợ vẫn phải lui lại mấy bước mới có thể đem hoảng sợ nội tâm ổn định không không có khả năng vây công cái này có chút lớn tượng làm sao có thể không tổn thất binh lình tô định phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân sắc đầu vậy giao động giống chống lúc lắc tần vương không có khả năng vây công con voi dạng này quái vật khổng lồ hơn nữa còn là hàng phục không phải bắt giết hàng phục nhưng so sánh bắt giết khó quá nhiều à nói không phải vây công lý nguyên hanh khỏe miệng co quắp một trận hai đầu lông mày vậy h i ể n lộ một cỗ tức giận đối với loại nguy hiểm này sự t ì n h bổn vương làm sao lại để các binh sĩ không không chịu chết đâu khó nói bổn vương không biết cái này có chút lớn tượng lợi hại sao cho nên bổn vương chỉ là một cá nhân vây quanh mười lăm con con voi làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm tô định p ư ơ n g cùng độc cô mưu sắc mặt hai người đã không thể dùng chân kinh kinh ngạc để hình dùng hẳn là dùng kinh hãi bởi vì giờ khắp này sắc mặt hai người t r ắ n g bệnh tựa như là tại vừa rồi trong nháy mắt đó lập tức mất đến huyết sắc đồng dạng hai người bởi vì kinh hãi mà mở to hai mắt bên trong khảm nạm lấy hai viên kịch liệt rung động trong mắt tuy nhiên trong mắt phương hướng là thiếu niên lý nguyên hành nhưng trong con mắt cũng chỉ có một mảnh mờ mịt với lại này lúc tuy nhiên trong tay bọn họ chăm chú dắt lấy dây cường nhưng mà lại vẫn có dưới hông chiến mã lao vụt nếu là bọn họ tọa kỵ đã phát xuống điên cái kêu đủ để cho lưng ngựa bên trên hai người là tùng đồng thời còn có thể trọng thương hai người không biết qua bao lâu hai người mới từ kinh hai bên trong tỉnh táo lại tân vương ngài là nói ngài một cá nhân đánh bại mười lăm con con voi tô định phương cưỡng ép đem kẹt tại trong cổ họng nước bọt hướng xuống n u ố t nhưng mà lại nuốt một tịch mịch kẹt tại trong cổ họng hắn đó là cái gì nước b ọ t mà là một đoàn không khí một đoàn đến từ lý nguyên hanh ngôn ngữ kinh hại không khí không phải đánh bại là hàng phục đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy thảm đạm nụ cười bộ mặt bắp thịt giống nổi lên gọn sóng mặt hồ giống như một trận rung động hàng phục mười lăm con con voi với lại cái này có chút lớn tượng vẫn là hoang dại trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ chúng ta tần vương cảm tưởng dạng này sự tình cảm tưởng chúng ta tần vương còn làm đến phía sau hai người một tiến vân thập bát kỵ sâu t h ở sâu mặt mũi tràn đầy kích động t hưng ơ phấn t h ầ n sắc hai vị tướng quân có chỗ không biết đêm qua tần vương cuộc chiến đấu kia tuy nhiên chúng ta không có tận mắt thấy nhưng là cái kia một trận văn động khước biển như nghiêng trời l ệ c đất rời sông lấp biển đúng vậy à hai vị tướng quân không nhìn thấy thật đáng tiếc một hàng kia hàng cây cối ẩm vàng tiếng sụp đổ âm giống như sóng lớn đập tại nam h thạch trên vách a một cái khác cá nhân khắp khuôn mặt là hưởng thụ thân sắc tán thắn nói nghe được hai người lần này ngôn n ữ tô định vương cùng độc c ô như hai người mới dám đọc côm đọc côm vậy mà một mình đối mặt mười lăm con quái vật khổng lồ hơn nữa còn là thủ hạ lưu t ì n h không c ó lấy chúng nó tính mạng nếu không phải là chính thai nghe được cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nói mơ giữa ban ngày đi vậy mà dạng này nói mơ giữa ban ngày lại là thật nghĩ tới đây hai người khỏe miệng co quắc một trận rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên hai người trong mắt t h ầ n sắc tựa như là một thành kính tín đồ tại thiên hô vạn hoán bên trong rốt cục nhìn thấy chờ đợi đã lâu thần minh giống như vậy mà lý nguyên hanh giờ phút này lại cũng không để ý tới hai người bởi vì tại lý nguyên hanh trong lòng việc cấp bách vẫn là vũ nguyên thành chỉ có cầm xuống vũ n g u y ê n thành có thể tiến hành bước kế tiếp động tác với lại lý nguyên hanh trong lòng cũng mười phần hy vọng lương lạc nhân có thể nhất tâm để cho mình lưu tại vũ n g u y ê n thành về phần dẫn đội giả đầu hàng tướng quân là ai lý nguyên hanh cũng không thèm để ý dù sao những người kia đối thủ thế nhưng là dương sư đạo dương sư đạo có thể c h ấ n thủ linh châu nhiều năm không mất đặc biệt là lần này đối mặt đột quyết trăm vạn thủ minh linh châu còn có thể tự vệ đủ để chứng minh dương sư đạo có nhất định năng lực mà thu được dương sư đạo dạng này phòng thủ có thể mới cũng là lý nguyên hanh chuyến này một đại h o ạ được dù sao phòng thủ cũng là một đại tài năng biết đánh trận tướng quân là tốt tướng quân nhưng là đánh xuống không có người phòng thủ làm theo không có ích lợi gì sẽ phòng thủ với lại vô luận đối mặt người nào tiến công đều có thể hoàn mỹ phòng thủ xuống tới tựa như là chiến quốc thời đại tứ đại danh tướng bên trong l i ề m pha liền là một phòng thủ đại tài mà dương sư đạo những năm này đem c h ấ n thủ linh châu cũng coi là một nho nhỏ l i ề m pha đi đạt được dạng này phòng thủ có thể mới lý nguyên hanh tự nhiên có thể đủ cao h ứ n g lý nguyên hanh cao hứng nhưng có người liền nên thương tâm thương tâm nhân còn không chỉ một lấy trước mắt đến xem thương tâm nhất các ngươi chỉ sợ là lý thế dân cùng b ậ quyết đương nhiên còn có trước mắt cùng mình đối chiến lương sư đô bất quá lương sư đô chỉ sợ cũng liền hôm nay một lần có thể tấn công chính mình thành trì về sau coi như lương sư đô lại thế nào ra châu binh sĩ có mạnh đến đâu cũng chỉ có bị đánh phần xem ra chính mình tại linh châu thời gian cũng, cũng không dài lắm chỉ cần chém giết lương sư đô cái tiếp hệ thống còn biết cho mình một võ đức địa đồ cũng không biết cái này võ đức địa đồ giảng hay không võ đức trong đầu ước mơ lấy tiếp xuống thời điểm thời gian cũng biến thành dị thường nhanh chóng mới thoáng cái lý nguyên hay một nhóm người liền có thể nhìn thấy nơi xa vũ nguyên thành t r ư ớ c 171, leo lên thành tường mạng sống như treo trên sợi tóc xa xa nhìn thấy vũ nguyên thành lý nguyên hanh để đám người dừng lại đồng thời đem cái này chút chiến mã kéo đến một bên đem dây cương trói trên thẳng cây từ giờ trở đi đoàn người này g e n không dùng được cái này chút chiến mã chí ít tại trận chiến đấu này bọn họ là dùng không lên bọn họ muốn liền là tập kích bất ngờ chiến mã tiếng vó ngựa quá quá kiêu ngạo không thích hợp bọn họ tập kích bất ngờ nguyên tắc cho nên lý nguyên hanh giờ phút này để đám người từ bỏ chiến mã mang lên hết thẻ cần vật phẩm thừa dịp bóng đêm hướng vũ nguyên thành một bên mà đến vũ nguyên thành tường cao bảy cũng chỉ có cái này chút biên cảnh khu vực mới có cao như vậy thành tường nếu là địa phương khác thành tường tối đa cũng liền hai ba t r ư ợ n g mà thôi xa xa không có tòa này vũ nguyên thành khoa trương như vậy vậy mà cao đến bảy triệu hai thước bảy t r ư ợ n g cao hai thước độ tại đường đại tuyệt đối là tương đối ít thấy độ cao vậy mà cái này cũng xứng đáng vũ nguyên thành ở vào đ ấ c quyết đại đường lương sư đô nhóm thế lực chỗ gia o hội nếu như thành tường không cao vậy đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều chỉ sẽ là một khối bên miệng t ì mỡ chỉ có độ cao đầy đủ mới có thể để cho cái kia chút trông mà thèm ra hỏa không biết làm gì ngăn cản tội ác suy nghĩ thế nhưng Coi như với ũ Nguyên Thành thành tường lại cao hơn, đừng nói là 7 trượng t h là ư lại cao c l ề n như 17 trượng, 27 trượng, chỉ cần xem chỉ bị lại ý Lý Nguyên Hanh coi trọng, vậy cái này tòa thành liền nhất định sẽ rơi vào lý Nguyên Hanh trong vậy tay. tòa coi cái vào rơi Với l sẽ lý nguyên hanh vậy hy vọng nó độ cao có thể lại cao hơn đồng thời tại tiêu diệt l ư ơ n g sư đô về sau cái này một vùng tuy nhiên đều là chính mình lãnh thổ nhưng mình dù sao vẫn là muốn rời đi nơi này tiến về ưu châu rời đi chính mình che chở mặc kệ dương sư đạo vẫn là ai có thể lực mạnh hơn cũng có thể mất đi đối với mình thành t r ỉ mất đi đây là lý nguyên hanh vô pháp tiếp nhận loại t i ê cảm giác mất mát cảm giác tựa như là người khác từ trong túi tiền của mình trộm đi thứ gì giống như c h ơ mắt nhìn xem nguyên bản thuộc về mình đồ vật lại thành người khác trong túi đồ vật loại cảm giác này dị dạng khó chịu cho nên nếu như lý nguyên hanh có thể cầm xuống vũ nguyên thành vậy đối với lý nguyên hanh cái này một mảnh lãnh thổ cũng có thể có bảo hộ chí ít làm những thành trì khác đỉnh trệ thời điểm bách tính còn có thể tránh tại tòa này vũ nguyên thành nghĩ tới đây lý nguyên hanh thần sắc kiến nghị mang theo đám người lặng lẽ sở tới đến vũ nguyên thành một bên thành dưới chân ở chỗ này trên tường thành đen kị không ánh sáng tựa hộ là không có người nắm tay vậy mà nơi này thành tường độ cao cũng là chung quanh t ố i cao có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên nơi này nắm tay cũng là yếu kém nhất lại tới đây lý nguyên hanh xem yến vân thập bát kỵ hai người hướng phía một bên dùng một cái ánh mắt đồng thời không nói lời nào nhưng cả hai cái người hiểu ý nắm thật chặt trong tay cửa n ỗ hai người phía sau vậy cóng để đẩy kiến thức t i ễ n cái sọn hướng phía thiếu niên tần vương sâu không người bái thật sâu về sau liền hướng một bên mà đến làm cả hai cái người rời đi về sau lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút lập tức dẫn đầu xuất ra cột i ế t trào dây leo nhìn thấy thiếu niên tần vương lần này cử động đám người vội vàng phân tán ra đến đem leo trên vai dây leo lấy ra thoải mái đem dây leo trên không trung vung mạnh vài vòng liền đem thiết trào hướng trên tường thành ném đến mà tại mọi người ném ra dây leo thời điểm bọn họ bên cạnh thiếu niên tần vương lại đã bắt đầu tại thẳng đứng trên vách tường bước đi như bay nhìn thấy thiếu niên tần vương tại thẳng đứng trên vách tường bước đi như bay đơn giản liền so người bình thường tại đất bằng bên trong chạy còn nhanh hơn rất nhiều đám người tất cả đều chấn kinh nhưng mà chỉ đáng tiếc bọn họ hiện tại nhất định phải giữ yên lặng không thể phát ra bất kỳ thanh âm không phải vậy liền sẽ bại lộ vị trí của mình đem chính mình đồng bào bại lộ tại địch nhân dưới ánh mắt từ đó đem đồng bào lâm vào cảnh hiểm nguy bên trong nhưng thiếu niên tần vương f a n này thao tác thật sự là quá hấp dẫn đám người nhắc cầu cũng làm cho trong mọi người tâm hiện lên một vòng kích động muốn h ò hét xúc động trong đêm tối một nhóm mười chín cá nhân vậy mà chỉ dựa vào bắt ở trên vách tường cột thiết trào dây leo leo lên lấy bảy trượng cao hai thước thành tường nếu như đổi thành hiện đại hóa số m é t cái kia chính là cao hơn hai mươi m thành tường a cao hơn hai mươi m thành tường nếu như dây leo nửa đường đứt gãy hoặc là tay lập tức không có lấy vững vàng vậy những người này trên thân nhưng tất cả cũng không có bất luận cái gì bảo hộ biện pháp từ cao như vậy được nhiều địa phương rớt xuống chờ đợi bọn họ coi như không phải thịt nát xương、tàn. chỉ sợ cũng sẽ chỉ là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc với lại đám người còn chỉ là huấn luyện một buổi chiều mà thôi tuy nhiên có chỗ nắm giữ kỹ xảo nhưng vậy rất khó nói có thể bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất húng chi cái này một mảnh thành tường mặc dù không có chấn giữ binh lính nhưng khẳng định sẽ có vừa đi vừa về binh lính tuần tra à vạn nhất bọn họ thiết chảo bị những binh lính này phát hiện bọn họ có tràn ngập lòng hiếu kỳ nhô đầu ra nhìn quanh vậy cái này chút lơ lửng giữa trời người coi như nguy hiểm mọi người ở đây lừng khí thế tiến hành leo lên thời điểm trên tường thành lại chuyển đến một trận dị hưởng đăng đăng đăng đây là một đội binh lính tuần tra vừa vặn tuần tra đến nơi đây phát ra tiếng bước chân nghe được cái này loạt tiếng bước chân đám người vội vàng đem thân thể dính s á t ở trên vách tường đồng thời đình chỉ hết thể hành động tuy nhiên ngày bình thường bọn họ đều là không ai bị nổi tồn tại nhưng hiện tại tính mạng bọn họ liền treo tại một cây dây leo bên trên đây quả thực là mạng sống như treo trên sợi t ó c ca vạn nhất bị địch nhân phát hiện không đơn thuần là chính mình muốn chết còn biết liên lụy những người khác với lại kinh khủng nhất kết quả là thiếu niên tần vương vậy tại trong hàng ngũ này a hy sinh chính mình k h n g sao nếu là liên lụy thiếu niên tần vương vậy nhưng thật sự trở thành cái thế giới này thời đại tội nhân dù sao lợi hại như vậy giàu có khát vọng lòng ô m trí lớn quân chủ liền xem như đốt đèn lồng vậy tìm không thấy tựa hồ tất cả đều nghĩ đến một khối tô định phương đám người tất cả đều dừng lại bên trên bỏ bước chân đem thân thể dính sát vách tường cái kia mở to hai mắt trừng trừng nhìn chăm chú lên trên tường thành nhất cử nhất động tuy nhiên bọn họ c h ừ n h ì n thấy vách tường bên ngoài liền chỉ có cái kia đen như mực thiên không nhưng bọn hắn rất lo lắng rất sợ hãi cái kia trên vách tường lại đột nhiên toát ra một cái đầu người đồng thời lộ ra một vòng tà mị nụ cười đăng đăng đăng đám người chỉ cảm thấy trận này vang động càng lúc càng lớn thật giống như gian chính mình trái tim tại dẫm đạp đầu dạng khẩn trương vạn phần khẩn trương đám người căng cứng trên mặt hiện lên một vòng run dày trái tim vậy bịch bịch t r ự c n h ả loại này phe tấn công hắn thật sự là quá nguy hiểm mặc kệ có cái nào khâu sai lầm đều sẽ tạo thành thất bại kết cục với lại thất bại liền mang ý nghĩa tử vong không có làm lại từ đầu thời cơ khẩn trương thần sắc để đám người trên c h á n toát ra dày đặc mồ hôi nhưng mà vừa lúc này trên tường thành lại truyền đến một trận chấm tiếng la giết người nào người là ai vì cái gì ở chỗ này trong tay hắn có cái tia sáng long lanh đồ vật chẳng lẽ vũ khí hắn muốn làm gì nhà ai thằng nhóc con vậy mà đêm h ô m khuya khoát chạy đến trên tường thành chơi đ ù a chẳng lẽ lại đại nhân nhà ngươi không có tốt tốt dạy bảo ngươi cấm đi lại ban đêm sao quản hắn là ai vậy mà ban đêm chạy đến nơi đây trong tay còn cầm kỳ quái vật vậy trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói giết giết ta theo sau chính là một trận gấp rút lộn xộn tiếng bước chân đăng đăng đăng đăng đăng đ nghe n g được trận này dị dạng văng động t h i ế p tại trên tường thành đám người hưng phấn sau khi đều mặt lộ vẻ nghi hoặc tiểu hai tử sáng long lanh vũ khí chẳng lẽ là thiên thần thiên thần vậy đứng tại chúng ta tần vương bên này sao tô định vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động thần sắc thanh âm c ự c thấp thượng thiên phái một đứa bé phân tán những tên kia chú ý lực thật sự là trời trợ giúp nhà ta tần vương a thiên đ ộ c cô mưu thảm đạm cười vài tiếng tô đại ca ngươi lại nhìn kỹ một chút suy nghĩ kỹ một chút tiểu h ả i tử trên tường thành sáng long lanh hiện tại những mấu chốt này từ ngữ sẽ để cho ngươi nghĩ đến người nào đâu chương một trăm bảy mươi hai không cho chúng ta thời cơ biểu hiện đối với đ ộ c cô mưu lần này nhắc nhở tô định vương trong đầu bá lập tức hiện lên một bóng người mà đạo nhân ảnh này dáng người thấp bẽ nhưng thần thái vĩ n g hắn lẫn chứa uy nghiêm ba khí đ ơ hắn. Hắn với lại chính tại đối mặt nguyên một tiểu đội làm tô định vương đem lần này ngôn ngữ thổ lộ thời điểm đám người tất cả đều một cố bừng tỉnh đại ngộ sát mặt đồng thời trong phút chốc về sau những người này trên mặt tất cả đều hiện lên một vòng khẩn trương thân xác bọn họ mắt sáng như đuốc trừng trừng nhìn qua thành tường đồng thời vậy không còn đặt nút hướng phía trên tường thành liền leo lên mà đến Đăng đăng đăng. Đám người tiếng vậy a n nhiều, thần g so sắc trước rất đó v so trước rút r đó gấp mà khi u Giờ tại phút này, bọn hắn rốt cục leo lên thành tường thời điểm trên tường thành chiến đấu cũng sớm đã kết thúc vừa rồi bọn họ sở dĩ không có nghe đến đó là bởi vì trong lòng bọn họ vội vàng đồng thời đánh đáy lòng không muốn để cho trận này trên tường thành chiến đấu sớm như vậy kết thúc thế nhưng giờ phút này tại bọn họ trước mắt chính là một cái chạm lấy thiếu niên cùng hơn hai mươi câu ngã xuống thi thể trong tay thiếu niên hàn quang lẫm liệt trường thương tại cái này đen n h a n h dưới ánh trăng lộ ra là như vậy khiếp người nhìn thấy đầy đất ngã xuống các n g ư ờ i thi thể vừa leo lên đến mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười khóe miệng c o q u ắ c một trận thần vương ngài là lúc nào đi lên a tô định p ư ơ n g kiềm chế trên mặt thất lạc thân sắc thần vương nhiều như vậy định nhân liền không có nghĩ tới cho ta các loại lưu mấy cái sao nghe được tô định phương phen này thất lạc ngôn ngữ lý nguyên h anh nâng lên trường thường trong tay chỉ vào thành môn các ngươi phương hướng nói nơi đó có các ngươi triển lãm năng lực thời cơ các ngươi hiện tại liền đến đánh hạ thành môn đồng thời mở cửa thành ra để mông tướng quân xuất đội xông vào đến nói đến đây lý nguyên h anh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngấm nụ cười tiếp tục nói nhớ kỹ tốc độ nhất định phải nhanh trong thành này thủ quân so bổn vương tưởng tượng còn nhiều hơn nếu như đầy vậy các ngươi coi như thành cá trong chậu chúng ta đọc cô mưu cao mày trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc tần vương ngài chuẩn bị đi làm cái gì ngươi có phải hay không đốc tần vương nói chúng ta là cá trong chậu luôn không khả năng mang lên tần vương chính mình đi tô định vương khỏe miệng co q u ắ t một trận trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười tần vương thân phận cao quý cỡ nào à tần vương làm sao có thể là cá trong chậu đâu bồn vương xem tô tướng quân ngươi là ngứa ra ngứa lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị lần trước hai n g à n trên dưới ngồi xổm xem ra không để cho ngươi giải trí nhớ à lần sau các loại bồn vương có dành thời điểm năm n g h n cất bước thế nào bồn vương tự mình đốc xúc nghe được thiếu niên cái này lạnh như băng ngôn ngữ tô định vương sắc mặt bá lập tức trở nên tái n h u ậ rất nhiều vội vàng đưa t đồng thời ấp ú n g nói những thứ gì nhưng bởi vì hắn che được kín cho nên cũng không có người nghe rõ hắn đến cùng nói cái gì dựa theo hiện tại hắn loại tình huống này đại khái xuất là cầu xin tha thứ ngôn ngữ nhưng mặc kệ hắn nói cái gì chính như lý nguyên h à n h nói bọn họ việc cấp bách chính là đánh hạ thành m ô n để mông điểm xuất lĩnh mông g i a quân đánh vào thành trì chỉ. chỉ có mông g i a quân tiến vào thành trì cái tiêu trận chiến đấu này mới tính được là đến cơ bản bảo hộ không phải vậy mặc kệ cái này mười chín cá nhân như thế nào dày v ò cũng sẽ không trốn qua bị vây quanh vận mệnh các người đến đánh hạ thành trì bùn vương muốn tìm cái này thủ thành tướng quân trò chuet chút lý nguyên h anh nghiền ngẫm cười một tiếng lập tức liền thay đổi thân thể không coi ai ra gì hướng trong thành mà đến nhìn thấy lý nguyên h anh lần này cử động tô định phương vừa định tiến lên ngăn cản nhưng lại bị một bên độc cô mưu mục xuống tới bị ngăn lại tô định phương mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu chừng độc cô mưu một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi làm gì khó nói ngươi không biết tần vương lần này cử động có bao nhiêu nguy hiểm sao chúng ta đối với nội thành tình huống hoàn toàn không hiểu khó nói ngươi nhận tâm trơ mắt nhìn xem tần vương hướng trong đống lửa nhảy sao tô đại ca ngươi cũng không phải không hiểu chúng ta tần vương ngươi nếu là ngăn cản tần vương chỉ có một kết quả đó chính là ngươi không những ngăn cản không tận vương còn biết bị thống mạ một trận đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài đồng thời lắc đầu hiện tại chúng ta cần gấp nhất liền là công giới thành môn để mông ra quân tiến v à o chỉ cần bọn họ tiến v à o trận chiến đấu này thắng cục có thể xác định nhưng tô định vương cao mày khỏe miệng co quắp một trận k h ắ p khuôn mặt là không cam lòng thân sắc tiểu đệ biết do ngươi muốn nói cái gì đ ộ c cô mưu nâng lên cầm vũ khí tay chỉ vào mặt đất những cái kia lấy thi thể bọn họ phải chăng có thể cho ngươi muốn án Chúng ta, tần vương rất mạnh, với lại, chỉ cần chúng ta nhanh chóng cầm xuống thành môn, vậy chúng ta không liền có mạnh, nhanh thành không thể tần vương xuống môn, liền ta rất ta ta với vậy lấy lại, đối ư đường vương ờ n chính chính tiến về giúp tần g giúp đ trợ về sao.、Đối、với đọc cô mưu những lời này tô định phương nhìn một chút thiếu niên lý nguyên hanh rời đi bóng lưng lập tức một tay lấy t r ư ờ n g thường trong tay chăm chú n ắ m trong tay hướng phía hướng cửa thành sông ra đến vừa chạy vừa hô lớn giết ta có mau bệnh đi Đối với tô Định động, đều với tiến giận vân Tô to thập bát Phương phen này nhân là cử cá kỵ d nghe được đọc cô mưu phen này giải thích đám người lẫn nhau nhìn một chút lập tức học tô định phương cử động cùng một chỗ vung vẩy vũ khí hướng phía cửa thành phương hướng d ế t đến với lại đám người vậy la to tình cảnh như thế vậy mà cùng hai quân giao chiến tấn công v ậ n may thế là giống như lúc mà vũ nguyên thành thủ quân cũng không phải kẻ điếc người mù nghe được trên tường thành đột nhiên vang lên tiếng la giết vội vàng cầm lên vũ khí hướng trên tường thành vào tới bành bành bành mà giờ khác này ngoài cửa thành mông điểm đạt được hiệu lệnh giống như để toàn bộ thủ hạ dùng vũ khí mình đập tại chính mình khôi g á p bên trên đồng thời đám người cùng kêu lên hô to giết giết, giết. vang dội thanh âm đột nhiên trợ hiện đánh vỡ tham sống sợ chết vũ nguyên thành yên tĩnh trong chiến loạn trong thiên hạ đều không tỉnh thổ ông một trận tiếng vang ngoài thành đột nhiên hiện lên một t á ắ n g lửa tại cái này chút h ỏ a quang c h i ế u xuống mỗi một mang theo mặt nạ binh lính tựa như là từ địa ngục mà đến giống như bọn họ chính đang gieo họ nộ hống cái này chút giống lên một tiếng vậy mà tới từ địa ngục khủng bố quá kinh khủng trên tường thành thủ quân trong phút chốc biến vô cùng bối rối dẫn cung thủ thành giáo uy giơ tay lên hô lớn nói siêu vậy mà liền tạc hắn giơ tay lên thời điểm một trận nhảy lên không tiếng vang lên trên ư ớ c tường màn đêm thành i bá bá bá. vũ tiến giống rơi u như xuân vũ tràn ngập ra hướng phía dưới đáy mông ra quân vạn tên cùng bắn nhìn đến đây vũ tiến sắp tới mông điểm hể vải trong hai mắt hiện lộ một cố lạnh leo sắt ý nói phòng Cơ hồ l i ề nếu trong ngay như nhìn từ đằng xa đến thuấn bài tại ngăn cản mưa tên thời khắc trên tấm chắn còn nở rộ rực rỡ ánh sáng cái này chút ánh sáng tựa như là mạn châu xa hoa mỹ lệ nhưng cũng tác lấy tính mạng người ta tướng quân chúng ta một mực dạng này phòng thủ cũng không phải biện pháp giải quyết ta một giáo lý cao giọng hô gấp cái gì mông điểm ngôn ngữ sắc bén ngắn gọn lại không thể nghi ngờ nhưng mà vừa lúc này bị t h u ẫ n bài ngăn cản mưa tên lập tức giảm bớt hơn phân nửa phát giác được loại này dị dạng mông điểm tháp đầu nhìn về phía thành tường đã thấy trên tường thành binh lính loạn tung tùng k h è o đồng thời giống như chính tại nền chiến người nào giống như ngay lúc này cẩn trọng thành môn nóng nóng nóng bị mở ra nhìn thấy thành cửa bị mở ra mông điểm trên mặt hiện lên một vòng kích động thân sắc lập tức cơ trường thường chỉ phía xa phía trước hô to giết là mông điểm hô lên đạo này phân chấn nhân tâm ngôn ngữ về sau thân hình hắn liền giống rời dây cung n u i tên hướng phía cái kia chậm rãi triển khai thành môn mà đến mà liền đang lửa yên ổn vừa xông ra đến một sắt na tất cả mọi người bành một tiếng đem t ấ m chắn trong tay của chính mình hướng mặt đất ném một cái cầm vũ khí lên theo sát mông điểm giờ phút này đám người bạo phát tiếng vang tựa như là sóng lớn vô bờ hùng t r á n g to lớn khí thế bất phàm mà giờ k h ắ c này cửa thành cái kia mấy cái thôi động thành môn thân ảnh hướng phía mãnh liệt mà địch đến người ngăn lại đến đối mặt địch nhân điên cùng phản công liền xem như cường đại như hiến vân thập bắc kỵ tô định vương độc cô mưu đám người giờ phút này vậy liên tục bại lui giờ phút này địch nhân tựa như là điên giống như không muốn sống hướng phía những người này x u n g tới thật giống như đối với bọn hắn tới nói tính mạng có thể không cần nhưng là thành môn nhất định phải q u a n bế mắt thấy địch nhân càng ngày càng tới gần thành môn liền ngay cả tô định phương đám người giờ phút này cũng đã dựa lưng vào thành môn nếu là bọn họ lui về sau nữa một bước cái kia trận chiến tranh này liền v u a với lại nội thành còn có thiếu niên tần vương giờ phút này hắn chính hướng phía trong thành mà đến giờ phút này mắt thấy địch nhân tuy nhiên trên mặt mang hoảng sợ thân sắc nhưng là thân thể bọn họ lại dám chống đỡ lấy thương nhận sông lên trước phen này không muốn sống cử động thật sự là quá mức khủng bố nếu như nói nhân loại cường đại nhất là đại não cái kia làm con người từ bỏ suy nghĩ thời điểm hắn cũng có thể để cái kia chút còn còn có đại não người cảm thấy hoảng sợ bởi vậy có thể thấy được đại não chỉ là làm cho nhân loại mạnh lên mà từ bỏ đại não trở về nguyên thủy lại có thể khiến người ta tại trong tích t ắ c trở nên không có gì lo sợ làm người không có e ngại vậy thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đâu chỉ sợ chỉ có ban thưởng hắn một chết có thể kết thúc hắn tội ác cả đời nhưng hiện tại nhiều như vậy người mỗi một cá nhân cũng muốn cho cái này mười tám cá nhân đi chết người nào có thể tới mau cứu cái này mười tám cá nhân mông điểm còn đang trên đường đi với lại hắn có thể không thể tiến vào thành môn đều thành một bất hiếu vấn đề người nào có thể tới trên trời rơi xuống chính nghĩa đem cái này chút không muốn sống cùng đồ chém giết tô định phương quay đầu xem bên cạnh độc cô mưu một chút khoe miệng hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười nói xem ra ta vừa rồi cái tiêu phiên cử động quá khoa trương ngươi tại nói chuyện với ta sao độc cô mưu dính đầy máu tươi trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười tràn ngập sát y ánh mắt trừng trừng nhìn qua phía trước định nhân khoa trương thì thế nào chỉ ít chúng ta vì tần vương tranh thủ thời gian chỉ cần tần vương an toàn chúng ta dù chết không tiếc đúng dù chết không tiếc chúng yến vân thập bát kỵ cùng hô lên giờ phút này bọn họ trên người mỗi một người cũng dính đầy máu tươi bọn họ cực lực huy động tay giờ phút này vậy phát sinh hơi rung động uy loại này rung động uy cũng không phải là bởi vì sợ hãi dẫn đến mà là bởi vì hưng phấn đối nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hưng phấn đối mình có thể vì thiếu niên tần vương tranh thủ thời gian mà hưng phấn người nào tới cứu cứu bọn họ không cần chỉ cần thiếu niên tần vương có thể thực hiện đại trí hướng mình coi như chết ở chỗ này lại có quan hệ gì đâu vậy mà mọi người ở đây trên mặt hiện lên một vòng thảm đạo nụ cười lúc một đạo thanh thúy tiếng long ngâm vang lên làm đạo này tiếng long â m vang lên thời điểm mọi người sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng cũng chỉ có thiếu niên tần vương một người có thể vung vẩy ra loại này tiếng long â m nhưng là tần vương giờ phút này hẳn là trước khi đến trong thành trên đường a không có khả năng xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói tòa này vũ nguyên thành bên trong còn cất giấu cùng thiếu niên tần vương một dạng nhân vật lợi hại nghĩ tới đây tô định vương đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc đồng thời quay đầu nhìn một chút ngoài thành mông tướng quân cùng mông gia quân nếu như vũ nguyên thành bên trong thật có cường đại như vậy n g u n cái kia muốn không để bọn họ tiến vào đều trở thành một đáng giá cân nhắc sự、tỉnh. l i ê n ở đây lúc đám người mở to trong hai mắt lại dần hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc làm đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm tất cả mọi người nhất thời cảm thấy nhiệt huyết dâng trào cái tư i ảm đạm phai mở tâm tình giờ phút này vậy một lần nữa tỏa sáng mãnh liệt hoang mang mà đạo thân ảnh này cũng không phải là người khác liền là vừa rồi tách ra tiến về trong thành thiếu niên tần vương lý nguyên h à n h lý nguyên h à n h sở dĩ không có tiến về trong thành cũng là bởi vì nhìn thấy cơ hồ sở hữu địch nhân đều hướng cửa thành phương hướng tập kết nhìn thấy nhiều người như vậy tập kết tại cùng đám người phân biệt thời điểm lại nghe đến đám người ngôn ngữ cao điệu chỉ ậ t giống như muốn đ chi chi bất quá lý nguyên hanh chính mình cũng không nghĩ tới địch nhân đã vậy còn quá huyết tính lại có thể đem yến vân thập bắc kỵ tô định vương cùng độc cô mưu những người này đánh thành bộ này liên tục bại lui bộ dáng nếu là lý nguyên hanh chồng nữa cái tiêu trận chiến đấu này chỉ sợ muốn chiến thắng đơn giản liền là khó như lên trời nhưng hiện tại chiến trường này không giống nhau bởi vì có lý nguyên hanh một cá nhân gia nhập chiến trường này cục thế giống như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đồng dạng nhìn thấy thiếu niên tần vương thân ảnh tô định vương đám người trên mặt tràn đầy kích động cảm kích hưng phấn thần thái với lại bọn họ nguyên bản trắng bệnh trên mặt giờ phút này hiện lên một vòng hồng nhuận phất phớt mà vừa lúc này nơi xa trên chiến trường vang lên một trận thảm thiết thống khổ tiếng gạo a tay ta tay ta con mắt ta các ngươi ở đâu vì cái gì cái thế giới này đen con mắt ta a đừng g i m ta ta chạy a đánh k ô n g thắng hắn không phải là thần quái、đi. chúng ta đánh không thắng đừng đánh chúng ta thua định chương một t r ư ơ i bốn chiến cục thay đổi cả khôn chỉ vì tần vương giờ phút này tại cái này lộn xộn đạt được trong đ ị c h nhân một đạo mang theo ngân s ắ c quang mang thân ảnh trái lui phải nhảy đồng thời mỗi một lần di động hắn cũng cho một mảnh địch nhân mang đến tử vong cái kia ngân s ắ c trường t h ư ờ n g bị lý nguyên hanh vung vẩy h u n h quang rặng rỡ tựa như là một đầu màu trắng bạc phi long tại bên trong chiến trường này thu gặt lấy địch nhân tính mạng tại lý nguyên hanh h à n h bên trong đánh thẳng đột phá giới định nhân đã không có bất kỳ cái gì trận hình với lại đối mặt lý nguyên hanh vô địch thế công cái này chút mới vừa rồi còn anh dũng phi phạm tướng sĩ giờ phút này lại trở nên cùng con rủa sợ hãi rủi rè có lẽ bọn họ vào hôm nay giờ k h ắ c này mới phát hiện người cùng thần tuyệt đối trên l i đi đối mặt dạng này t r ờ i cùng đất khác biệt bọn họ thường thiên khóc đều vô dụng chờ đợi bọn họ chỉ có tại e ngại hối hận bên trong chết đến chiến đấu còn đang tiếp tục chỉ là hiện tại cái kia chút chống cự thiếu niên động tác đã trở nên không có chút ý nghĩa nào vậy không có bao nhiêu bởi vì mặc kệ bọn hắn là dùng thuẫn bài chống cự vẫn là dùng vũ khí chống đỡ kết quả là chỉ có một kết quả cái kia chính là khí phá người vong cẩn trọng thuất bại, vậy mà lại bị cái kia bị người â n sắc t r n g t h ư nào g xuyên cũng h i kia cái ê u v không nghĩ tới vậy mà nửa đường giết ra một thiên thần đến cái này thiên thần ra tay nhanh chuẩn hung hát vừa đúng trên thế giới này còn có thể có ít như vậy năm tồn tại đáng sợ bởi vì một thiếu niên cái này mắt thấy là phải tới tay thắng lợi lại biến thành thảm bại đáng hận đáng hận đáng hận vậy mà thiếu niên này đến cùng là ai tên gọi là gì vũ nguyên thành bên trong ai nào biết đáng giận chết ở trên tay hắn lại ngay cả hắn tính danh cũng không biết không cam tâm có lẽ đây chính là vũ nguyên thành bên trong phòng thủ tướng sĩ cuối cùng tâm tình đi cả chiến cục và hôm nay trước kia chưa từng có bởi vì một đứa bé có thể trong chớp mắt đem chiến trường cục thế n g i truyền hôm nay dạng này sự tính phát sinh tại lý nguyên hanh giống như chém dưa thái r a u giết hạ dưới cái k i a chút nguyên bản mặt mũi tràn đầy hung á c không có đem sinh tồn để trong đầu binh lính giờ phút này biết được tử vong đáng sợ cái này chút còn chưa chết đến người tận mắt thấy sinh mệnh yếu ớt cũng hiểu biết trước mặt thiếu niên kia không thể chiến thắng không thể ngăn cản chạy có lẽ là đường sống duy nhất đám người tựa hồ cũng nghĩ tới đây giờ phút này quay người liệu mạng hướng trong thành chạy đến nhưng mà vừa lúc này thành ngôn bị bành lập tức phá tan nương theo lấy đạo này tiếng vang mông điểm dẫn đầu tấn công hô to lấy vì tần vương thuần phục l à mông điểm cao lớn thân ảnh xuất hiện thời điểm phía sau hắn những binh lính kia giống như hồng hoang manh thu đồng dạng tràn vào cái này nhỏ hẹp vũ nguyên thành là nếu như là tại bình thường liền xem như mười vạn người tòa này vũ nguyên thành đều có thể dung nạp nhưng là bây giờ lại rất khó lại dung nạp mông điểm cái này sẽ gần gần một vạn nhân bộ đội vũ nguyên thành bản thân không có bất kỳ biến hóa nào biến hóa chỉ là người mà thôi là mông điểm c h i bộ đội này giống như t ử thần đồng dạng bông xuống tay vũ nguyên thành bên trong thủ quân đều tan tác như chim mông chen trúc g i m đạp trí từ người đến không hết mà cuộc chiến đấu này vậy nên đón cuối cùng quét sạch giai đoạn giờ phút này t ô đinh ngang đám người chậm rãi đi vào thiếu niên tần vương trước người đồng thời phù phù một tiếng tất cả đều quỳ xuống đến chắp tay hai mắt trừng trừng nhìn qua tay cầm ngân sắc trường thương thiếu niên tần vương nhìn thấy đám người lần này cử động lý nguyên hanh hơi nết khỏe môi lên lên lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười nói các ngươi làm cái gì vậy tần vương vừa rồi nếu không phải ngài cùng lúc đổi tới chúng ta chỉ sợ cũng đã trong trận chiến đấu này chết tô định vương thật sâu thở dài quay đầu xem đám người một chút chúng ta học nghệ không tin cho tần vương ngài mất mặt còn để ngài từ bỏ nguyên lai、like、mục tiêu ngược lại cứu viện chúng ta chúng ta hổ thẹn a t ầ n vương chúng ta hổ thẹn còn tần vương trị tội đám người bành một tiếng đem đầu dập đầu trên đất không có việc gì dù sao địch nhân liền tại cái này nội thành coi như hắn chạy trốn vậy không trốn được nơi nào đến lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút khắp khuôn mặt là rực rỡ nụ cười trận chiến đấu này kết thúc bùn vương cao h ứ n g là các ngươi không có một cá nhân thụ đại thương các ngươi đứng trước nhiều như vậy địch nhân còn không có tổn thương cái này đã mười phần khó được đối với lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ mọi người không khỏi thần sắc xứng sờ nâng lên rung động hồng nhuận t â n phất hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên bọn họ đây cái này chút trong mắt bên trong, lại còn lóe ra trong suốt nước mắt. có lẽ lý nguyên hanh xuất hiện cho bọn hắn hy vọng quá lớn đi lại khiến cho cái này chút đại lao ra trong mắt lóe ra nước mắt tần vương ngài thật sự là nhân nghĩa tri cực mặt tướng có thể đi theo ngài vậy thì thật là mặt tướng tu mười đời phúc vợ tô định vương khỏe miệng co q u ắ t một trận tựa như là đang cố sức nhịn lấy cái gì giống như vậy hắn trong hốc mắt vậy mà cột cột hướng xuống hàng nước mắt mặt tướng không sợ chết mặt tướng cũng làm tốt chịu chết chuẩn bị thế nhưng là tần vương ngài vậy mà cứu mặt tướng để mặt tướng có thể tiếp tục lưu ở nhân dân tô tướng quân ngươi làm cái gì vậy đâu nói chuyện liền thật dễ nói chuyện tại sao phải rơi nước mắt đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại tiến lên đưa tay đem tô định phương trong hốc mắt nước mắt chạy xuống ngồi đến tô tướng quân ngươi thế nhưng là b ả y thước nam tử hán đại trượng phu chỉ có huyết không có nước mắt ngươi nhớ kỹ sao tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời van g dội thanh âm lại bị bên cạnh đang tiến hành chiến đấu bao phủ đứng lên đi lý nguyên hanh đối đoàn người này cười cười lập tức quay người nhìn về phía trong thành phương hướng hiện tại các ngươi đi theo bổn vương cùng đi chứ chỉ là hiện tại địch nhân hẳn là có chỗ chuẩn bị muốn so bổn vương trước đó tập kích bất ngờ khó rất nhiều tuân mệnh đám người chắp tay trả lời lập tức chậm dậy đứng nhưng mà vừa lúc này hai cái trong tay nắm cường n ấ u người vậy đi đến thiếu niên trước người hai người này chính là vừa rồi bắn chết thủ thành giáo hí y i ế n vân thập bắc kỵ làm lý nguyên hanh vô cùng nhanh chóng đạp vào thành tường thời điểm trong lòng hai người cũng đã l i ệ u định một nhóm người này không có nguy hiểm liền ngược lại đi đến cửa chính khi bọn hắn vừa tới cửa chính thời điểm liền thấy trên tường thành giáo h y chuẩn bị cấp cho hiệu lệnh vì không cho hắn cấp cho hiệu lệnh hai người liền dương cung l ắ p tên một tiến đem trên tường thành giáo hí bắn chết chỉ là bọn họ không nghĩ tới là địch nhân vậy mà như cũng khởi s ư ớ n g điên cuồng công kích cái kia đầy trời mưa tên để hai người này không thể không chuyển tới trước đó lý nguyên hành đám người leo lên trải qua địa phương tuy nhiên hai người đều không có luyện tập trải qua leo lên nhưng bọn hắn nhìn xem rủ xuống dây leo lập tức liền minh bạch cái gọi là leo lên chỉ là mượn nhờ rủ xuống dây leo leo thành tường mà thôi cái này so leo cây nhưng đơn giản quá nhiều bởi vậy hai người liền từ lý nguyên hành đám người hành động q uy tích đặt tới trên tường thành vừa tới đến mảnh này lại phát hiện chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc nhìn thấy hai người đến đây lý nguyên hành nhẹ nhàng cười vài tiếng nói các ngươi làm rất tốt bùn vương rất thưởng thức các ngươi tuy nhiên lý nguyên h à n h căn bản vốn không biết rõ bọn họ bắn giết chấn giữ thành môn g i á quý nhưng hiện tại loại lời này bù đắp được t i ê n n môn văn ngữ nghe được thiếu niên tần vương tán dương hai người vội vàng quỳ một chân xuống đất đồng nói mặt tướng sợ hãi đã các ngươi cũng tới vậy liền tuổi bổn vương cùng một chỗ tiến về trong thành nhìn xem đến cùng là ai c h ấ n thủ vũ nguyên thành lý nguyên h à n h khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng dầu có sát ý nụ cười đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm khủng bố a thật sự là quá kinh khủng làm lý nguyên hanh dẫn theo đám người hướng trong thành mà đến thời điểm mông điểm vậy xuất lĩnh lấy mông gia quân đang đuổi đấm chạy tán loạn bệnh nhân cùng nhau đi、tới. có một việc để lý nguyên hanh hết sức kỳ quái cái kia chính là tòa này vũ y ê n thành giống như rất ít bách tính theo đạo lý tới nói đối mặt công thành nguy cơ dân chúng hẳn là tướng làm bối rối chính mình lại là đột nhiên tập kích cái kia dân chúng giờ phút này hẳn là tại trên đường cái đông trốn tây lui nhưng là trên đường cái lại người nào đều không có hai bên phòng ốc vậy một bộ âm vũ đầy t ử khí bộ dáng đi một đoạn đường rất d à i trình cùng tại thiếu niên sau lưng tô định phương cao mày hỏi tần vương ngài phát giác không có tòa thành này rất q u dị ngươi làm u ố n hỏi vì ra cái gì không bách tính sao lý nguyên hanh thần tình trên mặt đồng dạng băng lãnh có chút mở hai mắt ra dò xét chung quanh một phòng một phòng bùn vương cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì bên trong tòa thành này không có b á c tính cái kia chút dân chúng đi nơi nào tần vương ngài nói có thể hay không cái kia lương lạc nhân tiểu tử đã sớm biết chúng ta muốn công thành cho nên trước đó đem dân chúng giấu đi đ ộ c cô mưu cao mày khắc khuôn mặt là khẩn trương thần sắc hai mắt vậy dò xét chung quanh đường đi như thế yên tĩnh nơi này không có chút nào người sinh sống vết t à. không có khả năng lý nguyên hanh tuấn tú chân mày hơi nhữu lại quay đầu nhìn quanh tả hữu phòng ốc một chút tuy nhiên đúng là không người nào sinh hoạt vết tích nhưng lương lạc nhân tuyệt không có khả năng sẽ biết b u ồ n vương đêm này tiến công về phần những người dân này đến cùng đi nơi nào vẫn phải tìm một người biết chuyện hỏi một chút nói đến đây lý nguyên hanh liền nhìn không c h ư ớ c mắt trực tiếp hướng trong thành phương hướng mà đến đi vào trong thành nơi này đã tọa lạc lấy một tòa thành bên trong thành nhìn xem trong tòa thành này thành đại môn quá chặt thành tường vậy có khoảng ba triệu cao với lại thành tường kia bên trên tựa hồ còn có dấu vô số chi lóe hàn quang vũ tiễn nhìn thấy cảnh tượng như thế này đám người vội vàng đem thiếu niên lý nguyên hanh ngăn ở phía sau t ự h ồ là c h u ẩ niên bị dùng nục Nguyên Hanh ngăn lại thể vì Lý l ạ hết thẻ t mũi、tên. Nhưng mà với lúc này, lý ú c này, l nguyên h anh môi đi ra đám n g trong tay một m n g bước đạt tựa như là tại kích thích đám người căng cứng tiếng lòng đồng dạng những người này sợ hãi cái kia chút mũi tên sẽ rời dây cung mà đến bọn họ sợ hãi nghe được vũ tiễn nhảy lên không tiếng vang lên bọn họ càng e ngại thiếu niên lý nguyên h à n h c h ú n g tên tiếng vang vậy mà cái thế giới này chính là như vậy càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì s i u s i u s i u một trận vũ tiễn nhảy lên không tiếng vang lên nghe được vũ tiễn vang lên thanh â m tất cả mọi người vừa định tiến lên vì thiếu niên ngăn cản vậy mà bọn họ lại trông thấy trong tay thiếu niên ngân s ắ c trường thương trên không trung vung vẩy giống như một đầu đảng phi ngân s á c trường long đinh đinh, đinh. vô số vũ tiễn tại đầu này ngân s ắ c trường lòng xoay quanh dưới thân thể biến thành một đống bụi mịt làm cái này chút đầy trời đánh tới vũ tiễn bị ngăn cản xuống tới thời điểm cùng ngân s ắ c trường thường v à chạm mà nở rộ xinh đẹp quan mang tựa như là cho ngân s ắ c trường lòng phụ thêm một tầng lân giáp giống như chỉ bất quá cái này chút lân giáp b ộ c phát ra chính thức giống như khói lửa hào quang đồng thời giống như hạ hoa thoáng qua tức thì tại thiếu niên tần vương sau l ư n g đám người hoàn toàn không có chút nào p h ò n g bị vậy mà cũng không có vũ tiễn từ thiếu niên tần vương bên cạnh xuyên qua thiếu niên tần vương phen này cử động chẳng những ngăn cản được sắc thương tổn đến chính mình v nhìn thấy chàng cảnh này đáng người đều ngoác mồm kinh ngạc bọn họ mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua người trước mắt nhưng coi như bọn họ tập trung tại trên người thiếu niên nhưng là bọn họ lại luôn cảm giác mình tựa như là tại giống như nằm mơ chẳng lẽ nói cái thế giới này còn có lợi hại như vậy người sao thật không thể tin đơn giản liền là khó có thể tin giờ phút này tại trước mắt mọi người thiếu niên tần vương cấp tốc vung vẩy ngân s ắ c trường thường tựa như là một đầu lượn vòng ngân s ắ c trường long cái kia kim cương bất hoại thân thể ngăn cản dưới sở hữu bắn ra lấy hàn quan ngụi tên đồng thời trong không khí tựa hồ còn có từng cơn tiếng long ngâm vang lên nhìn thấy thiếu niên tần vương phen này giống như thiên thần cử động mọi người không khỏi c h ấ n kinh lớn tiếng khen hay tần vương chúng ta tần vương quả nhiên liền là chân thần đồng dạng tồn tại thấy không đây là chúng ta lần thứ n h ấ t khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tần vương hiện ra thân thủ đi đúng vậy à trước kia tuy nhiên trên chiến trường cũng từng gặp qua tần vương bất phàm thân thủ nhưng như hôm nay như vậy anh tuấn uy vũ thần dũng chúng ta còn là lần đầu tiên gặp à. cái này không kỳ quái tần vương có dạng này thân thủ đừng nói là hàng phục con voi chém giết giao lòng liền xem như thượng thiên lãng nguyện ta vậy tia không hề thấy quái l ạ không sai các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy cái kia chút giao lòng kết quả chính á i kia k từng ố khối tốt khối khối, giống i phải cái gì người đều có thể làm được. liền tứ tán thịt, thể nhất đầu biết, cho hắn một đạt thịt theo Tần cũng không như hắn không động đạt được khối. hắn cũng làm không được giống tần Vương như cho h có được, được được c gì bếp, đều đầu làm làm xem sẽ vậy tốt ta. Chính là lưu bang có thể trả bạch xà thành lập đại hán vương triều chúng ta tần vương thế nhưng là chém giết giao long a tần vương muốn thành lập không phải cái gì vương triều mà là một cái không có chiến tranh thế giới chúng ta tần vương lợi hại như vậy tần vương tất nhiên sẽ thành công tần vương như vậy thân thủ trong thiên hạ đã không có người sẽ là tần vương đối thủ đi tần vương thật sự là quá lợi hại những địch nhân này thật sự là quá không biết tự lượng sức mình cũng dám ngăn cản chúng ta tần vương bước chân chịu chết đi đám đ ị c h nhân tại chúng ta tần vương ngân sắc trường thường giới tiêu dệt đi khóc giống đi hối hận đi mọi người vẻ mặt kích động nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lần này siêu cường thân thủ mọi người đã đem hưng ơ phấn treo ở trên mặt vậy mà có người hoan hỉ liền có người buồn sầu nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lần này giống như thiên thần thân thủ một bên đọc cô mưu quay đầu xem tô định phương một chút đã thấy tô định phương cái kia hưng ơ phấn trên mặt còn tràn ngập một chút phiền n u ồ n thân xác đối với tô định phương cái này bôi run dậy thân xác đọc cô mưu trong đầu hơi suy nghĩ một phen liền biết được nguyên nhân tô đại ca ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng được tần vương sao đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười dạng này tần vương đã không phải là lợi hại gì người liền có thể thắng được được đi nghe được đ ộ c cô mưu phen này mang theo trêu tức ngôn ngữ tô định vương trên mặt hiện lên một vòng tức giận nhưng lập tức lại là mười phần bất đắc dĩ thở dài chậm dãi nói khủng bố à, huynh đệ thật sự là quá kinh khủng à, ta là vạn vạn không nghĩ đến chúng ta tần vương đã vậy còn quá lợi hại quá kinh khủng à, chúng ta tần vương năm nay mới tám tuổi đúng vậy à, tám tuổi đ ộ c cô mưu bộ mặt bắp thịt co quắc một trận thế nhưng chính là bởi vì tần vương lợi hại như vậy chúng ta có thể gặp nhau a nếu như không phải như vậy tần vương chúng ta khả năng đ ờ i này cũng sẽ không nhìn thấy đúng vậy a tô định vương thật sâu thở dài quay đầu nhìn một chút bên cạnh y ế n vân thập bắc kỵ xem ra ta không cách nào từ tần vương nơi đó học hội long n g ầ m phương pháp ngươi còn đang suy nghĩ cái này khó nói ngươi liền không lo lắng ngươi thua cho tần vương sau đó ngươi thứ gì sẽ dành cho tần vương sao đọc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhẹ giọng hỏi cái này không có gì đã ta đã đi theo tần vương ta cái mạng này đều là tần vương về phần cái gì khắc vật ngoài thân tự nhiên vậy tất cả đều là tần vương tô định vương hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng chất phát nụ cười Trước A đen rút đầu, rút làm sao phá?、À. xem ra tô đại ca ngươi giác nộ rất cao a đ ộ c cô mưu nhẹ nhàng cười vài tiếng bất quá tô đại ca ngươi nói cũng đúng chúng ta những người này có thể đi theo t ầ n vương cái kia đúng là chúng ta vinh hạnh chỉ có đi theo t ầ n vương tên chúng ta mới có thể bị s ử sách ghi chép lưu truyền nếu như không phải đi theo t ầ n vương chúng ta người nào thì là ai đâu ta làm ta một phương tướng quân tô đại ca ngươi đâu nghe được đ ộ c cô mưu phen này phát ra từ phế phủ ngôn ngữ tô định vương sững sờ một cái trong đầu hồi tưởng lại đi theo tần vương trước đó sinh hoạt mặc dù mình trước đó cũng là chết trùng phủ đô q uý nhưng bởi vì chính mình đã từng là ẩn bệ phái thái tử cho nên cực độ không bị coi trọng bình thường liền ngay cả những binh lính kia vậy không có chút nào đem chính mình để vào mắt vậy mà dạng này chính mình lại tại một ngày nào đó nên đón tần vương cái này tại vị thủy bờ sông mắng to hai trăm ngàn đột quyết đại quân đồng thời đem hiệt lợi khả hãn mặt đều m a n g thanh hiệt lợi khả hãn còn muốn uy hiếp bệ hạ đem tần vương nhanh chóng chèm giết vậy mà bệ hạ cũng không phải một kẻ hồ đồ lúc trước tần vương đã dẫn tới sở hữu đại Thần, Tướng Sĩ. nhiệt huyết dâng trào đồng thời đã đến điên cuồng tình trạng sở dĩ nói điên cuồng đó là bởi vì vào lúc đó sở hữu đại thần tựa hồ cũng bên trường an thành thủ quân không đủ mười ngàn mà các nơi cần vương binh sĩ còn trên đường vậy mà bọn họ lại bởi vì tám tuổi tần vương một phen ngôn ngữ chuẩn bị cùng đột quyết đại quân l i ề u một n g ư ờ i chết ta sống đây quả thực quá kinh khủng cái này nhưng so sánh vừa rồi cái k i a chút muốn đoạt lại thành môn tướng sĩ càng khủng bố hơn nhưng nhưng không có hiện tại thiếu niên tần vương khủng bố như vậy hiện tại thiếu niên tần vương một người tựa như là một nhánh quân đội đồng dạng chống đỡ tại phía trước nhất một mình đối kháng cái này sở hữu mạng thiên phi vũ vũ tiễn với lại đang bảo vệ thiếu niên tần vương chính mình không bị thương tổn cùng lúc vậy đồng dạng bảo hộ đám người bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại đã có hàng trăm hàng ngàn c h i vũ tiễn cấp tốc bốc lên tất lây tính mạng người ta hàn quan g chạy như bay tới vậy mà chúng nó nhưng không có sông phá thiếu niên tần vương phòng tuyến đây là tại là quá kinh khủng dạng này trắng cảnh đơn giản liền là từ xưa đến nay chưa hề có cũng là đám người chưa từng nghe thấy sự tình bọn họ về sau đêm hôm nay chuyện phát sinh vô luận nói cho người nào ai cũng sẽ chỉ về một câu ngươi chẳng lẽ cái kẻ ngu à? cái này sao có thể mà đừng nói là người khác coi như chính bọn hắn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng như thế nói mơ giữa ban ngày kỳ quái sự tình nhưng mà vừa lúc này bọn họ thiếu niên trước mắt tần vương vậy mà bắt đầu chạy hơn nữa còn là hướng phía trong tòa thành này thành hướng cửa thành chạy tần vương đây là muốn làm gì một y ế n vân thập bát kỵ to mày mợ to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương không có xô cửa dụng cụ tần vương đây là muốn làm gì căn bản mợ không ra thành muốn a hiện ở trên trước cũng chỉ là nhìn qua cẩn trọng đại môn không thể làm gì a có thể kiến tạo loại này thành trong thành nó đại môn tự nhiên cũng không phải ngoại thành loại kia đại môn có thể so sánh loại này thành trong thành người kiến tạo khẳng định tốn hao so ngoại thành càng lớn đại giới cũng tỷ như trường an hoàng thành nếu muốn tiến vào trường an thành cái kia vô cùng đơn giản nhưng muốn tiến vào trong thành trường an hoàng thành cái kia chỉ sợ được tốn hao không ít thời gian cùng khí lực bây giờ thiếu niên lý nguyên hanh trong tay đã không có công thành công thành truy lại không có leo lên thành tường câu khóa vô luận hắn cố gắng thế nào vậy tuyệt đối không cách nào xông phá đạo này thành môn đi nghĩ tới đây đám người cao mày hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương thân ảnh tô tướng quân ngài cảm thấy tần vương có biện pháp đột phá cái kia phiến thành một sao một y ế n vân thập bát kỵ mở miệng hỏi n g ư ờ i nói đâu tô định phương trên mặt mang một vòng thảm đạm nụ cười dày như vậy nặng d á n chắc thanh môn ngươi cảm thấy phải dùng cái gì mới có thể công phá đâu dùng các ngươi bí mật kỹ xảo có thể công phá sao cái này có thể đi cái này y ế n vân thập bát kỵ trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười chỉ không muốn cho chúng ta một hai canh giờ chúng ta vẫn là đối với nó có biện pháp một hai canh giờ tô định vương khỏe miệng co quắc một trận giơ ngón tay lên lấy phía trước trên tường thành người bắn nhỏ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngồi nhìn thành phá mặc kệ sao đi đâu cho ngươi tranh thủ một hai c a n h giờ vậy liên không có cách nào a cái này đ ế n vân thập bát kỵ thật sâu thở dài mở to ánh mắt bên trong tràn ngập không thể làm gì thân sắc tòa thành này cửa xem ra liền mười phần cẩn trọng dám chắc chỉ sợ cũng công liên tiếp thành truy vậy không biết làm gì đi đúng vậy à dạy như vậy trọn g thành cửa trừ phi bên trong chính mình mở ra không phải vậy lại có đồ vật gì có thể làm gì nó、đâu. tô định vương mặt mũi tràn đầy sầu khổ thân sắc đồng thời thật sâu thở dài xem ra trong thành tên kia hiện tại khẳng định còn tại trong tòa thành này thành đâu đối với lợi hại như vậy phòng thủ trong lòng của hắn tuyệt đối có hoàn toàn chắc chắn nhưng chúng ta lại có thể làm sao đâu đ ộ c cô mưu ngẩng đầu tuần sát tòa này kiên không thể phá thành bên trong thành đã hắn có thể tránh n ú t ở bên trong vậy nói rõ hắn bên trong có dấu sung túc lương thực cùng hắn so tiêu hao chỉ sợ cũng không phải chúng ta tần vương muốn à, chúng ta tần vương trong lòng chỉ sợ sớm đã muốn tiến về u châu ưu châu tô định vương nghe được cái danh xưng này về sau khỏe miệng co quắp một trận tính toán đã tần vương vội vàng muốn tần vương u châu cái kia tần vương hắn khẳng định liền sẽ không bị cái này một tòa nho nhỏ thành môn ngăn cản các v i n h đệ là thời điểm thúc đẩy chúng ta cơ trí đạt được cái ó tử có biện pháp nào có thể làm cho tòa thành này cửa cho lão tử mở ra cái này nghe được tô định phương lần này ngôn ngữ mọi người không khỏi lâm vào trầm tư vậy mà vô luận bọn họ làm sao phỏng đoán lại không chút nào biện pháp có thể đối kháng tòa này không thể phá vỡ thành trong thành ai một hiến vân thập bát k ỵ thật sâu thở dài khắp khuôn mặt là bất đắc di thần sắc trong tòa thành này thành liền xem như lô ban tại thế vậy không có chút nào biện pháp đi làm sao bây giờ cũng k h ô một h cái, động, động có có cái khác cá nhân g lớn vội vàng nói ra nếu không phóng hỏa đốt nó đi một yến vân thập bát kỵ trên mặt tràn ngập một vòng hung áp thần sắc cái kia mở to trong hai mắt tràn ngập đối thành môn tăng hận không có chuyện gì là một thanh họa giải quyết không nếu có vậy liền hai thanh hỏa ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt tốt như vậy thành trong thành nếu như bị hỏa tiêu chẳng lẽ chúng ta tần vương không đau lòng sao một cái khác cá nhân trắng người này một chút trên mặt hiện lên một vòng tức giận ta xem a vẫn là chờ bọn họ không phản kháng thời điểm chúng ta dùng b í pháp tiêu tốn canh giờ đem tòa thành này cửa đánh hạ đi bọn họ không phản kháng lúc nào mới có thể chờ đợi đến bọn họ không phản kháng a đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài quay đầu tuần sát tiến vân thập bắc kỳ khó nói các ngươi liền không có cái gì đơn giản hữu hiệu nhanh chóng biện pháp sao các ngươi h ế n vân thập bắc kỳ không phải danh xưng đại đường mạnh nhất binh sĩ sa cái này đọc cô tướng quân coi như ngài nói như vậy chúng ta vậy không có khả năng đóng dưng chế tạo ra một cái biện pháp đến a t o à thành này nó tựa như là một sắt con rùa thật sự là khó gặm một yến vân thập bát kỵ c h ắ p tay thở dài nói nhưng mà vừa lúc này tô định phương lại đồng tử cực tốc mở rộng trừng trừng nhìn qua phía trước c h ẳ n g cảnh hô lớn nói các ngươi mau nhìn tần vương hắn muốn làm gì c h ư n một trăm bảy mươi bảy cẩn trọng c ố i sắt bột mịn tôi h nghe được tô định phương phen này k i ế p sợ không gì sánh nổi kinh ngạc ngôn ngữ đám người vội vàng đình chỉ chút đồ nào đồng thời đem đồng tử hơi co lại ánh mắt tập trung tại đã đứng ở cửa thành miệng thiếu niên tần vương đã thấy thiếu niên tần vương đem trường thương trong tay hướng sau lưng chỉ xéo hướng lên trời đồng thời thương nhận phía trên như có một đạo vô cùng xinh đẹp hàn quang t r t hiện đạo này hàn quang để quan sát đến người đều sinh lòng hoảng sợ trong lòng tự nhiên mơ màng nếu như bị một kích này đánh trúng cái tia không được thịt nát s ư ơ n g tan cái xác không hồn khủng bố thật sự là quá kinh khủng tần vương một chiêu này thức đơn giản liền là đến từ thiên thần chiêu thức vậy mà thần vương đến cùng muốn làm gì đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc nhưng bọn hắn đến cũng không biết thiếu niên tần vương muốn làm gì lý nguyên h à n h cũng không có để đám người lòng hiếu kỳ chờ đợi bao lâu chỉ gặp hắn trên cánh tay bắp thịt bành một tiếng đ ố n g nhiên trợ hiện đồng thời sau này chỉ hướng thiên không trường t h ư ờ n g cấp tốc kéo trở về vành một trận đinh thai nhức ó t gầm thanh vang lên như có một cỗ con mắt có thể thấy được tiếng gầm từ hướng cửa thành như là sóng lớn la lột cách hai ba mươi m xa mọi người không khỏi chăm chú bịt lấy lỗ thai một bộ rất sợ lỗ thai sẽ bị cái này một đợt tiếng gầm bị phá hư giống như làm đạo thanh em này vang lên thời điểm cái này khắp nơi cũng phát sinh run run một hồi giống như để trên tường thành cái kia chút cầm cường cung kình nọ binh lính ngã sắp xuống người vô số kể. một trận ồn ào âm thanh vang lên làm những âm thanh này vang lên thời điểm tô định phương đám người đồng tử cấp tốc mở rộng tựa như là thấy cái gì thật không thể tin khó có thể tin tình cảnh giống như mà tại bọn họ trong con mắt phản chiếu lấy như thế một hình ảnh một bộ thành môn ẩm vang sụp đổ hình ảnh thuận ánh mắt mọi người nhìn đến chỉ gặp giờ phút này nguyên bản càn tạ i thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt cẩn trọng thành môn tại lý nguyên hanh vừa rồi một kích k i a d ư ớ i giờ phút này hóa thành mấy khối cự đại khối sát khủng bố thật sự là quá kinh khủng nhìn thấy cảnh tượng này nội thành những địch nhân kia thất kinh cùng lúc vậy bạo phát kinh tiên la lên cái này sao có thể thành này cửa làm sao lại biến thành bộ dáng này đây chính là thuần sắt chế tạo a cũng không phải gỗ gì làm sao lại biến thành dáng này có phải hay không đứa bé kia hắn vừa rồi đến cùng làm cái gì vì cái gì hắn vừa đến thành m ô n thành m ô n liền bạo phát một trận e ngại rung động với lại giờ phút này còn vỡ tan số tròn khối chuyện này rốt cuộc là như thế nào tòa thành này cửa giống như là bị thiếu niên kia phá hủy vừa rồi ta giống như nhìn thấy thiếu niên kia vẹn vẹn nhất kích liền đem cái này cẩn trọng thành môn phá hủy cái này sao có thể tòa thành này cửa muốn bị mở ra không có tám trung niên dáng người nam tử k h ô n ô căn bản mở không ra làm sao lại bị hắn tiểu hài từ này phá hủy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng đây là sự thật à, tòa thành này cửa thật sự là bị hắn phá hủy ta vừa rồi xem thật sự rõ ràng hắn bắn một phát đem tòa thành này cửa phá hủy biến thành hiện tại bộ dáng này làm sao có thể khó nói hắn là thiên thần sao cái thế giới này làm sao lại phát sinh như thế khó có thể tin sự tình không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây chính là khởi s ắ t có thể ngăn lại một cái công kích làm sao liên l ạ bị hắn phá hủy các ngươi nhìn xem trước cửa thành còn có cái gì khác người sao trừ thiếu niên kia còn có ai đâu t o a thành này cửa liền là bị hắn phá hủy dạy như vậy trọng thành cửa lại bị hắn phá hủy k h ô n g bố quá kinh khủng khó nói hắn là thiên thần sao vì cái gì lợi hại như vậy a vì cái gì a bọn họ có thể xuất hiện ở đây nói do ngoại thành đã bị công phá có thể thua trên tay loại người này chúng ta thật không tính hoan hồng hắn thật sự là quá kinh khủng thanh muốn phá chúng ta nên làm cái gì a ta còn không muốn chết ta ta không muốn chết ở trên tay hắn giống hắn làm sao lợi hại chỉ sợ chết ở trên tay hắn người cái xác không hồn đi làm sao bây giờ còn có thể làm sao từ bỏ c h ố n g lại đi quý trên mặt đất cầu xin tha thứ đi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc b ệ c h nhân đều kinh ngạc nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành rung động miệng đem nội tâm hoảng sợ thần sắc biểu đạt rung động hai mắt giống như nhìn thấy t ử thần đồng dạng đồng thời giờ phút này đám người đạt được thống nhất mệnh lệnh giống như nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay của chính mình bang lang bang lang một trận làm bằng sắt vũ khí rơi xuống đất phát ra âm thanh vang lên nhưng những âm thanh này vang lên cùng lúc cũng liền mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ trống lại làm những vũ khí này bị ném bỏ đi về sau bọn họ còn đem rung động không chỉ thân thể ủy giảm xuống đất đồng thời đem đầu thật sâu sát mặt đất nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là một s á t na trong tòa thành này thành thủ quân liền hoàn toàn từ bỏ chống lại tô định vương đám người mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn t h ầ n s á c vội vàng đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh bọn họ rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đồng thời phù phù một tiếng tất cả đều quỳ một chân xuống đất run run thân thể tựa như không cách nào kiềm chế kích động nóng nảy nội tâm giống như tần vương ngài thật sự là quá lợi hại tô định vương thần tình kích động trên mặt bắp thịt co quắp một trận tần vương ngài thật sự là giống như thiên thần nhân vật ta đúng vậy à tần vương vừa rồi ngài một mình tiến lên không cho chúng ta vì ngài che chắn mưa tên nguyên lai là muốn công phá thành môn a khó nói ngài đã sớm biết chúng ta đối cái này cẩn trọng đại môn không có cách nào sao một y ế n vân thập bát kỵ chắc tay thật sâu thở dài tần vương ngài thật sự là quá lợi hại chúng ta thật sự là bội phục đầu d i ả m xuống đất ta đúng vậy à tần vương dạy như vậy nặng tiết môn ngài đến cùng là thế nào nhất kích liền đem nó phá hủy a một người khác trên mặt vậy đồng dạng là khiếp sợ không thôi thần sắc d u n g động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên giống dày như vậy nặng t i ế t môn liền xem như công thành truy vậy chỉ sợ nại nó không đi tần vương ngại là làm sao làm được à? chúng ta thật sự là nghi hoặc à? nghe được đám người đưa ra vấn đề lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút một bộ nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở trên mặt nói khẽ cứ như vậy à chỉ cần bổn vương muốn cho nó hỏng nó chẳng phải hỏng sao cái này không có gì quá kỳ quái đâu đối với lý nguyên hanh f a n này ngôn ngữ vì trên mặt đất đám người không có một cá nhân dám tin tưởng lại không dám không tin bởi vì cái này t i ế t môn quả thật là bị thiếu niên tần vương nhất kích phá hủy đây là như sắt thép sự thật sắt đồng dạng sự thật chỉ sợ về sau không thể đang nói như sắt thép sự thật bởi vì sắt tại thiếu niên tần vương trước mặt đơn giản liền là không chịu nổi một kích vậy mà không thể tin được đó là bởi vì cái này nằm trên mặt đất khối sắt tuy nhiên phá hư thành rất nhiều khối nhưng mỗi một khối cũng có thượng bách cân nặng với lại số lượng còn như thế nhiều dùng cái này có thể thấy được bộ này thiết môn hoàn hảo vô khuyết thời điểm đến cùng có hung mánh c ỡ nào uy nghiêm chỉ tiếc dạy như vậy nặng khối sắt lại có một ngày gặp được chúng ta tần vương thần vương ngài thực lực thật sự là thơm bất khả chắc tô định vương sâu thở sâu tuy nhiên hiện tại m ặ tướng t còn không có cùng ngài tỳ thí nhưng m ặ tướng t nhận thua mà lại là tâm phục khẩu phục nhận thua lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tô tướng quân ngươi cái này nhận thua để bổn vương thực tại thiếu rất nhiều vui thù à. tính toán đã ngươi nhận thua k i ê u bản vương hy vọng ngươi có thể dạy bảo hiến vân thập bát kỵ thư n g pháp tuy nhiên bọn họ mỗi cá nhân thân thủ cũng rất mạnh nhưng là còn có đề cao khả năng c h ư một trăm bảy mươi tám thiên không sinh ta lý nguyên、hanh. nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ cũng s ữ n g sờ một cái lập tức cùng kêu lên trả lời nói chúng ta nguyện ý nghe từ tần vương an bài chúng ta nguyện ý đi theo tô tướng quân học tập thương pháp đối với đám người lần này ngôn ngữ tô định vương vậy s ữ n g sờ một cái lập tức khoe miệng hiện lên một vòng run r u dậy xấu hổ cười vài tiếng nói tần vương mặt tướng nhất định tận tâm tận lực dạy bảo bọn họ để bọn hắn có thể càng nhanh càng mạnh vậy là tốt rồi bổn vương tin tưởng ngươi vậy tin tưởng các ngươi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười đọc cô tướng quân ngươi đến để mông tướng quân đến đây bổn vương phỏng đoán bọn họ cũng kém không nhiều đem bên ngoài chiến đấu giải quyết biết rõ mông tướng quân xuất lĩnh mông ra quân đến trước đó bồn vương sẽ không rời đi nơi này nói xong lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ s ắ t ý đồng thời dò xét cái kia chút vung bỏ vũ khí từ bỏ chống lại quỷ trên mặt đất người đối với những người này coi như bọn họ hiện tại từ bỏ chống lại nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là đ ị c h nhân với lại ở chỗ này có lẽ cũng chỉ có mình có thể làm cho bọn họ e ngại chỉ cần mình đứng ở chỗ này bọn họ cũng không r ằ n có bất kỳ lỗ mãng bất quá coi như mình không có ở chỗ này để tô địa p ư ơ n g đây cũng là lý nguyên hanh vừa rồi vì cái gì không cho những người này tiến lên công thành cửa một một nguyên nhân trọng yếu dù sao giống tô định p h ư ơ n g độc công yêu tiến vân thập bát kỵ lợi hại như vậy không thể tái sinh nhân vật lý nguyên hanh nhưng không muốn luồng phí tiêu hao nhân vật như vậy càng đi về phía sau đối với mình đưa đến tác dụng lại càng lớn về sau quản lý sơn hà trấn giữ trọng yếu thành trì thậm chí là mở rộng lãnh thổ đều cần lợi hại như vậy có thể mới dù sao cái thế giới này coi như lý nguyên hanh chính mình có mạnh đến đâu cũng vô pháp dựa vào lực lượng một người để toàn bộ thế giới tâm phục khẩu phục Cô、Miu、chắc tay, có chút chút, tức cấp tốc hướng mặt ngoài đi đến. Các chút, Tô Mưu mặt một mặt xem đám một đêm hưu người hướng người Phương người đầu tuần quỳ quay đều Nguyên quay đầu hàng binh Hanh Định tay, sát trên đất nay dậy ngẩn đứng ngoài đến. đứng lên đi đi. sở lập Lý đối với thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người bắp thịt run dày mấy lần lập tức trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tần vương sở dĩ có thể đánh hạ vũ nguyên thành tần vương ngài mới là công lao lớn nhất ta tô định vương thật sâu thở dài quay đầu xem bên cạnh đám người một chút cùng tần vương ngài so sánh chúng ta lại làm cái gì đâu trên tường thành binh lính tuần tra cửa thành chi chiến còn có hiện tại thành trong thành chi chiến đều là tần vương ngài đánh hạ đến a đúng vậy a tần vương chúng ta chẳng những không có công lao còn kém chút cho ngài cản trở một y ế n vân thập b á t kỵ mặt m ũ i tràn đầy hổ thẹn t h ầ n sắc hai mắt tại trong hốc mắt cấp tốc đạo quanh thần vương ngài vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại a tòa này vũ nguyên thành sở dĩ có thể đánh hạ đến hoàn toàn là tần vương ngài công lao a đúng vậy a thần vương chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại a chúng ta ở cửa thành kém chút liền không có giữ vững kém chút để cho địch nhân đoạt lại thành môn đem ô n g tướng quân cách trở ở cửa thành bên ngoài một cái khác t ế n vân thập bắt kỵ khắp khuôn mặt là ấy náy thân sắc khoe miệm vậy co quét một trận chúng ta kém chút đem tần vương ngài lâm vào vạn kiế lý nguyên hanh trên mặt lóe ra một đạo khởi mở nụ cười ngư ơ i ý là nếu như không có mông ra quân đánh vào vào thành bổn vương liền nguy hiểm không mặt tướng không phải ý tứ này nghe được thiếu niên lần này hỏi lại ngôn ngữ người này thần sắc bá lập tức khẩn t r ư n g lên vội vàng khoát tay tần vương ngài lợi hại như vậy coi như địch nhân lại nhiều vậy tuyệt đối không phải là ngài đối thủ à, phàm nhân làm sao có thể là thiên thần đối thủ đâu chỉ là trong lòng chúng ta sợ h ã i tần vương ngài vạn nhất có cái gì sơ xuất a chúng ta sợ hai a cũng là ngươi nói có đạo lý lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nếu như không có các người coi như bổn vương năng lực có mạnh đến đâu cũng vô pháp cùng lúc ứng đối nhiều như vậy định nhân bất quá bổn vương hy vọng các ngươi có thể hiểu biết một sự kiện ở cái thế giới này có thể thương tổn đến bổn vương đều thành bổn vương tay chân cũng tỉ như các ngươi nói đến đây lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng vô cùng hiền lành rực rỡ nụ cười đồng thời chậm rãi tuần sắt đám người nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người thần sắc khẽ giật mình cái kia tràn ngập kinh ngạc thần sắc hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương trải qua hồi lâu nhưng không thấy bọn họ mở miệng nói đôi câu vài lời thật giống như trong bọn họ tâm sở hữu cảm kích thần sắc. cũng thông qua ánh mắt truyền đạt đồng dạng tô tướng quân còn có chư vị các người đến đem những người này an bài thỏa làm lý nguyên hanh quay đầu tuần sát sở hữu quỷ trên mặt đất hàng b ì n h một chút đem bọn hắn an bài đến một chỗ để cho mông tướng quân tiếp quản mệnh. tô u â n Mệnh, t định vương chắp tay trả lời lập tức thần sắc kiến nghị hướng cái kia chút hàng bình quỷ phương hướng mà đến tuân mệnh tiến vân thập bát kỵ chắp tay trả lời tại trả lời xong về sau tiến vân thập bát kỵ lập tức phân tán ra đến có hướng thành tưởng phương hướng mà đến có thì tại sở hữu có thể giấu người địa phương còn có thì đang trợ giút tô định p ư ơ n g cùng một chỗ đem cái kia chút quỷ trên mặt đất hàng binh an bài đến một chỗ. nhìn thấy tất cả mọi người bận rộn lý nguyên hành quay đầu nhìn một chút có quắp ngã trên mặt đất phá toái nặng khối sắt lại nhìn một chút trong tay nắm l o n g đảm lượng ngân t h ư ờ n g hơi nhếch khỏe môi lên lên lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười từ giờ trở đi để cái thế giới này hoàn toàn thay đổi chỉ cần không có đ ị c h nhân vậy liền không có sát lục lý nguyên hành mắt sáng như nước ngầm đầu nhìn cái k i a đen kịt thương khung khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức đưa tay đem ngân s ắ c trưởng thường trực chỉ thương khung hô lờ nói tới cái này đen kịt thế giới đến cùng bổn vương quyết nhất từ chiến thiên không sinh ta lý nguyên hành vạn c ủ hoa hạ vĩnh vĩnh nhưng thiếu niên lý nguyên h anh đem phen này ngôn ngữ nói ra thời điểm chung quanh cái kia chút chính tại xếp hàng hành tàu hà n g binh giống như tại thời khắc này nhìn thấy thiên thần một dạng tại bọn họ trong t â m mắt tuy nhiên thiếu niên lý nguyên h anh chỉ là một đứa bé bộ dáng nhưng hắn toàn thân chung quanh lại tản ra để cho người ta cao không thể chạm qua mang đồng thời tại những ánh sáng này bên trong còn tràn ngập làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm n không cách nào kháng cự xuyên thấu lực giờ phút này chỉ cần tại thiếu niên này trước mặt liền xem như năng lực có mạnh đến đâu thân phận lại thế nào cao quý người trong lòng đều sẽ hiện lên một cỗ cối đầu xúc động đây là đối thần sùng kính chương、e、một trăm bảy mươi chín không người đầu hàng lập dết là mông điểm dẫn dắt những người này đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh lúc vay một tiếng tất cả đều trong nháy mắt từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống vì một chân xuống đất hướng phía thiếu niên chặt tay đồng nói tham kiến tập vương vang dội đinh hai nhức góc thanh âm để sở hữu hàng binh thân thể run lên đồng thời nội tâm lại lần nữa hiện lên đối thiếu niên lý nguyên hanh hoàng sợ đối với những người này tới nói thiếu niên lý nguyên hanh cũng đã làm ộ t không cách nào chiến thắng địch nhân mà hiện tại cái này không cách nào chiến thắng địch nhân lại vẫn cứ có được khủng bố như vậy đại bộ đội chẳng lẽ nói mạng bọn họ bên trong đã sớm nhất định hôm nay kiếp nạn sao nhìn thấy như thế binh nghiêm ba khí binh sĩ đồng loạt quỳ tại thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt sở hữu hàng binh trên mặt đều treo một vòng dị dạng run dày gương mặt vậy mà liền tại cái này chút hàng binh trong lòng run y gương mặt vậy mà liền tại cái này chút hàng binh trong lòng rung động thời điểm lý nguyên hanh lại hướng phía bọn họ thay đổi quá mức nhắm lại hai mắt chậm rãi dò xét bọn họ cái này ch c h à n ngập s á t ý ánh mắt đều vội vàng đem đầu lâu mình d ư ớ i đáy một bộ rất sợ chính mình nên đón bên trên ánh mắt liền sẽ tại chỗ nổ tung hoảng sợ thân s ắ c mông tướng quân bên ngoài thu hoạch bao nhiêu hàng binh lý nguyên hanh nhẹ giọng hỏi hồi bẩm tân vương mười n g h n ba phẩy sáu bốn chín người mông điểm c h ắ p tay tất cung tất kính trả lời nói mới hơn một vạn sao lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân s ắ c đồng thời khe khẽ thở dài nếu như cái kia chút không muốn đầu hàng một vương còn muốn rời đi trực tiếp giết nói đến đây lý nguyên hanh nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cố lệnh leo sắt ý đồng thời dò xét trúng hàng binh tiếp tục nói phàm làm muốn chống lại b ộ n vương hết thể giết chết b ộ n vương không cần bất luận c á i gì phản kháng binh lính nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ sở hữu hàng binh sắc mặt bá lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh thân thể một khúc phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời đem đầu dính sắt trên mặt đất từ nội tâm hiện lên hoặc sợ liền ngay cả thân thể bọn họ giờ phút này vậy phát sinh cái này rất nhỏ run rẩy sợ hãi e ngại thần sắc chiếm cứ toàn thân bọn họ các nơi bọn họ sợ hãi nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh sợ hãi nhìn thấy dính đầy máu tươi đồ đào cái tại trên của mình bọ cũng sợ chính mình sẽ tại cái này không có t r ă n g cảnh sắp ban đ ê m muộn từ cái thế giới này biến mất vậy mà vận mệnh bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là nắm giữ t ạ i chính bọn hắn trên tay trước kia bọn họ tướng quân để bọn hắn làm gì bọn họ liền phải làm gì không cho phản bác hiện tại tính mạng bọn họ hoàn toàn nắm giữ tại thiếu niên lý nguyên h a n h trong tay chỉ cần thiếu niên lý nguyên h a n h nguyện ý cái này một mảnh không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu dấu hiệu tràn g cảnh trong nháy mắt liền sẽ bị tinh hồng máu tươi bao trùn cái này thành trong thành biết rõ cho đến trước mắt trừ cái k i ệ phá toái thành môn địa phương khác cũng hoàn hảo không chút tổn hại Cái nghe à y vẹn vẹn chỉ là bởi vì, những được tô biết định phương n phen i này n g ngôn ngữ cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người cùng kêu lên hô lớn nói chúng ta nguyện ý đầu hàng chúng ta nguyện ý đầu hàng nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh lại chân mày hơi nhữ lại tại loại này trọng áp phía dưới bọn họ nguyện ý đầu hàng vậy bọn hắn độ trung thành tuyệt đối là phi thường d ư ớ i đáy đương nhiên con này là lý nguyên hanh nội tâm chỉ suy đoán mà thôi lý nguyên hanh nghe cái này đình thai n h ứ c góc tiếng vang trong đầu đã không kịp chờ đợi hoàn thành đơn độc đánh bại vương quân khuyết nhiệm vụ bởi vì chỉ cần lý nguyên hanh hoàn thành nhiệm vụ này vậy hắn chẳng những có thể thu hoạch được có thể sinh trưởng trung cấp lúa nước hạt giống còn có thể thu hoạch được điều tra năng lực tại hiện tại xem ra cái này điều tra năng lực chỉ sợ muốn so trung cấp lúa nước hạt giống còn muốn、hương. bởi vì cái này điều tra năng lực có thể quan sát được trong tầm mắt tất cả mọi người các hạng số liệu trong đó liền bao quát độ trung thành đối với một quân chủ tới nói có thể quan sát dưới tay tất cả mọi người độ trung thành cái này so thu hoạch được đại đường quốc kho còn muốn hữu dụng bởi vì cái này chút chẳng những có thể cùng lúc loại bỏ năng lực không quá được độ trung thành còn thấp người còn có thể cùng lúc bổ tổn hại tại phân công nhân tại thời điểm độ trung thành tuyệt đối là một suy tính số liệu chi tiết nhiệm vụ này khen thưởng muốn tới ưu châu có thể thực hiện với lại đây cũng là lý nguyên hanh sở dĩ vì cái gì chấp nhất tại u châu một lớn trọng yếu nguyên nhân nhưng ế u là k ô n g có có thể t r ở t h đây đều n g cấp là nói sau đối với lý nguyên hanh tới nói hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thảo phạt lương t ư đô để lương sư đô vì hắn phạm phải chịu tội trả giá đắt mà thôi mông tướng quân nơi này liền giao cho ngươi lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt dựa theo bổn vương phân p h ó đi làm là được n ặ n g ngông điểm chắp tay trả lời lập tức k h o á t tay phía sau hắn những binh lính kia lập tức vận chuyển chỉ gặp những binh lính này trong tay cầm dính lấy máu tươi vũ khí nhanh chân chạy hướng đầu hàng binh lính mà nơi này cùng lúc lý nguyên hanh quay đầu xem tô định phương đám người một chút nói hiện tại các người đi theo bổn vương trước k i xem một cái tòa thành này thủ tướng đến cùng là ai dựa theo trước mắt tình cảnh đến xem đại khái xuất là lương là người các người có người hay không muốn cùng bổn vương đánh cược nghe được lý nguyên hanh những lời này t vậy mà thẳng đến trước mắt làm cái này t h ấ n thủ vũ nguyên thành tướng quân cũng không hề lộ diện nếu là những người khác chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ ra còn chạy đến thiếu niên tần vương trước mặt vì xuống đất cầu xin tha thứ vậy mà thẳng đến trước mắt cũng không thấy có người cái tia c h ấ n thủ tòa này vũ nguyên thành tướng quân đại khái xuất liền là lương người lạc nhân minh bạch điểm này về sau tô định phương đám người lại không phải người ngu bọn họ cũng không muốn cùng thiếu niên lý nguyên hanh đối n ị c h bây giờ làm sao lại tiếp nhận lý nguyên hanh cái này đổ ước đâu tần h vương ngài phỏng đoán tất nhiên là chính xác tô định vương c h ắ p tay trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười chúng ta làm ngài trung thành thủ hạng làm sao lại cùng tần vương ngài đi ngược lại đâu liền xem như ý kiến bên trên chúng ta cũng không dám cùng tần vương ngài khác biệt ta đúng vậy a đúng vậy a tô tướng quân nói có lý một tiến vân thập bát kỵ vậy c h ắ p tay cung cung kính kính q u ố c không người tần vương bây giờ ngài đều nói là lương l ạ người theo mặt tướng xem nhất định liền là lương l ạ nhân cái này đã không có chạy đúng vậy a Đúng vậy Thần Vương, A. t h ầ n v ư ơ n g hẳn Lương là l một trăm tám n mươi đen nuốt g sáng trưng lương lạc nhân làm cái quỷ gì tuân mệnh đám người chắp tay trả lời tại bọn họ trả lời xong về sau đám người liền đi sát đằng sau lấy thiếu niên hướng trong thành mà đến nhưng mà vừa lúc này vũ nguyên thành ngoài cửa thành lại xuất hiện từ quái vật khổng lồ tạo thành binh sĩ tri bộ đội này chính là lý nguyên hanh tối hôm qua hàng phục mười lăm con con voi làm lý nguyên hanh rời đi cái k i a phiến rừng c â y thời điểm chúng nó liền triển khai bạo động k i ệ t lực phản kháng lấy năm mươi tên lính ngăn cản lưu lại canh gác chúng nó năm mươi tên lính coi như bọn họ lại thế nào dũng mãnh vậy tuyệt đối không phải cái này mười lăm con quái vật khổng lồ đối thủ a với lại làm cái này có chút lớn tượng tránh ra khỏi trói buộc về sau liền hướng phía vũ nguyên thành phương hướng mà đến vốn là muốn dùng sinh mệnh ngăn cản năm mươi tên lính lại nhìn thấy cái này có chút lớn tượng vậy mà rời đi rừng tây xuống phía vậy mà cái này có chút lớn tượng giờ phút này lại toàn đều dừng lại cũng không tính vào thành nhìn thấy mười lăm con con voi tất cả đều ngừng ở ngoài thành năm mươi cá nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tuy nhiên đám người biết rõ tòa thành này đã thành tần vương vật trong bàn tay đồng thời muốn đem cái này có chút lớn tượng đổi u vào thành đến vậy mà đây chính là mười lăm con quái vật khổng lồ chỉ cần chúng nó không muốn động tại thiên địa này dưới trừ tần vương bên ngoài chẳng lẽ còn có ai có thể ép buộc chúng nó vào thành sao chỉ sợ không có vậy mà cái này có chút lớn tượng vì sao lại rời đi rừng tây đi theo thiếu niên tần vương đi tới nơi này vũ nguyên thành bên ngoài những binh lính này lại tất cả đều giống như hòa thượng sở m ạ i không thấy t ó c một mảnh mờ mịt đồng thời chăm muối vẫn không có cách giải nhưng nhìn như không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích thông lý do Cái kia chính á i kia c là, là c tư vì vậy chúng nó tại h e t lý nguyên hanh rời đi rừng cây thời điểm nghĩ lầm lý nguyên hanh đem chính mình vứt bỏ cho nên nghe mùi vị nghe tiếng đốt chân đi tới nơi này tòa vũ nguyên thành bên ngoài chờ chúng nó chân chủ năm gần tám tuổi thiếu niên lý nguyên hanh xuất hiện vậy mà lý nguyên hanh giờ này k h ắ c này lại đã đi tới trong thành t ò a lạc trong thành là một tòa tráng lệ cung điện chạy đến tòa cung điện này bên ngoài tô định vương đám người đều tán thưởng tòa cung điện này xa hoa vậy mà lý nguyên hanh nhìn thấy cung điện loại này bộ dáng c a o mày tựa như là thấy cái gì chán ghét đ ồ vật giống như mọi người thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt không vui thân sắc vội vàng vậy đem miệng mình đóng chặt không còn phát ra cái gì tán thưởng n ô tử đi theo thiếu niên tần vương đám người đi vào cung điện làm mọi người đi tới trong cung điện thời điểm đen đuốc sáng trưng sáng như ban ngày loại cảnh tượng này cùng bên ngoài đen như mực một mảnh thế giới thành so sánh rõ ràng nhìn thấy loại này tình cảnh tô định vương c a o mày mở miệng ngôn n g ư nói tần vương cái này bọn họ có phải hay không đã có chỗ chuẩn bị a xem bộ dáng là lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị quay đầu xem đám người một chút bọn họ lần này cử động hẳn là có chỗ chuẩn bị vậy chúng ta nên làm cái gì đọc cô mưu thần sắc khẩn trương rung động hai mắt khẩn trương dò xét c u n g quanh bọn họ có thể hay không giấu ở nơi nào cho chúng ta một loại quang minh giả tượng để cho chúng ta để thả lòng cảnh giác từ đó đạt tới không thể cho ai biết t âm mưu đ ộ c cô tướng quân ngươi lo lắng vậy không phải không có lý lý nguyên hanh nhàn nhạt nhỏ cười vài tiếng nhưng thân thể lại một mực hướng phía trước cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ thần vương đã bọn họ có chỗ chuẩn bị chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tô định vương cao mày mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương thần vương nhiều lời minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng bọn họ hiện tại là chuẩn bị từ bỏ ám tiễn đến minh tiễn sao cẩn thận bổn vương xưa nay không biết rõ cái gì là cẩn thận lại nói ám tiễn bổn vương đều có thể ngăn cản xuống tới húng chi minh tiễn lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời nhanh chân tiếp tục đi vào trong nhìn thấy thiếu niên tần vương như vậy huyện vào chỗ không người cử động đám người c a o mày mặt mũi tràn đầy căng cứng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên vậy mà đám người vẹn vẹn chỉ là dừng lại một lát sau đó liền theo sát lấy thiếu niên tần vương đi vào bên trong đến đi vào trong cung điện nơi này đèn đuốc càng thêm thông minh với lại giờ phút này hai bên vậy mà đứng đầy phục thị nha hoàn nô dịch làm những nha hoàn này nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh về sau trên mặt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thân sắc chỉ sợ ở đây lúc trong lòng mọi người cũng hiện lên một vòng nghi hoặc tại sao là tiểu hài t ử a tuy nhiên đám người trong đầu có dạng này nghi vấn nhưng mọi người thân thể như cũ run dậy không ngừng không còn dám ngẩng đầu nhìn hướng thiếu niên mà vừa lúc này bên trong đi ra một phú thương cách gan m ặ c người khi hắn nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh thời điểm trên mặt bá lập tức hiện lên hướng c h ở i mở nụ cười vội vàng mở miệng nói phong vương phong vương đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón còn phong vương ngài trị tội a a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười hai mắt nhắm lại chừng chừng đánh giá người trước mắt ngươi biết một vương vậy ngươi chỉ sợ sẽ là lương sư đô đường đệ lương lạc nhân、đi. phong vương ngài nhận ra tại hạng phú thương cách ăn mặc người thần tình trên mặt khẽ giật mình lập tức cởi mở cười to vài tiếng vậy thì t ố i ta đã phong vương ngài nhận ra tại hạng vậy kế tiếp thì càng dễ nói chuyện phong vương ngài một đường vất vả vừa rồi lại tốt tốt hoạt động một phen chỉ sợ hiện tại đã đói đi còn nhanh tiến nhanh bên trong chuẩn bị thượng đặng thị diệu a có đúng không lý nguyên hanh quay đầu xem sau lưng đám người một chút nghiền ngắm cười vài tiếng các người mẹ nhọc một đêm chỉ sợ cũng đã đói đi. đi tiến vào ăn một chút gì nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn n ữ tô định vương đám người đều đồng tử mở rộng khẩn trương nhìn xem thiếu niên tần vương nhưng mọi người cũng không có mở miệng ngôn ngữ mà là nhao nhao c h ắ p tay nói tuân mệnh thần vương khi mọi người nói ra tần h vương hai chữ thời điểm đặc biệt tăng lớn âm lượng tựa như là sợ lương lạc nhân không có nghe thấy giống như mà đám người phen này thao tác lại là để lương lạc nhân chú ý tới lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc lập tức xấu hổ cười vài tiếng c h ắ p tay có chút cúc không người nói phong vương lúc nào cải biến xưng ơ hào đâu làm sao vậy không thông chi tại hạ một tiếng đâu a người ý là bùn vương sửa đổi một xưng hảo vẫn phải cố ý thông chi ngươi lý nguyên hanh trên mặt mang hiền lành nụ cười nhưng là cái này trong lời nói lại tràn ngập trêu tức vậy giấu dếm sắc cơ chương một trăm tám mươi mốt mỹ vị món ngon tiên d i ễ m đ ộ c dược không phải không phải cái này dĩ nhiên không phải phong thần vương ngài là cao quý cỡ nào thân phận a tại hạ chỉ là xa xôi một tướng mà thôi làm sao dám làm phiền tần h vương ngài đại giá đâu lương lạc nhân khỏe miệng co q u ắ p một trận trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tần h vương còn nhanh tiến nhanh đến dùng nữa phía trước dẫn đường lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt nói khẽ nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này n ô n n g lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân h sắc lập tức xấu hổ cười một tiếng chắp tay đánh vỡ t ố ấ t tốt tốt tại hạ phía trước dẫn đường cái này dẫn đường làm lương lạc nhân nói xong lời này thời điểm hắn liền quay người đi ở phía trước đồng thời liền đi liền quay đầu vẻ mặt tươi cười nhìn xem lý nguyên hành bộ này tình cảnh cực giống điếm tiểu nhị tại chào hỏi khách c ử a đối với lương lạc nhân như vậy xun g xoe tô định vương đ á m người nhất thời cảm thấy vô cùng kỳ quái trừ kỳ quái bên ngoài trong lòng mọi người còn phát lên lòng cảnh giác vậy mà bọn họ thiếu niên trước mắt tần vương giờ phút này nhưng thật giống như không có chút nào để phòng ý tứ cùng tại lương lạc nhân sau lưng liền hướng bên trong đến nhìn thấy thiếu niên tần vương cử động như vậy đám người giờ phút này vậy không tiện mở miệng ngôn ngữ liền đành phải cùng tại thiếu niên tần vương sau lưng chỉ là trong lòng đ ể cao cảnh giác mà thôi chỉ cần lương lạc nhân dám có bất kỳ đối thiếu niên tần vương bất lợi động tác đám người liền sẽ ngay đầu tiên đem lương lạc nhân chém giết húng chi lấy thiếu niên tần vương vừa rồi biểu hiện ra ngoài năng lực chỉ là một lương lạc nhân như thế nào lại là tần vương đối thủ đâu đi theo lương lạc nhân đi vào phong khách nơi này trang trí đơn giản tựa như là hoàng cung m ộ dạng tại cái này trong phong khách tọa lạc lấy một chương bàn dài t r ư ơ n g này bàn dài bao quát bảy thước hai t r ư ợ n g khoảng ba thước trên mặt bàn tràn đầy đủ loại mỹ thực dạng này mỹ thực để tô định phương đám người đã khai nhận giới biết do hôm nay bọn họ mới biết được nguyên lai thực vật tác dụng trừ ăn bên ngoài còn có nhất định thưởng tức h tính giờ phút này trên mặt bàn mỹ thực đơn giản so bất luận cái gì bông hoa đều tốt hơn xem đang chỉ trong đó một đạo cá nướng tới nói đi cái kia tạo hình đơn giản tựa như là cá chép hóa rồng cái kia hướng lên trên ngư đầu con mắt trong suốt sáng long lanh đơn giản tựa như là chân trâu giống như mắt cá làm sao lại chân trâu đồng dạng nhìn ký đến nguyên lai k ả m nạm tại ngư nhãn vành mắt bên trong cũng không phải là con cá này nguyên bản con mắt mà quả thật là một viên t i ể u chân trâu chớ nói chi là nó cái kia vọt long môn tạo hình đơn giản tựa như là trên trời treo mặt trăng giống như nói cách khác nguyên bản một đạo vô cùng đơn giản cả nướng giờ phút này lại thành một đạo thường t h ứ c phẩm nhìn thấy dạng này tạo hình phong phú nhan sắc diễm lệ xem xét liền phi thường mỹ vị sự vật tô định vương đ á m người nước mắt cũng từ trước tới giờ không không chịu thua kém trong mồm chảy ra vậy mà loại này tạo hình đối với lý nguyên hanh cái này tương lai thế giới người mà nói vẫn là thiếu chút hòa hậu coi như lương lạc nhân đem thời đại này tốt nhất đầu b ế t đến cho lý nguyên hanh làm đồ ăn lý nguyên h anh vậy tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kinh diễm dù sao lý nguyên h anh tại tương lai thế giới hắn món gì đồ ăn là không có gặp q u a đừng nói hắn đem cá chép làm thành nguyệt nha tạo hình coi như hắn dùng đ ầ u hũ điêu khắc thành hoa tại tương lai thế giới khách sạn cấp sao bên trong cũng chỉ là nhìn quen lắm rồi kỹ nghệ thôi xem ra ngươi vì cái này đ ỗ n g nhiên bữa tối tốn hao không ít thời gian a lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền ngấm nụ cười chỉ là cái này chẳng lẽ lại vốn là ngươi chúc mừng bữa tối đáng thế ra ngươi làm sao lại cảm thấy ngươi có thể thắm đâu、Ngày. lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ khỏe miệng co quắc một làm trận, Tần Vương, này co quắc s A o đâu. đến, định Tại hạ biết hạ ngài rõ là vừa mở có ử a ra bữa thành thế tháng tối Tần tại chào chúc hiểu hạ. ngài nào là ngài mừng mừng Vương, c lầm lại lợi đâu, đâu. đúng không. lý nguyên hanh trên mặt như cũ treo nghiền ngấm nụ cười quay đầu xem tô định phương đám người một chút ngươi xem ngươi những thức ăn này cũng đem bổn vương thủ hạ thèm khóc nghe nói như thế lương lạc nhân trên mặt nhất t h ờ i hiện lên một vòng kích động nụ cười vội vàng làm một thủ thế cười nói tần vương các vị tướng quân dùng cái này chút mỹ thực chính là vì các ngươi chuẩn bị. A có đúng không. lý nguyên hanh thăm dò nhìn một chút trên mặt bàn mỹ thực cười nhẹ nhàng lắc đầu lương tướng quân khó nói ngươi chưa nghe nói qua một câu như vậy sao nhan sắc càng là tiên diễm đồ vật chứa độc tính lại càng lớn ngươi cái này chút thức ăn đẹp như thế nhan sắc vậy ngũ thải tân vân bổn vương sợ hại à sợ hai cái này chút thức ăn bên trong c ó cái gì để bổn vương không cách nào rời đi đồ vật nha đối với lý nguyên hanh phen này nhìn như cho đuống ngôn ngữ lương lạc nhân nghe xong khoe miệng co quắp một trận đồng thời xấu hổ cười vài tiếng quay đầu nhìn về phía một bên hạ nhân nói đến đến cho những tướng quân này chuẩn bị đuốc bà tử làm lương lạc nhân nói xong câu đó thời điểm lần nữa quay đầu nhìn về phía đám người trên mặt mang cười làm lành nói tần vương đũa bạc tử có thể kiểm nghiệm ra độc tính nếu có độc đũa bạc tử kẹp lấy liền sẽ biến thành đen ngươi xem dạng này được không cái nào phải phức tạp như vậy chứ lý nguyên hanh tiến lên lôi kéo lương lạc nhân tay đồng thời đem hắn kéo đến bên cạnh bàn b ù n vương biết rõ nhà ngươi cơ sở giàu có hơn hai mươi s o n g đũa bạc tử theo thì đều có thể lấy ra nhưng là b ù n vương muốn nhìn lương tướng quân ngươi một đạo một đạo đếm lương tướng quân ngươi xem bổn vương kiến nghị này như thế nào a một món ăn một món ăn đếm sao lương lạc nhân dãy rủa mấy lần lại phát hiện thiếu niên tay không nhúc nhích tí nào kinh ngạc xem thiếu niên một chút về sau khoe miệng hiện lên một tia rút rẫy tần vương à nơi này nhiều món ăn như vậy tại hạ bụng cứ như vậy một chút xỉu lớn làm sao có thể toàn bộ nếm xong đâu nếu không như vậy đi bổn vương để bọn nha hoàn đến nếm thử nha hoàn nếm thử xong về sau tần vương các vị tướng quân lại dùng ngài thấy có được không không được lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng hiền lành nụ cười khó nói bổn vương thụ hạ những tướng quân này thân phận vậy mà cùng lương tướng quân trong nhà người nha hoàn nô dịch một dạng thân phận sao lương t ư ớ n g quân ngươi hình như là xem thường bọn họ xem thường bổn v ư ơ n g a nghe được thiếu niên f a n này ngôn ngữ lương lạc nhân thần sắc bá lập tức căng cứng cái k i a cấp tốc mở rộng đồng t ử trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức cười làm lành nói tại hạ quả quyết không có ý tứ này tại hạ vừa rồi những lời kia có sai còn tân vương rộng lòng tha thứ còn các vị tướng quân rộng lòng tha thứ tại hạ hướng các ngươi b ồ i tội nhìn thấy lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nụ cười tô định vương đám người càng thêm cảm thấy cái này tiểu đấu con non khẳng định không có hảo ý bây giờ điên cuồng để bọn hắn dùng ăn cái này chút thức ăn chẳng lẽ lại cái này tốt hơn xem thức ăn bên trong chính như tần vương vừa rồi cái kêu phiên ngôn ngữ nói tới như thế nhan sắc càng là diễm lệ đồ v ậ t độc tính càng lớn khó nói cái này chút thức ăn bị hạ độc nghĩ tới đây tô định phương trên mặt hiện lên một vòng tức giận bành một tiếng hướng về phía trước đạp một bước nổi giận nói lương l ạ t nhân khó nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngu ngốc sao chính ngươi không dám ăn cái gì chẳng lẽ chúng ta sẽ ăn sao đừng cho là chúng ta không biết cái này chút thức ăn bên trong cũng bị ngươi hạ độc người nào ăn người nào liền phải chết bất đắc kỳ tử lương n lạc nhân không nghĩ tới n g ư ơ i đường đường một tướng quân vẫn là lương sư đô đường đệ đã dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đọc cô mưu khắp khuôn mặt làm nghĩa mai nụ cười đừng nói chúng ta như thế anh minh tần vương liền xem như một bình thường ba tuổi con nít vậy quả quyết sẽ không ăn cái này chút thức ăn lương n lạc nhân n g ư ơ i tốt xấu độc tâm a chương một trăm tám mươi hai tổ long bá khí lại xuất hiện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bồi tội khó nói bồi tội chỉ là dùng ngôn ngữ liền có thể sao lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần n ư n g kết cái kia nhắm lại trong hai mắt hiển lộ một cố lệnh leo khí tức xem ra lương tướng quân giống như nghe không hiểu bùn vương vừa rồi cái kia cái đề nghị. tuy nhiên chỉ là đề nghị nhưng tướng quân ngươi lại không thể tự tuyệt bùn vương nói như vậy lương tướng quân ngươi có vấn đề sao làm thiếu niên lý nguyên hanh nói ra lời này thời điểm chung quanh hắn b á lập tức tràn ngập ra một đạo thâm hàm khí thức cái này khí thức l ệ n h để cho người ta toàn thân phát run để cho người ta run dày không ngừng để cho người ta e ngại hoảng sợ để cho người ta vọng t ư ở n g chạy trốn để cho người ta thân thể lại chỉ lo được run r u dày nhất không nổi một bước dưới bước không khí chung quanh ngưng kết để cho người ta khó mà hô hấp toàn thân các nơi cũng bốc khí nổi ra gà đặc biệt là đám người cải chán giờ phút này che kín nhỏ bé mồ hôi khủ thật sự là quá kinh khủng vì cái gì trên cái thế giới này lại có dạng này để cho người ta không d é t mà run tồn tại cố hàn ý này đến cùng đến từ nơi nào lương lạc nhân rung động hoảng sợ hai mắt đánh giá thiếu niên tần vương sau lưng những tướng quân kia là hắn là hắn hay là hắn thế nhưng là cố này thâm hàn k h í tức lại không phải bọn họ bất luận cái gì trên người một người phát ra đến cùng là ai lương lạc nhân trên c h á n g i à y đ ặ t mồ hôi giống trời mùa hè mưa to đồng dạng huy sái đến cùng là ai tại một phen tuần sát ánh mắt của hắn lại lơ đáng rơi tại thiếu niên lý nguyên hanh trên thân khi hắn ánh mắt rơi tại thiếu niên lý nguyên hanh trên thân lúc toàn thân hắn giống như xuyên vào trong kẽ nước băng tuyết lạnh lẽo thấu xương lạnh lẽo hoảng sợ từ nội tâm hiện lên hoảng sợ thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh cái kia nhắm lại trong hai mắt giờ phút này thật giống như tràn ngập không cách nào ngăn cản uy nghiêm bà khí để thân thể của hắn vậy mà sinh ra một cô muốn quỷ bái xúc động không thể quỷ bái ta thế nhưng là sắp thống trị cái thế giới này quân vương tuyệt đối không thể quỷ bái không thể quỷ bái lương lạc nhân nội tâm phát sinh kịch liệt dãy g i a nhưng ngay lúc này ở đây sở hữ nha hoàn nô dịch phù phù một tiếng tất cả đều đồng loạt quỳ trên mặt đất nghe được tiếng vang lương lạc nhân không cách nào quay đầu tuần sát cái này cần nhìn trước mắt có thể nhìn thấy những nha hoàng kia nô dịch đã thấy thân thể bọn họ phát sinh rung động kịch liệt tựa như là hai tay để trần đợi tại lấm đông bên trong toàn thân run lẩy bẩy đồng dạng không cách nào kháng c ự sao tại lương lạc nhân quỳ bái trên mặt đất trước đó đây là trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ cuối cùng phu phu một tiếng lương lạc nhân vậy quỳ trên mặt đất đừng nói là hắn lương lạc nhân liền xem như linh châu đô đốc dương sư đạo đều không cách nào tại lý nguyên hành cố này uy nghiêm dưới chống cự một lát hắn lương lạc nhân quỳ bái trên mặt、đất. vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian tại hắn quỳ bái trên mặt đất thời điểm nội tâm của hắn vừa mới thành lập được đế hoàng động ầm ầm một tiếng trở nên phân mảnh nhìn xem lương lạc nhân quỳ trên mặt đất lý nguyên h a n h lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái xem k ỹ lấy hắn âm thanh lạnh lùng nói lương tướng quân bùn vương mới vừa nói ngươi nhưng minh bạch minh bạch minh bạch lương lạc nhân mặt m ũ i tràn đầy c ă n g cứng t h ầ n sắc đồng thời trên trán chạy xuôi biển như là thác nước mồ hôi tần vương tại hạ minh bạch tại hạ minh bạch còn tần vương tha t h ứ lại lượng tha thứ ở phía dưới mới vô lễ tiến hành đi tần vương bỏ qua cho, tại hạ đi. Bỏ qua cho ngươi. ngươi đ a n g sách giáo khoa vương làm việc lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt từ từ mở ra tuy nhiên trên mặt lộ ra một vòng hiền lành nụ cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ lương tướng quân bổn vương làm bất kỳ quyết định gì chẳng lẽ còn muốn ngươi dạy nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này hùng hổ dọa người ngôn ngữ lương lạc nhân nội tâm tràn đầy hoảng sợ thân sắc thân thể run lên vội vàng phủ phụ một tiếng đập lấy khấu đầu cao giọng nói tần vương không phải tại hạ tuyệt đối không có cái này mạo phạm ý tứ tần vương nhìn ngài nhìn rõ mọi việc a a cái kia lương tướng quân ngươi ý là vương trách ngươi. Lý nguyên Hành lần nữa băng lánh nói ra a lương lạc nhân thân thể run lên bá lập tức đông nhiên n g n g đầu vội vàng đem đầu lắc giống chống lúc lắc không không phải không phải thần vương ngài làm sao lại sai đâu ngài mãi mãi cũng là đúng ngài sẽ không sai đã bổn vương sẽ không sai vậy ngươi vừa rồi lý nguyên hanh nửa mở to mắt bá lập tức đông nhiên mở ra đồng thời hiện lộ ra một cỗ khiến người sợ hãi lạnh leo khí tức lương tướng quân ngươi dám đối bản vương vô lễ ngươi dám dạy bổn vương làm việc không không phải không phải lương lạc nhân tức giận hạt trâu tại trong hốc mắt cấp tốc lập chuyện lập tức một đoàn bay dối đầu g ó nghĩ đến cái gì giống như tần vương tại hạ vừa rồi những lời kia là cầu xin tha thứ đúng là cầu xin tha thứ tại hạ khẩn cầu tần vương v u n g tha tại hạ tha thứ tại hạ lần này vô lễ mạ o phạm cử động cầu xin tha thứ lý nguyên hanh trên mặt băng lãnh thần sắc tựa hồ đạt được một chút thư giãn đồng thời còn nhẹ cười khẽ vài tiếng ngươi cảm thấy là cầu xin tha thứ vậy tại sao bổn vương nghe không ra nửa điểm cầu xin tha thứ tình cảm khó nói bổn vương chất phát không nên đi lương tương quân ngươi nói đâu đương nhiên đương nhiên giống tần vương ngài lợi hại như vậy nhân vật làm sao lại chất phát đâu lương lạc nhân tìm tới cầu sinh c h i đạo giống như vội vàng thuận lý nguyên hanh ngôn ngữ tần vương không phải ngài vấn đề mà là tại hạ vừa rồi những lời kia tình cảm không đủ là tại hạ vấn đề a là ngươi vấn đề sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nếu là ngươi vấn đề vậy ngươi phải nên làm như thế nào đâu tại hạ khẩn cầu tần vương khoan dung tại hạ lương lạc nhân trùng điệp đem đầu dập đầu trên đất ngữ đ i ệ u thành k h ẩ n khi hắn đem đầu dập đầu trên đất thời điểm sàn nhà phát ra bành bành bành tiếng vang tựa như là có người g ó vang thiết môn thiết môn phát ra tiếng vang trầm trầm đụng dạng nhìn thấy lương lạc nhân động tác này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt chậm rãi nói lương tướng quân bùn vương trước đó nói cái kia cái đề nghị ngươi cân nhắc thế nào nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ lương lạc nhân sững sờ một cái lập tức chậm rãi ngầm đầu vội vàng tràn đầy thảm đạm nụ cười chậm rãi nói cái này tất nhiên thần vương có mệnh tại hạ không dám không tự a rất tốt vậy ngươi liền q u ị như vậy nếm thử lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn xem quỳ trên mặt đất lương lạc nhân khỏe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười lương tướng quân ngươi cảm thấy thế nào đ lương lạc nhân k h ỏ e miệng co q u ắ t một trận nội tâm tựa hồ hiện lên cực lớn không cam tâm tại hạ không dám không tử tại hạ quỳ trên mặt đất liền là rất tốt lương tướng quân ngươi làm như vậy liền đúng không lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhìn chung quanh chúng nha hoàn nô dịch một chút các ngươi có thể bùn vương không thích bị người quỳ bái đặc biệt là các ngươi dạng n à y người nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ những nha hoàn này nô dịch trong lòng vụt lập tức hiện lên một cái ý nghĩ mình đã liền quỳ bái cái này người khủng bố tư cách đều không có sao vậy mà liền tại chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết đến cùng muốn hay không đứng lên thời điểm lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nói khẽ các ngươi cũng thân bất do kỳ các ngươi trước đó làm mọi chuyện bùn vương có thể tha thứ các ngươi nhưng là các ngươi từ nay về sau an phận làm đại đường con dân là được bùn vương mặc kệ các ngươi trước đó có phong quang rừng nào cỡ nào ti tiện từ nay về sau các ngươi thân phận đều như thế đại đường con dân c h ư ơ n một trăm tám mươi ba khác nhau đối đãi thân phận không giống nhau nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ sở hữu nha hoản nô dịch đều vụt lập tức n g ầ đầu r u n động tràn ngập cảm kích hai mắt nhìn qua lý nguyên、hanh. tại ô không vô Định để đầu, đối Phương mấy người cũng ánh tràn ngập kính để nhìn xem thiếu niên、Lý、Nguyên Hành. Bởi vì Lý Nguyên Hành này thì biểu hiện ra hiện hoàn nợ liên luận người thiếu thì chủ, giờ gì mấy mắt xem một bất tuyệt lụy Bởi biểu cái tội. có có có t ra là vì Lý Lý trận này xâm lấn đại đường trong chiến đấu đột quyết phải trả chủ yếu trách nhiệm mà lương sư đô tiếp theo chỉ có lương sư đô dưới tay những tướng quân hướng t i a lại là tiếp theo tiếp xuống chính là binh lính về phần cái này chút phục thị người nha hoàn nô dịch chỉ sợ vẫn phải tại cung cấp lương thảo dân chúng phía dưới ở thời đại này bọn họ là lớn nhất không có quyền lực người chiến tranh loại chuyện này Nếu thế ư chờ nhưng cũng có quyền lực lời nói, lời liền vậy hắn nhất mạo là tử hiện trước nhất, chấp hành hắn phải chết h n i tại tần vương vậy mà nói ra dạng này ngôn ngữ nói rõ trong lòng của hắn sớm đã có dạng này dự định ân đoán rõ ràng tại cựu hận trước mặt còn có thể bảo trì lý trí đây là một người trưởng thành đều có thể rất làm đến sự tình n a bây giờ lại bị thiếu niên tần vương cái này năm gần tám tuổi tiểu hài tử làm đến xem ra chỉ có thể dùng thiếu niên tần vương thật sự là đại nhân đại nghĩa có thể giải thích tại thiếu niên tần vương trong lòng chẳng những có đại nhân đại nghĩa còn có rộng lớn trí hướng đây là cỡ nào khó được sự tình n a nghĩ tới đây tô định phương đám người đều hướng thiếu niên lý nguyên hanh ném đến kính nghệ ánh mắt x u n g bái vậy mà nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ u ỳ trên mặt đất lương lạc nhân lại sững sờ một cái cái kia ngẩm đầu tuần sát sở hữu chậm rãi đứng dậy nha hoàn nô dịch một ch tội nghiệp nhìn qua đứng ở trước mặt mình thiếu niên lý nguyên h à n h giờ phút này tại lương lạc nhân cái kia tràn ngập e ngại ánh mắt bên trong vậy mà hiện lộ ra một cỗ t ứ c giận chẳng lẽ mình liền cái này chút thấp hèn người đều không bằng lương lạc nhân trong lòng căm giận bất bình vậy mà coi như trong lòng của hắn giàu có thiên đại l ử a giận thiên đại oán niệm thiếu niên lý nguyên h à n h đối với hắn tiến hành đủ kiểu tra tấn giờ phút này hắn quả quyết không thể phản kháng bởi vì một khi phản kháng cũng sẽ chỉ rơi vào chết không có chỗ trôn kết quả tại thiếu niên lý nguyên hanh tuyệt đối cường hạn thực lực trước mặt hắn chỉ có thể giống một con kiến hôi tham sống sợ chết kẽ hở sinh tồn lương tương quân ngươi thật giống như có chút không vui bổn vương như vậy an b à i a lý nguyên h à n h thanh em băng lãnh cái kia nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một vòng băng lanh ký h tức ngươi nếu khâm phục ngươi đại khái có thể nói ra bổn vương có lẽ sẽ nghe từ ngươi đề nghị đâu làm lý nguyên h à n h nói lời này thời điểm cái kia lộ ra nụ cười trên mặt tràn ngập băng lanh t h ầ n sắc đã đến qua một lần thua thiệt lương lạc nhân giờ phút này vậy thật sâu minh bạch cái này nhìn như tiểu hài t ử bộ dáng thiếu niên kỳ thực là một tiếu diện hổ khi hắn lộ ra loại nụ cười này thời điểm liền là hắn chuẩn bị ăn người thời điểm minh bạch điểm này về sau lương lạc nhân run lên trong lòng vội vàng đem đầu lắc giống trong vội vắng vương, nói, thần lý à thần vương, thần vương ngài nhà. này là ngài ngài À, m mệnh dám một một sao sao? ta lan ta lan ta ta con cho cho con lại lệnh, liền lột, lột, liền là l tại hạ không dám không từ nhà. Tại hạ giờ người ngươi đất, ta liền à, ngươi là trước người đâu. để để đất, đất. quỳ xuống quỳ xuống buồn Thần thần từ phút trước trước không không chó, chó vương, vương vương nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đối với lương lạc nhân lần này nôn nữ h ắ n gái này bôi nụ cười tựa như làm ở ra tân thế giới giống như nhẹ dọn g cười nói nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt hiện lên cái này bôi không còn chứa băng lãnh khí tức đủ c ư ờ i lương lạc nhân nội tâm thật dài t h ở p h à o vậy mà khi hắn nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt hiện lên cái này bôi nghiền ngẫm nụ cười lúc thần tình trên mặt căng cứng ông lập tức trong đầu trống rỗng lập tức chậm rãi hiện lên từng đạo để hắn lông tơ trợt lập dự cảm không tốt vậy mà liền tại lương lạc nhân trong lòng có cái này chút dự cảm thời điểm lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nói lương tướng quân b ồ n vương hy vọng ngươi có thể vì bản vương làm một kiện nhân sự về sau làm tiếp c ó được không nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ lương lạc nhân mặt cũng tức giận tái nhuận cái k i a rung động lông mày tựa như là tại gió tắp bên trong cấp tốc lắc lư c ả n h liêu khỏe miệng vậy phát sinh một trận kịch liệt run dày c h ậ m rãi nói tần vương có mệnh tại hạ không dám c u n g tử tốt rất tốt lương tướng quân phen này sảng khoái đáp ứng để bổn vương cao hứng rất nhiều lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ hài lòng nụ cười quay đầu nhìn về phía chúng nha hoàn các ngươi có thể hay không cho bổn vương cầm văn phòng tứ bảo đến tuy nhiên những nha hoàn này nô dịch giờ phút này cũng đứng người lên thể nhưng là thân thể bọn họ như cũ phát sinh run dày kịch liệt ngươi đồng thời bọn họ đầu lâu vậy thật sâu cơ sở lấy tựa như là sợ hãi nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh con mắt giống như vậy mà làm lý nguyên hanh nói ra câu nói này thời điểm mọi người không khỏi thân thể run lên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lý nguyên hanh bọn họ đã thấy trước mắt người kia trên mặt lộ ra một vòng hài t ử rực rỡ nụ cười nhìn thấy cái này bơi nụ cười vậy mà để đám người ngắn ngủi quên mất thiếu niên này vừa rồi hùng hổ dọa người tình cảnh đồng thời ngay lúc này hai cái nha hoàn quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất lương n g ạ nhân cái kia r u n động ánh mắt dường như là tại hỏi thăm giống như nhìn thấy cả hai cái nha hoàn như thế hỏi thăm ánh mắt lý nguyên nói khẽ bùn vương hy vọng các ngài có thể minh bạch hiện ở chỗ này không phải lương tướng quân nói tính toán với lại các ngươi vậy không còn là lương tướng quân phủ bên trong nha hoàn nô dịch các ngươi là bùn vương lý nguyên hành con nông dân nếu như các ngươi không muốn làm bùn vương lý nguyên hành con nông dân kia bản vương vậy m ư ờ i phần n g u y ệ n ý để cho các ngươi đi theo lương tướng quân cùng một chỗ làm thiếu niên lý nguyên hành nói ra những lời này thời điểm đám người rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đồng thời trên mặt hiện lên một vòng mờ mịt thân sắc vẹn vẹn trải qua trước mắt thời điểm liền có không ít người hai chân quỷ trên mặt đất hướng phía lý nguyên hành tiến hành quỷ bái lễ đồng thời cao giọng nói đại nhân Ta người u nguyện y ệ n ngài nhân, ngài. n ý ý đi theo ngài à, đại nhân, ta nguyện ý đi theo ta theo g à, này thanh âm nói chuyện hơi có vẻ kích động tựa như là sợ hai trễ một khắc liền sẽ bỏ lỡ cơ hội này giống như làm cái này cá nhân ngôn ngữ vang lên thời điểm lương lạc nhân cao mày đồng thời trên mặt hiện lên một vòng hung ác s ắ c ý cái kia có chút ngần đầu lần theo âm thanh vang lên phương hướng xem đến khi hắn nhìn thấy một nô dịch khắp khuôn mặt mắt kích động đồng thời cái kia rung động thân thể hận không thể leo đến thiếu niên trước người quỳ liếm nhìn thấy này tấm tình cảnh lương lạc nhân nóng rực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này cá nhân đồng thời trong đầu ghi lại lấy người này hình dáng tướng mạo dáng người thanh âm cũng hết t h ầ có thể làm cho chính mình về sau có thể chuẩn s ắ c tìm tới hắn hết thầy đặc t h ủ vậy mà liền tại lương lạc nhân trong đầu ghi lại lấy người này dung mạo đồng thời trong lòng âm thầm tưởng tượng về sau làm như thế nào tra tấn người này thời điểm chung quanh những người khác vậy mà p h ủ phù một tiếng tất cả đều quỳ xuống đến đồng thời học người kia cử động hướng phía thiếu niên lý nguyên h a n h điên cùng dập đầu bành bành bành đám người đem nặng đầu trọng địa dập đầu trên đất đồng thời trong mồm đều tự t h u ậ n cái này chính mình mượn ý đầu hàng mượn ý từ đó đi theo thiếu niên chương một trăm tám mươi bốn dân tâm mất hết đại mưu nu nó tâm nhìn thấy loại này tình cảnh lương lạc nhân mặt cũng tức giận phát xanh rung động hai mắt trừng trừng dò xét đám người đồng thời khắp khuôn mặt là hung á c sát ý vậy mà h ắ n bộ này thân sắc cũng không có đào thoát trải qua thiếu niên lý nguyên hanh con mắt nhìn thấy lương lạc nhân bộ này phẫn nộ không ngừng nhưng mà lại không thể làm gì bộ dáng lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhạt các vị đứng lên đi lý nguyên hanh hướng phía đám người đưa tay ra hiệu bổn vương vừa rồi muốn văn phòng tứ bảo không biết người nào có thể vì bản vương mang tới ta đến ta đến ta đến, ta đến. đại nhân ta đến a đại nhân để cho ta đi thôi ta đối với nơi này quen thuộc Ta c ò nhìn biết tốt n ấ t thư h p、so、thấy đám người lần này tranh nhau chen lấn cử động tô định vương đám người trên mặt treo một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời quay đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ súng kính cùng tình yêu đối với bọn hắn tới nói thiếu niên tần vương vẹn vẹn có dăm ba câu liền từ lương lạc nhân trong tay cướp đi những nha hoàn này nô dịch cái này nhưng so sánh trong chiến trường đánh thắng trận càng thêm khó khăn bởi vì nơi này thế nhưng là lương lạc nhân phủ bên trong a nói cách khác thiếu niên tần vương tại lương lạc nhân trong nhà chỉ dùng dăm ba câu liền đem lương lạc nhân phủ bên trong sở hữu nha hoàn nô dịch tất cả đều cướp đi mà lương lạc nhân giờ phút này lại thành một cây chẳng c h ố n g vững nhà khủng bố thật sự là quá kinh khủng thiếu niên tần vương phen này mưu đồ thật sự là quá kinh khủng ngay từ đầu để lương lạc nhân tự mình nếm thử thức ăn liền đem quyền chủ động từ lương lạc nhân trong tay đ o ạ t lại về sau bạo phát loại kia khí tức khủng bố liền để cho lương lạc nhân uy nghiêm mất sạch tôn nghiêm để những nha hòn này nô dịch thấy rõ ràng hiện tại thiếu niên tần vương mới là tòa này phụ h u y ệ n duy nhất quân chủ cuối cùng dùng hòa bình ngôn từ khuyên bảo đám người cường điệu địa vị mình chính là bởi vì từng bước nhu đồ mới khiến cho những nha hòn này nô dịch thành tâm thành ý đầu hàng khủng bố thật sự là quá kinh khủng tần vương mỗi một bức tựa như là đánh cờ người bình thường đánh cờ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt mà lợi hại thì sẽ dự phán ba đến năm tay về phần tần vương từ bắt đầu liền dự phán đến kết thúc đúng vậy a tần vương ngài vẹn vẹn chỉ dùng đôi câu vài lời liền để những người này khí ám đồng minh ngài thật sự là quá lợi hại ngài lần này so trên chiến trường dùng một cây trường thương lật tung bốn tướng quân vừa rồi dùng một cây trường thương đánh tan cẩn trọng đại môn lợi hại hơn đúng vậy à tần vương ngài vì cái gì lợi hại như vậy à cùng ngài cùng một chỗ chúng ta đã thẹn với là người ngài vô luận là năng lực vẫn là là người ngữ l ự c đều khiến chúng ta theo không kịp à. tần vương ngài như vậy hạ p h à m thật sự là vì cứu vãn đại đường bách tính tại thủy hòa sao ngài ở trên trời là đảm nhiệm chức vị gì thần tiên à. mặt tướng cho rằng giống ngài lợi hại như vậy thần tiên ở trên trời cũng không nhiều gặp đi tần vương ngài năng lực thật sự là quá mạnh cái thế giới này đã không có người sẽ là ngài đối thủ đi ngài lần này trước đến Úi châu là vì ngược đãi vương quân khuyết sao đúng vậy a đúng vậy a tần vương giống ngài lợi hại như vậy người vô luận đi đến nơi nào đều là hạ o nguyện đồng dạng tồn tại đi ở cái thế giới này đã không có người sẽ là ngài đối thủ đi đó là đương nhiên a giống chúng ta tần vương lợi hại như vậy người cái thế giới này tại sao có thể có đối thủ đâu coi như vương quân khuyết lại thế nào lợi hại c h u n g quy là sẽ bại tại chúng ta tần vương trong tay tô định vương đám người tận hết sức lực tán dương lý nguyên hanh nhưng mà đối với đám người lần này thổi phồng lại làm cho quỷ trên mặt đất lương lạc nhân thần sắc rõ ràng biến đổi giờ phút này trên mặt hắn hiện lên ý tứ hy vọng giống như rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương mở miệng nói tần nhưng còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời lý nguyên h anh lại n g u y í t hắn một cái quay đầu nhìn về phía một bên hai cái nha hoàn cười nói hai người các ngươi đi lấy văn phòng tứ bảo cần phải nhanh chút buồn vương thời gian không phải giàu có như vậy tuân mệnh đại nhân hai người trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc khẽ k h n g người trả lời về sau liền hướng quay người hướng một bên nhanh chóng rời đi nhìn thấy hai người vô cùng hưng phấn rời đi những người khác trên mặt cũng hiện lên một vòng thất lạc t h ầ n sắc tựa như là thiếu niên lý nguyên hanh không để cho bọn họ làm việc bọn họ cảm động vạn phần thất lạc giống như nhìn thấy đám người bộ này t h ầ n sắc tô định vương đám người trên mặt hiện lên một vòng dị dạng run dày lập tức khỏe miệng hơi lộ ra một vòng đắng chát nụ cười đ ộ c cô tướng quân ngươi thấy trên mặt bọn họ thần sắc không có một y ế n vân thập bát kỵ khắp khuôn mặt là đắng chát nụ cười đồng thời dùng miệng hướng phía những người này nô ra tần vương không để cho bọn họ chưa đến bọn họ giống như rất mất mát ta đây là vì cái gì a không có vì tần vương làm việc tần vương nhiên tất là... à, ngươi cảm thấy tất lạc cảm à, vừa rồi Tần Vương cái kia phiên ngôn ngữ lạ như thế này ý tứ sao một cái khác khiến vân thập bát kị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc rung động hai mắt nhìn chung quanh những người này một chút vậy chúng ta tần vương chẳng phải không công tồn thất nhiều như vậy tư sản sao nghe ư nói như thế đám người bá lập tức đem lông mày chăm chú nhăn lại đến nhắm lại hai mắt vậy lại một lần nữa đánh giá đám kia cung cung kính kính đứng ở một bên nha hoàn nô dịch mặt tướng nhìn không ra bọn họ chứa cái gì dị tâm a mặt tướng chẳng những không có nhìn ra bọn họ dị tâm mà tướng còn cảm thấy bọn họ đối tần vương mười phần cảm kích chỉ sợ tại bọn họ nội tâm đã đem chúng ta tần vương xem như ân nhân cứu mạng một yến vân thập bắt k ỵ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc mở miệng nói ra bọn họ hiện tại đương nhiên không có gì tâm a đọc cô mưu khỏe miệng lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười lập tức khe khẽ thở dài đây là bởi vì vừa rồi tần vương cái kia phiên đối bọn hắn bắt ơ n cho nên để bọn hắn hiện tại thành tâm thành ý đi theo tần vương nhưng nếu như vừa rồi tần vương không nói trả lại bọn họ tự do cái kia đi theo tần vương cùng đi theo lương ngạc nhân có cái gì khác nhau đâu nói đến đây đọc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng dị dạng run r u y đồng thời cảm thấy câu nói này có chút không đúng lập tức tiếp tục mở miệng nói ta nói là bọn họ thân thu c h ú một tiến Vương tự nhiên、so、lương n lần lần như cái cái vân thập ơ n nghìn ầ bát kỵ chắc tay nhẹ dòng hỏi nhìn người nọ một bộ cầu học cử động đọc cô mưu i lần vậy tha thứ hắn trong lời nói tiêu ngạo nhẹ khép cười một tiếng nói đây chính là chúng ta tần vương chỗ cao minh n a nếu như không phải chúng ta tần vương bọn họ đ ờ i này cũng không thể thoát khỏi nha hoàn nô dịch kẻ hạ nhân thân phận nhưng chúng ta tần vương giao phó bọn họ thân phận mới mà lại là cùng dân chúng tầm thường một dạng cái gì thẳng nếu như các ngươi nói đến đây đọc cô mưu hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cấu nghiền ngẫm n ụ c ư ờ i đồng thời dò xét đám người tiếp tục nói nếu như là các ngươi các ngươi sẽ phản bội cải biến các ngươi vận mệnh để cho các ngươi vận mệnh trở nên cùng người khác một dạng quân chủ sao làm đọc cô mưu nói xong những lời này thời điểm đám người mới chợt hiệu ra đồng dạng thần vương phen này mưu đổ, cũng không phải là người mà là tâm giờ phút này những nha h o à n này nô dịch tâm đều đã về tần vương sở hữu đã đạt được tâm người kia tự nhiên cũng là đi theo tâm đi bọn họ giờ phút này chẳng những thành tần vương tùy tùng vẫn là trung thành nhất tùy tùng đây cũng là vì cái gì vừa rồi tần vương vẹn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ bọn họ lại đủ t i ể u tranh đoạt bởi vì trong lòng bọn họ đã đem tần vương nhận định là chính mình vĩnh viên đi theo quân chủ a một khác trước bọn họ quân chủ vẫn là lương ngạc nhân mà hiện tại thiếu niên tần vương mới là bọn họ đi theo quân chủ nếu như thiếu niên tần vương muốn bọn họ chém giết lương lạc nhân bọn họ chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào nhất định sẽ cùng tiến lên trước đem lương lạc nhân chém giết minh bạch điểm này về sau trong lòng mọi người đối thiếu niên lý nguyên h anh càng thêm kính sợ rất nhiều nếu như trong lòng mọi người kính sợ có mát trị số lời nói vậy bọn hắn giờ phút này trị số chỉ sợ đã tràn ra tới bị thiếu niên lý nguyên h anh chừng một chút lương lạc nhân giờ phút này thân thể run run dày dày quỳ trên mặt đất giờ phút này trong lòng của hắn vậy minh bạch tại cái này cực đại phủ bên trong đã không có người khác nếu như hắn muốn phản kháng thiếu niên vậy hắn chỉ một mình tác chiến đồng thời ngăn cản hắn sẽ là tất cả mọi người ở trong nháy mắt này lương lạc nhân trong lòng vậy mà hiện lên một vòng cùng thế giới là địch cảm giác trải qua một lát trước k i a giới đi lấy lấy văn phòng tứ bảo hai cái nha hoàn dơ lên đồ vật liền vội gấp rút đi vào đến hai người tới thiếu niên lý nguyên hanh trước người khẽ không người hành lễ đồng nói đại nhân đồ vật lấy ra làm p h i ề n lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ tính trẻ con nụ cười hai vị tỷ tỷ tới trước một bên bùn vương còn có chuyện muốn làm đối với lý nguyên hanh cái này rực rỡ nụ cười đồng thời trong n ô n ngữ vậy không có chút nào đem hai người xem như hạ nhân sai sự trong lòng hai người đạt được trong đời lần thứ nhất tôn kính giống như trong lòng nhất t h ờ i hiện lên một vòng vô cùng kích động vô cùng phấn khởi t h ầ n s ắ c làm hai người lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hanh thời điểm vậy mà kinh ngạc phát hiện tuy nhiên cái này đại nhân dáng người vẫn là một đứa bé bộ dáng nhưng hắn vậy mà mọc ra một t r ư ơ n g vô cùng tuân tú gương mặt vậy chính là bởi vì cái này lơ đạn g thoáng nhìn để cả hai cái nha hoàn trong lòng giống như mới biết yêu đồng thời đối lý nguyên hanh ném đến ái mộ chi ý nhìn thấy trước mặt hai người giờ phút này tựa như là phạm hoa si đồng dạng nhìn xem chính mình lý nguyên hanh lông mày có chút n i ế t lên vậy mà khi hắn n i ế t lên lông mày thời điểm hắn hai người trước mắt giờ phút này h ò a si bệnh lại càng thêm nghiêm trọng rất nhiều thân thể hai người tựa như là theo gió nhẹ phiêu động c á n h liêu một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng nhìn xem thiếu niên hai vị tỷ tỷ lý nguyên hanh nhẹ k h é p cười một tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu nơi này dị thường nguy hiểm vẫn là tới trước một bên đến hai người nghe được giống như thanh phong đưa lỗ thai thanh âm nội tâm bá lập tức liền bị luân hãm đồng thời trên mặt v ụ lập tức hiện lên một vòng đỏ bừng chi sắc vội vàng hạ thấp người thi lễ nói t u n mệnh làm hai người nói xong lời này thời điểm liền chạy chậm đến rời đi nhưng các nàng hai mắt lại một mực dừng lại tại thiếu niên lý nguyên hanh trên thân nhìn thấy hai người bộ này thân sắc lý nguyên hanh cao mày vẹn vẹn chỉ là khe khẽ thở dài đồng thời khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt lương tướng quân hiện tại ngươi làm người máy sẽ đến lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem mặt đất quỳ tại đó người cho bổn vương viết một phong thư liền nói ngươi trong lòng đã có mưu đồ để trắng ao thành thủ quân toàn bộ điều động phối hợp ngươi hành động nghe được thiếu niên p e n này ngôn ngữ mặt đất quỳ lương lạc nhân thần sắc bá lập tức trở nên vô cùng trương, thật sâu túi đầu vậy chậm rãi n rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương ngài đây là muốn lợi dụng tại hạ thừa cơ cầm xuống trắng a o thành a lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy bắp thịt cũng phát sinh kịch liệt run r u dậy khoe miệng vậy hiện lộ ra một cỗ khó xử thần sắc tần vương nếu như tại hạ đáp ứng ngài vậy tại hạ chẳng phải thành thần tay phá hủy lương quốc người sao tại hạ a ngươi khẳng định muốn cự tuyệt bồn vương lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi phải biết bồn vương không phải tại thương lượng với ngươi mà l à mệnh lệnh ngươi làm như vậy nếu như ngươi không làm nói đến đây lý nguyên h anh quay đầu nhìn một chút trong tay ngân s ắ c trường thương nhẹ khẽ cười một tiếng nói ngươi biết nó tên cứ gọi là gì sao bùn vương để tô tướng quân vì bản vương dựa theo thường thắng tướng quân triệu từ lòng vũ khí long đ ả m lượng ngân thương chế tạo ngươi biết nó có như thế nào uy lực sao làm lý nguyên h anh nói ra những lời này thời điểm k h ắ p khuôn mặt là trêu tức đ ụ cười cũng chính là cái này bôi trêu tức đ ụ cười để quy trên mặt đất lương lạc nhân thần s ắ c bá lập tức liền trở nên vô cùng thần trương cái kia rung động mở to hai mắt tràn ngập hoảng sợ đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên thần vương lương lạc nhân thanh em trở nên khàn khàn rất nhiều cũng tựa hồ còn mang theo một điểm thanh â m rung động tần vương tại hạ vừa rồi nghe các vị tướng quân nói liền là ngài cầm trôi này vũ khí lập tức liền đem tại hạ cẩn trọng hơn ngàn cân thiết môn phá hủy nói đến đây lương lạc nhân sắc mặt cũng biến thành tái nhậm rất nhiều cái k i a rung động hai mắt hiện lên một vòng không thể làm gì thân sắc c h ầ m rãi nói tần vương nếu như tại hạ viết phong thư này tần vương ngài có thể để tại hạ một con đường sống sao làm lương lạc nhân nói ra lời này thời điểm cái tia trên mặt hiện lên một vòng đối nhau tồn khát vọng đồng thời còn đem cỗ này khát vọng ký thác vụ thiếu nam lý nguyên hanh trên thân lương tương quân người đây là tại cùng bổn vương có kẻ mặc lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hiền lành nụ cười ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì cùng bồn vương có kẻ m ặ t cả sao bồn vương có thể một đêm công phá n g ư ơ i vũ nguyên thành khó nói liền công không phá được t r ắ n g ao thành sao khó nói t r ắ n g ao thành so n g ư ơ i vũ nguyên thành càng thêm nguy hiểm theo bồn vương xem chưa chắc đi nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngấm nụ cười tiếp tục nói coi như t r ắ n g ao thành luận võ ngọn nguồn thành càng thêm khó mà công phá vậy ngươi cho rằng nó liền có thể ngăn cản bồn vương bước chân sao ngươi không khỏi vậy quá mơ mộng hão huyền đi tại bồn vương thương nhận phía dưới không có người không có thành có thể ngăn cản bồn vương c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu lương lạc nhân phản kích thời khắc đối với lý nguyên hanh phen này t r e o tức ngôn ngữ lương lạc nhân thần sắc bá lập tức căng cứng hai mắt trừng trừng nhìn qua đứng trước người thiếu niên đã thấy trên mặt thiếu niên không có chút nào nói đùa thần sắc tần vương tại hạ viết vừa rồi nghe các vị các tướng q u â n nói tần vương ngài muốn tiến về ưu châu ưu châu không phải liền là vương quân khuyết địa bàn sao tại hạ nơi này còn có cùng vương quân khuyết có quan hệ tin tức lương lạc nhân chân mày hơi nhữu lại bộ mặt bắp t ị t một trận rung động nếu như tại hạ đem những tin tức này cáo chi tần vương ngài có thể hay không đổi tại hạ một đầu sinh lộ đâu a người còn biết vương quân khuyết, lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một c ố dị dạng nụ cười có chút n h í u mày một trận rung động coi như ngươi biết ngươi vậy trước đem b u ồ n vương để ngươi làm làm xong việc lại nói b u ồ n vương không thích lề mà lề mề n ặ n g n ặ n g lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tần h sắc đồng thời vội vàng đem lên văn phòng tứ bảo chuyển qua trước người mình tần vương n g à i là muốn cho t r ắ n g a o thành t h ủ đem cũng đến vũ nguyên thành sao vẫn là nói để bọn hắn dẫn dắt sở hữu binh lính đến đây a khó nói ngươi còn có đề nghị gì sao lý nguyên hanh hai mắt có chút neo lại bình tĩnh sắc mặt bên trên hiện lên một vòng làm cho không người nào có thể cự tuyệt u y nghiêm Lương. Lương t nhạt nhạt, lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng sắc mặt treo một vòng quỷ quyệt thân sắc khó nói lương tướng quân không biết bổn vương muốn là cái gì không không nên đi lương tướng quân cũng là một người thông minh không nên ngu xuẩn như vậy đi nghe được phen này không hề nể mặt mũi ngôn ngữ lương lạc nhân khỏe miệng co q u ắ c một trận nhưng lại không thể làm gì cười làm lành nói tần vương tại hạ biết được chỉ là tần vương ngài không phải còn muốn tiến về u châu sao vì cái gì quân lớn như vậy một vòng lại tới đây nha u châu thế nhưng là tại đông vương a nơi này chính là đại đường quốc tây bắc phương hướng a a ngươi nói là bổn vương đặt đường lý nguyên h a n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng hiền lành nụ cười bổn vương không thích lệ mà lệ mề ngươi để bọn hắn mang binh đến đây mang binh đến đây lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tần vương a t r ẳ n g ao thành giờ này khắc này binh l ự c thế nhưng là có năm mươi ngàn a nhiều lính như vậy lực ngài khẳng định muốn để bọn hắn toàn bộ mang đến sao bồn vương vừa rồi nói thế nào ngươi liền viết như thế nào lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết b ă n g l a n hai h mắt chừng lương lạc nhân một chút ngươi cử động như vậy bồn vương rất không thích nghe nói như thế lương lạc nhân thân thể r u lên lập tức lập tức cầm lấy mặt đất b ả y ra văn phòng tứ bảo triển khai bố lụa liền bắt đầu ra tay tại lương lạc nhân viết thời điểm n ô n g điểm từ bên ngoài nhanh chân đi tiến bảo thần vương ngoài thành mặt n ô n g điểm cung kính chắp tay dừng một cái vũ nguyên thành bên ngoài xuất hiện con voi bẩy nghe được mông điểm lời này tô định vương đám người thần sắc bá lập tức trở nên vô cùng khẩn trương trên mặt hiện lên một vòng e ngại thần sắc đồng thời đem đầu thay đổi nhìn về phía thiếu niên thần vương con voi bầy tô định vương mặt mũi tràn đầy khẩn trương thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên chẳng lẽ lại là trong rừng cái k i a có chút lớn tượng q u ầ n tộc tượng chúng nó báo thù tới sao tộc tượng lý nguyên hanh chân mày hơi n h ữ lại trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười tô tướng quân a bùn vương tại nguyên nơi này vậy học được không ít thứ đâu ngươi có thể làm gốc vương giải thích giải thích cái gì gọi là tộc tượng sao、này. tô định vương khỏe miệng co các một、trận. trên mặt mang một vòng xấu hổ đủ cười liền là cái kia có chút lớn tượng thân t h í c h à. tần vương n g à i hôm qua không phải thu phục mười lăm con, con voi à, bây giờ vũ nguyên thành bên ngoài cái kia có chút lớn tượng liền là con voi thân t h i ệ h ta chúng nó biết rõ tần vương ngài đến vũ nguyên thành cho nên tìm ngài báo thủ đến báo thủ đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt b á căng cứng rung động hai mắt tràn ngập một tia e ngại tần vương con voi thế nhưng là quái vật khổng lồ muốn chúng nó thật sự là báo thủ đến chúng ta vẫn là đóng chặt thành môn đưa chúng nó ngăn cản tại vũ nguyên thành bên ngoài nếu không bao lâu chúng nó liền sẽ rời đi tiến vân thập bát kị giờ phút này vậy thần sắc khẩn trương trên mặt bọn họ cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên nhưng là trong ánh mắt nhưng cũng n g ầ m tạp lấy một vòng chờ mong t h ầ n s á c tối hôm qua bởi vì là tại nửa đêm bọn họ khoảng cách chuyện xảy ra c h à n g sở xa xôi mặt trăng lại ảm đạm vô quang lấy về phần bọn hắn chỉ có thể nghe được giống như như bãi sơn đảo hải sụp đổ cây cối còn có từng đợt thô trọng tiếng thở dốc về phần đánh nhau t r à n diện bọn họ liền lông cũng không nhìn thấy bây giờ vũ nguyên thành bên ngoài lại xuất hiện một đám con voi cái kia không vừa vặn có thể khoảng cách gần quan sát thiếu niên tần vương như thế nào hàng phục con voi sao vậy mà bọn họ nhưng cũng e ngại thiếu niên tần vương sẽ tại lần này bên trong xuất hiện cái gì sơ xuất đồng thời lần này đối phương mắt hết sức rõ ràng cái kia chính là trả thù vì chúng nó thân thích báo thù đến đối với loại này mắt sáng s á c thực mặc kệ là người vẫn là con voi lực chiến đấu đều chỉ sẽ phi thường khủng bố cho nên giờ phút này tại chúng mây khói thập bát kỵ trong lòng lập tức cũng không biết nên làm thế nào mới tốt bọn họ một phương diện lo lắng thiếu niên tần vương sẽ có cái gì sơ xuất một phương diện lại biết do thiếu niên tần vương t i n h khí đối với loại này tìm tới cửa đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không n ư ợ n g bộ nghĩ tới đây tiến vân thập bát kỵ trên mặt đều hiện lộ một cố lưỡng nan th nhưng mà vừa lúc này nam d ạ p trên mặt đất lương lạc nhân lại trầm rãi ngầm đầu trên mặt hiện lộ một cố dị dạng nụ cười nói khẽ tần vương nghĩ không ra ngại vậy mà t r e o chọc đến những tên kia những tên kia cũng không phải tốt như vậy gây nha tại lương lạc nhân nói ra lời này cùng lúc trên mặt hắn tràn đầy đầy ý t r e o tức nụ cười thật giống như hắn ước dì thiếu niên lý nguyên hanh lương nan xấu mặt giống như người viết xong sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói khẽ tần vương, vương lương lạc nhân ba một tiếng cầm trong tay bút lông quằn g xuống đất cái kia rung động hai mắt tràn đầy n g h ĩ a mai nụ cười nghị không ra ngài đại danh đỉnh đỉnh lý nguyên h à n h đã từng tại vị thủy bờ sông giận dữ mắng mỏ hai trăm ngàn đột quyết đại quân phong vương lý nguyên h à n h cũng sẽ có rụt đầu co lại thủ hôm nay à vẫn là bị một đám x u ấ t sinh biến thành dạng này cái này nếu là chuyền ra đến lý nguyên h à n h lao đệ à ngươi cảm thấy có thể hay không cười rơi người khác rằng h à n g đâu đối với lương lạc nhân cái này đột nhiên ăn hùng tâm báo t ử đ ả m g ngôn nữ tô định vương cùng độc cô m ư hai người vụt lập tức tiến lên vũ khí trong tay một trái một phải giao nhau chống đỡ tại lương lạc nhân trên cổ xúc sinh có gan ngươi lặ hai người trong miệng một lời nổi giận nói ha ha ha đối với tô định vương đ ộ c cô mưu cử động như vậy lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy m i h n g mai nụ cười đồng thời h ứ n g hở không thèm để ý chút nào dò xét hai người một chút nổi giận nói đáng chết n ô tài bây giờ chủ công nhà ngươi đã nguy cơ sớm tối ngươi vậy mà không tìm kiếm n g h ị cách cứu trợ còn đem đồ đao cái tại có thể cứu ngươi chủ công ân nhân trên cổ há có lên lý lẽ nào lại như vậy chương một trăm tám mươi bảy cự đại dụ hoặc thiếu niên có thể hay không ngăn cản nghe được lương lạc nhân phen này trào phúng giận dữ mắng mỏ tô định vương cùng đọc cô mưu hai người lại sửng sốt hắn có biện pháp có thể cứu tần vương hắn có thể có biện pháp để cái kia có chút lớn tượng bày rút lui cái này hai người lẫn nhau nhìn một chút đã thấy đối phương trên mặt vẫy treo một vòng v ẻ trần trừ cũng cầm không chủ ý lập tức liền quay đầu nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hành thần vương hai người chăm miệng một lời t r ư ớ c không đội lương t ư ớ n g quân ngươi nói ngươi có biện pháp vậy ngươi có biện pháp nào đâu lương lạc nhân trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời hai đầu lông mày tràn ngập một vòng trêu tức ngươi nếu là không nói ra một như thế về sau bùn vương lập giết ngươi tần vương a tần vương bây giờ ngươi cũng đã đại nạn lâm đầu vì cái gì cái c ò nói muốn k h xử t ạ hạ đến â nhân u Lương lạc cười cùng vọng cười to vài i to t g đây ồ n bắn ra cái tại trên cổ thương nhận, g thời tay tại t cái lấy ra cổ n vương người lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy n g ệ n g mai dò xét tô định phương cùng độc cô như hai người một chút khi hắn nhìn thấy hai người giờ phút này cùng nổ hét lên một bộ muốn một thương đâm chết chính mình lại lại không thể làm gì lúc trên mặt n g ệ n g mai trêu tức đủ cười càng thêm nổi bật cầu nô tài liền là cầu nô tài dựa vào một bùn lựa giận làm việc cả một đời đều chỉ có thể làm cầu nô tài lương lạc nhân hơi nhếch k h ỏ môi lên lên đánh giá tô định phương hai người tần vương ngài không đúng ngươi xem một chút bổn vương bổn vương đều sắp bị ngươi sợ mất mật hạ hạ ngươi có muốn hay không để cái kia có chút lớn tượng rời đi vũ nguyên thành a ngươi có biện pháp lý nguyên t h à n h trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi nói bổn vương bổn vương nhưng không có nghe nói ngươi chừng nào thì thành vương trước mắt còn không có không có nghĩa là về sau không có lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng quỷ q u y ệ t nụ cười cái kia nhắm lại hai mắt tràn ngập một vòng dị dạng thân sắc tần vương nếu như ngươi nguyện ý phụ tá bổn vương đợi bổn vương thành lập đế nghiệp về sau phong ngươi làm kháo sân vương đến lúc đó ngươi chính là dưới một người trên vạn người a h ư n g không hưng phấn kích động hay không đối với lương lạc nhân phen này t r e o tức ngôn ngữ tô định phương đám người trên mặt có chút ít hiện lên vô tận l ử a giận giờ phút này tô định phương đ ộ c công mưu tiến vân thập bắt kỵ còn có cái kia hai cái bị lý nguyên h a n h mê hoặc nha hoàn ánh mắt bên trong cũng tràn ngập l ử a giận cái kia hung giữ chừng mắt lương lạc nhân ánh mắt hận không thể lập tức đem cái này lương lạc nhân cái này ấu quy vương bắt đạn chém thành muốn mảnh rút gân l u ậ ra uống máu đạc thịt vậy mà coi như trong lòng bọn họ lại thế nào lựa giận vật trượng không có thiếu niên cho phép bọ không có một cá nhân độc thủ nhưng chỉ cần thiếu niên lý nguyên hanh ra lệnh một tiếng cái này chút bị lên cơn giận giữ người nhất định sẽ được trước trong phút chốc đem lương lạc nhân h ồ i phi lên diệt lương lạc nhân hắn chơi với lửa hắn đang chơi đại h ỏ a nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt chỉ là treo một vòng nụ cười n h ạ t nhạt thật giống như hoàn toàn không thèm để ý giống như lương lạc nhân nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lập tức đưa tay chỉ vào vũ nguyên thành bên ngoài reo lên tần vương lao tử tuân ngươi một tiếng tần vương đó là bởi vì bổn vương xem ngươi thân thủ bất phạm muốn cùng ngươi đồng mưu đại sự không sợ nói cho ngươi nếu không bao lâu bổn vương liền có thể thay thế lương sư đô, trở thành lương quốc vương. nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt đến hào hứng khẽ cười nói a ngươi có thể thay thế lương sư đô chỉ bằng ngươi hiện tại bộ này đấp tức bộ dáng ngươi có thể thay thế lương sư đô bổn vương trong lòng ngược lại là hiện lên một chút hiếu k ỷ ngươi chỉ bằng ngươi ngươi làm sao thay thế lương sư đô đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thân thể vừa định tiến lên xuất thủ đánh lý nguyên hanh đại não lại lý trí khuyên can hắn loại hành vi này trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi thiếu niên lý nguyên hanh cái kêu một phen quỷ dị uy nghiêm khí tức lương lạc nhân trong lòng hiện lên một chút e ngại lập tức đem nâng tay lên hợp lại cùng nh cười to nói tần vương bồn vương là chân tâm thực ý mời ngươi gia nhập bồn vương ngươi muốn cái gì bồn vương cũng có thể cho ngươi tiền tài mỹ nữ quân đội vũ khí vẫn là một mảnh giang sơn nói đến đây lương lạc nhân treo lên ý định quỷ quái gì giống như mặt mũi tràn đầy vội vàng tần sắc tiếp tục nói giang sơn đúng tần vương ngươi cần làm ộ t mảnh giang sơn như vậy đi chỉ cần ngươi trợ giúp bồn vương trở thành thiên hạ c h i chủ bồn vương đem thiên hạ này một phân thành hai đại đường sở hữu quốc thổ bồn vương cũng phân đất phong hầu cho ngươi để ngươi thay thế cái kia thí huynh sát đệ bức trà lý thế dân thế nào cái c h ủ ý này không sai đi nghe được phen này ngôn ngữ tô định phương đám người thân thể r u lên trong lòng phát lên hoảng sợ nhưng cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên lý nguyên hành đành phải dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hành giờ phút này mọi người sắc mặt căng cứng mười phần khẩn trương vội vàng muốn biết thiếu niên tần vương sẽ làm ra loại nào trả lời đồng ý vẫn là không đồng ý một mảnh giang sơn đây là một không nhỏ r ụ hoặc xem ra lương lạc nhân vì lôi kéo thiếu niên tần vương đã dốc hết vốn liếng với lại thiếu niên tần vương bây giờ còn chỉ là một tám tuổi tiểu hải tử hắn có thể hay không kiên trì nội tâm đại trí hướng không nhận loại này đầu voi đại lợi mê hoặc xác thực một mảnh giang sơn đại đường sở hữu quốc thổ loại này hứa hẹn thực tại không phải cái gì cực nhỏ lợi nhỏ mà là ngưu đầu đại lợi đầu voi đại lợi thiếu niên tần vương trong lòng bất chính cũng là muốn thu hoạch được một mảnh giang sơn sao hắn sẽ đáp ứng lương lạc nhân đề nghị à sẽ tiếp nhận lương lạc nhân lôi kéo sao trong lòng mọi người không khỏi toát ra rất nhiều nghi vấn vậy mà những nghi vấn này khiến cho mọi người sắc mặt căng cứng vỡ môi đóng chặt căng cứng tâm tựa như là treo lên giống như khẩn trương đến đủ để khiến bọn họ ngạt h ở bành bành trái tim tựa như là gó vàng trống to trong lòng trong phòng một trận đám người căng cứng trên c h á n toát ra một trận nhỏ bé mồ hôi rung động hai mắt vậy không còn lén lút nhìn qua thiếu niên tần vương mà là trừng trừng nhìn về phía thiếu niên rung động b ơ ngôi tựa như là muốn nói cái gì mà giờ khắc này đám người trong đầu lại trống rỗng cái gì hoa lệ thô giáp t ử ngữ đều không có lương tướng quân bùn vương để ngươi viết ngươi nhưng viết xong lý nguyên hanh hai đầu lông mạy lóe ra một đạo sắc ý thanh âm b ă n g lãnh nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người căng cứng tâm tình bá lập tức trở nên buông lỏng rất nhiều tuy nhiên tại tô định phương đám người trong lòng bọn họ đã sớm biết sẽ là dạng này kết quả dù sao tần vương là ai hắn cũng không phải bình thường tiểu h ả i tử hắn năng lực thực lực nhu lược trí hướng chờ một chút hết thảy so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn có được dạng này có thể tần vương làm sao lại bị loại này r ụ hoặc m ê h o ặ c vậy mà tất cả mọi người vẫn là thật dài thở phào viết lương lạc nhân nghe được cái này thanh âm lạnh như băng thần sát xứng sờ một cái lập tức lại hiện lên một vòng cởi mở nụ cười tần vương a tần vương bổn vương chẳng những muốn đem tráng ao quân đội thu nạp tới bổn vương trước đó còn viết một lá thư để a sử na bước lợi thiết lập mang đại quân đến đây trợ giút bổn vương thành đại sự a sử na bước lợi thiết lập bây giờ hắn liền tại tráng ao thành bắc phương bảy trăm dặm chỗ tu t h ì n h bùn vương nói đến đây lương lạc nhân thần sắc quỷ dị dò xét lý nguyên hanh một chút lập tức khỏe miệng hơi nhét lên tiếp tục nói bùn vương hiện trong tay có a sử na bước lợi thiết lập không thể kháng cự điều kiện với lại lương sư đô như thế bất ức trong mắt bọn hắn có lẽ đã sớm hẳn là bị thay thế đi c h ư ơ n một trăm tám mươi tám thông đột quýt người chết lương lạc nhân ngươi có biết hay không ngươi đây là thông đồng với địch thông đột quýt người chết lý nguyên hanh trên mặt ông lập tức t o á t ra cao ba trượng l ử a giận cái kia không thể ngăn cản luy nghiêm ba khí tựa như là triển khai bình chướng đem lương lạc nhân tịch c u ố n đột nhiên trong nháy mắt lương lạc nhân thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất mặt lộ v ẻ vạn phần hoảng sợ thần sắc cái kia mở to con mắt giờ phút này lại có vẻ mượi phần mờ mịt vì cái gì vì cái gì chính mình lại quỳ xuống vì cái gì không mất quỳ không thể quỳ a lương lạc nhân não hại giờ phút này một mực đang khiển trách chính mình bất tranh khí thân thể đồng thời muốn để quỷ xuống thân thể đứng lên vậy mà giờ phút này thân thể của hắn lại thờ ơ tựa như là giờ phút này đã không thuộc về hắn hơn nữa còn run dậy không chỉ lương lạc nhân n g ư ơ i thật lớn mật cũng d á m tại bổn vương trước mặt công nhiên để cập tối thông đột quyết sự tỉnh lý nguyên h a n h mặt mũi tràn đầy không thể ngăn cản uy nghiêm lấy một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem quỷ trên mặt đất lương lạc nhân đồng thời nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cỗ xác ý khó nói ngươi quên bổn vương đời này thống hận nhất liền là đột quyết sao khó nói ngươi quên bổn vương nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ lương lạc nhân sắc mặt trắng bệnh mở mịt hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên rung động bờ môi muốn giải thích cái gì giống như xem ra ngươi là quên lý nguyên hanh quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút mặt mũi tràn đầy b ă n g lanh t h ầ n sắc có lẽ trong các ngươi rất nhiều người đều chưa từng nghe qua kêu bản vương hôm nay thì lập lại lần nữa diện đột quyết người tất b u ồ n vương vậy làm thiếu niên tần vương nói ra lời này thời điểm t i ế n vân thập bắt kỵ tô định phương trong đầu bá lập tức bị kéo về tại vị thủy bờ sông ngày đó tại ngày đó bên trong ánh nắng tươi sáng Tại h lâm lâm cũng chính là cái kiêm một trận cảnh để vẫn là chiếc trùng phủ đô ý tô định phương quyết định sau này nhất định phải vì phong vương lý nguyên hành hiệu lực bây giờ đã thân là tần vương lý nguyên hành lại còn không có quên ngày đó nói câu nói này nói cách khác câu nói này tuyệt đối không chỉ nói là nói mà thôi càng không phải là vì thu được lấy người nào chú ý tần vương lý nguyên hành trong lòng thật nghĩ tiêu diệt bất quyết nghĩ tới đây tô định phương đám người thân thể r u lên tràn ngập kính sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành mà những nha hoàng kia nô dịch giờ phút này đối cái này d á người n g không cao lớn tiểu hài tử lý nguyên hành càng thêm kính sợ đối với bọn hắn tới nói bọn họ nguyên bản là đại đường thổ địa thay n g á n người sở dĩ rơi vào hiện tại bộ này thấp hèn người thân phận cái kia toàn đều là bởi vì trước đây ít năm chiến loạn nổi lên m ộ n phía để bọn hắn trôi g ạ t khắp nơi làm đại đường kết thúc chiến loạn bọn họ lại cũng không còn có thể lực trở lại nguyên lai gia hương bọn họ ở chỗ này gặp lương sư đô á bách gặp lương lạc nhân nô dịch còn gặp đột quết cầu vật tức hiếp đối với lương sư đô lương n ạ c nhân đột quyết cầu vật bọn họ đã sớm lòng mang xúc động phẫn nộ hận không thể một ngày kia ăn sống hắn thịt vậy mà bọn họ nhưng không có cùng những người này đối kháng năng lực bọn họ làm sinh tồn đành phải mỗi ngày làm chính mình không nguyện ý làm sự tình gặp các loại ước hiếp áp bách bây giờ bọn họ nghe được thiếu niên này tần vương như thế một phen ngôn ngữ diện đột quyết người tất b u ồ n vương vậy mặc kệ đây có phải hay không là lừa gạt ngôn ngữ tóm lại loại lời này để bọn hắn tâm tình vui vẻ kích động hận không thể khởi nghĩa vũ trang đi theo thiếu niên tần vương cùng một chỗ xuyên phá cái này tối tâm thương cung a thoải mái、à. Vậy mà tại lúc còn n s ố giờ gặp được dạng này có lớn khát vọng, rộng hướng được có có con chủ. này lớn lớn khát k trí ề m tâm mái m chế tức tình như là đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên, thoải tựa vân lập là gặp ra ư à, đẩy vụ i phút ầ n thoải h mái. Giờ p này những nha h o à n này nô dịch phù phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất cao giọng nói tần vương chúng ta nguyện ý đi theo ngài làm trâu làm ngựa vạn tử bất tử chỉ vì giết hiện lợi d i ệ t b ư t quyết chúng ta nguyện ý đi theo tần vương đám người phen này rõ rạng lòng đầy căm phẫn ngôn ngữ để tô định phương đám người xứng sở một cái giờ phút này tô định phương đám người đem ánh mắt nhìn về phía cái này chút quỷ trên mặt đất người khỏe miệng co quắc một trận tại tô định vương đám người trong lòng không khỏi nghĩ đến tần h vương phen này thao tác lại là một hòn đá ném hai chim kế sách chẳng những c h ấ n nhiếp lương ngạc nhân còn thu hoạch những người này trung tâm lợi hại a thần vương khủng bố a thần vương nghĩ tới đây tô định vương đám người trên mặt tràn ngập một cỗ đối thiếu niên lý nguyên h a n h kính nể thần sắc vậy mà nghe nói như thế lương ngạc nhân sắc mặt bá lập tức mất đến huyết sắc trở nên t r ắ n g bệnh run g dậy không chỉ thân thể tựa như là hai tay để chuẩn bị ném đến trong kẻ nước băng tuyết giống như thần vương thần vương tha mạng a thần vương tha mạng a trải qua hồi lâu lương lạc nhân từ trong h o à n g hốt tỉnh táo lại giống như tần vương tại hạ có vương quân khuyết tin tức tại hạ có thể dùng vương quân khuyết thông đột quyết tin tức đổi lấy một đầu tiện bệnh sao a vương quân khuyết quả nhiên thông đột quyết sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếch lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị bùn vương đã sớm biết lần này đột quyết nam hạ hàn vương quân khuyết không có bất kỳ cái gì động tác khẳng định là cùng đột quyết có chỗ mưu đồ không phải vậy đột quyết nghiêng cả nước chi binh nam hạ liền không sợ vương quân khuyết từ đông phương thẳng khu mà lên chép hắn quê quán đúng đúng, đúng vương quân khuyết cùng hiệt lợi nhưng a sử na đốt bật lão c từ lần trước vương quân khuyết đánh bại đột q u y ế t về sau hiện lợi khả hãn liền trong bóng tối không ngừng cho vương quân khuyết tặt lễ lương lạc nhân trên mặt hiện lên một vòng kích động t h ầ n sắc lần này đột q u y ế t nam hạ thời khắc hiện lợi cùng vương quân khuyết tựa hồ còn đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị a nếu là không thể cho ai biết vậy làm sao ngươi biết lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngấm nụ cười lương lạc nhân ngươi còn biết thứ gì tần vương tần vương à ngài ngàn vạn không thể đến u châu a ngài biết rõ lý viện là thế nào chết sao lương lạc nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một bộ hận không thể đem tự mình biết hết th chỉ vì đổi được chính mình một cái mạng lý viện cái kia người nhát gan sợ phiền phức ngu ngốc đã vô mưu hơi lại không có đại trí hắn dựa vào cái gì tạo đại đường lý thế dân phản còn không phải là bởi vì vương quân k h u y ế t nói hắn tạo phản mà nói tiếp lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại khoe miệng lộ ra một vòng quỷ quyệt nụ cười nói khẽ tần vương tại hạ nói cái này chút có thể đổi tại hạ một đầu tiện mệnh sao lương lạc nhân tràn đầy hy vọng ngầm đầu rung động trong hai mắt tràn ngập đối nhau tồn khát vọng đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh tần vương tại hạ cái này chút đối với ngài thế nhưng là có trợ giút lớn a tại hạ vậy liền coi là là lập công cực khổ đi những công lao này có thể đổi tại hạ bất tử sao thần vương a ngươi lại muốn sách giáo khoa vương làm việc lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt bá lập tức mở ra lương lạc nhân ngươi phải biết ngươi hiện tại sống hay chết toàn bằng b u ồ n vương tâm tình b u ồ n vương để ngươi chết ngươi sống không quá một cái trước mắt b u ồ n vương để ngươi sinh hoạt ngươi liền có thể trông thấy ngày mai dâng lên thái dương b u ồ n vương khuyên ngươi đừng châm ngọi bổn vương kiên nhẫn chương một trăm tám mươi chín nhậu lòng thật lớn tổng thể a nghe được lý nguyên hanh lần này trách cứ ngôn ngữ lương lạc nhân thần sắc bá lập tức khẩn trưng lên vội vàng đập lấy khấu、đầu. nói đúng đúng đúng tại hạ nhất định chú ý nhất định chú ý nói tiếp lý nguyên hanh trên mặt hiện lên hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nếu như ngươi đem bùn vương kiên n h ẫ n tiêu hao hầu như không còn cái kia tô tướng quân người khác đầu liền từ ngươi trả xuống tuân mệnh tô định vương thần sắc kiên định ngôn ngữ kích động cái kia tràn ngập sát ý hai mắt hiện lộ ra một cỗ đắc ý đồng thời không kịp chờ đợi thần sắc nhìn thấy tô định phương lắc lắc trường thương trong tay đồng thời trong hai mắt tràn ngập hung ác sát ý lương lạc nhân trong đầu vụt lập tức nghĩ lại tới mới vừa nói hắn cầu nô tài tới về nghĩ đến điểm này lương lạc nhân trong đầu đã nhận định chỉ cần thiếu niên tần vương hạ lệnh cái kia người tướng quân này chắc chắn sẽ không cho thiếu niên tần h vương đổi ý thời gian bá lập tức liền sẽ đem đầu lâu mình vùng trả xuống thần vương tại hạ nhất định đem biết rõ tất cả đều nói cho ngài lương lạc nhân thật sâu nuốt một hớp ấu nước bọt ánh mắt xéo qua xem bên cạnh cái kia chậm rãi tiến lên tô địa h v ư ơ n g cái kia vương quân huyết kỳ thực lý viện đúng là phản định chỉ bất quá hắn là bị vương quân huyết mê hoặc lý viện trước đó cùng đại đường bệ hạ phát sinh không thoải mái sự tình cho nên làm đại đường bệ hạ thí huynh sát đệ về sau lý viện rất cảm thấy lo lắng nói đến đây lương lạc nhân khỏe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười tiếp tục nói kỳ thực đây hết thảy đều là lý thế dân cùng lý kiến thành tranh đoạt tạo thành nếu như hai người bọn họ không tranh đoạt vậy thế giới này như thế nào lại rơi vào hiện tại bộ dáng này đâu coi như đại đường vừa mới thành lập cũng không trở thành đối đội quyết đại quân xâm phạm không có chút nào năng lực chống c ự à? bồn vương để ngươi nói điểm chính không phải để ngươi cảm thán lý nguyên hành hai mắt nhắm lại hiện lộ ra một cố lạnh leo khí tức đại đường sự tỉnh bồn vương chính mình sẽ có ngư đồ không cần loại người như ngươi làm nhiều bất luận cái gì bình luận đúng đúng đúng Thần vương quân quyết trong lòng cũng biết rõ chỉ dựa vào hắn một người năng lực tự nhiên là không thể thay thế đại đường lương lạc nhân khe khẽ thở dài nhưng là trong mấy năm nay hắn chẳng những cấu kết b ộ t quyết còn tại đại đường quốc cảnh nội các nơi ăn bài chính mình tâm phúc hắn còn thu nạp nhân tâm nghe được lương lạc nhân phen này ngôn ngữ lý nguyên hanh trong đầu vang lên một cá nhân cái này cá nhân liền là tại kính châu lâm kính thành bên trong lý nghệ thủ hạ vương n h ệ m ân cái này vương n h ệ m ân tại lâm kính thời điểm liền đã từng nói giống nhau ngôn ngữ làm lúc vương n h ệ m ân liền đã từng nói hắn là vương quân khuyết tộc đệ làm vương quân khuyết đại nghiệp hắn nhất định phải giết chết chính mình với lại hắn vậy rất tình nguyện làm vương quân khuyết giết chết chính mình chỉ bất quá làm lúc lý nghệ lật lọng để hắn không ứng phó kịp đồng thời đạt được một bị quất roi mà chết th trừ kính châu lâm k í n h liền ngay cả tại linh châu dương sư đạo vậy hướng mình đề cập một tướng quân dựa theo dương sư đạo ngôn ngữ dưới t r ư ờ n g hắn người tướng quân kia vậy mà cũng bị vương quân khuyết thu mua lâm k í n h tại trường an bên cạnh đồng thời lý nghệ lại là một đương thời danh tướng vương quân khuyết muốn thông qua vương n i ệ m ân lôi kéo lý nghệ cái kia phi thường bình thường nhưng là tại cái này linh châu cảnh nội đại đường tây bắc môn hộ vậy mà vậy có vương quân khuyết tâm phúc cái kia thử hỏi đại đường quốc trong đất đến cùng nơi nào không có vương quân k u y ế t tâm phúc xem ra cái này vương quân k u y ế t là thật phát hiện mình đại kế chỉ sợ mưu đồ một đoạn thời gian rất dài nghĩ tới đây lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại trong lòng đối cái này vương quân khuyết hứng thú càng thêm n ồ n g hậu dày đặc ngươi nói cái này chút bồn vương đều có chỗ nghe thấy lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng là bồn vương không biết là vì cái gì ngươi có thể như vậy hiểu biết vương quân khuyết chẳng lẽ lại vương quân khuyết tại ngươi nơi này vậy có tâm phúc hạ hạ lương lạc nhân thảm đạm cười vài tiếng lập tức lắc đầu tần vương cái này thật không có bởi vì hắn không cần đối với hắn mà nói chúng ta lương quốc chỉ là đại đường đ ị c nhân mà trong lòng của hắn vậy đem lại đường lý thế dân còn có ngài coi là đ ị c nhân nếu là địch nhân địch nhân vậy chúng ta liền thành bạn hắn bằng hữu lý nguyên h à n h nhẹ nhàng cười vài tiếng nói cách khác kỳ thực các ngươi bí mật vẫn là có chút liên hệ bổn vương được can bài đến u châu cho nên vương quân khuyết cũng liền đem bổn vương coi là địch nhân có chút ý tứ là thần vương lương lạc nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái đồng thời quay đầu xem tô định vương một chút thần vương tại hạ cho ngài một hữu hảo đề nghị nếu như không có hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối đừng đến u châu vương quân khuyết tại u châu đã thâm căn cố đế trên đường cái cơ hồ tất cả mọi người đều thành người khác a dân chúng cũng vậy sao lý nguyên hanh t o mày trên mặt hiện lộ ra một c ố dị dạng tân sắc hắn đã vậy còn quá có năng lực đối tần vương ngại không dám có bất kỳ lựa gạn lương lạc nhân quỳ trên mặt đất thân thể có chút điều chỉnh tựa hồ là đầu gối đã quỳ tê dại giống như bởi vì vương quân k h u y ế t đã từng bị lý huyên cũng chính là phụ thân ngài tự mình viện chiến mã đồng thời còn ân hứa hắn tại trong hoàng thành cưỡi ngựa cái này cho hắn đủ loại công khai c ớ xem ra hắn sở dĩ có thể tới hôm nay loại tình trạng này vẫn là b u n vương người lý ra tự mình bồi dưỡng lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cỗ rực rỡ nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút đã một cường đạo đầu lĩnh đều có thể thành tựu hôm nay loại sự tình n à y nghiệp cái kia còn lại có tài năng người còn không phải càng thêm lợi hại các vị các ngươi nghe được sao thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ tựa hồ là nói cho cái kia chút theo hắn người nghe nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người khỏe miệng co quắc một trận trừ quy tại trên mặt đất mông điểm trong tay cầm trừ ư ờ thương theo thì chuẩn bị đem lương lạc nhân chém giết tô định vương những người khác tất cả đều quỳ trên mặt đất cùng kêu lên cao giọng nói tần vương chúng ta đối với ngài trung tâm chuyến nhất chúng ta nếu có hài lỏng trời đánh ngũ lôi đối với đám người f a n này cử động lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một c ố rực rỡ nụ cười cười nói bùn vương tự nhiên biết rõ các ngươi trung tâm bùn vương câu nói kia ý tứ là các ngươi có thể theo bùn vương về sau khẳng định sẽ có rất lớn tiền đồ đừng nói đại phú đại quý chí ít có thể cơm no hào ấm gà đồn cầu trệ cái gì cần có đều có nghe được thiếu niên lý nguyên hanh f a n này ngôn ngữ mọi người không khỏi thân thể run lên vũ lập tức ngẩu đầu tràn ngập cảm kích hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên tần vương thần vương đại nghĩa a thần vương uy vũ a thần vương nhân nghĩa a thần vương uy vũ đám người g e o họ họ hét nói đối với đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên chậm rãi đưa tay ra hiệu nói đều đứng lên đi mặc kệ các ngươi có muốn hay không đi theo bổn vương tiến về xa xôi u t r â u coi như các ngươi ở chỗ này bổn vương cũng sẽ để đại tướng nơi biên cương chiếu cố thật tốt các ngươi dù sao các ngươi đều là bổn vương đáng yêu con dân a nghe được thiếu niên phen này ngôn ngữ đám người chậm rãi đứng người lên thể tràn ngập kích động hưng phấn đồng thời tựa như là đạt được gân s ú n g giống như vậy mà trong đó hưng phấn nhất còn thuộc cái kia hai cái vì lý nguyên hanh đi lấy văn phòng tứ bảo hai cái nha hoàn chú ý cẩn thận rất mệt mỏi làm hai người này nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh vậy mà có hảo tâm như thế r u ộ t thời điểm trong lòng hai người đối thiếu niên này càng thêm kính nghệ ái mộ hai người ở trong lòng đã quyết định quyết định về sau nhất định phải giống thân nhân phục thị thiếu niên nhìn thấy đám người ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc lý nguyên hanh c h ở i mở cười to vài tiếng k h o á t k h o á t tay nói các vị trước hết để cho bổn vương đem đầu tay sự tình xử lý xong về phần sự t ì n h khác các loại bổn vương nhàn rỗi thời điểm lại nói tuân mệnh đám người chắc tay cùng kêu lên trả lời thần vương a thần vương lương lạc nhân không khỏi cảm thán lắc đầu ngài thật sự là một nhân nghĩa quân chủ chỉ tiếc ngài hiện tại tuổi tác vẫn là quá nhỏ nếu như ngài tuổi tác lớn chút đại đường tại sao có thể có huyền vũ môn sự kiện đâu lý thế dân cùng lý kiến thành khẳng định không dám cùng tần vương ngài tranh đoạt đi những việc này bồn vương tự do kết luận không cần ngươi tốn nhiều miệng lưới lý nguyên hanh n h u mày nhắm lại hai mắt h i ể n lộ một khấu nghiền ngấm lục cười lưu cho ngươi thời gian không nhiều làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm tô định vương lúc này hiểu ý hướng về phía trước đạp một bước trường thương trong tay vậy bá lập tức chống đỡ tại lương lạc nhân chỗ cổ đối mặt tô định phương phen này cử động lương lạc nhân thân thể run lên khắp khuôn mặt là hoàng sợ t h ầ n sắc cầu xin tha thứ thần vương tại hạ còn biết ngài muốn biết tình báo tại hạ đối với ngài còn hữu dụng tuyệt đối đừng giết tại hạ a hy vọng ngươi tình báo đối bản vương thật hữu dụng lý nguyên hanh giơ tay lên ngừng ở trước mắt chậm rãi co vào nắm tay vậy hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian tuyệt đối đừng đem câu nói mới vừa rồi kia xem như di ngôn tính mệnh của ngươi tại bổn vương trong tay thật sự là quá mức nhỏ bé yếu ớt bổn vương rất lo lắng bổn vương một nhỏ cử động liền có thể đưa ngươi chép giết loại này chú ý cẩn thận cảm giác rất mệt mỏi. đúng đúng đúng nghe được thiếu niên trước mắt thanh â m đột nhiên trầm thấp tựa như là một đa mưu t ố c trí tinh thông âm mưu dương nhu người lương lạc nhân thần sắp run lên ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang e ngại tần vương vương quân quyết hắn cái này cá nhân thật không đơn giản nếu như ngài cho là hắn chỉ là một mãn phu vậy ngài ăn thiệt t h i cái này không cần ngươi lo lắng lý nguyên hanh thần tình trên mặt dần dần băng lãnh cái k i a nhắm lại hai mắt hiện lộ ra một cỗ sắc ý nói thật cho ngươi biết cái thế giới này vô luận là ai hắn có cường đại cỡ nào năng lực trí lực võ lực vẫn là lực thống trị đều khó có khả năng là bổn vương đối thủ bởi vì b quân lâm thiên hạ ngạo thị quân hùng nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này hùng tâm tráng trí ngôn ngữ trừ lương lạc nhân khỏe miệng hiện lên một vòng khó chịu thần sắc bên ngoài còn lại mọi người không khỏi hưng phấn dị thường đối với bọn hắn tới nói bọn họ lựa chọn đi theo thiếu niên tần vương cái kia chính là đem sinh mệnh giao cho lý nguyên hanh dùng tính mạng mình xem như tiền đặt cược dạng này thời cơ một cá nhân cả đời có thể có mấy lần thời cơ có người chỉ có một lần thất bại liền mang ý nghĩa tử vong những người này sinh hoạt tại sinh hoạt hạ tầng nhưng bọn hắn nhưng cũng là tạo thành quốc gia không thể thiếu một bộ phận cái này một bộ phận người sinh tồn chính là một bi kịch bọn họ chỉ có chọn đúng quân chủ có thể nên đón tốt đẹp hơn ngày mai có thể ôm ấp mỹ rượu ngày mai rất hiển nhiên giờ phút này đứng ở chỗ này rất lớn một bộ phận người đều là như thế này người thì như những binh linh kia nha hoàn nô dịch những người này nhân sinh không có lựa chọn bọn họ toàn bộ tính mạng cũng không thuộc về mình thống lĩnh bọn họ quân chủ muốn cho bọn họ làm cái gì cùng ai là địch bọn họ liền phải làm cái gì cùng ai là địch bọn họ làm cái gì cùng ai là địch bọn họ liền phải làm cái gì cùng ai là địch bọn họ trước đó chủ nhân gọi là lương lạc nhân lương lạc nhân thất bại về sau nếu như là đường quân chủ chỉ sợ bọn họ hiện tại đã thành một đống chạy xuôi máu tươi thi thể không liền đem đến bọn họ trắng như tuyết sương trắng sẽ bị gió tắp mưa xa bị thời gian làm ham mòn nhưng bọn họ là may mắn bởi vì đánh bại lương lạc nhân người là lý nguyên h à n h hiện tại bọn hắn chủ nhân gọi là lý nguyên h à n h lý nguyên h à n h ban cho bọn họ một lần nữa sinh hoạt quyền lực cũng làm cho bọn họ cải biến thân phận từ nay về sau bọn họ không còn là bất luận kẻ nào nô dịch nhã hoàn bọn họ sẽ không lại bị bất luận kẻ nào hô đến n h ù n đến bọn họ có được cùng phổ thông bình dân một dạng quyền lực bọn họ là tự do bọn họ có thể khắp nơi chơi bừa cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau bọn họ có thể khát vọng ngày mai ôm ấp hôm nay nhưng bọn họ đại khái xuất sẽ không rời đi thiếu niên lý nguyên hành bởi vì đối với bọn hắn tới nói bọn họ đời này đã không gặp được thứ hai giống lý nguyên hành như thế nhân nghĩa quân chủ bọn họ cũng là thông minh bọn họ có được chính mình đạt được đầu não bọn họ cũng sẽ làm ra chính mình cho rằng sáng suốt nhất lựa chọn tuy nhiên bọn họ vẫn luôn có dạng này đầu não nhưng rất đáng tiếc bọn họ hôm nay mới có được làm ra quyền quyết định lử ự dạng này quyền lực đến từ một tám tuổi thiếu niên đến từ một chức một khắc vẫn là địch nhân ít năm đối với bọn hắn tới nói hôm nay là kỳ diệu một ngày cũng là cải biến vận mệnh bọn họ một ngày càng là đáng giá bọn họ cả đời hoài niệm một ngày đúng tần vương vũ nguyên thành bên ngoài không phải còn có con voi b ở y sao lương lạc nhân tái nhận trên mặt hiện lên một vòng hy vọng tại hạ biết rõ một cá nhân hắn có thể sai sử con voi tại hạ biết rõ làm sao tìm được hắn tần vương tại hạ vẫn hữu dụng à tại hạ cái này mang ngài đến tìm hắn có được hay không à sai sử con voi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhắm lại hai mắt tràn ngập một chút chờ mong ngươi cho bổn vương nói một chút cái này là như thế nào một cá nhân hắn đều cái gì ở nơi đó tần vương tại hạ mang ngài đến tìm hắn đi hắn ở không xa với lại hắn cùng tại hạ là bà tốt lương lạc nhân bộ mặt bắp thịt c o quắp một trận tần vương ngài tuyệt đối không nên giết tại hạ à, tại hạ đối với ngài đối đại đường thật không có làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình à. tần vương ngài không nên giết tại hạ à. buồn vương h ỏ i ngươi hán tên gọi là gì ở nơi đó lý nguyên h à n h nhắm lại hai mắt bá lập tức hiện lộ ra một cô bắn ra s á c ý thanh â m băng lánh vô tình hán hán hán gọi một b ộ c hùng lương lạc người phát giác được s á c ý sắc mặt bá lập tức trở nên tái nhận rung động hai mắt hiện lộ ra một cô e ngại tần vương vũ nguyên thành bên ngoài cái kia có chút lớn tượng không phải tìm ngài đến báo thù sao chỉ cần có hắn xuất thủ nhất định có thể làm cho cái kia có chút lớn tượng ngoan ngoãn rút lui đúng đúng tần vương ngài lại con voi sao ngà voi thế nhưng làm ư ờ i phần chân quý vật phẩm người muốn nói cái gì lý nguyên hanh thanh âm chấm thấp âm thanh lạnh lùng nói tần vương ngài biết rõ tam quốc thời kỳ ra cát lượng đã từng cùng nột đột cốt ở giữa chiến đấu sao lương lạc nhân trên mặt tràn ngập đối nhau tồn khát vọng nột đột cốt con voi binh thế nhưng là để ra cát lượng thật khó khăn à tần vương giống ngài lợi hại như vậy người, bình thường mã thất tại sao có thể làm ngài tọa kỳ đâu nếu không dùng một đầu con voi đến mạo xương khi ngài tọa kỳ đi Thần vương ngài cảm thấy đâu làm lương lạc nhân nói xong lời này thời điểm một bên quỷ trên mặt đất mông điểm nhẹ nhàng cười vài tiếng chắp tay nói thần vương vũ nguyên thành bên ngoài con voi bảy kỳ thực liền là ngài trong rừng hàng phục cái kia mười lăm con chỉ là chúng nó tìm tới nơi này đến nghe nói như thế lý nguyên hanh chính mình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt cùng o ạ n cuối cùng hò hét vũ nguyên thành bên ngoài cái kia có chút l ớ a tượng lại là trong rừng cái kia mười lăm con chúng nó làm sao lại xuất hiện ở đây tô định phương tuy nhiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lương ngạc nhân nhưng là trên mặt vẫn như cũ h i ể n lộ ra một câu nghi hoặc thần sắc t ầ n vương chúng nó có phải hay không đi theo ngài đến nơi đây à? cái kia tất nhiên là a đọc cô m i u thật sâu thở dài lập tức trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười hưng phấn những tên kia khẳng định là bị chúng ta tần vương h ạ n p h ụ hơn nữa là chân tâm thực ý thuận theo cho nên mới gấp gáp như vậy chúng ta tần vương không rên một tiếng rời đi chúng nó coi là tần vương không muốn chúng nó đây cũng quá thông nhân tính đi một i ế n vân thập bắt kị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên t ầ n vương ng Kết không quả chuẩn sau phải chúng chúng nó liền ý lại vào ngài,、chúng、nó lại về vào đây bị một m ự cái đi đi. ngài theo c khác i a tất n i lợi hại ê n chúng tần vương như là c ta vậy, i này ó cái gì khiến ô n năng g có c khả Một á khác k i vân thập b á t kỵ mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười xem ra cái này có chút lớn tượng đã đem chúng ta tần vương nhận định thành chúng nó chủ nhân các minh đệ chúng ta tần vương uy vũ a đúng vậy à tần vương uy vũ a bây giờ lại liền cái kia chút quái vật khổng lồ cũng thực tình thành ý đi theo ngài ngài thật sự là thiên thần hàng thế a một cái khác k i ế n vân thập bắt kỵ mở miệng đồng thời phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh trùng điệm đập một khấu đầu thần vương ngài thật sự là thiên thần hàng thế a đám người lập tức học người này cử động phù p h ù một trận tiếng vang quỷ trên mặt đất đồng thời hướng phía thiếu niên tần h vương một trận dập đầu đám người lần này cử động tựa như là một đám thành kính tín đồ tìm tới chính mình tín ngưỡng chân thần quỷ bái tư thế tuy nhiên không thế nào đẹp mắt nhưng bọn hắn lại là thực tình thành ý phát ra từ phế phủ nhìn thấy đám người lần này cử động lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhấc lên nhìn chung quanh đám người một chút liền đưa tay ra hiệu nói các vị đứng lên đi bùn vương chỉ là một cá nhân mà thôi ở đâu là cái gì chân thần đâu Nếu thật là thần tiên, kia bản vương không liền biến này. Buồn vương nhân, cùng người dạng, sống nỗ lực người thế kêu thật tức một một một thôi chỉ chỉ lập là là là lực mà à. cái cải cái giới bá vì vì gì cá các cuộc đối với lý nguyên hanh phen này thân dân ngôn ngữ trên mặt mọi người đều hiện lộ ra kích động hưng ơ phấn kính yêu thần sắc và hôm nay trước kia không có một quân chủ sẽ cùng bọn họ nói cũng giống như mình càng sẽ không đối bọn hắn nói cái này chút bởi vậy có thể thấy được thiếu niên này t ầ n vương là đáng ra dùng một đời đi theo đáng ra dùng tính mạng kính yêu quân chủ giờ phút này trong lòng mọi người đã hoàn toàn bị trước mắt cái kia chỉ có tám tuổi thiếu niên lý nguyên hanh tin phục Bọn họ mặc dù không mặc có dù q u á i v ậ t khổng lồ con lồ v o i như thế bản sự, nhưng bọn ả n nhưng sự, b hắn nhưng cũng mọc ra ộ tới khỏa c nói tâm thực lòng đi theo thiếu, thiếu t niên, niên tần vương dạng này quân chủ so với bọn hắn trước đó gặp được bất luận cái gì quân chủ đều tốt hơn bên trên gấp một vạn lần còn chưa hết đối với bọn hắn tới nói thiếu niên tần vương dạng này quân chủ không phải thật sự thật đó là cái gì mọi người ở đây đầy mắt cảm kích kích động dựa theo thiếu niên tần vương ra lệnh chậm dại đứng lên thời điểm một bên quỷ trên mặt đất lương lạc nhân giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh thần sắc vạn phần hoảng sợ giờ phút này lương lạc nhân mặt không có chút máu trên mặt khảm nạm lấy một viên đồng từ khuyết trương trong mắt cái này hai viên tràn ngập hoảng sợ trong mắt chính trực câu câu nhìn qua thiếu niên trước mắt lý nguyên hành vậy mà tại hắn mở rộng trong con mắt cũng không có hiện lộ ra lý nguyên hành thân ảnh có lẽ giờ phút này lương lạc nhân đã bị dọa đến hoang mang lo sợ con mắt tuy nhiên mở to nhưng ánh mắt tăng nan g ã căn bản hiện lộ không ra bất kỳ người thân ảnh Biết được chuyện này, lương lạc nhân trong lòng cuối cùng một c u ậ n cỏ cứu mạng cũng bị bẻ gãy cái kia chút để hắn cho là có sinh tồn hy vọng con voi để hắn cảm thấy mình đối thiếu niên lý nguyên h anh có giá trị cực lớn tượng vậy mà sớm đã bị thiếu niên hạ p h ụ bọn họ là bởi vì không nhìn thấy trước mắt thiếu niên kia lập tức vô cùng lo lắng đi theo thiếu niên đi vào vũ nguyên thành bên ngoài loại này nghe g i ậ n cả người nói ra đến sẽ không ai tin tưởng cả sự tình vậy mà lại phát sinh ở trước mặt mình thiếu niên này lý nguyên h anh quả thực khủng bố tại vị thủy đối mặt hai trăm ngàn đội quyết đại quân hắn liền làm chỉ vào hiện lợi khả hắn mũi giận dữ mắng mỏ ra cái kia một phen kinh động tam quân ngôn n ữ diện đốt quyết người thất ta lý nguyên hanh vậy vào lúc đó không có người không cho rằng hắn chỉ là tính trẻ con toàn thân tràn ngập một câu ngấp k ỉ n h tùy tính mà động thôi vậy mà hiện tại xem ra làm thì vẫn là hiệt lợi khả hãn con mắt tinh tường a hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên giữ lại không được còn để lý thế dân sớm chút chu sát nhưng nếu như hiệt lợi khả hãn khi đó liền đã nhận ra lý nguyên hanh ngày sau nhất định thành đại khí vậy hắn vì cái gì làm thì không có ý chí kiên định thế giết lý nguyên hanh đâu nếu như hắn làm thì giết chết lý nguyên hành vậy mình tại sao có thể có hôm nay loại này kết quả a đáng giận a a sử na đốt bật lão cẩu vì cái gì ngươi làm thì không giết thiếu niên này vì cái, vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngươi không giết thiếu niên này nghĩ tới đây lương lạc nhân tan ra ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận cùng loạn giận hô to vì cái gì vì cái gì cái gì vì cái gì tô định phương c ó c mày nhắm lại ánh mắt bên trong h i ể n lộ ra một cỗ sắc ý khó nói ngươi còn không tiếp thụ mệnh vận ngươi sao lương lạc nhân ngươi làm nhiều v i ệ c á c vì cái gì ngươi làm ác thời điểm không nghĩ tới ngươi vậy có hôm nay không được ta không thể chết chỉ cần ta bắt án lại lương lạc nhân sắc mặt chẳng bệnh nâng lên rung động tay trực chỉ thiếu niên lý nguyên hành chỉ cần đem hắn đưa cho đoàn quyết vậy lao tử liền có thể trở thành lương quốc hoàng đế chỉ cần để lao tử vào thời khắc này còn không có đợi lương lạc nhân đem nói xong bá một tiếng tô định vương nhất thương vung xuống đem lương lạc nhân chỉ vào thiếu niên cánh tay trả xuống phốc phốc một tiếng máu tươi phiêu tán giống như trên không trung nở rộ một đoá tinh đoá hoa màu đỏ phu phu một đoạn tay cụt rớt xuống đất trên bàn liền trắng l o á n sàn nhà nhiễm lên một bãi tinh hồng huyết sắc a lương lạc nhân một trận kêu t r n hai mắt hoảng sợ nhìn mình chính đang buốc lên huyết tay cụt a ngươi a làm cản thần vương cũng l à như ngươi loại này heo chó có thể n h ú n g c h ạ m tô định vương mặt mũi tràn đầy sắc ý hai mắt hung dữ chừng mắt mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ lương lạc nhân tô định vương trong tay cầm chính đang dỉ máu trường thường sắc mặt băng lãnh bộ mặt bắp thì không có một chút xíu rung động tựa như là một cái không có tình cảm sẽ chỉ vung đao g i ế t người đ ạ o phủ mà giờ k h ắ c này lương lạc nhân đã n ắ m thật chặt cánh tay mình thân thể không người trên mặt đất một trận kêu trên nhìn thấy lương lạc nhân như vậy chỗ tại trong thống khổ chung quanh những nhà h o à n kia nô dịch trong lòng một trận gọi tốt trên mặt vậy hiện lên một vòng kích động hưng phấn t h ầ n s ắ c đồng thời xuất thần hai mắt trừng trừng trừng mắt mặt đất lăn lộn lương lạc nhân tô tướng quân ngươi làm tốt đọc cô mưu khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng đồng ý nụ cười loại này x u ấ t sinh ngay từ đầu liền đối tần vương bất kính mới vừa rồi còn dám nói dạng này nôn nữ dùng tay chỉ chúng ta tần vương hắn cái này gọi đáng lời bất quá ngươi vẫn là quá nhân tử nếu là ta ta liền một đao trả xuống đầu hắn chương một trăm chín mươi hai thống khổ kêu r ê n cuối cùng được đệ tội nghe được đọc cô mưu phen này nôn ữ tô định vương chân mày hơi nhữ lại nói ta vẫn là nhân tử cái kia không phải vậy đâu Độc cô m nghe được đọc cô mưu phen này ngôn ngữ tô định vương trong đầu lập tức liền hồi tưởng lại tiêu quan bên trong trồng chất như núi hư thối thi thể vẫn còn ấm ao nội thành không thấy tăm hơi tiểu hải tử đã vị thủy bờ sông đột quét này vinh báo tự đắc gác bách đương kim bệ hạ giết bạch mã trước mặt mọi người khiêu vũ vận chuyển khoảng không kho chờ một chút x ỉ n h ụ hồi tưởng lại cái này chút x ỉ n h ụ tô định vương trong lòng hiện lên cao ba trượng l ử a giận hiện lên sát ý hai mắt nhìn chằm chặp mặt đất kêu trên lương lập nhân nghe được độc cô mưu phen này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ càng là cảm động lấy giờ phút này đều hướng phía thiếu niên chắp tay tân vương giết này tặc này tặc tội ác tại trời tội ác tại trời a tiêu quan bên trong cái tia chút đồng bào tay chân không thể không công chết thảm a tân vương tuy nhiên giết người là ngài không nguyện ý nhìn thấy nhưng loại này tội ác tại trời xúc sinh đã không thể tính toán người a bọn họ là xúc sinh chuyên môn ăn cả người lẫn vật sinh đúng vậy à tần vương lần này đột q u y ế t s ầ m lấn chính là từ bọn họ người nhà họ lương mê hoặc à bọn họ cũng là lần này đại đường gặp tổn thất trọng đại kẻ cầm đầu bên trong à, ngàn vạn không thể tha thứ hắn à. tần vương mặt tướng mỗi lần nghĩ đến tiêu quan bên trong cái kia chút tay chân trong lòng cực kỳ thống khổ nhìn thấy bọn họ t r ồ n g chất cùng một chỗ bị cái kia hôi thối thi thủy tràn ngập mặt tướng trong lòng hiện lên không phải buồn nôn mà là tức giận à mặt tướng rất hổ thẹn không có cùng bọn hắn kể vai chiến đấu nhưng là tần vương ạ để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng nhìn thấy vì bọn họ báo thù rửa hận hy vọng Tân vương. Tân vương, bọn họ trên trời có linh vậy nhất định hy vọng cái này chút giết hại bọn họ đầu sỏ toàn bộ để tội những người này tạo thành nhiều như vậy đại đường binh sĩ bách tính tử vong bọn họ chết chưa hết tội chúng yến vân thập bát kỵ quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay ngươi một lời ta một câu nói ra nghe được yến vân thập bát kỵ những lời này một bên nha hoàn nô dịch nguyên bản trên mặt hiện lên hoảng sợ thân sắc giờ phút này trở nên kiên nghị rất nhiều giờ phút này những người này vậy cung kính quỳ trên mặt đất hướng phía thiếu niên hành lễ tôn kính tần vương những chuyện này chúng ta cũng không biết nhưng chúng ta đã từng làm lương quốc nha hoàn nô dịch ú n g ta vậy đồng đẳng với nối giáo cho giặc chúng ta có tội còn t â n vương trị tội tân vương à chúng ta vậy hy vọng ngài có thể đem lương lạc nhân c h é m giết hắn không những đối với đại đường vô tình như vậy còn đối lương quốc bên trong bách tính vô tình ngài tiến vũ nguyên thành thời điểm chắc hẳn vậy nhìn thấy vũ nguyên thành bên trong âm vũ đầy tử khí đi nghe được người này lần này ngôn ngữ một mực giữ im lặng lý nguyên hành con mắt vụt lập tức mở ra tràn ngập dị dạng thần sắt hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem lối ra này ngôn ngữ người nói việc này bột vương trong lòng một mực nghĩ hoặc vì cái gì vũ nguyên thành bên trong âm vũ đầy tử khí không có bách tính hoạt động dấu hiệu ngươi có thể nói cho bột vương đây là tại sao không nghe được đám người lần này ngôn ngữ quý trên mặt đất một mực thống khổ kêu gen lương lạc nhân đột nhiên liền đình chỉ kêu gen cái kêu tràn ngập phẫn nộ hai mắt gắt gao trừng mắt chung quanh nha hoàn tức giận h u n g á p nói ai dám nói lao t ử diệt hắn tam tộc đao hắn tổ phần bay một tiếng tô định vương nhất thương nện tại lương lạc nhân trên bờ vai a lương lạc nhân bả vai xương cốt giống như ở trong nháy mắt này ở giữa phá toái một trận khoan tim đau đớn chuyển vào náo hải xúc sinh a d ừ n g tay d ừ n g tay a phốc phốc một vũng lớn tinh hồng máu tươi từ lương lạc nhân trong miệm quốc g a lương lạc nhân mặt m ũ i tràn đầy thống khổ t h ầ n sắc sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều miệng chính c h ả y ra ngoài chạy xuống hôn tạp nước miếng máu tươi g i ế t t a đi g i ế t t a cho lão tử một thống khoái zeta g i ế t t a hà ngươi nếu là còn dám nhiều lời nửa chữ bả n tướng quân để ngươi sống không bằng chết tô định phương trên mặt tràn ngập một vòng sắt ý như ứng hai mắt chừng mắt mặt đất kêu trên lương lạc nhân nghe được tô định phương phen này ngôn ngữ nguyên bản trên mặt đất kêu trên lương lạc nhân sắc mặt bá lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh đồng thời c ắ n rằng đem thống khổ kêu t r n nuốt tại trong bụng tuy nhiên hắn hiện tại một lòng muốn chết nhưng hắn c tốt nhất liền là bị nhất kích mất mạng vậy mà trước mắt cái kia đao phủ vậy mà tưởng tượng ác ma đồng dạng cha tân chính mình để cho mình sống không bằng chết lương lạc nhân tràn ngập tức giận căm hận ánh mắt gắt gao chừng mắt tô địa phương trong lòng nổi giận nói x u ấ t sinh x u ấ t sinh à. nhìn thấy lương lạc nhân rốt cuộc an tính lại lý nguyên hanh hiện lộ sát y ánh mắt cũng nhận được một chút các ngươi thư giãn nhẹ giọng hỏi vũ nguyên thành b á t tính đến cái nào v ề hồi bẩm tần vương một cái nha hoàn than thở khóc lóc mặt mũi tràn đầy thống khổ thân sắc nhân nghĩa tần vương a nguyên bản vũ nguyên thành mặc dù là một bị chiến hỏa tác động đến thành trì nhưng nội thành bách tính cũng coi là an cư lạc nghiệp có thể nói tại lương quốc cảnh nội vũ nguyên thành là lớn nhất tường hòa giàu có thành trì vậy mà vậy mà tại mấy tháng trước lương sư đô phái đệ đệ của hắn lương ngạc nhân một cái khác nô dịch tiếp tục mở miệng đồng thời giơ tay lên giận chỉ một bên thống khổ lương ngạc nhân cũng chính là hắn phái hắn lại tới đây để hắn trấn thủ kết quả tên vương bắt đản này yêu tại như mạng đem nội thành sở hữu t à i phú cũng thu làm của riêng cái tia chút bách tính không nguyện ý cũng bị hắn giết hại còn có còn có phụ nữ đàng hoàng cũng bị hắn xem như lễ vật đưa cho đột quyết một cái khác cá nhân tiếp tục mở miệng khắp khuôn mặt là hung ác t h ầ n sắc chúng ta lúc đầu đều là vũ nguyên thành bên trong mách tính chúng ta có nhà có miệng vậy mà hắn uy hiếp chúng ta chúng ta nếu muốn mạng sống muốn có cơm ăn liền phải khi hắn hạ nhân không có tiền công hạ nhân còn có tốt s i n h đẹp nha hoàn đã bị hắn hành hạ chết hắn liền l à xuất sinh không bằng cầm thú một cái nha hoàn mặt mũi tràn đầy thống khổ t h ầ n sắc nghĩ tới ta t ỷ t ỷ thiên sinh lệ chất đợi đến ta gặp được tỉ tỉ thi thể lúc tỉ tỉ trên người nàng không có một khối hoàn chỉnh sợ kịn a vậy mà hắn lại đem tỉ, tỉ nàng cho ăn xài lang tân vương như thế tập nhân còn ngài giết hắn đi tân vương giết hắn đi đem hắn chém thành muôn mảnh chúng ta cũng không có chút nào đồng tình chúng ta sẽ chỉ cảm thấy trong lòng thông khoái đại thù được báo giết hắn tân vương giết hắn đem hắn hải cốt nuôi nấng hậu viện nuôi nuốt xài lang hắn liền là xài lang đồng dạng xuất sinh nhìn thấy đám người hô to hò hét tựa như là hận không thể lương lạc nhân có thể chết không có chỗ trôn thịt nát xương tan đồng dạng nghe được cái này chút lên án lý nguyên hanh nội tâm đã sớm tràn ngập lửa giận hai mắt chăm chủ nhắm trên chán tràn đầy lửa giận lương lạc nhân Cái nếu à Thành y Nguyên vậy Nguyên tuyên chút có chặt chậm nhưng Hanh trong lỗ mũi thở hồn hện, nhắm hai tính, binh lính, vũ Thành tính, trong mắt bắt bắt tử lên lời Lý lỗ án, ngươi nói. buồn vương đường án ngươi vong. n gì mũi rãi đại biểu đại ra, mở vũ có cái gì di nôn đến cùng chết thảm trong tay ngươi anh linh kể ra làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm tô định vương lập tức hiểu ý tay nâng thương rơi Trước 193, đây không phải kết thúc, bắt đây đầu. không phải mà là Viên này đầu lâu, phu ộ c lạc lương phu n n cái một tiếng đầu lâu cùng máu tươi cùng lúc vẩy xuống trên mặt đất đều n g ngô cục lương lạc nhân đầu lâu lăn trên mặt đất vài vòng lập tức bị tràn đầy món ngon chân bàn ngăn lại giờ phút này cái bàn này thượng giai đồ ăn đã bị một đạo tinh hồng máu tươi bao trùm na nhan sắc diễm lệ món ngon còn không có động một n g ụ m lại tất cả đều bị cái này quạch máu tươi ô nhiễm chỉ sợ tại cảnh tượng như thế này lý nguyên hanh quả quyết sẽ không đến ăn chúng tướng quân đi theo lý nguyên hanh vậy quả quyết sẽ không đến ăn cũng không phải thật sợ hai món ngon bên trong có cái gì độc dược mà là tại lý nguyên hanh trong lòng cho rằng ăn cái này chút đến từ mồ hôi nước mắt nhân dân món ngon đó cùng mặt đất chết đến lương lạc nhân có cái gì khác nhau đâu lương lạc nhân vì cái này chút món ngon cự c đại trạch viện hoàng kim văn lượng không tiếp đem phun hoa tráng lệ vũ nguyên thành biến thành một tòa quỷ thành thành chống nếu như ngay trước cái này chút bị lương lạc nhân áp bách nha hoàn nô dịch mặt ăn những vật này cái kia trong lòng bọn họ lý nguyên hanh cùng lương lạc nhân chẳng phải là một dạ n g mặt hàng cái kia lý nguyên hanh trước đó làm cái kia chút t ử động thu hoạch trung tâm còn có ý nghĩa gì đâu húng chi lý nguyên hanh vốn cũng không phải là một l a thích hưởng thụ quân chủ tại bộ đội bên trong hắn cùng phổ thông binh sĩ bách tính ăn cùng một nồi sắt nấu đi ra đồ ăn hiện tại hắn như thế nào lại động thủ dùng ăn cái này chút đến từ bách tính tràn ngập bách tính máu tươi thức ăn đâu làm lương lạc nhân đầu lâu đình chỉ nhấp n ô về sau cái kia chút quỳ trên mặt đất nha hoàn nô dịch bá lập tức v hắn chết hắn rốt cục chết hắn rốt cục đạt được báo ứng thiếu niên tần vương liền là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta cứu v ă n vũ nguyên thành t ỷ t ỷ a nếu như ngươi trên trời có linh ngươi nhất định có thể biết rõ hiện tại chuyện phát sinh đi ngươi đại thù được báo giết hại ngươi lương cầu tặc đã bị thiếu niên tần vương c h é m giết trên trời có linh ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta tần vương a hắn rốt cục chết hắn rốt cục chết chúng ta rốt c u ộ c không cần thụ hắn áp bách chúng ta rốt cục không cần mỗi ngày trải qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt hắn rốt cục chết gác a o hắn rốt cục chết tần vương liền là cứu khổ cứu nạn thần t i ê n a tần vương đối với chúng ta mà nói, chẳng những trợ giúp chúng ta báo mọi người trong nhà huyết h ả i thâm cựu trả lại cho chúng ta tân sinh hoạt để cho chúng ta không còn gặp áp bách tần vương đối với chúng ta có tái tạo c h i ân a tần vương tần vương chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa từ đó chúng ta tính mạng liền là tần vương tần vương để cho chúng ta hướng đông ta liền tuyệt đối hướng đông để cho chúng ta lên núi đao dưới nồi đuối nước chúng ta vạn tử bất tử chúng ta muốn báo đáp tần vương tái tạo c h i ân tần vương nhân nghĩa cùng cực tần vương cho chúng ta chém giết lương lạc nhân tần vương là đến chỉ chúng ta thoát ly khổ hại tần vương là đến cho chúng ta hoàn toàn mới sinh hoạt thần tiên a đi theo tần vương thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động trong hốc mắt còn chạy xuôi k i ể m chế hồi lâu nước mắt đối với đám người lần này cử động ngôn ngữ độc cô m n h ư đám người k i ể m chế tâm bá lập tức liền đạt được phong thích k h ắ p khuôn mặt là nụ cười hưng phấn đồng thời bọn họ giống như sắt đá đồng giạt tâm giờ phút này cũng bị những người này cảm hóa đối với độc cô mưu bọn người tới nói bọn họ tòng quân ý nghĩa cũng chính là lần trước thiếu niên tần h vương nói tới bản tâm cái k i a chính là để trên đời này sở hữu bách tính vượt qua ăn cừ lạc nghiệp ăn no mạc ấ m sinh hoạt Bây giờ, nhìn thấy cái này chút bị ác ma áp bách hồi lâu bách tính đạt được phong thích bọn họ tâm vậy đi theo những người dân này trở nên vui vẻ thoải mái nhìn thấy đám người lần này quý bái tiến hành trên mặt vậy tràn ngập tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nói tô tướng quân làm phiền tần vương có thể vì tần vương giết như thế tạc nhân là m ạ t tướng vinh hạnh tô định vương ba một tiếng cầm trong tay dính đầy vết máu trường thương trên không trung uy phong vung mấy tuần đồng thời đem thương nhận bên trên dính lấy vết máu vung đến tần vương ngài có thể quyết định giết này tặc thật sự là quá nhanh nhân tâm a buồn vốn cũng không muốn lưu hắn sở dĩ cùng hắn lưu lại đến nay vì chỉ là khai q u ậ tình t báo thôi nhưng hắn đã nói đủ nhiều h ắ n chết không cùng cấp tại kết thúc lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại thần sắc băng lãnh nhìn xem mặt đất không có đầu lâu thi thể vị thủy sỉ đục tiêu quan mối thủ đại đường mối hận hiện tại mới bắt đầu nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này tràn ngập sát ý ngôn từ tô định vương cùng đ ộ c cô mưu thân thể hai người r u lên tuy nhiên đ ộ c cô mưu cũng không có đi theo thiếu niên lý nguyên hanh quan sát tiêu quan nội tình cảnh nhưng hắn trấn thủ ôn chỉ thành sao lại không phải cùng tiêu quan một dạng đâu ở cái thế giới này đồng dạng là đại đường quốc thổ chỉ cần đại đường gặp giết hại linh châu làm đại đường tây bắc môn hộ lại có cái nào thành trì có thể trốn qua đột quyết giết hại đâu chiến tranh phía dưới tuyệt không tỉnh thổ giết giết giết tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên hô to bọn họ gặp qua tiêu quan bên trong c h n g bố tàn nhẫn cảnh tượng bọn họ từ từ đi theo thiếu niên lý nguyên hành trong lòng hiện lên huyết nóng liền trở nên vô cùng nóng dực nếu như nói bọn họ trước đó tồn tại là vì chủ tử lý nghệ cái k i a từ từ bọn họ đi theo thiếu niên lý nguyên hành về sau bọn họ tồn tại liền trở nên cùng thiếu niên này lý nguyên hành giống như lúc cái tia chính là vì thiên hạ vì thiên hạ bất tính vừa rồi nghe được những nha hòn này nô dịch trong miệng lên án lấy lương lạc nhân từng kiện với các bọn họ đã sớm lên cơn giận dữ hận không thể đem lương lạc nhân đạm thị thố máu rút gân luận ra bây giờ lại nghe đến thiếu niên tần vương nói cũng không phải là kết thúc mà là bắt đầu bắt đầu cái gì bắt đầu thổi lên đại đường phản kích c ạ n lệnh bắt đầu vì đại đường vạn thiên mách tính tướng sĩ báo huyết hải thâm cứu lương sư đô lương quốc thiên đạo có luân hồi gặp được thiếu niên tần vương chính là các ngươi tự kỷ a sử na đất bật đội quyết các ngươi không còn sống lâu nữa diện đội quyết người tất chúng ta tín ngưỡng tri tần vương vậy、Diệt. Giết, giết. Tất các ả m ngươi nguyện t ý đi theo bổn vương không lý nguyên hay nhìn chung quanh đám người một chút nhắm lại hai mắt hiện lộ ra một cố lệnh leo khí tức có nguyện ý hay không đi theo bổn vương vì tất cả chết thảm tại đội quét cầu tặc đồ đao dưới vạn thiên mách tính binh sĩ báo thủ dựa hận nguyện ý chúng ta nguyện ý nguyện ý chúng ta nguyện ý nguyện Ý. mọi người không khỏi vung tay hô to rất nhiều một phen khởi nghĩa vũ trang xoay người nông nô đem ca hát tư thế tốt rất tốt các ngươi không hổ là đại đường có máu có thịt con dân lý nguyên hanh một mặt hài lòng nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút bùn vương có các ngươi lo gì đại thủ không thể báo đáp lo gì địch nhân bất tử nói xong lời này lý nguyên hanh đem ánh mắt để dưới đất cái kia phong thư tín chương một trăm chín mươi bốn g u y ệ n ý đi theo tần vương tiến về u châu phát giác được thiếu niên lý nguyên hanh ánh mắt đọc cô mư liền vội vàng tiến lên đem trên mặt đất để đó bố lụa cầm lấy cũng tại thiếu niên tần vương trước mặt triển khai lý nguyên hanh nhìn xem phía trên viết văn tự hài lòng gật gật đầu nói để cho người ta mang đến trắng a o thành tuân mệnh đ ộ c cô mưu vội vàng trả lời đồng thời chậm rãi cầm trong tay bố lụa cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên đứng dậy hướng một bên mà đến làm đ ộ c cô mưu rời đi về sau lý nguyên hanh nhìn một chút trên mặt bàn đã bị máu tươi ô nhiễm mắm ngon hơi n h ế t khỏe môi lê n lên trêu kẹo nói các vị tướng quân loại này sơn hào hải vị chúng ta vô phúc tiêu thụ vẫn là về đại doanh trôn nổi nấu c ô n đi nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người nhất thể hiện lên một vòng thoải mái nụ cười đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường thân sắc cùng kêu lên cười nói đi theo tần vương không lo ăn cái gì đều là sơn hào hải vị vậy mà nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ nha hoàn tức giận giờ phút này lại chân mày hơi n h í u lại phù phu một tiếng q u trên mặt đất tần vương chúng ta nguyện ý vì tần vương sẽ đun nấu mỹ thực một cái nha hoàn mở miệng nói ra đúng vậy a tần vương chúng ta nguyện ý phụng dưỡng tần vương phụng dưỡng các vị tướng quân khắc một cái nha hoàn vội vàng mở miệng nói đối với hai người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nhìn chung quanh yến vân thập bát kỵ một chút cười nói các vị các ngươi thói quen bị người phụng dưỡng sao không quen đám người cùng kêu lên trả lời tân vương chúng ta thói quen trong quân doanh cởi quân phục vì tức lấy bên trên quân phục vì chiến sinh hoạt tô định phương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt c h ắ p tay đối với bực này vinh hoa phú quý sinh hoạt chúng ta thật sự là hưởng thụ không đến tốt bùn vương vậy hưởng thụ không đến lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng bùn vương hôm nay nói cho các ngươi biết một câu vui sau cái vui của thiên hạ chỉ có toàn thiên hạ bách tính cũng cảm nhận được a n vui về sau chúng ta có thể ă n vui tuân mệnh đám người chắp tay trả lời thanh âm v a n g rội trả lời không trần c h ờ chút nào đối với thiếu niên lý nguyên hanh phen này n ô n ngữ chúng nha hoàn nô dịch lộ ra mười phần c h ấ n kinh bọn họ đều đem đầu nâng lên rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên các ngươi cũng nghe đến chúng ta đều là người thô kệ n hưởng thụ không bị người phục thị sinh hoạt lý nguyên hanh trên mặt man g rực rỡ tính trẻ con n ụ cười thúng chi nếu như bổn vương cũng muốn các ngươi phục thị kia bản vương cùng cái này thi thể không đầu có cái gì khác nhau đâu các ngươi từ giờ trở đi đã không phải là cái gì nha hoàn nô dịch các ngươi cùng dân chúng tầm thường một dạng đúng ề u có chờ m n vậy à tần h vương chúng ta đều là hạ nhân trong tay chúng ta đã vô kim bạc tế nhuyễn lại không có chân bảo kỳ vật ngài đối với chúng ta cũng có đại ân nước chúng ta làm như thế nào hồi báo ngài a một cái khác cá nhân mở miệng nói ra tần vương chúng ta là chân tâm thực ý muốn phục thị ngài còn ngài không muốn cự tuyệt chúng ta chúng ta ưa thích phục thị ngài ngài cường đại để cho chúng ta cảm nhận được an toàn tần vương chúng ta đều là một ít khổ sở sai người nhưng chúng ta cũng đều là may mắn người chúng ta trong cực khổ gặp được tần vương cái k i a chính là chịu qua báo táp thấy cầu vồng chúng ta nguyện ý vì ngài hiến dâng lên chúng ta hết thảy chết không có gì đáng tiếc đúng vậy a tần vương tuy nhiên chúng ta là vũ nguyên thành nhưng vũ nguyên thành đã không có người nhà của chúng ta đã trở nên cùng phân mộ chúng ta không nguyện ý đợi tại mảnh này thương tâm chúng ta nguyện ý đi theo tần vương cùng một chỗ tiến về ưu châu đúng chúng ta nguyện ý đi theo tần vương cùng một chỗ tiến về ưu châu tần vương chúng ta muốn cùng ngài cùng một chỗ tiến về ưu châu chỉ cần có thể tại ngài thống linh dưới liền xem như địa ngục không ăn không uống chúng ta tâm cũng là cao hứng đi theo tần vương tiến về ưu châu đi theo tần vương tiến về ưu châu đám người lập tức tựa như là mở ra tân thế giới đại môn uy trên mặt đất cùng kêu lên hô to nhìn thấy đám người như vậy kiên trì làm đến cùng cử động lý nguyên hanh khỏe miệng toát ra một vòng thở dài nói c á một cái nha hoàn trầm rãi nóng rực hai mắt nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hành tần vương đối với chúng ta mà nói ngài đối với chúng ta có tái tạo tri ân đối với chúng ta mà nói có ngài địa phương mới là nhà mới là gia hương đúng a tần vương ngài không cần chúng ta phục thị nhưng chúng ta vậy nguyện ý đi theo ngài tiến về ưu châu trở thành ngài trong lánh địa một dân chúng bình thường Tần thu Vương, còn ngài lý ư người người u cầu. chúng ta cái này chút khác không nhà khẩn này miệng ta Một Tốt. đi. để về người đi. Một người khác mở l nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút đưa tay ra hiệu để đám người đứng dậy các loại b u ồ n vương giải quyết xong lương sư đô về sau các ngươi theo kính châu dân chúng cùng một chỗ cùng b u ồ n vương tiến về ưu châu nghe được thiếu niên lý nguyên hanh đáp ứng mọi người vẻ mặt bá lập tức trở nên vô cùng hưng phấn k h ắ p khuôn mặt là thoải mái nụ cười đứng dậy trả lời nói tuân mệnh đối với đám người p h n này cử động tô định vương trên mặt vệ hiện lên một vòng nụ cười chắc tay nói tần vương theo mặt ư ớ n g xem cái này phủ bên trong còn có rất nhiều tài vợ chân bảo tần vương n g à i nói nên xử trí như thế nào xử trí như thế nào lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên hai mắt nhắm lại những tài vật này đều là bắt nguồn từ vũ nguyên thành bên trong dân chúng hiện tại vũ nguyên thành bên trong bách tính đều thành cái này phủ bên trong nha hoàn nô dịch liền để cho bọn họ tới quyết định tốt nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ tô định vương thần tình trên mặt bá lập tức căng cứng cái k i a t rung động lông mày hiện lộ ra một c ố khó xử thần sắc nói tần vương cái này phủ bên trong chất bảo tài vật số lượng không thể khinh thường nếu như để những người này đến xử trí chỉ sợ ân đây vốn chính là bọn họ đồ vật hiện tại buồn vậy ư ơ n mà hiện o tại lương lạc nhân đã chết bọn họ vậy không cần thiết lại vì lương lạc nhân tên xúc sinh này là một đinh một chút sự tình đối với mọi người tới nói bọn họ hiện tại quân chủ là thiếu niên cái kia còn là tiểu hài từ thiếu niên lý nguyên hành giờ phút này cái này cực đại đại s ả n h bên trong bên ngoài đường đi hành lang còn có bên ngoài sân bãi cũng đứng đầy nha hoàn nô dịch xem tình cảnh chỉ sợ ít nhất cũng có ba bốn ngàn người chỉ là một lương quốc tướng quân lại muốn nhiều người như vậy phục thị khủng bố a nhìn thấy lần này tình cảnh tô định vương nhĩ mày chương một trăm chín mươi lăm chúng ta khẩn tần vương nhận lấy làm những nha hoàn này nô dịch nghe được thiếu niên tần vương vậy mà đem cái này phủ bên trong sở hữu chất bảo tài cũng giao cho mình xử trí thời điểm mọi người vẻ mặt hoảng sợ khẩn trương cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành liền giống như cũng không tin tưởng lỗ thai mình giống như nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy không tin t h ầ n sắc lý nguyên hanh hơi nhét khỏe môi lên lên nhìn chung quanh đám người một chút lộ ra một vòng rực rỡ tính trẻ con nụ cười nói các ngươi thật giống như còn chưa tin b u ồ n vương nói chuyện thân vương ngài đây là vì cái gì a là ngài đánh bại lương ngạc nhân cái k i a phủ bên trong hết thảy cũng hẳn là về ngài sở hữu a ngài vì cái gì một lao nô dịch mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt tràn ngập một vòng dị dạng thân sắc vì cái gì đem cái này trút tài chân bảo giao cho các ngài xử lý lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại khắp khuôn mặt là nụ vừa rồi bổn vương cũng nói cái này phủ bên trong tài chân bảo đều là lương lạc người từ các người từ vũ nguyên thành bên trong sở hữu bách tính vơ vét mà đến chúng nó nguyên bản là thư viện các người bổn vương đem cái này c h ú t tài chân bảo vật quy nguyên chủ có cái gì không thể sao cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao a đám người ngay được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ hai mắt cấp tốc mở to đồng thời mặt mũi tràn đầy trần kinh thân sắc nhưng chúng ta cuối cùng chỉ là người hạ đẳng a cái này lão nô dịch thật sâu thở dài chúng ta đã tổn thất làm bách tính phải có tự do chúng ta không từ bổn vương đánh vào vũ nguyên thành giải phóng vũ nguyên thành thời điểm các ngươi liền đã không phải là người hạ đẳng các ngươi cùng dân chúng tầm thường một dạng dân chúng tầm thường ủng có quyền lực gì các ngươi liền đủng có quyền lực gì với lại các ngươi vẫn là thuộc về bản vương t ử dân bổn vương hứa hẹn các ngươi sau này nhất định khiến các ngươi vượt qua cơm no ao ấm an cư lạc n g h i ệ p sinh hoạt a l ã o nô dịch thần tình hoảng sợ thân thể cũng không nhịn được hướng lui về phía sau một bước mặt kia bộ một trận rung động bắt thịt tựa như là nghe được cái gì nghe rợn cả người sự tỉnh giống như tần vương ngươi thật sự là nhân nghĩa cùng cờ a lão hủ chưa từng có gặp qua giống tần vương ngại như vậy nhân nghĩa quân chủ nói đến đây c lý, người người vẹn vẹn lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ tính trẻ con đục cười quay đầu nhìn về phía tô địa phương tô tướng quân cái này phủ bên trong hết thảy cũng giao cho những người dân này nhóm xử lý bọn họ muốn muốn làm thế nào liền làm như thế đó các ngươi không được can thiệp nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ tô định vương đồng tử cấp tốc mở rộng nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt mang k i ê n nghị không cho cự tuyệt thần s á t lúc đành phải khe k h ẽ thở dài c h ắ p tay nói tuân mệnh nghe được tô định vương trả lời lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu lập tức cười hướng mặt ngoài đi đến vậy mà liền tại hắn vừa đi mấy bước mặt đất quỷ lao nô dịch lại mở miệng nói tần vương dừng bước chúng ta đã có chủ ý còn tần vương dừng bước nghe nói như thế lý nguyên hanh dừng bước lại lập tức cười quay đầu nhìn về phía lao nhân kia nhà cười nói à nhanh như vậy cái kia nói cho bổn vương nghe một chút các ngươi quyết định làm thế nào Lão nô dịch quay đặt ầ u nhìn quanh đám người một chút, ánh mắt bên trong nghĩa. được đồng đem đám người tán đồng l ã o nhân ra trên mặt hiện lộ ra một cỗ hài lòng vui mừng nụ cười quay đầu nhìn về phía lý nguyên hanh chắc tay nói tần vương chúng ta đại gia nhất trí quyết định đem cái này phủ bên trong sở hữu tài chân bảo cũng đưa tặng cho tần vương ngài nhìn tần vương ngài nhận lấy nhìn tần vương nhận lấy đám người cùng kêu lên hô to đồng thời trùng điệp đập một khấu đầu nghe được đám người f a n này ngôn ngữ tô định phương khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh thần sắc nhìn chung quanh quỷ trên mặt đất đám người một chút lập tức liền trừng trừng nhìn xem thiếu niên tần vương giờ phút này tại tô định vương trong lòng hiện lên một thiên đại âm mưu cái này âm mưu chính là thiếu niên tần vương đã sớm biết sự tình lại biến thành dạng này cho nên mới đem cái này phủ bên trong sở hữu tài chân bảo cũng giao cho những người này cái này phủ bên trong tài chân bảo thế nhưng là vũ nguyên thành sở hữu tài a một tòa thành bên trong sở hữu tài đến cùng có bao nhiêu không có ai biết chỉ sợ cũng liền chức một nhậm chức có được cái này chút tài lương n g ạ nhân vậy căn bản không có đến、qua. dù sao cái kia sẽ là một thiên văn số lượng nhiều tiền như vậy tại đầy đủ cái này ba bốn ngàn người ăn mười đời vậy mà giờ phút này một số người lại đem chọn tòa thành tài cũng đưa tặng cho thiếu niên tần vương nếu không phải đối thiếu niên tần vương mười phần trung tâm bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy đây là vì sao lý nguyên hanh nhiễm mày trên mặt hiện lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc nhìn chung quanh đám người một chút khó nói các ngươi còn chưa tin một vương các ngươi cảm thấy cầm những vật này các ngươi sẽ đi không ra tòa này phủ kia bản vương đem lời nói không phải thần vương chúng ta tin tưởng tần vương ngài nói hết thầy l ã o nhân ra mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài là cái thế giới này lớn nhất nhân nghĩa quân chủ này chúng ta đều biết nhưng chúng ta cũng là chân tâm thực ý đi theo tần vương ngài đối với cái này chút vật ngoài thân tần vương ngài so với chúng ta càng c ầ n hơn đúng vậy a tần vương ngài dưới tay nhiều như vậy anh dũng binh lính tướng quân coi như bọn họ cùng ngài một dạng không vì tiền tài mà thay đổi nhưng là bọn họ mỗi ngày tiêu hao cũng là một cái cự đại các ngươi số lượng a số tiền này tài vẫn là để tần vương ngài mạo xưng làm quân phí đi một người khác mở miệng nói ra tần vương ngài đã cho chúng ta hoàn toàn mới sinh mệnh chúng ta cũng là thực t ỉ n h thành ý đi theo ngài chỉ cần có thể đi theo ngài vậy cái này chút tiền đối với chúng ta thì có ích lợi gì đâu còn không bằng đem bọn hắn phát huy đến chân chính có giá trị địa phương tần vương còn ngài nhận lấy cái này tạm thời xem như chúng ta vì tần vương ngài vì đại đường m á c tính cống hiến sức n ọ n đúng vậy à tần vương chúng ta trước đó mặc dù không có thân thủ thương tổn qua đại đường m á c tính nhưng là chúng ta làm lương lạc nhân nha hoàn nô dịch đối với bọn hắn chết chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có trách nhiệm tần vương số tiền này tài quyền lại xem như đối bọn hắn bồi tội đi tần vương ngài nhận lấy tần vương thu cất đi ngài nếu là không nhận lấy chúng ta liền quỷ chết ở chỗ này tần vương nhận lấy đám người c h ă m miệng một lời cùng kêu lên cao giọng nói nghe được đám người lần này ngôn ngữ tô định vương trong lòng càng thêm kiên định trước đó suy nghĩ thiếu niên tần vương khẳng định đã sớm biết kết quả lại biến thành dạng này hiện tại kết quả thiếu niên tần vương chẳng những thu hoạch lấy vũ nguyên thành sở hữu tài còn thu hoạch những người này mượn phần trung tâm cái này tần vương thật sự là quá kinh khủng nghĩ tới đây tô định p ư ơ n g rung động hai mắt nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành đồng thời thật sâu nuốt một hấp âu n ư c bọt các ngươi lý nguyên h anh mở hai mắt ra bên trong hiện lộ ra một cỗ cảm kích thần sắc đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút yên tâm bùn vương nhất định sẽ thành lập một cái không có chiến tranh bách tính có thể an cư lạc nghiệp c ơ m no hào ấ m thế giới các ngươi đều là thế giới kia công thần các ngươi đều vì thế giới kia làm ra công hiến thế giới kia sinh tồn sở hữu con dân đều sẽ nhớ kỹ các ngươi hôm nay làm ra cự đại nỗ lực Trước 196, sở hữu bách tính, tiến thành. thiếu Tần được Vương bách nhạc châu sở hữu Nghe an niên Tần vương fan này về chúng ta vậy nguyện ý tin tưởng tần vương tin tưởng tần vương ngài nhất định có thể thực hiện trong lòng đại trí hướng đúng vậy à giống tần vương lợi hại như vậy người liền ngay cả lương lạc nhân cũng xin đôi g i a o động yêu chúng ta còn có lý do gì không tin tần vương đâu giống tần vương như thế tuổi trẻ t à i cao người cái thế giới này nhất định không có thứ hai tần vương chẳng những có thể lực cương đại liền ngay cả làm người cũng là nhất đẳng thử hỏi có cái nào một quân chủ sẽ bung ô tha cho chồng chất như núi tài chân bảo à đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đ ổ và ta các n g n h đệ chúng ta là may mắn à bởi vì chúng ta hiện tại còn sống đồng thời còn gặp được tần vương dạng này quân chủ cái kia chút chết đến thân bằng hào hữu bọn họ là bất hạnh nhưng chúng ta kiên cường còn sống đồng thời tại tần vương thống linh dưới tốt tốt còn sống vì cái thế giới này làm ra một điểm cống hiến cái kia chính là đối bọn hắn tốt nhất ă n ủi chúng ta đợi đến tần vương dạng này quân chủ vậy chúng ta ngày tốt liền muốn đến tần vương lợi hại như vậy nhân vật cái thế giới này nhất định sẽ bị tần vương c h i n h phủ tần vương nhân nghĩa tần vương đem cái kia chút trồng chất như núi tài b ả o giao cho chúng ta xử trí liền là tốt nhất chứng minh đi theo tần vương chúng ta nhất định là hạnh phúc nhất thần vương thần vương thần vương thần vương đám người vung tay hô to thanh em vang dội giống như hạ Các v A nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lời này tô định vương trên mặt hiện lộ ra một cỗ kinh ngạc thân sắc cái kia mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài là nói mặt tướng dẫn dắt bọn họ tiến về an nhạc châu thành làm sao có vấn đề sao lý nguyên h à n h nhẹ khẽ cười một tiếng khó nói b u ồ n vương phân phó tô tướng q u â n ngươi có nghi vấn gì không không không có tô định vương cao mày tràn ngập một vòng xấu hổ nụ cười trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n s ắ c an nhạc châu thành cách nơi này rất xa à bọn họ cũng đều là b á c h tính mỗi ngày hành tẩu khoảng cách không hơn trăm dặm hơn chuyến này đi tới đi lui chỉ sợ muốn hào phí thời gian rất dài bổn vương biết rõ lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười tuy nhiên bọn họ tầm nhìn đúng là an nhạc châu thành nhưng ô n trì thành cách nơi này cũng không tính toán rất xa đi a tô định vương sững sờ một cái lập tức trên mặt nhất t h ờ i hiện lên một vòng kích động nụ cười chắc tay tần vương mặt tướng biết rõ những người dân này mặt tướng đến ôn chỉ thành nhất định sẽ làm cho dương đô đốc điều động đắc lực tướng quân hộ tống nhất định sẽ không để cho những người dân này có bất kỳ sơ thất nào còn tần vương yên tâm ân có ngươi câu nói này bùn vương cứ yên tâm lý nguyên hanh cười gật gật đầu nhưng ngươi đến ôn chỉ thành thời điểm để dương sư đạo điều động đại bộ đội tiến về phần ôn chỉ thành để hắn tùy tiện an bài một đáng tin tướng quân chấn giữ liên là đáng tin tướng quân tô định vương chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc Cái kia l tô định Bảo cũng mới liêu phương a i vị t rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức chắp tay trả lời dẫn dắt bọn họ đi xuống đi lý nguyên h a n h đối đám người lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười các vị đồng hương bổn vương sở dĩ muốn cho các ngươi tiến về an nhạc châu thành đó là bởi vì nơi đó t r ừ có đầy đủ lương thực còn có bổn vương một cái khác chi muốn đi theo bổn vương tiến về ưu châu bách tính bổn vương hy vọng các ngươi có thể sớm chút sống chung hòa bình tuân mệnh chúng n h a hoàn nô dịch cùng một chỗ trả lời tiếng trả lời âm giống như lôi đ i n h đồng thời giống như để tòa này nặng nề phủ đệ tựa hồ phát sinh một chút run run khi mọi người trả lời xong về sau liền đi theo một bên chỉ huy bọn họ rời đi tô định phương cùng rời đi nơi này đám người đi thời điểm thần tình kích động tựa như là một đám từ trong lồng giam vừa mới thu hoạch được tự do tiểu điều bọn họ hiện tại chỉ sợ cảm thấy không khí đều là ngọt không ánh sáng bóng đêm đều là mỹ、hảo. tự do nhìn thấy đám người hưng phấn rời đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt mà vừa lúc này lúc trước rời đi đ ọ c cô mưu về tới đây chắc tay nói tần vương thư tín đã để khoái mã đưa ra đến tốt rất tốt lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời túi đầu nhìn một chút mặt đất vậy nhưng hiện lộ hoảng sợ ánh mắt đầu lâu ra hỏa này coi như là một kiện nhân sự tần vương hiện tại có lương lạc nhân thư tín mà lương, lạc nhân lại là lương sư đô thân đường đệ mặt tướng phỏng đoán chẳng n o thành tướng quân khẳng định không nào dám không tầm ệ n h đ ộ người u t đang lo lắng lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía đọc cô mưu xem phim khắc về sau khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị ngông tướng quân phía trước đến vũ nguyên thành dọc đường ngươi nhưng từng thấy trải qua một mảnh từ rừng cây mặt tướng gác qua một mực đứng ở bên cạnh giữa im lặng mông điểm giờ phút này đứng ra chắp tay trả lời nói đã gác qua nơi đó có bản vương toa kỵ để cho người ta dắt trở về lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói a mông điểm nghe được vẹn vẹn chỉ là dẫn ngựa thần s ắ c sững sờ một cái trải qua một lát mới tốt giống từ trong h o à n g hốt tỉnh táo lại giống như tần vương ngài không phải hẳn là để mạt tướng ở nơi đó mai phục sao làm sao mai phục lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ ra một cỗ nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt buồn vương nói qua muốn mai phục sao không không có mông điểm khe khe thở dài trả lời nói cái kia chính là để cho người ta đem nơi đó buộc chặt tọa kỵ dắt trở về l à lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên đồng thời cười nhạt vài tiếng mông tướng quân trong đầu của ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn a cái này mông điểm thân thể run lên p h u p h u một tiếng quỳ một chân xuống đất hồi bẩm tần vương mặt tướng không dám mặt tướng chi tuân theo tần vương mệnh lệnh mặt tướng trong đầu không có bất kỳ cái gì phỏng đoán càng không có bất kỳ cái gì nghi vấn a rất tốt thói quen lý nguyên h a n h hài lòng gật gật đầu quay đầu xem đọc cô m i u một chút đọc cô tướng quân mông tướng quân dạng này thói quen bổn vương hy vọng ngươi còn có tô tướng quân cũng có thể học tập một chút đương nhiên tiến vân thập bát kỵ các vị vậy vừa làm học tập một chút tuân mệnh đ ộ c cô mưu cùng yến vân thập bát kỵ chắc tay cùng kêu lên trả lời khi mọi người trả lời xong về sau đ ộ c cô mưu mở miệng nói thần vương cái này phủ bên trong nhiều tiền như vậy tài ngài chuẩn bị làm thế nào chương một trăm chín mươi bảy bảy mươi ngàn mông ra quân chính phía trước đến a đ ộ c cô tướng quân đối số tiền này tài giống như thật cảm thấy hứng thú a lý nguyên h à n h cởi mở cười to vài tiếng nếu không như vậy đi cái này phủ bên trong tài chân bảo liền từ đ ộ c cô tướng quân để cho người ta phụ trách vận chuyển bồn vương hy vọng một kiện cũng không lưu lại tuy nhiên bồn vương không phải một người tham tiền người nhưng bổn vương vậy không đành lòng cái này chút vũ nguyên thành bách tính mồ hôi máu rơi vào tay người khác thần vương nói có lý đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt c h ắ p tay tần h vương tô tướng quân dẫn dắt cái này chút n h a bách tính đến cái nào a ô n chỉ thành lý nguyên hanh khoe miệng hơi n i ế t lên đối với đ ộ c cô mưu dùng từ chuyển biến cảm thấy có chút hài lòng cười nói ô n chỉ thành đ ộ c cô mưu hít sâu một hơi khắp khuôn mặt là khẩn t r ư ơ n g kích động t ầ n sắc tần h vương ngài chẳng lẽ quên ô n chỉ thành giờ phút này đang bị địch nhân vây quanh n cô này địch quân vẫn là từ vũ nguyên thành ra đến a dương đô đốc tuy nhiên lợi hại nhưng muốn hắn đánh hạ đ ị c h nhân chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn à. a ngươi cảm thấy bổn vương sẽ quên sao lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng trên mặt mang một bộ quỷ quyện t h ầ n sắc dựa theo thời gian suy đoán cái k i a cố quân đội vậy nhanh đến ngươi nói đúng không mông tướng quân tân vương mặt tướng cùng bọn hắn vẫn luôn có liên hệ bọn họ hôm trước đã đến an nhạc châu thành đem bách tính vật tư giao cho độc cô tu đức tướng quân đồng thời lưu lại hai mươi ngàn thủ quân hiệp trợ độc cô tu đức tướng quân trấn thủ thành trì bảo hộ b á c tính vật tư an toàn còn lại bảy mươi ngàn liền hướng phía ôn trì thành mà đến đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt bá lập tức lộ ra rất là kinh ngạc cái k i a r u n g động bờ môi nhìn xem thiếu niên lý nguyên h à n h lại nhìn xem cái này chắp tay mông tướng quân tần vương cái này bảy mươi ngàn đều là mông g i a quân liền là tại tiêu quan bên ngoài trọng t ò a đội quyết đại quân mười vạn thần bí hắc ra quân không sai lý nguyên h à n h nhẹ khép cười một tiếng trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười bọn họ cũng là bổn vương lực lượng đối với lương sư đô tới nói bọn họ khẳng định là đòi mạng nhưng bổn vương chỉ muốn tốc chiến tốc thắng những người này nói đến đây lý nguyên hanh cúi đầu chừng một chút mặt đất thi thể không đầu khoe m i ệ nghe i ệ đến một đó đọc cô mưu thần sắc lộ ra mười phần chân kinh cái kết rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua mông tướng quân trong lòng âm thầm nghĩ tới trước mắt thiếu niên tần vương lấy mười ngàn người l tiêu diệt hai độ tấn công ôn chỉ thành định nhân hiện tại càng đem lương sư đô thân đường đệ lương lạc nhân chấm giết đồng thời đem lương lạc nhân chấn thủ vũ nguyên thành cầm xuống trên chiến trường cái này mười ngàn mông gia quân so bất luận kẻ nào đều muốn hung m ánh cùng thiếu niên tần vương nói một dạng bọn họ tựa như là tới từ địa ngục đòi mạng quan viên thu gặt lấy sở hữu đứng tại bọn họ mặt đối lập địch nhân tính mạng mà trước đó sở hữu chiến đấu thiếu niên tần vương vẹn vẹn chỉ vận dụng mười ngàn cũng chính là mông gia quân tổng số một thành binh lực một thành binh lực liền có thể đạt tới như bây giờ độ cao cái kia lại tăng thêm bại thành lực chiến đấu lại biến thành như thế nào khủng bố tồn tại trên chiến trường một đường quét ngang đem địch nhân chém giết tại trong nháy mắt công thành bật đất giống như lấy đồ trong túi khó có thể tưởng tượng đây cũng là vừa rồi tần vương vì cái gì nói không cần mong tướng quân dẫn d ắ t binh lính tiến về rừng c â y chỗ mai phục nguyên nhân đi có cường đại như vậy binh lực nơi nào còn cần mai phục loại này cường đại binh sĩ đủ để cho đứng tại mặt đối lập địch nhân kinh hồn bạc vía thậm chí là không chiến t ử bại nghĩ tới đây đ ộ t cô mưu trên mặt trấn kinh thần sắc chuyển biến thành kích động vậy mà hiện tại cũng không chỉ hắn một người thần tính kích động cái kia chút một mực đứng ở bên cạnh bảo hộ thiếu niên tần vương an toàn y ế n vân thập bắc kỵ giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc giống như một nồi sôi trào nước sôi bọn họ rốt c u c đến từ lần trước cùng bọ ta lại cảm thấy cùng bọn hắn rất lâu không có gặp đúng vậy à những ngày gần đây ngông tướng quân đều nhanh để cho ta nghĩ lầm hắn mông ra quân chỉ có mười ngàn hiện tại bọn hắn đến đó mới là mông ra quân thực lực chân chính a có bọn họ tại nơi nào còn cần gì mưu đồ bọn họ thế nhưng là có thể mười vạn đánh bại hai trăm ngàn đột quyết đại quân binh sĩ a có bọn họ ra chỉ chúng ta tần vương vốn là có thể quét ngang hết thảy hiện tại lương sư đô càng là không có cách nào sinh hoạt chính là chúng ta tần vương lợi hại như vậy trong tay lại có lợi hại như vậy binh sĩ tại chúng ta tần vương trước mặt còn có ai có thể ngăn cản nho nhỏ lương sư đô lấy cái gì cùng chúng ta tần vương bắt đ ấ u đừng nói là lương sư đô cái này mười vạn quân đội đầy đủ r ế t tới đ ộ t quyết đại bản doanh đến đúng vậy à chúng ta tần vương vẫn luôn là thiên hạ vô địch tồn tại hiện tại chỉ là tần vương binh sĩ rốt c ụ c tụ hợp mà thôi trước mắt đến xem chúng ta tần vương đã là đánh đầu thằng đó đi không ai có thể đối với chúng ta tần vương có bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta tần vương đ ị c h nhân chờ đợi bọn họ cũng chỉ có làng nền cổ đợi r ế t thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ đám người vung tay hô to thần tình kích động ngôn ngữ nói năng có khí phách giờ phút này trong mọi người tâm tựa hồ là tràn ngập dùng không tận lực lượng cái kêu theo thân thể đ ồ n g đưa cánh tay tựa như là mỗi huy động một cái đều là đánh tại trên người địch nhân giống như nhìn thấy đám người lần này thần tình kích động lý nguyên hanh trên mặt lại hiện lên một vòng v ẻ bờ l n dầu thật sâu thở dài nói khó nói các vị không biết kêu binh tất bại sao chúng ta trước mắt là tiểu thắng lợi mấy trận nhưng chẳng lẽ chúng ta ánh mắt liền một tí kẹo như thế sao đừng quên các ngươi cùng b u ồ n vương mục tiêu thế nhưng là toàn bộ thiên hạ nghe được thiếu niên tần vương phen này dăn dạy ngôn ngữ trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức chắc tay đồng nói chúng ta biết sai tần v tiểu cao hứng một trận cũng là có thể các ngươi có thể xem thường được nhân nhưng ngàn vạn không thể không nhìn được nhân lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đạt được nụ cười bổn vương không biết các ngươi vừa rồi chú ý tới không có lương lạc nhân nói một cái tên tên một tiến vân thập bát kỵ hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc hỏi t ầ n vương hắn bây giờ đã thành một thi thể không đầu mà thôi hắn nói tên là ai à à à sử na bước lợi thiết lập đ ộ c cô m i u trên mặt hiện lên một vòng mây đen khe khẽ thở dài t ầ n vương ngài muốn nói là cái tên này sao đúng lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng hai long gật, gật đầu vẫn là đ ộ c cô tướng quân thận trọng a thần vương đây là làm tướng quân phải có năng lực thôi đ ộ c cô mưu chắc tay căng cứng thần sắc đạt được một chút thư giãn thần vương cái này a xử na bước lợi thiết lập giống như là hiệt lợi lao cầu thân đệ đệ nếu như hắn tại lương quốc cái k i a đột q u y ế t chỉ sợ cũng có quân đội tại lương quốc a cái này cũng không phải là không được lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên trên mặt h i ể n lộ ra một cỗ quỷ quyệt nụ cười dù sao lương sư đâu cùng đột quỵ vốn là rắn chuột mộ tại lương quốc có đột quỵ đại quân cũng không ngạc nhiên bồn vương sầu lo là đến cùng làm như thế nào tiêu diệt cỗ này đột quất binh s đ ộ c cô mưu sững sờ một cái quay đầu nhìn chung quanh đám người lại phát hiện trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng c h ấ n kinh t h ầ n sắc h i ệ n nhiên bọn họ cũng đúng tần vương câu nói này kinh ngạc lập tức cười khổ một tiếng tần vương khó nói ngài vừa rồi vẫn muốn đều l à như thế nào tiêu d i ệ t bọn họ sao mà không phải c h ư n một trăm chín mươi tám đ ộ c cô tướng quân ngươi vậy có hôm nay mà không phải cái gì lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười mà không phải tránh đi bọn họ đ ộ c cô tướng quân ngươi cảm thấy b u ồ n vương so sánh với bọn họ ai là thợ săn ai là con mồi làm đương nhiên tần vương ngài là thợ săn đừng nói a sử na bước lợi thiết lập liền xem như a sử na đốt bật tự mình đến đột quyết sẽ chỉ là con n g ồ i đ ộ c cô mưu khắp khuôn mặt là đắng chát nụ cười thế nhưng tần vương đột quyết binh lực đến cùng có bao nhiêu chúng ta trước mắt còn không biết ta không biết thì thế nào đâu lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút nếu không phải là bổn vương quyết định d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bổn vương đã sớm xuất lĩnh các người tấn công đột quyết x à o hệt đến d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đọc cô m ư hai mắt mở to trên mặt hiện lộ ra một cỗ thần sắc kinh ngạc tần vương ngài thật sự là quá có trí tuệ nếu như chúng ta nhất mọi tiến công nếu như hậu phương xảy ra chuyện vậy chúng ta liền không vào được không nuôi được đến lúc đó chúng ta liền sẽ biến thành không nhà để về chó mất chủ cái gì lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đọc cô tướng quân dùng từ cẩn thận trọng bồn vương nghe được ngươi chửi rủa bồn vương nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ đọc cô mưu sững sờ một cái lập tức trong đầu hồi t ư ở n g lại bốn chữ chó mất chủ nghĩ đến bốn chữ này đọc cô mưu thần sắc bá lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương hai chân quỷ trên mặt đất nói tần vương đây là mạ tướng nói mạ tướng chính mình a tuyệt đối không có ác ý h ã n hại tần vương ngại ý từ a kia bản vương mặc kệ chỉ cần bổn vương cảm thấy ngươi chửi rủa bổn vương kia bản vương liền muốn trừng phạt ngươi lý nguyên hanh khoe miệng hơi n ế t lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười với lại bổn vương cảm thấy ngươi thiếu khuyết nên có huấn luyện cho nên bổn vương quyết định ngươi chờ chút đang chỉ huy vận chuyển thời điểm hai n g h n trên dưới ngồi sổm a trên dưới ngồi sổm đọc cô mưu trong đầu bá lập tức hồi tưởng lại trước đó tô định phương làm xong hai n g h n trên dưới ngồi sổm bộ dáng chật vật trên trán v ụ lập tức toát ra mồ hôi lạnh chắc tay tần vương tuyệt đối không nên a làm cái này thật sự là quá phí chân hai n g h n cùng muốn mặt tướng tính mạng có cái gì khác nhau đâu. n g ư ơ i ý là n g ư ơ i tình nguyện đi chết vậy không muốn nghe từ bổn vương ăn bài không nguyện ý làm lấy hai ngàn trên dưới ngồi s ổ m lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đã như vậy vậy ngươi đi chết đi t đ ộ c cô m i u hít sâu một hơi cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đã thấy trên mặt thiếu niên vẹn vẹn chỉ là treo một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhắm lại trong hai mắt mặc dù không có bất luận cái gì s ắ c ý nhưng cũng không có nói đùa ý tứ thần vương đ ộ c cô mưu trong hốc mắt tựa hồ là cưỡng ép gạt ra một chút xíu nước mắt thanh âm cũng biến thành có chút nghẹn nào mặt tướng còn không có đi theo ngài chinh chiến tư phương tiêu diệt sở hữu địch nhân đâu mặt tướng còn không muốn chết không muốn chết vậy ngươi lại không nghe từ b ộ n vương b ộ n vương lưu ngươi làm gì dùng đâu lý nguyên h anh nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra bất quá xem tại ngươi một mảnh chân thành trung tâm thiết đảm về mặt tình cảm b ộ n vương cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn hai ngàn trên dưới ngồi xổm vẫn là chết làm lý nguyên anh nói ra lời này thời điểm thần tình trên mặt cũng rất giống trở nên băng lãnh chấm thất nữ liệu để quỳ trên mặt đất độc cô trải qua một lát đọc cô mưu thật sâu thở dài chậm dãi nói mặt tướng không dám đoán trách t ầ n vương chỉ trách mặt tướng loại này không canh trừ miệng mặt tướng nguyện ý làm hai ngàn trên dưới ngồi sồn. đã như vậy vậy ngươi bắt đầu đi bùn vương liền không phái người nhìn chằm chằm ngươi bùn vương tin tưởng ngươi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng quay đầu xem đám người một chút mông tướng quân cho hắn phân phối năm ngàn binh lính còn có cái kia chút hàng bình cũng cho hắn để hắn vận chuyển tòa phụ lệ này đọc cô tướng quân những vật này bùn vương hy vọng bọn họ xuất hiện tại an nhạc h â u thành ngươi hiệu bùn vương ý tứ sao a kích động t h ầ n sắc tần vương ngài chuẩn bị để mạn tướng hộ tống cái này thất vật tư tiến về an nhạc châu thành an nhạc châu thành cách nơi này thật sự là quá xa a xa sao bồn u vương cảm thấy khoảng cách vừa vặn lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi cảm thấy ngươi làm xong hai ngàn trên giới ngồi xuồng cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục bồn u vương phỏng đoán đợi đến ngươi về tới đây thời điểm cũng kém không nhiều ngươi nói đâu đậu cô tướng quân a thân vương ngài còn có tầng này cân nhắc sao đ ậ cô mưu đồng tử mở rộng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài là cảm thấy làm hai ngàn trên giới ngồi sổm mặt tướng đã đánh mất chiến đấu năng lực sao chẳng lẽ không đúng sao bồn vương không thích ba hoa t r í c h chòe người lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng lần trước tô tướng quân làm xong về sau là bộ rắn gì bồn vương hy vọng ngươi còn nhớ rõ đồng thời hy vọng ngươi có thể so sánh hắn tốt hơn không phải vậy vận chuyển điểm ấy thời gian chỉ sợ còn chưa đủ ngươi nghỉ ngơi nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ độc cô mưu thật sâu các ngươi thở dài chắc tay chậm rãi nói mặt tướng tuân mệnh tất không có nhục sứ mệnh tất đã như vậy ô n g tướng quân sự tình khác ngươi đến ăn bài bồn vương cùng chư vị bụng cũng nói lý nguyên h anh quay đầu xem yến vân thập bát kỵ một chút trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhà nhạt, nhạt các ngươi đã sớm nói đi đi cùng bổn vương cùng một chỗ chôn nổi nấu cơm thưởng dụng mỹ thức đến tuân mệnh yến vân thập bát kỵ thần tình kích động chắp tay cùng kêu lên trả lời khi mọi người trả lời xong về sau mông điểm quay đầu xem độc cô mưu một chút mang theo mặt nạ hắn lại lộ ra một vòng tràn ngập đồng tình thần sắc trong mắt đồng thời thật sâu thở dài chậm rãi nói họa là từ ở miệng mà ra độc cô tướng quân ngày sau ứ n g lấy đó mà làm gương vì t r trừng trừng mông mông ý nguyên hanh đột nhiên a mắt r từ ngoài cửa nhô ra cái đầu đọc cô mưu sắp mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh lại nghe đến lý nguyên hanh phen này muốn tăng giá cả ngôn ngữ đ ộ c cô mưu thần tình trên mặt càng thêm trắng bệnh câu khẩn nói thần vương thần vương k tần i ngài vương mặt m tướng nói u như l đến ngàn, hai mặt t với n g sao có lẽ đúng vậy có lẽ không đúng lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười ai nói nhân nghĩa quân chủ liền sẽ không có thứ gì khuyết điểm đâu ngươi nói đúng không mông tướng quân vâng mông điểm lạnh giọng hồi đáp đối với mông điểm lần này ngôn ngữ quỳ trên mặt đất độc cô mưu trong nháy mắt có cố bị tính toán cảm giác cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua bên cạnh mông tướng quân run r ậ y khỏe miệng vậy mà cất giấu một cô ưu hoán t h ầ n s á c c h ư n một trăm chín mươi chín bên trên ngươi làm mông tướng quân chỉ sợ giờ phút này tại độc cô mưu trong lòng đã đem mông điểm vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ chính là vì hiện tại loại tràng diện này mà c ô ý nói độc cô tướng quân ngươi xem mông tướng quân đều như vậy nói k i bản vương ngẫu nhiên phạm sai lầm nhỏ lầm cái thế giới này hẳn là sẽ, quên, là sẽ tha thứ buồn lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cố cười n h ạ t ý đồng thời mặt mũi tràn đầy quỷ dị thần sắc nhìn xem đậu cô m i u thúng chi vừa rồi là tự ngươi nói tăng gấp đôi nữa cũng không có cái gì trở ngại cái này làm sao có thể trách tội tại bổn vương trên thân đâu nghe được thiếu niên lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ đậu cô m i u khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái chậm d ã i nói thần vương lời ấy sai rồi à khó nói học thức quên bác n g à i không biết một câu như vậy sao a ngươi muốn nói cái gì lời nói đâu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm đục ư ờ i chẳng lẽ là di ngôn sao a thần vương ngài thật muốn mặt tướng chết, đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc trên trán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi trời không giúp ta ta tự cứu vậy tần vương có một câu nói như vậy một cá nhân làm cả một đời người tốt nhưng chỉ cần hắn làm một chuyện xấu vậy liền có thể phủ định hắn cả một đời làm sự t ì n h giống tần vương ngại như thế nhân nghĩa cô chủ khó nói hiện tại còn muốn bởi vì việc nhỏ cỡ này thủy một đời anh danh sao đ ộ c cô tướng quân ngươi có vẻ như nói có chút đạo lý lý nguyên h à n h cởi mở cười to vài tiếng nhắm lại trong hai mắt h i ể n lộ một cố nụ cười quỳ dị họa la từ ở miệng mà ra lúc này mới là đọc cô tướng quân hôm nay lớn nhất hẳn là học hội sự tỉnh cái này Tuân tư tất tất đi, mông, ta ta mông tướng quân mặt tướng hôm nay phạm được sai lầm lớn nhất lầm liền là cùng tần vương nói dị dạng không giữ được miệng nhưng ngươi biết mặt tướng hôm nay phạm được thứ hai sai lầm là cái gì không đ ộ c cô m i u khỏe miệng lộ ra một vòng đắng c h á t nụ cười đồng thời bờ môi một trận rung động sao vậy mông điểm thanh âm chấm thấp nói mặt tướng thứ hai sai lầm cái kia chính là tin tưởng ngươi đ ộ c cô m i u vụt lập tức đem đầu n g ặ t về phía mông điểm cái kia nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra sự hận thụ mông tướng quân nếu như ngươi còn muốn hãm hại mặt tướng mặt tướng khuyên ngươi chết dạng n à y tâm mặt tướng sẽ không lại bên trên ngươi làm nghe được đ ộ c cô m i u phen này ngôn n g mông điểm sững sờ một cái lập tức đắng chắt cười một tiếng nói khẽ có lẽ vậy nói xong lời này mông điểm liền hướng phía bên ngoài đi đến tại khi hắn sắp rời đi cái này đ dừng lại nói khẽ đ ộ c cô tướng quân ngươi ở chỗ này không muốn đi động bản tướng quân lập tức liền để cho người ta đến đây hiệp trợ ngươi tần vương phân năm ngàn người mông ra quân sở hữu hàng binh tại mặt tướng mặt tướng khả năng một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở về đến lúc đó vũ nguyên thành thủ quân liền không đủ năm ngàn đ ộ c cô mưu thần sắc hơi có vẻ khẩn trương lo lắng đến lúc đó tráng ao nội thành địch nhân đến đây không đủ năm ngàn thủ quân ngươi có thể hay không bảo hộ tần vương không bị thương tổn t ầ n vương không cần bất luận kẻ nào bảo hộ mông điểm thanh nhấm băng lãnh trong lời nói lộ ra một cỗ để cho người ta khó mà cự tuyệt nữ liệu chúng ta tại tần vương tuyệt đối sẽ không có sai lầm điểm này bản tướng quân lấy tính mạng thể có ngơi ư câu nói này ta cứ yên tâm đ ộ c cô mưu h ở i mở cười to vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn một chút cùng hắn làm bạn thi thể vinh hoa phú quý cuối cùng cũng có lúc há tại sớm sớm chiều chiều làm đ ộ c cô mưu nói ra lời này thời điểm mông điểm đã khởi hành hướng mặt ngoài đi đến ban đêm hôm ấy tô định phương mang theo sở hữu bách tính hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến tuy nhiên tô định phương biết dọ ôn chỉ thành giờ phút này hẳn là bị địch nhân vây quanh nhưng hắn càng tin tưởng thiếu niên tần vương quyết định bất luận thiếu niên tần vương để hắn làm cái gì hắn đều sẽ vạn từ bất từ đi làm mà tô định phương khi lấy được năm ngàn mông gia quân cùng gần hai mươi ngàn hàng binh trợ rút về sau tại tử thì chính khắc thời điểm cũng đã đem cái này phủ bên trong sở hữu t à i thùng đựng hàng đóng gói hướng an nhạc châu thành phương hướng mà đến đi qua hai ngàn trên giới ngồi sồn t ẩ y lễ đọc cô mưu rời đi vũ nguyên thành lúc đã là nằm sấp tại lưng ngựa bên trên cứng ngắc chết lặng hai chân đã không cách nào chống đỡ lấy thân thể của hắn đọc cô mưu liền ngay cả lên ngựa đều là bị mông gia quân đặt lên lưng ngựa nếu không phải là hắn làm chiến tướng tận dưới đáy tôn nghiêm không cách nào cho phép hắn c ư i xe ngựa cái kia lấy hắn dạng này thân thể vẫn là Tại những người này rời đi những này v ề sau, xuất mông điểm xuất hiện n g tại Lý u y ê bên n Hanh ngoài. Giờ phần ú t vứt trong. này,、lý、Nguyên Hanh binh lính cũng đem đến vứt bỏ hồi lâu nhà dân bên Lý lâu hữu hồi h để đem sở bỏ Về p tráng lệ thành trong thành giờ phút này đã không còn là đèn đốt sáng trưng sáng như ban ngày mà là biến thành một tòa trống rỗng không có chút nào nhân khí đại trạch viện mà cái này chút phổ thông nguyên bản không có chút nào tức giận nhà dân giờ phút này lại tỏa ra nhàn nhạt mở n h ạ t á n h đến đồng thời cái này chút mở n h ạ t á n h đến đem tòa này vũ nguyên thành một lần nữa tỏa sáng lên một chút sinh cơ tuy nhiên chỉ có không đến năm người lý nguyên hành c ũ n g không có cách nào một cái c h ư ớ c mắt vừa tòa này chết đến hồi lâu thành trì lập tức tỉnh lại nhưng hiện tại dù sao cũng so lý nguyên h à n h trước khi đến muốn tốt hơn rất nhiều tại lý nguyên h à n h đi và o vũ nguyên thành trước đó tòa thành trì này thật giống như là trăng sáng lên cao sở hữu quang minh cũng tập trung tại tòa kia t r ắ n g lệ thuộc về lương lạc nhân thành trong thành mà hiện tại tòa này vũ nguyên thành tựa như là khắp trời đ ờ y sao các nơi các nơi cũng có một viên ngôi sao tại tòa sáng q u a n g mang tuy nhiên mỗi một viên tinh thần quang mang yếu ớt nhưng lại để cái này một khoảng trời một lần nữa tòa sáng lên sinh cơ mông tướng quân trấn giữ tại lý nguyên h à n h ngoài cửa phòng hai người chắp tay mông tướng quân đêm khuya đến thăm không biết là phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp sao bản tướng quân muốn gặp mặt tần vương mông điểm thanh ấ m băng lãnh trong đó mang theo một cỗ không cho cự tuyệt thân sắc tần vương đã ngủ yên nếu như tướng quân không có việc quan trọng còn ngày mai lại đến một người trong đó cũng không có bất kỳ cái gì l ư i bước âm thanh lạnh lùng nói bản tướng quân nếu không có việc quan trọng như thế nào tới q u ấ y dày tần vương mông điểm trong lời nói hiện lộ ra một cỗ tức giận bản tướng quân để cho các ngươi tránh ra không có tần vương mệnh lệnh liền xem như ngài mông tướng quân chúng ta cũng sẽ không thả ngươi tin vào hai người c a o mày trên mặt hiện lên một vòng khẩn trương thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người trước mắt lạnh giọng trả lời khó nói các ngươi coi là bản tướng quân sẽ đối với tần vương thế nào sao m ô n g điểm t r ừ n g hai người một chút trên mặt tràn ngập một cỗ tức giận bản tướng quân có chuyện quan trọng nếu là tần vương trách tội xuống hai người các ngươi thản nhiên không dạy nổi hai người bọn họ thản nhiên không dạy nổi vậy chúng ta liền dùng m ộ ư ơ i tám người tính mạng cùng một chỗ gánh chịu làm đạo thanh â m này vang lên thời điểm từ trong bóng tôi chậm rãi đi ra h ế n vân thập bát kị mặt khác m ư ơ i sáu cá nhân chúng ta m ư ơ i tám cá nhân từ từ đi theo tần vương vậy chúng ta sớm đã đem tần vương coi là chúng ta hết thảy chúng ta cho dù chết vậy tuyệt đối sẽ không để tần vương nhận bất cứ uy hiếp gì một người trong đó thanh â m băng lãnh hai mắt nhắm lại đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm mông điểm mông tướng quân chúng ta biết rõ ngài rất lợi hại nhưng cùng tần vương an nguy so sánh chúng ta không sợ cùng ngài nhất chiến t r ư ơ n g hai trăm kỳ thực bọn họ là người quên đi mông tướng quân cũng là người một nhà để hắn bảo đi liền đang l ừ a yên ổn cùng yến vân thập bát k ỵ cây kim so với cọng dâu thời điểm trong phòng lại vang lên thiếu niên lý nguyên hanh t h a nhâm nghe được lý nguyên hanh thanh âm yến vân thập bát kỵ sững sờ một cái lập tức hướng phía trong phòng chắc tay cùng kêu lên trả lời nói tuân mệnh khi bọn hắn trả lời về sau liền cho mông điểm n h ư ờ n g ra một lối đi nhìn thấy yến vân thập bát kỵ lần này cử động mông điểm lại gật gật đầu nói khẽ tần vương có các ngươi dạng này hộ vệ bản tướng quân cũng yên lòng là mông m điểm nói xong lời này thời điểm liền khởi hành hướng trong phòng mà đến vậy mà liền tại hắn đi vào trong phòng thời điểm lại có bốn yến vân thập bát kỵ đi theo hắn đi vào trong phòng nghe được tiếng vang mông điểm quay đầu xem bốn người một chút âm thanh lạnh lùng nói bản tướng quân có trọng yếu quân tình bầm báo Các ngươi trong ư Tướng nhưng ớ tới c mặc chúng tình trọng tại ta t làm gì?、Tướng、quân, quân tình mặc dù trọng yếu, dù r ở tại chúng ta trong lòng, lớn là nhất trọng yếu vẫn là Tần Vương An Toàn. Trong yếu đó một y ế n vân thập bát kỵ mở miệng nói nếu như địa phương nào mạo phạm tướng quân còn đem quân nhiều hơn thông cảm một cái khác y ế n vân thập bát kỵ gấp tiếp tục mở miệng ngôn ngữ tuy nhiên khiêm cùng nhưng lại hiện lộ đám người các ngươi n g ạ o cốt cùng tại tần vương an toàn trước mặt vô luận là cái gì cũng không thể n h ư ợ n bộ nhìn thấy đám người lần này thân sắc mông điểm lộ ở bên ngoài hai viên đen kịt con mắt hiện lộ ra sự hận thủ đồng thời nhìn chằm chập những người này tốt các ngươi đều là b u vương người cũng là b u vương tâm phúc khó nói các ngươi còn muốn tại bổn vương trước mặt náo mâu t h u ậ n sao lý nguyên hanh từ bên giường đi đến trong phòng bên cạnh bản cầm lấy một chén t r à khó nói các ngươi quên bên trên một bị bổn vương biết được tự loạn trận cướp tướng quân bị bổn vương làm sao trừng phạt sao nghe được những lời này đám người trong đầu nhất thời hồi tưởng lại lần trước bị thiếu niên tần vương xử phạt tô địa phương nghĩ đến cái kia hình ảnh đám người bị lập tức đem miệng đóng chặt đồng thời đi ra một tiến vân thập bắt kỵ người này nhanh chân đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh đem để lên bàn ấm trả cầm lấy hướng lý nguyên hanh g i lên trong chén trả trông trả nhìn thấy tất cả mọi người từ b nói mông tướng quân bây giờ mới canh buôn sáng ngươi sớm như vậy vội vã gặp một vương là có cái gì chuyện trọng yếu sao a mông điểm sững sờ một cái lập tức lập tức c h ắ p tay thần s á c trở nên k i ê n nghị tần h vương là như thế này ngài còn nhớ rõ lương lạc nhân nha hoàn nói cái kia chút ăn cả người lẫn vật sinh sao ân lý nguyên hanh lông mày bá lập tức nhăn lại đến trong đầu hồi tưởng lại trong đó một cái nha hoàn nàng đã từng lên án lương lạc nhân đưa nàng mỹ lệ giàn vật đến chết tỷ tỷ cho ăn thứ gì nghĩ tới đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng tức giận âm thanh lạnh lùng nói làm sao cái kia chút xúc sinh mặt tướng tìm tới mông điểm chắp tay trả lời trong lời nói vậy mà hiện lộ ra một cỗ sầu lo t h ầ n sắc hỏi tần vương nên xử trí như thế nào Giết! Nguyên Hanh thanh âm băng lãnh, đồng Ngậy! vương, chúng không Mông rung động, gì? Nguyên mông trong người Nặng! Mông đứng thời hiện sinh. điểm hai dãi nói. điểm hai hiện hơi lại, nói điểm đến. thế thanh một sát Thần thực tính xuất mắt một trận tứ thấy mắt một thần từ từ nói đến. Nặng. Mông điểm thân thể Lý lãnh, lộ lạnh leo là Lý lộ lên, ý. ý Hanh nó Hanh nhìn chân nhữ quay đầu ru chấm khó ra âm mày đem cố Có cố sắc, kỳ À! xử cầm ấm trả hiến vân thập b á t kỵ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem m ô n g điểm ngươi nói cái kia chút sẽ ăn cả người lẫn vật sinh lại là người cái này sao có thể chính là không có khả năng người làm sao lại ăn người đâu một cái khác y ế n vân thập b á t kỵ mặt mũi tràn đầy không tin t h ầ n sắc đồng thời kịch liệt lắc đầu cái này sao có thể à người sẽ không ăn người không kỳ thực người vẫn là sẽ ăn người một y ế n vân thập b á t kỵ đồng từ mỡ to trên mặt vậy mà treo một cô e ngại thân sắc khó nói các ngươi quên an nhạc châu thành bên trong vì ra cái gì không tiểu hài tử thi thể sao nghe được những lời này còn lại ba hiến vân thập bát kỵ hít sâu một hơi trên mặt tràn ngập một cô e ngại t h ầ n sắc mông tướng quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào a khó nói lương lạc nhân x u ấ t sinh tiên nuôi nhốt là người đ ư ợ quyết trong đó một cá nhân mở miệng hỏi xem dáng người cùng chúng ta gần như giống nhau mông điểm nhẹ giọng trả lời cái này cái này sao có thể mở miệng l u ô n nữ g người kia mặt m ũ i tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc mở to hai mắt tràn ngập hoảng sợ t h ầ n sắc giống như chúng ta đại đương b á c h tính làm sao lại ăn người a điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mông tướng quân ngươi tại yêu nôn hoặc chúng miệng đầy mê sảng bản tướng quân k h u y ê ngươi n muốn nói ra lời nói trước tiên cần phải trải qua trải qua đầu óc mông điểm chừng người kêu một chút thanh âm trầm thấp nói mông tướng quân bọn họ bây giờ ở nơi nào lý nguyên hanh c a o mày s á t mặt căng cứng t â n vương bọn họ hiện tại còn tại trong hầm ngầm chỉ là bọn hắn công kích tính tướng làm mạnh vì không cho bọn họ chạy ra thai họa bất tính binh lính mặt tướng tự tiện để cho người ta đem hầm ngầm miệng chặt lại mông điểm chắp tay trả lời mang bổn vương trước đến lý nguyên hanh vụt lập tức đứng lên chém trà trong tay vậy bành lập tức rơi trên bàn lấy bổn vương bình p h đến tuân một hiến vân thập bát k ỵ vội vàng hướng một bên đi đến nơi đó chính trưng bày một thanh ngân quang lừng lánh trừng thương nhìn thấy thiếu niên tần vương thần sắc hơi có vẻ khẩn trương đám người vậy b á lập tức đem thần sắc căng cứng mặt lộ vẻ ngưng trọng đi theo thiếu niên tần vương hướng tấm màn đen bên trong mà đến làm thiếu niên tần vương đi vào ngoài phòng thời điểm còn lại hiến vân thập bát k ỵ vậy theo thật sắc đến rốt cuộc đi vào mông điểm nói tới hầm ẩm cái này hầm ẩm chỗ tại thành trong thành đồng thời còn cùng lương lạc nhân phòng ngủ chính cách xa nhau không có bao xa xem ra cái này chút đồ vật đều là lương lạc nhân đồ chơi đi vào hầm ẩm miệng nhìn đến đây đã bị thành trong thành cái kia phá toái thành môn ngăn cản lại tự a hồ nghe được bên trong chuyện chính đến từng cơn t h ấ p đ i n h giống như hung á c g i ậ n thú đồng dạng đồng thời tự a hồ còn có từng đợt móng đ u ố t cào bắt vách tường phát ra xì xì thành â m trói thai loại này tiếng vang để cho người ta dùng mình đồng thời đối cẩn trọng t i ế t môn ngăn chở không biết sự vật cảm thấy một chút e ngại giờ phút này nghe được loại này tiếng vang y ế n vân thập bát kỵ to mày trên mặt hiện lên một vòng do dự thân sắc mở ra lý nguyên h à n h nhữ n g mày đồng thời đưa tay về phía sau giơ lên nhìn thấy thiếu niên tần h vương lần này cử động vì hắn mang theo người vũ khí y ế n vân thập bát kỵ lập tức đi đến thiếu niên bên cạnh đồng thời đem vũ khí trong tay giao cho hắn vậy mà nghe được mệnh lệnh này đám người lại hơi có vẻ do dự thần vương thật muốn đánh mở sao mông điểm chậm rãi tiến lên chắc tay vạn nhất mở ra về sau để bọn hắn đào thoát vậy đối với vũ nguyên thành bên trong binh lính sẽ là một tai nạn a chương hai trăm linh một có bản vương tại, ai có thể làm cản nghe được mông điểm lần này lo lắng ngôn ngữ lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đồng thời báo một tiếng cầm trong tay tỏa sáng ngân sắc quang mang lòng đạm lượng ngân thương trên không trung vung ra một hoàn mỹ đường vòng cung ông ngong ngong thiên không tự a hồ vang lên từng cơn để cho người ta ủ thai tiếng vang vậy mà làm đạo này tiếng vang che lại từ trong hầm ngầm xuyên lên ra để cho người ta dùng mình tiếng v a n g lúc thiếu niên lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nói mông tướng quân có bản vương ở đây ai có thể làm cản ai dám làm cản người nào có bản sự này đối với thiếu niên lý nguyên hanh phen này khí khái anh hùng hừng ngự trên mặt mọi người đều hiện lộ ra một vòng đắng chát nụ cười tuy nhiên thiếu niên ngôn ngữ có chút cuồng vọng không bị trói buộc nhưng hắn năng lực lại làm cho tần vương có dạng này tư cách nói ra dạng này ngôn ngữ nghe tuy nhiên hoa trương càn g rỡ nhưng nếu là đem những lời này bộ tại thiếu niên tần vương trên thân cái k i a chính là ăn ngay nói thật thậm chí còn có thể là khiêm tốn c h i tử loại này để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật để trên mặt mọi người đều hiện lộ đắng chát thân sắc coi như đám người nghe được dạng này ngôn ngữ trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ đắng chát nụ cười nhưng trong lòng mọi người lại đối thiếu niên tần vương tràn ngập lòng tin dù sao thiếu niên tần vương thế nhưng lại huyện giống như thiên thần tồn tại trên chiến trường g i ế t địch đó là đứng m ũ i chịu xào hơn nữa có thể làm đến vạn quân từ đó trực chỉ địch nhân thống xoáy thủ cấp người húng chi hôm trước trong đêm một mình đơn đấu mười lăm con quái vật lớn con voi tại không tổn thương con voi điều kiện tiên quyết còn đem cái này chút không ai bị nổi đại gia hỏa hạ phục ò n có liền là hôm qua buổi sáng vì từ d a o long răng độc bên trong thu hoạch được dây leo thiếu niên tần vương đan thương độc người một người tiêu diệt nhiều vô số k ẻ g a o long để một mảng lớn chiến đấu tràng diện tràn ngập tản m á khối thịt tanh hôi màu tươi xin hỏi dưới bầu trời người nào có tần vương năng lực như vậy? người nào có tần vương như vậy nạo g nhân chiến tích đáp án khẳng định là không có người dù sao thiếu niên tần vương thế nhưng là cùng như thần lợi hại nghĩ tới đây tiến vân thập bát kỵ mỗi một trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn thần sắc sở dĩ hưng phấn bởi vì bọn hắn thời gian qua đi một ngày lại có thể nhìn thấy thiếu niên tần vương chiến đấu thì tư thế vai hùng hôm qua thiếu niên lý nguyên h à n h tại trong loạn quân đồ sát tư thế vai hùng để tất cả mọi người có chút lưu luyến nghe được thiếu niên đột nhiên ba phát liên tục hỏi mông điểm sưng sờ một cái lộ ở bên ngoài ánh mắt lóe ra một tia dị dạng trải qua một chút thời khắc mông Đang l tuy ê nhiên ổn trả lập cái n tiêu n n đạo thiết m môn bị lý nguyên hanh nhấc thương phá hủy thành trong thành thiết môn tuy nhiên cái tiêu đạo thiết môn bị lý nguyên hanh dễ như chở bàn tay phá hủy đồng thời phá toái số trọt khối nhưng coi như như thế mỗi một khối trọng lượng nhưng cũng tại hai trăm linh đến bốn trăm l i n cân không để ở tuy nhiên t r ậ n tại hầm ngầm miệng tấm sắt số lượng chỉ có trong đó một phần nhỏ nhưng bây giờ vận chuyển binh lính số đều luôn sáu người bởi vậy có thể thấy được bọn họ thiếu niên tần vương hôm qua nhất kích phá hủy cẩn trọng t i ế t môn đến cùng có bao nhiêu lợi hại không có so sánh liền không có thương hại những binh lính này phen này phí sức cử động để trong lòng mọi người càng thêm tin chắc bọn họ thiếu niên tần vương khẳng định không phải người mà là thiên thần làm cái này sáu tên lính đem cẩn trọng khối sắt di động lúc trong hầm ngầm nhất thời vang lên một trận giống như m a n thú tiếng gà ghét đạo này làm cho lòng người thấy sợ hai tiếng gà ghét đang cảnh cáo bên ngoài người xâm nhập nếu như không phải rời đi vậy liền tự gánh lấy hậu quả có lẽ bọn họ coi là hậu quả chỉ có một cái tiêu chính là trở thành bọn họ nanh vớt dưới bữa sáng nghe được cái này chút làm cho người dùng mình tiếng vang vận chuyển cẩn trọng khối s ắ t binh lính đều hít sâu m ộ t hơi trên mặt hiện lên một vòng e ngại thân sắc vậy mà trên tay bọn họ động tác vừa có một chút chần chờ đứng ở đằng xa mông điểm liếc mắt liền nhìn ra manh mối nghiêm nghị quát người không phục tòng mệnh lệnh giết nghe được mông điểm phen này trách cứ không vui ngôn ngữ cái này sáu tên lính trên mặt bá lập tức trở nên hoảng sợ lập tức liền lần nữa gắng sức v trong hầm ngầm n ổ hống càng phát ra trở nên gấp rút tựa như là bọn họ biết mình sắp được phong thích đang nên tiếp cái k i a một quang minh thời khắc trước đó bọn họ đã bắt đầu a n không chịu nổi nổi tâm hưng ơ phấn kích động dã thú cùng h ỉ tuy nhiên bọn họ dạng này giống lên một tiếng để rất nhiều người đều cảm giác sợ nổi da gà nhưng cái này sáu tên lính lại nghĩa vô phản cố vận chuyển chi chi chi một trận khối sắt kéo lấy thanh âm vang lên theo cái này từng đạo để người nghe trong lòng tinh thần chán nạn thanh âm tựa như là kích thích đám người khẩn trước nhất chắc nhất kéo căng cây kia tiếng lỏng để đám người giờ phút này đều âm thầm vì sáu người này mướt mồ hôi cũng vì sinh mệnh mình an toàn. có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương mà m ư ớ t mồ hôi đối với bọn hắn tới nói những âm thanh này tuyệt đối đến từ không cách nào chiến thắng ra hỏa nếu như để những tên kia từ trong l ồ n g giam chạy trốn ra ngoài chúng nó cũng đều là lâu vây khốn tại trong l ồ n g giam ra gia hỏa khi chúng nó đạt được chính mình một s á t na có thể chiếm cứ chúng nó trong đầu nhất định là phẫn nộ như là dã thú phẫn nộ đến lúc đó vô luận là ai chỉ cần là còn sống hiện lộ ra một chút sinh mệnh khí tức vô luận là người vẫn là còn lại động vật vậy tuyệt đối sẽ trở thành chúng nó nanh bút hạ thi thể khối vụn cùng chúng nó trong bụng khối thịt khủng bố rất khủng bố cái thế giới này lại có dạng này g i a hỏa tồn tại đáng giận rất đáng giận lương lạc nhân cái tia tư mã vương tam c h ứ n g lại đem người sống tra tấn thành g i ã thú bộ dáng hiện tại đối với cái này chút g i ã thú nhân loại tới nói người bình thường đã rất khó đưa chúng nó xem như người đến đối đãi nhưng chúng nó trước đó lại quả thật đều là người nếu như hiện tại sát hại bọn họ đó không phải là tại sát hại nhân loại sao thiếu niên tần vương sẽ làm thế nào có lẽ tất cả mọi người nghĩ tới đây đều đem hai mắt tìm đến phía thiếu niên có lẽ ở trong nháy mắt này ở giữa cái này chút mới vừa rồi còn tại lo lắng cho mình có thể nhìn thấy ngày mai thái dương binh lính hiện tại đã bắt đầu lo lắng thiếu niên lý nguyên hành đợi lát nữa sẽ xử trí như thế nào bọn gia hòa này mọi người ở đây tràn đầy tâm thần bất định tâm tình thời điểm nơi xa cái kia sáu tên lính đã đem hầm ngầm khối sắt toàn bộ đầy ra một chương trung gian phá vỡ một cái động lớn hàng r à o sắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhìn thấy cái này phiến trạm giống hàng r à o sắt lý nguyên h à n h to mày trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ cái này chuyện gì xảy ra lý nguyên hanh lạnh giọng hỏi thăm tân vương cái này vốn là một trong đó ở giữa mang theo cửa hàng g i o sắt trung gian cái tia cửa tựa hồ là dùng để ném cho an vận n ô n g điểm vội vàng c h ắ p tay ngay từ đầu binh lính vốn là muốn mở ra hàng r à o sát nhưng lại thất bại về sau cái này khiến hàng r à o sát bị bên trong người sống nát a xem ra các ngươi cũng vì này già không ít lực lý nguyên h a h mặt mũi tràn đầy tức giận trên mặt khoe miệng hơi nhét lên bọn g i a hỏa này ngược lại là có chút trí tuệ thần vương bọn họ vừa rồi cũng như vậy gào ghét hiện tại cẩn trọng khối s ắ t bị rời bọn họ không phải là phân đấu quên mình lao ra sao vì cái gì bây giờ lại không có cái gì động tĩnh một t ế n vân thập bát kỵ chắc tay mở miệng hỏi vậy mà liền tại hắn đem lời nói này xong thời điểm bay một tiếng vang thật lớn cả tại hầm ngầm rách dưới hàng rào sắt giống một mảnh như lông vũ phấn khởi trên không trung chương hai trăm linh hai mưa máu bay tán loạn giống như ác ngộng vậy mà nương theo đạo này hàng rào sắt bay bực lên còn có một đạo đen kị thân ảnh mà đạo thân ảnh này mục tiêu lại là thiếu niên lý nguyên hanh t đạo thân ảnh này nhảy ở giữa không trung nhất tức giấm đang bay lên hàng rào sắt bên trên bị dơ giấy bẩn thịu tóc che đậy hai mắt hiện lộ ra một cỗ khiếp người sắc ý nhìn thấy ra hỏa này mục tiêu lại là thiếu niên tần vương t ế n vân thập bát k � vừa định đứng dậy nhưng bọn hắn lại phát hiện chân mình tựa như là bị khắp nơi dính trụ giống như để bọn hắn không cách nào gì động nửa phần chuyện gì xảy ra những người này vừa định mở miệng ngôn ngữ lại phát hiện chính bọn hắn miệng cũng giống là bị cái gì dính trụ giống như một tiếng văng này vậy mà chỉ tại mọi người nội tâm văng lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì đám người muốn quay đầu nhìn về phía dưới chân vậy mà bọn họ lại không cách nào động đậy giờ phút này bọn họ tựa như là đánh mất đối quyền khống chế thân thể đồng dạng vô luận bọn họ đầu góc như thế nào điên quân phát hào mệnh lệnh thân thể lại hoàn toàn không thèm để ý tại vừa rồi một sát na kia bọn họ đã bị đạo này đột nhiên tập kích thân ảnh doa đến mất hồn mất vía coi như bọn họ là yến vân thập bát kỵ đi lên chiến trường giết qua người hôm qua còn dựa theo thiếu niên tần vương mệnh lệnh ở cửa thành cơ hồ đem tính mạng mình mất đi thế nhưng là nói là tại trước quỷ môn quan đi qua một lần người giờ phút này nhưng như cũng nhịn không được bị dạng này quái vật dọa đến mất hồn mất vía yến vân thập bát kỵ còn như vậy thúng chi những binh lính kia tuy nhiên bọn họ là mông gia quân nếu như đối diện là một đầu mánh hổ bọn họ có lẽ còn sẽ không như thế sợ hãi vậy mà đối phương thế nhưng là chưa từng có gặp qua đồ v ậ ta xem bộ dáng là người nhưng là chúng nó hành vi lực công kích cùng vừa rồi cái kia lập tức liền đem hàng rào sắt đụng bay thực lực đều để cái này chút mông ra quân giống như nhìn thấy diêm vương bản tôn làm sao có thể làm sao có thể lao tử lại bị dọa đến không động đậy đám người trong đầu tràn đầy nghi vấn vậy mà thân thể bọn họ lại quả thật đem sự thật phản hồi cho đ ạ i não không chỉ là mình những người khác không động đậy c h ỉ ít giờ phút này trong tầm mắt tất cả mọi người cũng không động đậy tất cả mọi người không động đậy cái kia tần vương nên làm cái gì thần vương hắn gặp nguy hiểm vậy mà mọi người ở đây thần sắc khẩn trương nhìn về phía thiếu niên tần vương thời điểm đã thấy thiếu niên chân trái đập mạnh b a n h m ộ t tiếng vang thật lớn nhưng đạo thanh em này vang lên thời điểm đám người bá lập tức thân thể toàn bộ hướng về phía trước nghiên g một cái mà từ giờ phút này bắt đầu bọn họ vậy mà đã có thể khống chế thân thể của mình thần sắc tràn đầy c h ấ n kinh nhìn về phía mình giơ tay lên về sau đám người đầu góc tựa như là lập tức cũng nhớ tới sự tình gì giống như vội vang v và ặ n m à o đầu đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tần vương phương hướng vậy mà vừa rồi dừng lại lấy thiếu niên tần vương địa phương nơi nào còn có cái gì lý nguyên hanh thân ảnh ở đâu thần vương đến cái nào không biết là người nào lên tiếng hét lớn làm thanh em người này vang lên thời điểm trên bầu trời rầm rầm vậy mà dưới lên tanh hôi mưa tí tách tí tách cái này chút mưa có rơi trên mặt đất phát ra tí tách tí tách tiếng vang có thì rơi tại mọi người khôi giáp đầu khôi vũ khí thậm chí là trên mặt phát g i á c được dưới lên huyết hơn nữa còn là vô cùng tanh hôi mưa có ít người nhịn không được hiếu kỳ đưa tay vớt ve tại nhỏ xuống lấy nước mưa trên gương mặt làm những người này đụng chạm đến nước mưa thời điểm chỉ cảm thấy cái này chút nước mưa có cũ cảm giác khác thường cái này cảm thấy cái này chút mưa lại có chút xèn xèn thật giống như là huyết mồn chẳng lẽ lại cái này chút mưa liền là huyết trong đầu hiện lên dạng này cách nghĩ đụng chạm đến cái này chút nước mưa b ì n h lính lập tức đem dính lấy nước mưa để tay đến trước mắt mình khi bọn hắn nhìn mình tay lúc lại phát hiện dính trên tay nơi đó là cái gì nước mưa à mà phụng mệnh liền là sền s ệ n huyết à. nhìn thấy trong tay huyết cái này chút sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần trong đầu một nghĩ đến lúc này t i ề n không bay xuống đều là dòng máu thanh hôi dòng máu đám người tựa như là lâm vào cái gì khủng bố trong cơn ác n g giống như tí tách, tí tách bầu trời hạ xuống thanh hôi mưa máu mưa máu tràn ngập tựa như là nổi lên vũ khí đồng dạng chuyện gì xảy ra một tiến vân thập bắt k ỵ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc nhìn chung quanh đám người một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần vương đâu vậy mà liền tại hắn phát ra dạng này nghi vấn về sau tại hắn trong tầm mắt lại có một cái kẻ n g u vậy mà ngước đầu nhìn lên thiên không hiện tại còn ngửa đầu đó là cảm thấy nhỏ xuống tại trên mặt mình dòng máu không đủ nhiều cảm thấy cái kia dòng máu không đủ tanh hôi tại sao có thể có ngu như vậy từ a nhưng mà như vậy cái kẻ n g u giờ phút này vậy mà chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng thiên không rung động mi nói cái kia có phải hay không tập vương t người này cái này một lợi ngữ tựa đầu, hướng phía người kia chỉ hướng phương hướng nhìn ư là thấy thiếu niên lý nguyên hanh phen này cử động đồng thời nhìn thấy trong tay thiếu niên ngân sắc trưởng thương vậy mà dính lấy sền xét huyết đám người bá lập tức trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ thân s á c thần vương lúc nào chạy đến đâu bên trong đến hắn là làm sao treo tại trên mái h in a đạo thân ảnh kia đâu tiến vân thập bát kỵ một người trong đó thật sâu nuốt nước miếng một cái rốt cuộc không quản được bên trên nhỏ xuống tại chính mình trên gương mặt tản ra tanh hôi mưa máu tần vương thật sự là quá lợi hại hắn đến cùng là thế nào nhảy lên đến a cao như vậy chúng ta là tuyệt đối nhảy không đến cao như vậy a thần vương là làm sao làm được một cái k h á c c á i n h â n mở miệng nói ra các ngươi cảm thấy cái này chút m ư a m á u đến từ người nào chỉ sợ sẽ là trước đó cái kia muốn đối thần vương bất lợi thân ảnh đi không hổ là hắn huyết cũng t ú i như、vậy. ai các ngươi cũng đừng nói à trên thân người kia b ẩ n như vậy cái này chút hay là hắn huyết ta cũng cảm thấy càng thêm thanh hôi càng thêm buồn nôn quên đi ta đã bị tần vương cử động chấn kinh không nhìn hết thảy thanh hôi vườn nôn ta ngửi không thấy cảm giác không thấy ta đã cảm thấy chúng ta tần vương thật sự là quá mạnh xác thực nhìn thấy dạng này tràn g cảnh các ngươi nhớ tới ra cái gì không đúng trước đó chiến trường kia tần vương chém giết giao long cảnh tượng đó đúng đúng đúng chúng ta tần vương liền giao long đều có thể chém giết chỉ bằng bọn họ cảm thấy mình giống m a n thú nhưng bọn hắn tại chúng ta tần vương trước mặt đơn giản liền là yếu ớt không ra dáng Bên trong có đồ vật gì, vậy bởi vì chúng ta tần vương bách chiến bách thắng mọi người không khỏi phân chấn mặt mũi tràn đầy sụp sôi đấu trí rung động hai mắt tại trong huyết vụ trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh khi mọi người lần này kịch liệt vì thiếu niên lý nguyên hanh lớn tiếng khen hay thời điểm thật lâu không có động tính chút nào hầm ẩm vang lên lần nữa dị dạng cử động chương hai trăm linh ba vung lấy xích sắt ra hỏa Xì xì xì. một trận xích sắt lau nhà âm thanh vang lên nhưng những âm thanh này từ đen kịt một màu trong hầm ngầm vang lên thời điểm mọi người tại đây đều hít sâu một hơi địch nhân còn biết sử dụng vũ khí đây là đám người trong đầu hiện lên đệ nhất phỏng đoán cũng là bọn hắn hôm nay đệ nhất đối mặt không biết hoảng sợ phỏng đoán vậy mà rất không mới bọn họ phỏng đoán là chính xác bởi vì không đến bao lâu trong hầm liền xuất hiện một bẩn t i ệ u cầm trong tay cự đại xích sắt toàn thân vô cùng bận ra hỏa ra hỏa này cũng không có giống trước đó cái kia hiện tại đã hóa thành một mảnh mưa máu r a hỏa như thế vội vã để cho người ta không ứng phó kịp nhưng lại giống như, như lôi đình s ô n g ra r a hỏa này trong tay kéo lấy một cây thô to xích s á t từ hầm ngầm miệng chậm rãi đi tới khi hắn hoàn toàn đi tới thời điểm cái kia ẩn giấu tại dơ giấy bẩn t h ệ u trong đầu tóc trong mắt hiện lên lấy một cỗ tinh hồng thân sắc tí tách tí tách còn tại bay là tả mưa máu vậy đồng dạng nhỏ xuống tại hắn trên mặt vậy mà hiện lộ ra một cỗ điên cuồng vui sướng tại mọi người vẻ mặt vạn phần hoảng sợ nhìn soi mói chỉ thấy người này n ử a đầu đồng thời đem miệm cực lớn há miệm t hống hống hống. i vậy, như... như... vậy mà mọi người bầu ở đây cảm thấy vô cùng buồn nôn thời điểm nơi xa ra hỏa kia lại chậm rãi đem miệng khép lại nương theo lấy miệng khép lại cái kia giống như manh thu đồng dạng con mắt vậy đang chậm rãi nhau lại theo hắn ánh mắt lại nhìn thấy một tay bắt t ạ i trên mái hiên thiếu niên lý nguyên h à n h nói cách khác là lý nguyên h à n h để hắn đình chỉ ăn để hắn chậm rãi meo cặp mắt lại để hắn ánh mắt bên trong hiện lộ một cố dị dạng kích động cái này đứng trên mặt đất vô cùng điên cuồng da hỏa hém i ệ n g trong miệng kêu gào ngôn ngữ không rõ lời nói tuy nhiên ngôn ngữ không rõ nhưng lại có thể lờ mờ nghe rõ ràng một chữ cái kia chính là thịt thịt thịt thịt da hỏa này nhìn xem lý nguyên hanh còn nhỏ non nớt thân thể vậy mà đệ nhất nghĩ đến liền là thịt khó nói thiếu niên lý nguyên hanh trong tay cái k i a tản ra ngân sắc quang mang t r ư n g thường cái k i a kiên nghị tràn ngập s á t ý ánh mắt cũng bị ra hỏa này không nhìn sao nhưng ngay lúc này mặt đất nâng xích sắt các ngươi ra hỏa đột nhiên lên tay cầm trong tay xích sắt trên không trung như gió hỏa luân đồng dạng vung lên òng ngong t h u to xích sắt ở giữa không trung gấp rút lao vùn vụt cái k i a gấp rút thanh â m tựa như là muốn đem không khí làm hai nửa giống như đứng bên ngoài binh lính thân thể cảm nhận được một cỗ đến từ xích sắt h p lực cảm giác được cỗ lực lúc này đám người sinh lòng vẻ hoảng sợ rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mặt chính tại vung mạ ta giống như muốn bị hút đi qua giá hỏa này đến cùng có còn hay không là người a vì khí lực gì lớn như vậy các ngươi nhìn thấy trong tay hắn xích s ắ t sao dạng này chiều dài chừng ba dài bốn triệu đi như thế thôi căn này xích s ắ t chỉ sợ được có nặng bốn mươi năm mươi cân a bốn năm mươi cân sao muốn đem nặng như vậy đồ vật vung mạnh thành dạng này thân thể còn không bị mang bay ra đến giá hỏa này thật sự là khủng bố a đừng để ý tới hắn ta hiện tại lo lắng nhất chính là chúng ta tần vương chúng ta tần vương có thể ứng đối dạng này ra hòa sao đúng vậy à gia hỏa này nhìn liền thập phần c ư ờ n g đại chúng ta tần vương trường thường trong tay nhưng không có hắn vũ khí d à i như vậy chúng ta tần vương có thể có cơ hội gần hắn thân thể sao hẳn là có thể chúng ta tần vương là dạng gì nhân vật đây chính là có thể so với thiên thần một dạng nhân vật chỉ bằng loại người này tuy nhiên loại người này chúng ta ứng đối không nhưng là chúng ta tần vương khẳng định có thể ứng đối à. liền là chính là chúng ta tần vương năng lực đơn giản liền là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng chỉ có chúng ta nghĩ không ra không có chúng ta tần vương làm không được khi mọi người lại lần nữa đem hoảng sợ hóa thành đối thiếu niên lý nguyên hanh tín nhiệm lúc mặt đất vung lấy xích s ắ t ra hỏa đem xích s ắ t hướng phía thiếu niên để đến hô một trận gấp rút âm thanh văn g lên xích s ắ t tựa như là một đầu đằng không mà lên hát sắt trường xạ hướng phía thân thể rủ xuống khoảng không thiếu niên tập đến nguy t i ế n vân thập bát kỵ một người trong đó nghẹn ngào mở miệng nói vậy mà còn không có đợi hắn nói hết lời xích s ắ t liền đã đi tới thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt nhìn xem cái kia hướng phía chính mình chán đánh tới xích xắt lý nguyên hanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức đem bắt tại trên máiên tay chậm d một cái khác nắm lấy ngân s ắ c t r ư ờ n g thương tay nhất thời cầm trong tay lòng đảm lượng ngân thương vung vẩy ngân quang r ặ n g r ỡ cái kia tản ra ngân s ắ c quang mang đầu thường tựa như là một đầu gấp rút phi vũ xoay quanh trường long ha ha ha ngân s ắ c t r ư ờ n g thương đập nện tại xích sắt bên trên nhất thời dần hiện ra một trận s a n trói để cho người ta không kịp nhìn quang mang nương theo những ánh sáng này vang lên cái kia vũ khí va chạm đập nện thanh â m vậy cùng nhau vang lên bành bành bành nhưng mà vừa lúc này lý nguyên hay một chân đạp vách tường một cái lập tức thân hình hắn tựa như là rời dây cung cung tiễn hướng phía mặt đất vung lấy xích sắt g i hỏa gấp rút r nương theo lý nguyên hanh lao v ù n vụ thân ảnh cái kia huyền như điện chất quang mang vậy một mực tại hắn phía trước vang lên đồng thời cái kia vũ khí tiếng va chạm một khắc cũng không có đình chỉ mà tại thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh đằng sau thì chính tại tán lạc cấp tốc cảm đạm hạ xuống quan g mang làm những ánh sáng này hiện lên thời điểm mọi người không khỏi hít sâu một hơi trong lòng đối thiếu niên lý nguyên hanh kính sợ càng thêm nồng đậm bởi vì cái này chút cấp tốc cảm đạm quan g mang kỳ thực liền là xích sắt phân chưa nói cách khác cái này một cây xích sắt giờ phút này chính tại thiếu niên lý nguyên hanh anh kích dưới biến thành cái này chút nhỏ bé ảm đạm phân chưa thiếu niên lý nguyên trong lòng hiện lên dạng này nghi vấn mọi người không khỏi thật sâu nuốt nước miếng một cái nhưng ngay lúc này thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh lại đã đi tới đứng trên mặt đất giá hỏa kia bên cạnh khi hắn nhìn thấy thiếu niên thân ảnh tới gần lúc vội vàng đem tiến công chuyển biến thành phòng thủ tư thế cái kia vung ra xích sắt giờ phút này cũng giống trước đó như thế lấy chính hắn làm trung tâm xích sắt chiều dài là bàn kính quét ngang ra một tiêu chuẩn viên cái này thiên kia không phải người là chó đi tiến vân thập bát kỵ một người trong đó nhìn thấy loại này tình cảnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn rằng này chúng ta tần vương làm sao có thể tấn công vào đen a tin tưởng chúng ta t đột ứ n bên cạnh hắn g ở m nhiên g miệng ư ờ i nói. mở c í n chúng ta tần vương, không gì làm không n h là, làm được. gì g ta Một ư ờ khác không nhưng hắn hết họ thiếu còn có mở miệng tầm mắt đợi nói lời, i ngôn ngữ, bọn trong n thân ảnh vụt t ảnh lập ứ cái biến nhiên, mất. Đột c này đen kịt một màu ban đêm hiện ra một đạo xinh đẹp ngân sắc quan mang làm đạo tia sáng này sáng lên thời điểm đám người bỗng nhiên ngầm đầu nhưng lại gặp đạo này trên bầu trời quan mang giống như lôi đỉnh đồng dạng nện tại gia hỏa kia trên thân thể chỉ chốc lát phi vũ xoay quanh xích sắt v à n một tiếng trên không trung đức gây số tròn căn vành bành mỗi một cây không dài xích sắc mất đến động lực giống như đập xuống đất g õ đánh sàn nhà phát ra nặng nề tiếng vang chương hai trăm linh bốn thuấn sát không gì hơn cái này nghe được cái này chút xích s ắ t đứt gãy đồng thời đập xuống đất tiếng vang đám người bá lập tức trên mặt đều hiện lên kích động phấn khởi t h ầ n s á c bởi vì loại này tình cảnh nói rõ thiếu niên tần vương thành công cái k i ê u mặt đất tản mát ra lóa mắt ngân s ắ c quang mang bên trong khẳng định là thiếu niên tần vương thắng lợi hiên ngang dáng người không có để đám người chờ đợi bao lâu túi k i ê u khỏa tại ngân sát quang mang thiếu niên tân ảnh dần dần hiện hiện chỉ gặp giờ phút này thiếu niên trường thương cắm trên mặt đất nhìn không t r ớ c mắt nhìn chằm chặp phía trước khoảng mà nơi này lại là trước đó cái kia vung lấy xích s ắ t ra hỏa chỉ bất quá hắn hiện trong tay xích s ắ t vẹn vẹn chỉ có dài bốn năm thớt dạng này chiều dài xích s ắ t đối với một cái bình thường binh lính tới nói thực tại không có tác dụng gì thú n g chi hắn đối mặt vẫn là thiếu niên tần vương đâu tuy nhiên đám người không biết vì cái gì hắn thân ảnh vẫn còn dựa theo thiếu niên tần vương trước đó cử động này thì đạo thân ảnh kia hẳn là bị thiếu niên tần vương dùng nó trường thường trong tay tê liệt thành mạng thiên phi vũ huyết đục tựa như là trước kia cái kia bành một tiếng thoát ra ra hỏa một dạng chỉ dựa vào một cá nhân huyết làm sao có thể có nhiều như vậy lớn như vậy phạm vi mưa máu đâu chỉ có thể là cái này chút nước mưa bên trong hôn tạp thịt này thối vô cùng nhỏ bé khối thịt tựa như là đi qua nghiền ép cắt chém đồng dạng khối thịt vụn không bộ à vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt thiếu niên tần vương liền có thể đem loại kia tàn bạo cùng cực thời gian d à i lấy người sống làm thức ăn ra hỏa biến thành nhỏ tiểu huyết nước trên thế giới này khó nói trừ thiếu niên tần vương bên ngoài còn có cái gì khác người có thể làm đến loại trình độ này sao không có khẳng định không có cái thế giới này nhất định không có cùng thiếu niên tần vương sánh vai nhân vật khẳng định không có vậy mà mọi người ở đây trên mặt tràn ngập h ư n ấ n Kích động thần sát thiếu thu trường thường, lúc, Lý lại lưng chậm Hanh hồi niên rãi thời Nguyên đồng đưa vương ề phía n g ờ người i kia. thiếu niên mọi khỏi không Hanh Nhìn Nguyên động này, nhất đến họng bên trong. Thần thấy tác tâm Lý đem cổ ư v làm cái gì vậy a coi như hắn không có vũ khí nhưng hắn vẫn như cũng là tàn bạo cùng cực hung t h ú a thần vương tại sao có thể đại ý như vậy đâu ta cảm thấy tần h vương không phải chủ quan tần h vương là có tuyệt đối nắm chắc coi như đưa lưng về phía g i a hỏa kia g i a hỏa kia cũng chưa chắc có thể làm bị thương chúng ta tần vương nửa phần nhưng tần vương động tác này đúng là quá nguy hiểm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn như ta thần vương nguy hiểm vậy mà liền ở đây người dơ cao lên tay chuẩn bị cho thiếu niên lý nguyên h à n h cảnh báo thời điểm ở giữa cái kia đứng tại chỗ thân ảnh phát ra bành một tiếng lập tức biến thành phiêu tán hết u y vụ nhìn thấy bất thình lình tình cảnh mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc rung động tràn ngập hoảng sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương tần vương tần vương ta liền nói chúng ta tần vương nhất định có thể đem hắn đánh bại liền là chính là chúng ta tần vương không gì sánh được trên đời này chỉ chúng ta tần vương lợi hại nhất chúng ta tần vương lần trước có thể hàng phục con voi bầy có thể chém giết giao long đối với những tiểu từ này đơn giản liền là dễ như chờ bàn tay chúng ta tần vương năng lực thật sự là quá mạnh mặc kệ địch nhân là người vẫn là quái vật gì chúng ta tần vương luôn luôn có thể lông tóc không tồn hao gì đem đối phương đánh bại đồng thời làm cho đối phương không chỗ hối hận cùng chúng ta tần vương là địch ai cái kia chút hàng binh thật sự là hạnh phúc bọn họ không có cùng chúng ta tần vương giao thủ không phải vậy cái thế giới này chẳng lẽ còn sẽ có tồn tại bọn họ thi thể sao chỉ sợ bọn họ thân thể cũng sẽ cùng cái này chút mở mịt huyết vụ một dạng đi bọn họ là hạnh phúc chúng ta càng là hạnh phúc chúng ta có thể đi theo dạng này quân chủ cái kia thật là chúng ta đời chức đã tu luyện vũ khí chúng ư ơ n n g đại ư được vậy quân sau cũng đáng ngạo chủ, cho chết, dù để đời đ kiêu đi theo tần vương chúng ta h chúng e o tần t vương n h ấ tần định đi đại định lịch thanh trong nổi chúng sáng tân nhân chúng nhất cũng tân sáng công theo khai thế thế khai h sẽ sử số. sao tại bật một ta một vật, ta t lại giới giới lưu là Dù bên trong. Chúng ta, tần ta vương năng lực lợi hại như vậy khai sáng tân thế giới cái gì đơn giản chính là thời gian vấn đề tại cái này trên đời này khẳng định không có so với chúng ta tần vương c ả n g nhân vật lợi hại đám người bám một tiếng b ạ o phát kinh thiên gieo họ bọn họ g e o họ bọn họ nhảy cẫng vì mình có thể đi theo thiếu niên tần vương mà h ư n ấ n vì có thể trở thành thiếu niên lý nguyên hanh thủ hạ mà sụp sôi nhưng mà vừa lúc này thiếu niên lý nguyên hanh lại vẹn vẹn chỉ là hướng phía bọn họ cười một tiếng lập tức khởi hành hướng hầm ngầm nhập khẩu mà đến nhìn thấy thiếu niên tần vương mục tiêu lại là hầm ngầm nhập khẩu đám người b á lập tức đem tràn đầy sụp sôi gương mặt trở nên tái nhợt mấy phần thần vương thần vương hắn muốn làm cái gì tiến vân thập bắt kỵ một người trong đó hỏi thăm thần vương hắn chẳng lẽ muốn tiến vào hầm、ngầm? một người khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc trên ánh mắt treo lông mày một trận loạt chiến tần vương không thể a tần v số lượng địch nhân t ử còn chưa biết nếu như muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn cái kia tại hầm ngầm miệng hướng bên trong giót khói tới là được không cần thiết tiến vào à. Mông điểm nôn ngữ kích động, n kích h a nghe h chân h n đi ư ớ t i niên lý nguyên Hành, mở miệng nói. ế u Nguyên Hành, n Lý g h mở được m ô n g điểm lần này n ô n ngữ lý nguyên h à n h chậm rãi quay đầu trải qua âm thanh lạnh l ù n g nói các ngươi ở chỗ này chờ đợi b ù n vương b ù n vương đi một lát sẽ trở lại nghe được thiếu niên tần vương n ô n ngữ kiên quyết m ô n g điểm như cũ muốn ôm một tia hy vọng cuối cùng mở miệng nói tần vương phục tùng bồn vương mệnh lệnh mới là các ngươi muốn làm sự tình lý nguyên anh khỏe miệng hơi n h t lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạc nếu như bổn vương về không được mông tướng quân ngươi cứ dựa theo ngươi vừa rồi nói như vậy đi làm bọn gia hỏa này tuyệt đối không thể để cho bọn họ lưu lạc nhân dân gian không phải vậy tiếp nạn sắp tới d ơ ngón tay lên c h ạ m đất hầm nhập k h u cái này cái này cái này thần vương hắn hắn thật không sợ sao bên trong thế nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón a với lại sát cơ từ phía bên trong mỗi một cá nhân mỗi một con da thú đều muốn tính mạng hắn a đúng vậy à tần h vương như thế ra mịn thịt mềm cái kia chút buồn nôn ra h ỏ a khẳng định càng thêm điên cuồng bên trong đối với tần h vương tới nói vậy đơn giản liền là long đàm hổ người ta thần vương tại sao có thể xông vào đến đâu thần vương tần vương chúng ta không thể mất đến tần vương a tần vương lợi hại như vậy nhân vật vạn nhất có cái gì sơ s u ấ t cái kia không chỉ là chúng ta xong đời mà là cái thế giới này đều muốn xong đời a làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì chúng ta được muốn một cái biện pháp m a u cứu tần vương vậy mà mọi người ở đây lần này nhấc tay luôn cuốn g thời điểm mới vừa rồi còn lộ ra mười phần hoảng hốt tiến vân thập bắc kỵ giờ phút này lại hướng phía hầm ngầm miệng vương hướng đi đến 18 cá nhân, 18 đạo thần sắc cố có nhân, thần kiên nghị người, giờ phút này bọn họ đều muốn treo trên đầu cố mang lên mặt. Có lẽ tại bọn họ đeo lên phút họ, họ đạo đều đầu đeo tại treo mặt, mặt giờ lẽ huyết t i nhìn tràn ngập. n h thấy y ế n vân thập b á t kỵ tốc độ đều nhịp ngầm đầu giữa n g ư ợ c hướng hầm ngầm nhập khẩu mà đến mông điểm hai mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ nói các ngươi đi làm cái gì chúng ta thân là tần vương hộ vệ nào có tần vương đứng m ũ i chịu x à o chúng ta chờ đợi ở đây đạo lý y ế n vân thập b á t kỵ một người trong đó hồi đáp tần vương có mệnh mọi người đều chờ ở bên ngoài đợi mông điểm lộ ra trong hai mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt sắc ý khó nói các ngươi muốn chống lại tần vương mệnh lệnh là sao làm mông điểm nói xong lời này thời điểm sở hữu binh lính đều đem dơ lên vũ khí trong tay đồng thời đem sắc bén lơi đao nhắm ngay h ế n vân thập Bát mông tướng quân khó nói ngươi muốn thừa dịp tần vương không tại lấy quyền nhu tư đem chúng ta mười tám cá nhân đ u ổ i tận giết tuyệt tiến vân thập b ắ t kỵ một người trong đó mở miệng nổi giận nói làm cái này cá nhân mở miệng ngôn ngữ về sau mười tám cá nhân đều q u a n người tràn ngập lửa g i ậ n hai mắt như ưng chừng mắt trước binh lính bọn họ tay vậy nắm thật chặt vũ khí một bộ theo thì đều có thể tiến lên tham chiến cử động mặc kệ các ngươi là ai chỉ cần các ngươi chống lại tần vương mệnh lệnh bản tướng quân liền đem các ngươi chép giết mông điểm không có chút nào lui bước đồng thời giờ phút này vậy đem một bên cắm trên mặt đất trường thường cái kia trong tay chỉ cần các ngươi giảm chống nhìn thấy mông điểm giờ phút này toàn thân hiện lên vô cùng s ắ c ý đây là yến vân thập bát kỵ chưa từng có gặp q u a s ắ c ý hiện tại cái này mười tám cá nhân tâm bên trong minh sắc cảm giác được chỉ cần mình lại làm ra bất kỳ cử động nào vậy cái này mông tướng quân nhất định sẽ đem chính mình chém g i ế t mông tướng quân chúng ta cũng không phải là muốn làm trái tần vương mệnh lệnh chúng ta làm tần vương hộ vệ chúng ta thập phần lo lắng tần vương an nguy chúng ta thật sự là không chịu nhận dạng này sự thật ta mông tướng quân ngươi cũng là tần vương thủ h ạ chúng ta khẩn cầu ngài để cho chúng ta tiến vào đi một người khác mở miệng nói ra không được mông điểm lộ ở bên ngoài hai mắt không có chút nào h ò a hoãn bá một tiếng trường thương trong tay trên không trung vùng trải qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn tần vương có lệnh không ai có thể vi phạm vi phạm người chỉ có một kết quả cái k i a chính là chết nghe được mông tướng quân kiên quyết như vậy ngôn ngữ tiến vân thập b á t kỳ trên mặt đều hiện lộ một cỗ dị dạng thần sắc mông tướng quân liền không có cái gì lượn vòng chỗ chống sao chúng ta là thật đang lo lắng tần vương an nguy a một t i ế n vân thập bát kỵ lộ ra hai mắt một trận rung động mông tướng quân xem tại cùng là vì tần vương suy nghĩ về mặt tình cảm ngài có thể hay không để cho chúng ta tiến vào chúng ta tiến vào khẳng định có thể trợ giúp cho tần vương trong hầm ngầm một mảnh đ e n k ị t đưa tay không thấy được năm ngón các ngươi tiến vào chỉ làm cho tần vương thêm phiền mông điểm hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong h i ệ n lộ một cố l ạ n h leo k h í thức không chỉ là các ngươi liền ngay cả bản tướng quân cũng thế chỉ cần chúng ta đứng ở chỗ này không hề làm gì cái k i a chính là đối tần vương lớn nhất trợ giút nghe được mông tướng quân phen này ngôn ngữ hiến vân thập bát kỵ nghĩ rõ ràng cái gì giống như mười tám cá nhân hai mắt đều hiện lộ một c ố dị dạng thân sắc trải qua một lát một người trong đó thật sâu thở dài chậm dãi nói mông tướng quân nếu không như vậy đi chúng ta mười tám cá nhân đều là tần vương hộ vệ hiện tại tần vương cũng trong hầm ngầm mặt chúng ta làm hộ vệ hẳn là thủ hộ tại hầm ngầm miệng nếu như tần vương có cái gì sơ xuất hoặc là địch nhân từ trong hầm ngầm phát ra chúng ta cũng có thể trước tiên ngăn cản trước tiên ngăn cản các ngươi xác định không phải trước tiên chịu chết mông điểm hư lệnh một tiếng nói có lẽ là chịu chết nhưng nếu như tần vương có sai lầm chúng ta mười tám huynh đệ tuyệt không sống tạo một cái khác tiến vân thập bát kỵ ngôn ngữ kích động rung động hai mắt trừng trừng trừng mắt trước ngông tướng quân là mông m điểm nhìn thấy đám người ánh mắt bên trong cũng hiện lộ ra một c ố quyết tuyệt ánh mắt lúc nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói vậy các ngươi đi thôi chỉ là các ngươi nhớ kỹ mặc kệ các ngươi nghe được cái gì cũng không thể tiến vào hầm ẩm bởi vì các ngươi một khi tiến vào hầm ẩm vậy nói rõ các ngươi liền bắt đầu cho tần vương thêm phiền ngột ngạt nghe được ngông tướng quân giờ phút này nhả ra t ế n vân thập bát kỵ trên mặt cũng hiện lên một vòng hài lòng nụ cười lập tức chỉnh tề hướng phía ngông tướng quân chắp tay lồng nói ngông tướng quân ngài chúng ta lấy tần vương a n nguy nổi mộc mắt vậy là tốt rồi mông điểm b á một tiếng đem trường thương trong tay một lần nữa cắm trên mặt đất giơ tay lên chỉ vào hầm ngầm nhập khẩu đến tuân mệnh tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên trả lời lập tức hướng phía hầm ngầm nhập khẩu nhanh chân đi đến bọn họ thần sắc khẩn trương tựa như là sợ hãi mông tướng quân lại đột nhiên đổi ý giống như vậy mà làm cái này mười tám cá nhân đi vào hầm ngầm miệng thời điểm một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi cỗ này máu tanh mùi vị tựa như là để đám người đứng ở trong ao máu giống như nay thời không tức giận tựa như là tràn ngập một cố nồng đậm thanh hôi huyết khí để y ế n vân thập bát kỵ trong lòng lập tức liền hối hận lại tới đây cố này mùi máu tươi mặc dù không có tiêu quan bên ngoài cảnh tượng đó như vậy nồng đậm nhưng cố này mùi máu tươi lại phát ra mùi hôi mùi vị lại so tiêu quan bên ngoài càng thêm nồng đậm n g ư ờ i được dạng này mùi vị mười tám cá nhân trong dạ dày giống như rời sông lấp biển cũng có một đạo khí tức vụt lập tức vọt tới cổ h ọ g chỗ đồng thời cái này hôn tạp dị vật đạt được khí tức chẳng khác nào núi lửa phun trào muốn từ đám người đóng chặt trong cổ học phun ra đến giống như vậy mà mọi người ở đây sắp kìm nén không được nôn mửa khí tức lúc. trong hầm ngầm lại truyền đến để cho người ta tê tâm liệt phế tiếng vang a a t chết z a suy hoa sở h ư u tiếng ổ n ào vang tựa như là bóp lấy đám người căng cứng tiếng lỏng để đám người lập tức quên mất một nôn nôn mửa dục vọng hiện tại đối với cái này mười tám cá nhân tới nói thân thể bọn họ bên trên khó chịu hoàn toàn bị đại nào vứt bỏ trong lòng bọn họ quải niệm thế nhưng là thiếu niên tần vương an nguy cùng năm gần tám tuổi thiếu niên tần vương an nguy so sánh bọn họ điểm ấy nôn mửa cảm giác tính được cái gì liền xem như gãy tay gãy chân rơi đầu cùng thiếu niên tần vương an u y so sánh cũng không tính cái gì thiếu niên tần vương tựa như là thời đại này bồi dưỡng một đời vĩ nhân mà bọn họ vẹn vẹn chỉ là chúng sinh nếu như có thể dùng bọn họ cái này chút chúng sinh tính mạng cùng thiếu niên tần vương dạng này một đời vĩ nhân trao đổi vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì chần chờ dù sao vì vĩ nhân hiến thân thời cơ cơ hồ không có nếu như bọn họ có thể sử dụng tính mạng mình cứu vãn một thời đại vĩ nhân vậy bọn hắn làm sao cũng không phải cứu vãn thời đại này đâu đương nhiên cái này vĩ nhân phải là thật vĩ nhân mà không phải cái gì chuyên ra sẽ chỉ hoa ngôn xảo n ữ h ã n hại lừa gà thú đản mà thiếu niên lý nguyên hanh trong lòng mọi người Đã trở chúng ta nên làm cái gì loại thanh âm này thật sự là quá khích người chúng ta không thể để cho tần vương một cá nhân đợi tại như thế lòng đảng hồ huyện bên trong a chúng ta phải nghĩ biện pháp để tần vương bình yên vô sự đi ra phải nghĩ biện pháp chương hai trăm linh sáu không biết hoảng sợ trong hầm ngầm chiến đấu vậy mà mọi người ở đây lần này thần sắc khẩn trương ngôn ngữ kích động thời điểm trong hầm ngầm tiếng ồn ào vang lại đột nhiên biến mất thanh âm đột nhiên biến mất để đứng tại chỗ hầm miệng mười tám cá nhân thần sắc căng cứng tập t ử a như là bị sâu tại cổ h ọ g bên trong giống như hiện tại bọn hắn mới phát hiện nguyên lai nghe được tiếng vang là một kiện hạnh phúc g i ư ờ n g nào sự tỉnh làm sao làm sao đột nhiên không có âm thanh a đây là vì cái gì một người trong đó thật sâu nuốt một hấp ấu n ư c bọt chậm rãi mở miệng nói nghe người này trong mồn phát ra rung động uy thanh âm đám người nhất thời đem thần kinh căng cứng thành một cây thẳng tắp chuyện gì xảy ra? vì ra cái gì không thanh âm đây rốt cuộc l à là chuyện gì xảy ra a có không có ai biết một cái khác cá nhân trên c h á n toát ra dậy đặc mồ hôi lạnh mở to hai mắt vậy chả n ngập đối không biết hoảng sợ chiến đấu giống như kết thúc tới gần hầm ngầm miệng người kia quay đầu hướng phía bên trong nhìn quanh một chút nhưng lại đen như mực một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy bên trong đến cùng có đồ vật gì ngược lại là hiện tại chỉ cần từ trong hầm ngầm ném ra thứ gì cái này cá nhân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ trốn tránh chiến đấu kết thúc sẽ là ai thắng đứng tại một bên khác người mở miệng hỏi cái này ta làm sao biết ta ta giống như ngươi chúng ũ n g t ta thân là tần vương hộ vệ bây giờ tần vương không rõ sống chết chúng ta là không phải thật không có tư cách làm tần vương hộ vệ giống chúng ta dạng này hộ vệ thật sự là quá bất cứ ca người kia ngôn từ kích động rung động trong hai mắt hiện lên một vòng tự rêu găm chát cái kia thì có biện pháp gì chúng ta là tần vương cận vệ nếu như liền ngay cả chúng ta cũng bất tuân từ tần vương mệnh lệnh cái kia tần vương làm sao mệnh lệnh những người khác làm sao khiến người khác tin phục đâu chúng ta thân là tần vương hộ vệ chẳng những phải bảo đảm tần vương an toàn càng phải cam đoan tần vương uy nghiêm tuyệt đối không thể nghi ngờ uy nghiêm người kia thần tình kích động ngôn từ kịch liệt quắt nhìn người nọ thân sắc vô cùng kích động những người khác xứng sờ một cái đồng thời quay đầu đem ánh mắt trừng trừng nhìn qua người này trải qua một lát đám người bị thuyết phục giống như thật sâu thở dài đồng thời không thể làm gì lắc đầu các ngươi cũng đừng quá mức thất lạc ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại càng không có tin tức liền là tin tức tốt một người trong đó trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt rung động hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút nếu như là địch nhân thắng vậy bọn hắn không đã sớm lao ra sao nơi nào còn chờ được tới hiện tại chúng nó đều là lâu buộc chặt trong lồng ra hỏa liên l à chính là huynh đệ nói không sai những tên kia làm sao lại để nhậm chức trước, trước mắt tự do mà không quan tâm đâu một người khác mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn chiếu ta xem à khẳng định là chúng ta tần vương thắng chúng ta tần vương thiên hạ vô địch coi như bọn họ nhân số lại nhiều bọn họ năng lực mạnh hơn bọn họ vậy tuyệt đối không có khả năng đánh bại chúng ta tần vương khẳng định chính là như vậy chúng ta tần vương có thể cùng lúc hàng phục mười lăm con con voi cái này có chút lớn tượng hôm qua còn đuổi theo tần vương đi vào v ụ nguyên thành đâu cái kia có chút lớn tượng thế nhưng là đuổi tần vương thành ý thành ý thuận theo khó nói cái thế giới này còn có người có thể làm đến như chúng ta tần vương như vậy phải không một người khác mở miệng ngôn ngữ nói nhưng mà vừa lúc này trong hầm ngầm lần nữa chuyển đến tiếng vang một trận này tiếng vang chậm c h ạ m tựa như là từng cái gõ đánh lấy thạch bản giống như nhưng trận này tiếng vang lại t r e o chọc lấy đám người căng cứng tiếng lòng đây là cái gì thanh â m một cá nhân hạ giọng mở miệng hỏi giống như là người đi tại đá cứng bên trên thanh â m một người khác c a o mày tại trả lời thời điểm hai mắt còn nhịn không được hướng trong hầm ngầm quan sát vậy mà liền cùng trước đó một dạng trong hầm ngầm một mảnh đèn kịp hoàn toàn không phải bọn họ có thể thấy rõ thế giới xem xét không có kết quả về sau người này xấu hổ cười vài tiếng nói này lại là ai đi đường ấm thanh ngươi còn hỏi vấn đề như vậy ngươi hiện tại bộ này nhẹ thả lòng dễ chịu thần sắc là chuyện gì xảy ra bên cạnh một người bĩ môi nhẹ khép cười một tiếng khó nói tại trong lòng n g ư ờ i không phải nhận định cái này đi đường người liền là tần vương sao không phải vậy n g ư ờ i này thì hẳn là nắm thật chặt vũ khí mà không phải mặt mũi tràn đầy chờ mong nghe đến lời này người kia xấu hổ cười vài tiếng nói khẽ kỳ thực ta là tin tưởng tần vương điện hạ thực lực ta tin tưởng vô luận là như thế nào đ ị c h nhân đã tần vương điện hạ xuất thủ vậy khẳng định liền là tần vương điện hạ chiến thắng không sai ta vậy nguyện ý tin tưởng tần vương điện hạ coi như bên trong đi tới thật sự là quái vật gì nếu như liền ngay cả tần vương điện hạ đều không phải là đối thủ của hắn vậy chúng ta chỉ sợ liền chạy trốn thời cơ đều không có một người khác nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười các minh đ ệ toàn tâm toàn ý phù hộ là tần vương đi không phải vậy chúng ta cũng không sống khi hắn nói xong câu đó thời điểm những người khác thân thể đều r u lên lập tức xấu hổ nhẹ nhàng cười vài tiếng lập tức cũng đưa tay đem trên mặt mình mặt nạ lấy xuống nhưng mà vừa lúc này một người trong đó lại sắc mặt có chút đắng chát chậm rãi nói kỳ thực cái này nặng nề tiếng bước chân không quá giống tần vương điện hạ bởi vì tần vương điện hạ bước chân thể trọng tuyệt đối đi không ra nặng nề như vậy bước chân trong lúc người đem lời nói này ra thời điểm đám người tựa như là bá lập tức ý thức được cái gì giống như sắc mặt bá lập tức cũng biến thành tái nhợt mấy phần làm mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt lúc nơi xa mông tướng quân lại bá lập tức giơ tay lên làm mông tướng quân tay nâng lên thời điểm t r u n g quanh sở hữu nông gia quân nhất thời đem vũ khí trong tay chống đỡ trước người đồng thời hướng về phía trước nhất một bước làm ra một bộ nên địch chuẩn bị nhìn thấy mông ra quân làm ra n g h ê n địch chuẩn bị tiến vân thập bát kỵ trong lòng càng thêm k i ê n định trong hầm n g ầ m hành tàu đại khái s u ấ t không phải thiếu niên tần vương nghĩ tới đây mười tám cá nhân đều đưa tay chậm rãi sở về phía vũ khí mình trên trán toát ra một trận chấm mồ hôi lạnh chiến đấu sắp bắt đầu sẽ là như thế nào lợi hại g i a hỏa nó liền tần vương đều có thể đánh bại chẳng lẽ còn sẽ bị chúng ta cái này chút con kiến h ồ i tiêu diệt sao không có khả năng tần vương đều không phải là nó đối thủ chúng ta càng thêm không phải nó đối thủ hôm nay xem ra là cái thế giới này hủy d này cũng là chúng ta bị chết thời gian nên làm cái gì đến cùng nên làm cái gì đến cùng có biện pháp nào có thể ngăn cản lợi hại như vậy ra hỏa có biện pháp nào có thể làm cho người đời miễn ở gặp t i ế p nạn giờ phút này đang chậm rãi quay người m ộ ư ơ i tám cá nhân tâm bên trong riêng phần mình suy tư khác biệt vấn đề tuy nhiên bọn họ vấn đề không giống nhau nhưng lại cùng chính tại từ trong hầm ngầm đi ra ra hỏa cùng một nhịp tờ mọi người ở đây thần sắc hỗn loạn trong đầu giống như một đoàn đ a y dối thời điểm đột nhiên vang lên một cá nhân thanh âm không có đường biện pháp gì đã tần vương cũng bại trong tay hắn vậy chúng ta ha có thể tham sống sợ chết các linh đệ vì tần vương báo thủ vì tần vương báo thủ đem ra hỏa này chém giết Giết, giết. chương hai trăm linh bảy thu hoạch ngoài ý mớn ta gọi vũ nguyên hoa nhìn thấy thiếu niên tần vương thân ảnh tất cả mọi người sửng sốt vừa rồi cái kia nặng nề tốc độ âm thanh xác thực không giống là thiếu niên tần vương có thể phát ra tới a chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy mà cái nghi vấn này cũng không có để đám người nghi hoặc bao lâu bởi vì giờ khắc này tại thiếu niên lý nguyên hanh trong tay vậy mà ôm một thằng nhóc con tiểu hoa nhi này giờ phút này vậy mà tại thiếu niên tần vương trong ngực ngủ say vừa rồi thiếu niên tần vương tiến vào thời điểm trong tay nhưng không có ôm bất luận cái gì tiểu h à i tử a chẳng lẽ nói tiểu h à i tử này dĩ nhiên thẳng đến còn sống ở bên trong đây là cái kia chút tàn bạo ra hòa h à i tử làm sao có thể cái này sao có thể bọn họ như vậy tàn bạo làm sao lại để như thế một da m i ệ n g thịt mềm thằng nhóc con còn sống bọn họ không nên đã sớm đem tiểu hoa nhi này chia ăn sạch sẽ sao tiểu a nhi này ở bên trong tuyệt đối còn sống không nửa k ắ p đồng hồ đối với những tên kia tôi nói bọn họ đã không phải là người trong mắt bọn hắn chỉ có có thể ăn vừa rồi cái kia cầm trong tay xích sắt đại gia hỏa tại hắn đi ra hầm ngầm một s á t na không làm theo ngửa đầu há hốc miệng n ê n đón tiên không bay xuống huyết đ ụ c sao loại này tính cả bạn huyết đ ụ c cũng ăn gia hỏa làm sao có thể dễ dàng tha thứ một da m i ệ n g thịt m ề m t h ằ n g nhóc con tuyệt đối không có khả năng đám người rung động mà mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương trong ngực t h ằ n g nhóc con nhưng mà vừa lúc này tiểu a nhi này tựa như là tỉnh ngủ giống như tại thiếu niên tần vương trong ngực dỗi cái lưng mệt mỏi đồng thời n ô đầu ra nhìn quanh đám người một chút cái này thật sự là một thằng tiến vân tập h bắt kỵ một người trong đó mở miệng hỏi nhưng mà vừa lúc này nơi x a mông điểm đem n â n g tay lên vung xuống bá một trận tiếng vang mông gia quân lập tức đem dọn xong tư thế thu hồi ngược lại đổi thành một bộ cảnh giới thủ vệ tư thái làm những âm thanh này vang lên thời điểm n à m tại thiếu niên tần vương trong ngực t h ằ n g nhóc con vậy mà một cá chép nhảy nhảy đến mặt đất nói đại ca ca cảm tạ ngươi để cho ta nhìn thấy thế giới bên ngoài cái thế giới này ở trong ấn tượng của ta đã thật lâu không nhìn thấy tại ngươi trong ấn tượng lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn xem mặt đất nhìn chung quanh đám người thắng nhóc con ngươi năm nay mới mấy tuổi làm sao lại tại ngươi trong ấn tượng đâu mấy tuổi đại ca ca ngươi cũng chớ xem thường ta ta năm nay đã ba tuổi tiểu hoa nhi này vô cùng bẩn trên mặt hiện lên một vòng tiêu ngạo nụ cười ngươi xem bọn hắn trên thân sạch sẽ gọn gàng có làm được cái gì còn không phải bị ta cái này vô cùng bẩn ra hỏa trấn kinh bọn họ đã lớn như vậy thì có ích lợi gì đâu hiện tại còn không phải không có thấy qua việc đời giống như nhìn ta nghe được tiểu h o nhi này dạng này n ô n ữ một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc yến vân thập bát kỵ trên mặt đều hiện lộ một vòng đ ắ n g chát xấu hổ nụ cười vẹn vẹn trải qua một lát những người này liền hướng phía thiếu niên tần h vương một phía trong đó vậy có mương điểm thần vương a người này là ai a vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây a yến vân thập bát kỵ một người trong đó mở miệng hỏi bồn u vương cũng không biết rằng bồn u vương chẳng qua là cảm thấy tiểu hoa nhi này m ư ờ i phần q u ý dị vậy mà có thể tại hầm ngầm bên trong cùng nhiều như vậy tàn bạo ra hỏa ở chung một phòng lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị đồng thời cúi đầu xét trước mắt thằng nhóc con một chút ngươi nhưng có tính danh, tính danh cái này không nhất định phải mà mặt đất cái kia chỉ vào đám người cười to thằng nhóc con nháy mắt nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành đồng thời trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị ta hữu tính tên đại ca ca ngươi vậy hữu tính tên đi không biết đại ca ca tên họ ngươi là cái gì đâu bổn vương hỏi trước ngươi lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng quỷ quyệt nụ cười với lại bổn vương thân phận t ô n quý ngươi hẳn là trả lời trước bổn vương vấn đề t ố t ta t ố t ta vậy mà đại ca ca đem ta từ nơi đó cứu ra vậy ta hẳn là liền xem như thiếu đại ca ca một thiên đại nhân tình người này trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta gọi vũ nguyên hoa cha ta gọi là võ sĩ ược thứ độ gì lý nguyên hanh long mày bá lập tức khóa chặt rung động hai mắt chừng chừng đánh giá trước mắt thằng nhóc con ngươi không phải là nữ đi. đại ca ca lời này của ngươi tốt không có đạo lý à, đại ca ca ngài hẳn là xương ta là tiểu thư vũ nguyên hoa lẩm bẩm miệng trên mặt mang một vòng lịch ngợm gây sự t h ầ n sắc nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt dần hiện ra một bộ âm tình bất định t h ầ n sắc đám người sinh lòng nghi hoặc hỏi tần vương võ sĩ ược là đại đường khai quốc công thần nhưng chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hẳn có một nữ nhi gọi là vũ nguyên hoa tiểu gia hỏa này có phải hay không là giả mạo a giảo tuy nhiên lão tử không phải cái gì đại trượng phu nhưng lão tử làm theo là đi không đổi danh ngồi không đổi họ tôi ta vũ nguyên hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng phẫn nộ t h ầ n sắc rung động hai mắt như ưng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm mở miệng n ô n ngữ người kia phát giác được bị tiểu gia hỏa này trứng mắt mở miệng yến vân thập bát kỵ vậy mà trong lòng hiện lên một vòng lạnh leo khí tức đồng thời trên thân toát ra nổi da gà tiểu gia hỏa này ánh mắt vậy mà cùng thiếu niên tần vương khí tức có chỗ giống nhau đều là làm cho lòng người thấy sợ hãi đồng thời để cho người ta cảm thấy hoảng sợ tuy nhiên yến vân thập bát kỵ cũng không có bản thân trải nghiệm thiếu niên lý nguyên hanh lạnh leo khí tức nhưng bọn hắn lại thấy tận mắt trải qua với lại không chỉ một lần lần gần đây nhất liền tại hôm qua đối mặt lương lạc nhân thời điểm thiếu niên tần vương toàn thân tản m ắ t ra khí tức trực tiếp để lương lạc nhân cái kia đại dã tâm r a quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khủng bố như vậy khí tức cái này tự xưng là vũ nguyên hoa gia hỏa vậy mà cũng sẽ một điểm thật sự là quá kinh khủng coi như gia hỏa này thật sự là võ sĩ hợp nữ nhi nhưng nàng làm sao lại có cường đại như vậy khí tức c vậy mà liền trong lòng mọi người hiện lên dạng này nghi vấn thời điểm thiếu niên lý nguyên hanh khỏe miệng lại hơi n h ấ t lên lộ ra một vòng đắng chát nụ cười trong lòng nói vũ nguyên hoa phụ thân nàng gọi là võ sĩ ược loại thân phận này tin tức đối với hậu thế xuyên qua tới lý nguyên hanh đơn giản liền là quá cực kỳ quen thuộc dù sao tiểu gia hỏa này tại nguyên bản trong lịch sử thế nhưng là trở thành phổ biến thừa nhận cùng mọi người đều biết nữ hoàng đế hơn nữa còn là trong lịch sử một vị duy nhất nữ thái thượng hoàng gia hỏa này, này nàng khó nói không nên tại võ sĩ ược phủ bên trong sao gia hỏa này vậy mà để cho mình gặp được hiện tại sáu trăm hai mươi sáu năm vũ nguyên hoa sinh tại 624 n ă m nói cách khác g i a hỏa này nói ba tuổi là thật mặc dù biết những tin tức này nhưng lý nguyên h à n h trong lòng vẫn là không thế nào hy vọng trước mắt g i a hỏa liền ngày hôm đó sau trở thành nữ hoàng đế võ tắc tiên thử d o hỏi vũ nguyên hoa ngươi có phải hay không còn có hai cái ca ca một cái tên là võ nguyên khánh một cái tên là võ nguyên sảng ân nghe được lý nguyên h à n h phen này ngôn ngữ vũ nguyên hoa cao mày lập tức hiện lên một vòng sùng bái nụ cười đại ca ca ngươi cũng quá lợi hại đi vẹn vẹn dựa vào tiểu nữ tử tính danh liền có thể biết do nhiều như vậy đại ca ca ngươi đến cùng là ai、à? nghe nói như thế lý nguyên h à n h khoe miệng co quắc một trận trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười nói bùn vương chương hai trăm lẻ tám năm gần ba tuổi liền vô cùng cơ t r í làm còn không có đợi lý nguyên h à n h nói hết lời vũ nguyên hoa lại bá lập tức giơ tay lên hai đầu lông mày hiện lộ một c ố dị dạng thân sắc nói đại ca ca ngài đừng nói trước cho tiểu nữ tử một cái cơ hội ngài vừa rồi có thể đoán được tiểu nữ tử người nhà ta cũng muốn đoán một cái thân phận ngài a nghe được vũ nguyên hoa câu này nôn nữ lý nguyên anh quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt vậy ngươi đoán xem xem nếu như đoán đúng bùn vương tha cho ngươi khỏ chết nói đến đây vũ nguyên hoa lại lần nữa nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói ta có thể nhìn ra những người này đối đại ca ca ngài đều là mười phần kính nghệ đại ca ca ngài có thể thu lấy được bọn họ kính n g h nói rõ đại ca ca ngài khẳng định là một trí nhân trí nghĩa quân chủ nhà nếu là trí nhân trí nghĩa cái kia làm tiểu nữ từ ta làm sao lại chết tại ngài trong tay đâu đối với vũ nguyên hoa phen này ngôn ngữ trong lòng mọi người nhất thời đối nàng hiện lên một cỗ kính nể thân sắc đám người không thể tin tưởng như thế khéo đưa đ ẩ y ngôn ngữ vậy mà xuất từ một chỉ có ba tuổi thắng nhóc con đồng thời vừa rồi tần vương vậy m ì n h xác nói cho nàng về sau có thể sẽ bế tắc cục vậy mà nghe được chết nàng cũng không có biểu lộ ra khẩn trương chút nào càng không có trong lòng đại loạn nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài đơn giản so mọi người tại đây đều mạnh hơn càng so đã mất đến đầu lâu lương lạc nhân mạnh hơn nhiều dù sao tại tử vong trước mặt không có người nào là có thể làm cho chính mình bảo trì chấn định cái này năm gần ba tuổi tên là vũ nguyên hoa tiểu nữ hải cũng không ngoại lệ hiện tại hắn sở dĩ không có biểu lộ e ngại thân sắc cái kia là nàng đem e ngại ẩn giấu tại ở sâu trong nội tâm đồng thời chỉ sợ trong lòng nàng so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch khẩn trương đối với xử lý sự vật không có chút nào trợ rút đồng thời sẽ chỉ làm tử vong kết cục đến càng nhanh hơn có lẽ chính là bởi vì minh bạch điều này vừa rồi nàng mới có thể nói ra như vậy khéo đưa đầy ngôn ngữ tốt một chương lợi hại m i a lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng trên mặt hiện lên một đạo quỷ quyệt nụ cười nhưng ngươi biểu hiện thật sự là quá mức phong mang tất lộ ngươi biết bổn vương không thích nhất là ai sao nghe được phen này ngôn ngữ vũ nguyên hoa sững sờ một cái lập tức thật sâu thở dài nói hẳn là ta như vậy người đi đại ca ca ngài khẳng định là ưa thích có tài năng người không phải vậy ngài dưới tay vậy tụ lại chẳng phải có nhiều có thể thúc thúc đại ca ca ngài chỉ là chán ghét ta thôi đúng không đại ca ca có ý tứ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng biết rõ bây giờ ngươi còn đang vì bổn vương giải vây có ý tứ n g ư ơ i miệng rất lợi hại bổn vương trong lòng lại có phát lên hứng thú có đúng không có đúng không đại ca ca tiểu nữ tử thật làm cho ngài phát lên hứng thú sao vũ nguyên hoa hì hì ha ha cười vài tiếng đại ca ca tuy nhiên ta không biết ngài vì sao lại chán ghét ta nhưng ta có thể tin tưởng ngài sao dù sao ngài đem ta từ tối t ă m không mặt trời trong hầm ngầm cứu ra ngươi muốn tin tưởng liền tin tưởng ngươi không muốn tin tưởng liền không nên tin bổn vương nhưng không có quản rộng như vậy lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trên mặt vẫy treo một vòng vui mừng thân sắc bất quá bổn vương còn muốn nghe một chút ngươi muốn làm sao phân tích bổn vương thân phận đại ca ca kỳ thực thân phận ngài rất tốt đoán vũ nguyên hoa trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười đại ca ca ngài một mực tự xưng một vương đương kim thời đại này có thể từ lý nghệ trong tay cướp đoạt tiến vân thập bắc kỵ chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất ngài tự xưng một vương vậy ngài khẳng định liền là bên trong hoàng thất người nhà xem ngài tuổi tắc cũng không lớn ngài hẳn là hoàng đế hải tử nói đến đây vũ nguyên hoa khe khẽ thở dài chân mày hơi n h í u lại tiếp tục nói chỉ là bọn họ vì cái gì đem đại ca ca ngài xưng là tần vương tần vương không phải là đương kim hoàng đế con thứ hai lý thế dân điện hạ sao khó nói ngài tranh đoạt lý thế dân điện hạ phong hảo nghe được vũ nguyên hoa phen này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng nụ cười hơn nữa còn hiện lộ ra một cỗ phẫn nộ thần sắc lạnh giọng hỏi ngươi bị giam giữ tại hầm ngầm bao lâu đại ca ca ta đây làm sao biết đâu vũ nguyên hoa cười nhạt một tiếng k h ắ p khuôn mặt là không thèm để ý thần sắc trong hầm ngầm ngài vừa rồi vậy nhìn thấy tối tăm không mặt trời đã không có thái dương mặt trăng làm sao có thể nhìn thấy nhật n g u y ệ t tinh thần biến hóa đâu đến cùng có bao lâu thời gian đại ca ca c ò n n g à i khoan dung ta ta thật sự là không từ cáo chi tên sốc sinh này lý nguyên hanh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đồng thời tức giận thẳng cắn rằng cái này cũng không trách người n g ư ơ i đoán rất đúng bổn vương là phụ hoàng hải tử tên là lý nguyên hanh tuy nhiên bổn vương d a n h x ư n g tần vương nhưng bổn vương cũng không có cướp đoạt lý thế dân xưng hảo hiện tại lý thế dân là đường kim bệ hạ về phần phụ hoàng nói đến đây lý nguyên hanh khỏe miệng hiện lên một vòng run rẩy tiếp tục nói dùng không bao lâu phụ hoàng liền sẽ lui khỏi vị trí hậu trưởng trở thành một nội danh không có quyền thái thượng hoàng đệ nhất thái thượng hoàng liền là thủy hoàng đế doanh chính phụ thân doanh sở thứ hai thì là hán thái tổ lưu bang phụ thân lưu thái công vũ nguyên hoa nhẹ khép cười một tiếng chấp chấp hai mắt trừng trừng nhìn xem lý nguyên h à n h đã đại ca ca ngài là hoàng thất người vì cái gì ngài cũng dám gọi thẳng bệ hạ tính danh a đại ca ca, ngài l á gan thật to lớn có đúng không lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức túi đầu trừng trừng nhìn người trước mắt vũ nguyên hoa nguyên g u y ệ n ý từ đó đi theo bồn vương sao bồn vương mang ngươi t r i n h phạt thiên hạ nguyện ý đương nhiên nguyện ý vũ nguyên hoa mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần s d u n g động hai mắt hiện lộ ra trong sự kích động tâm vừa rồi tại hầm ngầm bên trong ta liền thấy đại ca ca tư thế h i ê n ngang ngày sau tuyệt đối là người bên trong lòng phượng đồng dạng đại nhân vật với lại đại ca ca ngài không phải cũng là cứu ta một cái mạng sao ta đầu này tính mạng từ đó liền là đại ca ca ngài nghe được thiếu niên tần vương cùng vũ nguyên hoa phen này ngôn ngữ hiến vân thập bát kỵ tất cả đều mắt trợn tròn giờ phút này đám người chỉ cảm thấy mình đứng trước mặt ở đâu là cái gì tiểu hài tự a mà là hai cái bàn luận việt vông trong lòng biết thiên hạ đại sự khoáng thế kỷ nhân nguyên bản chỉ có thiên i s n t h nhân n g u y b ả n hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hiện tại thiếu niên tần vương bên người lại có một cái tên gọi là vũ nguyên hoa ba tuổi t h ằ n g nhóc con hơn nữa còn là một nữ tử thân thể tuy nhiên vũ nguyên hoa cho đám người c h ấ n kinh xa xa không có thiếu niên tần vương nhiều như vậy khắc sâu như vậy nhưng là nàng có thể t ừ giam giữ cái này hung á c tàn bạo ra hỏa trong hầm ngầm còn sống số n h ậ ợ n g u y ệ n đồng thời bình yên vô sự đi ra cái này đủ để chứng minh cái này tiểu nữ hoa hoa tuyệt đối không đơn giản đã ngươi nguyện ý đi theo bồn vương vậy ngươi về sau theo bồn vương đi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng bất quá bồn vương cảm thấy ngươi cái này vũ nguyên hoa tên không phải rất thêm hay nếu không bồn vương cho ngươi đổi một cái tên、t. nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người vội vàng hít vào một khí lạnh tên đến từ phụ mẫu tựa như là trên thân thể lông tóc thân thể m ộ t dạng đều là phụ mẫu đối với mình bản ơ n nếu như lông tóc nhận tổn thương tên bị sửa đổi đó không phải là làm trái hiếu đạo sao nàng thế nhưng là một tên tiểu quỷ linh tinh quái mặc dù là thiếu niên tần vương dạng này có đại năng lực có đại tài năng đại trí hướng quân chủ đưa ra nhưng nàng chắc chắn sẽ không đồng ý đi chương hai trăm linh chín bùn vương vì ngươi đổi tên thất tiên vậy mà mọi người ở đây làm suy nghĩ đồng thời trong lòng lâm thầm xác định vũ nguyên hoa cái này ba tuổi tiểu nữ hoa sẽ không đồng ý thời điểm có thể a vũ nguyên hoa cởi mở cười to vài tiếng trả lời nói nghe được trận này tiếng vang mọi người không khỏi hít sâu một hơi cái tia rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua cái này nằm gần ba tuổi tiểu nữ hoa nhìn thấy trên mặt mọi người cũng treo một câu nghi hoặc thần sắc lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nói tại ban cho tên ngươi trước đó bồn vương muốn vì đ á m người giải đáp nghi hoặc vì cái gì ngươi đáp ứng các ngươi như thế cởi mở khó nói tại trong lòng ngươi đã quên như thế nào hiếu đạo sao hiếu đạo tự nhiên không dám quên nói h ư n g đ ca, ca đến i ta có mạng, đây vũ nguyên hoa trên mặt hiện lộ một cấu nghiền ngẫm nụ cười tiếp tục nói coi như đại ca ca muốn sửa đổi ta họ là vậy chưa chắc không thể à dù sao ta cái mạng này đều là đại ca ca ngài thiên nha bất quá là một cá nhân danh hiệu mạng thôi tựa như đại ca ca ngài tần vương danh hiệu lý thế dân có thể sử dụng ngài vậy làm theo có thể sử dụng nga hống ngươi cũng dám gọi thẳng đ ư ờ n g kim bệ hạ tính danh lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt giả bộ ra một cỗ t ứ c giận khó nói ngươi liền không sợ liên lụy cựu tộc sao đại ca ca a t a c á i mạng này đã s ớ m không thuộc về v õ gia mà là thuộc về ngài a liên lụy cựu tộc cái gì không phải liền là cùng đại ca ca ngài có quan hệ sao vũ nguyên hoa trên mặt hiển lộ một c ố nghiền ngấm nụ cười mà đại ca ca ngài đừng nói cựu tộc ngài thân ca ca liền là đường kim bệ hạ a bệ hạ hắn luôn không khả năng chính mình rét chính mình đi nói đến đây vũ nguyên hoa chấp chấp hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lý nguyên h à n h tiếp tục nói với lại ta cái mạng này đều là đại ca ca ngài vừa rồi ta vậy nghe đại ca ca ngài gọi thẳng bệ hạ tính danh vậy ta đi theo đại ca ca ngài cũng hẳn là gọi thẳng bệ hạ tính danh nha đối với vũ nguyên hoa phen này trả lời mọi người không khỏi ngây người rung động hai mắt trừng trừng đánh giá trước mắt năm gần ba tuổi tiểu n ữ h o a không được không được thật sự là không được năm gần ba tuổi lại có dạng này ngụy biện năng lực xem ra thiếu niên tần vương đạt được một khó lường nhân vật thiếu niên tần vương liền đã lợi hại như vậy hiện tại cái tên này gọi là vũ nguyên hoa gia hỏa vậy rất lợi hại nếu như đ ợ i đến hai người lớn lên vậy thế giới này còn không phải tại hai người trưởng không phía dưới may mắn lợi hại như vậy nhân vật là mình quân chủ nếu như là địch nhân vậy bọn hắn còn có thể sống đến cả hai cái thằng nhóc con lớn lên sao khẳng định không thể bởi vì cả hai cái thằng nhóc con tuyệt đối sẽ không để bọn hắn địch nhân sống đến chính mình lớn lên nếu như có thể cái kia khủng bố liền là đối bọn họ vũ nhục đối bọn hắn năng lực vũ nhục đối với bọn hắn hai người tới nói càng sớm đem địch nhân tiêu diệt vậy lại càng sớm thực hiện trong lòng đại trí hướng tuy nhiên trước mắt không biết cái này tên là vũ nguyên hoa ra hỏa trong lòng có như thế nào trí hướng nhưng từ nàng tản mát ra cùng thiếu niên tần vương một chút băng lãnh khí tức đến xem nàng trí hướng cũng không nhỏ chỉ là một ba tuổi nữ hoa hoa vậy mà lòng mang đại trí khủng bố a may mắn dạng này nữ hoa hoa giờ phút này đem tính mạng giao cho thiếu niên tần vương không phải vậy đối mặt dạng này ra hỏa cho mượn phi lòng từ bi vận dụng a s ử na đốt bật tại vị thủy bờ sông câu nói kia kẻ này theo đó s ớ m trừ không phải vậy ngày sau tất thành hoa lớn rất tốt ngươi xác thực có tài năng đi theo bột vương lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại hai lòng gật gật đầu vậy ngươi về sau theo đó bỏ qua vũ nguyên hoa cái họ này tên bổn vương ban thưởng ngươi mới tính danh tắc tiên võ tắc tiên như thế nào、Phúc. tiểu nữ h à i trong mồm lồi ra một đại khẩu khí khắp khuôn mặt là kinh ngạc thân sắc trải qua một lát nhỏ trên mặt cô gái hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đại ca ca à, ta nào có như vậy b á k h í à, chỉ bằng ta làm sao có thể tắc thiên à? đại ca ca ngài quá để cao ta nghe được vũ nguyên hoa phen này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời hiện lên một vòng run r u dậy trong lòng nói ba khí đây chính là ngươi trong lịch sử tính danh vẫn là chính ngươi cho mình lấy được võ chiếu võ tắc tiên cái nào một không phải ba khí lộ ra ngoài Nghĩ ta ớ i cười nhạt vài tiếng, nói, đi theo bồn vương, ngươi tại đây, Nguyên Lý Hành nhạt Bồn Vương, theo s o có thể không có bá khí tính dám a n Tin tưởng Bồn Vương, h đâu? c i ngươi họ nhất định sẽ thích.、Ta、không này tên, Ta ưa sẽ d á nha nhỏ trên mặt cô gái treo một vòng xấu hổ nụ cười rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành đại ca ca ta chỉ là hy vọng về sau có thể đi theo ngài cũng không có cái gì hùng tâm đại trì à. đại ca ca tắc thiên cái tên này thật sự là quá b á khí ta không thể thừa nhận à. làm sao còn chưa bắt đầu đi theo bồn vương ngươi liền bắt đầu không nghe từ bồn vương mệnh lệnh lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng tức giận bổn vương đem cái tên này bàn cho ngươi mặc kệ trong lòng ngươi có hay không đại trí hướng bổn vương cũng hy vọng ngươi hung hoài thiên hạ bởi vì ngươi năng lực bổn vương rất xem trọng nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ nhỏ trên mặt cô gái hiện lên một vòng kích động thân sắc rung động mở to hai mắt chừng chừng nhìn qua thiếu niên trải qua một hồi lâu mới trùng điệp gật gật đầu nói đại ca ca về sau ngươi cùng thiên tử ta liền cùng ngày về sau thế nào、Phúc. lý nguyên hanh phun một bãi nước miếng đi ra cấp tốc mở hai mắt ra chừng chừng nhìn trước mắt cái này ba tuổi tiểu nữ hoa ngươi nói cái gì đồ chơi đại ca ca làm sao ngươi không thích ta ạ khó nói ta không đủ mỹ lệ sao khó nói ta mới có thể không là bị đại ca ca ngài nhìn chúng sao tiểu nữ hải dính lấy nước bọt trên mặt hiện lên một đạo vui mừng nụ cười đại ca ca vẫn là nói ngài cảm thấy ta không có thực lực dừng lại dừng lại lý nguyên hanh trên mặt đưa tay trên mặt tràn ngập một c ố dị dạng t h ầ n sắc ngươi nhưng kéo đến đi ngươi năm nay mới ba tuổi nói loại này nói đùa tin hay không b u ồ n vương đem người vĩnh viên quan tại hầm ngầm bên trong ngươi sẽ không tiểu nữ hải hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười đại ca ca chính như ngài vừa rồi nói như thế ngài hung hoài thiên hạ lòng có đại trí ngài làm sao lại để cho ta lần nữa tiến vào hầm ngầm đâu nguyên bản tại trước mặt ngài có hai lựa chọn một là giết ta nhưng ngài không có lựa chọn cái này còn có một liền là hàng p h ụ c ta nói đến đây nhỏ trên mặt cô gái hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói đại ca ca ta cảm thấy tắc thiên cái tên này hết sức tốt ta về sau liền cứ gọi võ tắc thiên là đại ca ca lớn nhất bộ hạ trung thành về sau các ngươi đều phải gọi ta nữ vương làm võ tắc thiên nói ra lời này thời điểm còn giơ tay lên chuyển động thân thể nhìn chung quanh đám người một chút nghe nói như thế mọi người không khỏi hít sâu một hơi rung động hai mắt h i ể n lộ ra một cỗ sát ý chương hai trăm mười có chút lợi hại à tắc thiên vậy mà nghe được năm gần ba tuổi võ tắc thiên lại có thể nói ra nữ vương hai chữ lý nguyên hanh trong lòng tại như vậy một trong tháng chốc còn tưởng rằng gia hỏa này cũng giống như mình đều là người xuyên việt vậy mà gia hỏa này lại cũng không là người xuyên việt bởi vì ở cái thế giới này thiếu niên lý nguyên hanh mới là thiên tuyển tri tử cái thế giới này cũng sẽ bởi vì lý nguyên hanh làm ra quyết đoán mà phát sinh cả biến cũng tỉ như trước mắt cái này ba tuổi võ tắc thiên nhưng nếu không có chính mình cứu trợ vậy hắn khả năng cả một đời đều sẽ đợi tại tòa này giống như hầm ngầm trong địa lao cung cấp lương lạc nhân thời gian nhàn hạ ném ăn vui đùa với lại nếu như mình giờ phút này vung lên t r ư ờ n g thương vậy hoàn toàn có thể đem cái này trong lịch sử nữ hoàng đế đâm chết nhưng lý nguyên hanh lại cũng không tính làm như thế đã ra hỏa này có thể trở thành trong lịch sử phổ biến thừa nhận nữ hoàng đế cái kia nàng khẳng định có chỗ hơn người đã có chỗ hơn người cái kia ra hỏa này liền là một người đại tài mà lý nguyên hanh nội tâm liền là ưa thích có được có thể người húng chi chỉ cần lý nguyên hanh đến n u châu đơn đà độc đấu đánh bại vương quân huyết cái kia hệ thống ban phát hai cái khen thưởng bên trong liền để cho lý nguyên hanh có được điều tra công năng tại cái này điều tra công năng d ư ớ i vô luận người nào hắn bất luận cái gì năng lực trị số đều sẽ bại lộ tại lý nguyên hanh trong hai mắt với lại cái này điều tra công năng còn có một hạng rất trọng yếu công năng cái kia chính là có thể làm cho lý nguyên hanh xem xét đám người độ trung thành đã có thể xem xét độ trung thành cái kia lý nguyên hanh vì cái gì còn muốn lo lắng dưới tay người sẽ phản bội chính mình đâu dù sao phản bội cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành h ú ố n g chi lý nguyên hanh đối với cái này chút thủ hạ tới nói vậy đơn giản liền là thiên thần một dạng tồn tại phản bội lý nguyên hanh vậy thì tương đương với phản bội thiên thần phản bội thiên thần thì sẽ phải gánh chịu ngũ lôi hoành đánh mà phản bội lý nguyên hanh trước mắt vẫn chưa có người nào làm như vậy bởi vậy tất cả mọi người không biết phản bội lý nguyên hanh người đến cùng sẽ có như thế nào kết quả những người này không nguyện ý phản bội cũng không muốn phản bội dù sao cái thế giới này có thể dẫn dắt bọn họ thực hiện một phen hoành độ vĩ niệm g h người thật sự là quá ít với lại thiếu niên lý nguyên hanh thì chẳng những lòng ô m trí lớn với lại hắn năng lực cũng là cử thế vô song đối với dạng này năng lực xuất chúng t r í hướng xuất chúng quân chủ làm, thủ hạ bọn họ, làm sao nguyện ý nhận tâm phản bội đâu Nữ vương. lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. người ưa thích cái chức vị này bởi vì đại ca ca ngài là về sau khẳng định là thiên vương làm ngài người hầu ta nhất định phải vậy có có một vang dội danh hào nha võ tác thiên trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đương nhiên nếu như đại ca ca ngài không đồng ý vậy ta cũng không cần cái danh hiệu này có thể dùng lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng hai mắt nhắm lại thế nhưng nhưng là bùn vương có một cái điều kiện đại ca ca mặc kệ là điều kiện gì chỉ cần không phải không cho ta đi theo đại ca ca ngài vậy ta liền đáp ứng ngài võ tác thiên mặt mũi tràn đầy kích động tân sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đại ca ca khó nói n g à i không tin ta đối với ngài trung tâm sao cầm đao đến đều nói trung tâm nhân tâm đều là hồng sắc ta đem ta tâm đạo cho đại ca c a n g à i xem nói xong lời này võ tắc thiên liền q u a y đầu nhìn một chút bên cạnh yến vân thập bát kỵ nhìn người nọ bên hông treo một thanh bảo kiếm liền đưa tay đi lấy nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ cái này yến vân thập bát kỵ đã sửng sốt thấy được nàng r ỗ i ra non n ư ớ c tay chuẩn bị rút ra bên hông mình bảo kiếm càng l à dọa đến thân thể hướng lui về phía sau một bước mở miệng hỏi tần vương cái này quên đi thắc thiên lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng nếu như bổn vương không tin ng vậy tại sao muốn đem ngươi từ trong hầm ngầm cứu ra đâu cùng nói là cứu chẳng nói ngươi là tự nguyện đi theo bổn vương rời đi nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị tiếp tục nói bổn vương liền là muốn biết rõ ngươi là thế nào từ bọn họ trong miệng còn sống nếu như ngươi dám đối bản vương nói dối vậy ngươi có thể thử một chút cái này võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức gãi gãi đầu đại ca ca à ta làm sao dám đối với ngài nói dối đâu kỳ thực à nguyên bản ta vừa tiến vào hầm ngầm thời điểm bọn họ sắp thực hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh nhưng ta vận dụng một điểm nhỏ năng lực để bọn hắn t g u n ta vì nữ vương nói cách khác những người kia sở dĩ công kích bùn vương đó cũng là ngươi chỉ lệnh lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt xem ra ngươi vốn là muốn bùn vương chết ta làm sao lại đâu đại ca ca ngài hiểu lầm võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng khẩn trương t h ầ n sắc tại bình thường ta là bọn họ nữ vương bọn họ cũng đối với ta nói nghe kế tử nhưng là làm cái k i a đạo hàng rào s ắ t biến mất thời điểm bọn họ liền trở nên vô cùng nóng nảy kỳ thực nếu đại ca, ca ngài muốn một chút liền xem như ta cũng sẽ chết tại bọn họ nanh vớt dưới lúc này mới là ngài cứu ta một mạng a thật là thế này phải không lý nguyên hanh khoe miệng hơi nếp h lên bá lập tức nâng lên trường thương trong tay b ộ n vương cho ngươi thêm một cơ hội nếu như ngươi còn không nói thật vậy cái này trôi trường thương liền sẽ đưa ngươi chém giết nhìn thấy thiếu niên tần vương đột nhiên g ơ lên vũ khí mọi người vẻ mặt bá lập tức c ă n g cứng đồng thời đem vũ khí trong tay hoành để đem lợi nhận chỉ hướng võ tác thiên đại ca ca, nếu như ngài không tin ta vậy ngài liền giết ta đi mai đến tận hiện bây giờ ta nói đều là thật võ tác thiên khoe miệng hiện lộ một cỗ nhàn nhạt đạt được ý c ư i đồng thời hai mắt chậm rãi nhau lại có thể chết tại đại ca, ca ngài trên tay ta thỏa mãn Kiếp sau. ta hy vọng có thể trở thành đại ca ca ngài trợ thủ làm võ tắc thiên nói xong lời này thời điểm nàng t h i ể u nhãn châu tự v ậ y hoàn toàn đóng chặt trên mặt hiện lên một bộ thông d o n g rực rỡ nụ cười thật giống như nàng nên đón không phải cái gì tử vong mà là ánh nắng ấm áp nhìn thấy võ tắc thiên trên mặt không có chút nào e ngại lý nguyên hanh c ở i mở cười to vài tiếng nói có chút lợi hại à tắc thiên không sai ngươi đúng là bổn vương nhìn chúng người về sau ngươi theo bổn vương trở thành cái thế giới này chúa tể đi bổn vương phong ngươi làm nữ vương nghe được tiếng vang võ tắc thiên bá lập tức đông nhiên mở hai mắt ra đồng thời hai chân quỷ trên mặt đất chắc tay t ự a n h ư là một tướng quân cao giọng nói đà tạ tần vương các vị nên đón các ngươi nữ vương đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhìn chung quanh đám người một chút từ giờ trở đi t á c thiên liền là các ngươi nữ vương tuân mệnh đám người quỳ một chân xuống đất chắp tay cùng kêu lên trả lời khi mọi người trả lời xong về sau liền thay đổi thân thể đối võ t á c thiên chắp tay đồng nói tham kiến nữ vương a võ t á c thiên hơi vểnh mặt lên tựa như là đang hưởng thụ lấy đám người hô to khắp khuôn mặt là thoải mái nụ cười tần vương thuộc hạ đời này tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài hy vọng tuyệt đối sẽ không phản bội ngài có đúng không lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại đưa tay đỡ lên trước mắt năm gần ba tuổi võ tắc thiên lập tức nắm thật chặt võ tắc thiên cổ tay ngươi có thể hay không phản bội bổn vương đây không phải là từ ngươi nói t ì n h toán mà là bổn vương nếu như bổn vương cho rằng ngươi phản bội bổn vương vậy ngươi liền là phản bội đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi kết quả đối với lý nguyên hanh phen này cử động võ t ắ c thiên run lên trong lòng trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc nhưng cũng không lâu lắm võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nói tần vương vừa rồi thuộc hạ đã gặp qua ngài thân thủ gặp qua ngài thân thủ người còn muốn phản bội ngài vậy cái này cá nhân không phải liền là đầu góc t ầ chương hai trăm một mươi một dùng thời gian để chứng minh ngươi trung tâm có đúng không cái kia dùng thời gian để chứng minh ngươi trung tâm lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một đạo sắc bén á n h mắt t á c thiên bồn vương ngày sau cần ngươi năng lực hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý vì bản vương suy nghĩ đây là đương nhiên võ tác thiên trên mặt mang một vòng thoải mái nụ cười chấp chấp hai mắt nhìn thẳng lý nguyên hanh hai mắt t ầ n vương ngài cảm thấy ta về sau phải gọi ngài đại ca ca đâu vẫn là gọi ngài tần vương đâu n g ư ơ i cảm thấy đâu bổn vương một thân toàn quân ngươi cảm thấy ngươi phải gọi bổn vương cái gì đâu lý nguyên h anh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút đều đứng lên đi hy vọng các ngươi về sau có thể đủ tốt đẹp mắt đợi cái này tới từ địa ngục nữ vương làm lý nguyên h anh nói xong lời này thời điểm quay đầu nhìn một chút sau lưng hầm ngầm thoải mái cười sang sảng một tiếng nói trong hầm ngầm không có đồ vật gì với lại bổn vương khuyên các ngươi thu hồi lòng hiếu kỳ tuyệt đối đừng vào xem không phải vậy đ ư n g trách bổn vương không có nhắc nhở các ngươi nói xong lời này lý nguyên anh liền quay người hướng mặt ngoài đi đến làm lý nguyên anh vừa đi mấy bước võ tác thiên d ự c g dỡ cười to vài tiếng chăm chú cùng tại thiếu niên lý nguyên hanh sau lưng vội v a nói g n tần vương tần vương ngài c h ờ một chút ta nha nhìn xem hai người này rời đi bóng lưng đứng tại chỗ hầm miệng y ế n vân thập bát kỵ cùng m ô n g điểm ngầm đầu nhìn một chút trong hầm ngầm nhưng như cũng là đen như mực một mảnh trừ cái gì cũng không nhìn thấy bên ngoài còn có một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị chính ra bên ngoài k h u y ế t tán vậy mà trong hầm ngầm dạng này tình cảnh lại làm cho y ế n vân thập bát kỵ cùng mâm điểm đám người đều cảm khái và phần tần vương đến cùng là làm sao làm được ở bên trong đại chiến một trận còn có thể cứu ra một cái tiểu n ư hải chúng ta tần vương thật sự là quá mạnh đi. ai ai nói không phải đâu chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là tần vương lại có thể ở bên trong đại chiến một trận đồng thời còn lông tóc không hư hại ta luôn cảm thấy chúng ta tần vương khẳng định là một thật i ê n không phải vậy người bình thường làm sao có thể có tần vương lợi hại như vậy à ta cảm thấy cũng thế tuy nhiên trước đó hàng phục con voi bẩy cùng chém giết dao long bẩy chúng ta đều không có tận mắt thấy nhưng y theo như bây giờ tình cảnh đến xem như thế c h ẳ n g diện chúng ta vẫn là không muốn tận mắt thấy tốt dù sao như thế c h ẳ n g diện khẳng định sẽ để cho chúng ta đem cái cằm cũng kinh ngạc tới đất bên trên xác thực cho chúng ta thể xác tinh thần k h ỏ e mạnh chúng ta vẫn là đ ừ n g quá mức tại mê mội tần vương dáng người dù sao người cùng thần là có một mạng lớn c h í n h lệ n h mặc kệ chúng ta tần vương làm cái gì luôn luôn có thể vượt qua chúng ta đón o trước đồng thời để cho chúng ta khiếp sợ không thôi còn có tiểu nữ hải kia thật sự là võ sĩ đ ược nữ như sao chuyện này ta thế nào cảm giác như vậy khả nghi đâu đúng vậy à tiểu nữ hải này xác thực rất khả nghi đừng nói cái kia chút k h ô n g t à n không có chút nào nhân tính giá hỏa vì cái gì không công kích nàng nàng ở bên trong là thế nào còn sống a bên trong thế nhưng là không có cái gì a trừ những tên kia bài xuất phân và nước tiểu cái i k A chính là lương lạc nhân cho nhân lương ném ăn là tuyệt h Chẳng không c cũng vật. t nói, nàng năng, lẽ là có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nàng chỉ là một ba tuổi các h thằng nhóc không ỉ là làm lại một tuổi tuyệt ba sao đối con, ăn? năng. có c khả ngươi cảm thấy được không có tiểu nữ hài này trên thân lại có tần vương khí tức đúng không sai ta vậy có dạng này cảm giác g i a hỏa này tuy nhiên trên người nàng khí tức không có tần vương mãnh liệt như vậy nhưng nàng quả thật có được cùng tần vương một dạng khí tức ta lại rất khó nói rõ ràng cô khí tức này là cái gì h à nghĩa ra hỏa này về sau có thể sẽ đối tần vương bất lợi a ra hỏa này ta làm sao lại nghĩ như vậy chém giết nàng đâu quên đi đã tần vương đem nàng giữ ở bên người còn để nàng làm nữ vương vậy khẳng định có tần vương đạo lý a tuy nhiên chúng ta không tin cái kia ra họa kia nhưng chúng ta phải tin tưởng tần vương a không sai không sai chúng ta là tần vương hộ vệ đối với tần vương làm hết t h ể quyết định chúng ta cũng hẳn là vô điều kiện tin phục đám người nghị luận ở mỹ đồng thời thì không thì đem đầu hướng trong hầm ngầm nhìn quanh người tới hướng trong lòng đất đổ dầu hỏa mông điểm giơ tay lên một bộ uy phong lẫm liệt bộ dáng âm thanh lạnh lùng nói nặc bọn binh linh chắp tay trả lời trả lời xong về sau những binh lính này liền nhanh chóng hướng một bên chạy đến nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ một người trong đó mở miệng hỏi mông tướng quân ngài làm cái gì vậy a tại sao phải hướng bên trong đổ dầu hỏa a loại địa phương này tuyệt đối không thể lưu ở trong nhân thế mông điểm di động kiên nghị trong mắt với lại tần vương có mệnh bất luận kẻ nào không được đi vào b ả tướng quân không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào vi phạm tần vương mệnh lệnh a tần vương không phải đề nghị tốt nhất đừng tiến vào sao chưa hề nói nhất định không thể tiến vào a một cái khác tiến vân thập bát kỵ mở miệng nói ra tần vương đề nghị không người nào dám vi phạm ngông điểm hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt s ắ c ý mặc kệ là bách tính binh lính vẫn là các ngươi cùng bà tướng thần vương đề nghị liền làm ệ n h lệnh không ai có thể vi phạm người kháng lệnh chết làm ngông điểm nói xong lời này thời điểm lập tức liền có hơn năm mươi người d ơ lên cái bình từ một bên đi tới trong tay những người này d ơ lên chỉ sợ sẽ là dầu hỏa nhìn thấy lập tức khiêng ra nhiều như vậy dầu hỏa tiến vân thập bát kỵ đều thật sâu nuốt nước miếng một cái thần s ắ c lộ ra hơi kinh ngạc một người trong đó mở miệng hỏi ngông tướng quân nhiều như vậy dầu hỏa ngươi là từ đâu tìm đến a cái này phủ bên trong ngông điểm lạnh giọng trả lời lập tức giơ tay lên chỉ hướng hầm ngầm phía lối vào đổ vào n ặ n g bọn binh lính lần nữa cùng teo lên trả lời tại trả lời xong về sau những binh lính này liền ôm đổ đầy dầu hỏa sạp hàng ngay ngắn t r ậ t tự đi đến hầm ngầm nhập c ầ u đồng thời cầm trong tay dầu hỏa hướng bên trong khuynh đ ả o nhìn thấy từng vò từng vò dầu hỏa hướng đen n h á n h trong hầm ngầm khuynh đ ả o một tiến vân thập bát kỵ thần tình kích động vội vang mở miệng hỏi ngông tướng quân khó nói ngài liền không muốn xem xem cái này trong hầm ngầm đến cùng có đồ vật gì sao không muốn ngông điểm lạnh giọng trả lời bản tướng quân hảo tâm nhắc nh vậy bản tướng quân nhất định sẽ tại các ngươi toàn bộ sau khi tiến v à o nhóm l ử a dầu hỏa là m ô n g điểm nói ra lời này thời điểm trong lời nói hiện lộ ra một cỗ nồng đậm ộ lộ một hộ t trên mặt chát ta tiến ta tần ta người, hiển vòng đắng chát nụ、cười. Chúng ta không bảo, chúng ta làm tần vương hộ vệ, chúng cười. làm làm vào, vệ, sao l ạ i Liên là chính là, mông tướng quân, cái giờ này hỏa nhiệm vụ trọng đại, giao không không nghe mệnh lệnh chính hỏa thể hay không giao cho chúng huynh mông tần vương tướng quân, này trọng từ ta vụ là là, đâu. đ có các ý một cái khác cá nhân mở miệng nói ra đúng vậy a đúng vậy a chúng ta trên mặt vậy thật sự là không có h à o quang bên cạnh một người vội vàng tiếp lấy ngôn ngữ đồng thời c h ắ p tay mông tướng quân còn ngài đem cái giờ này hỏa nhiệm vụ trọng đại giao cho chúng ta chúng ta đối với ngài khẳng định là vô cùng cảm kích có đúng không mông điểm nhẹ khép cười một tiếng đồng thời đi đến một bên tiếp nhận trước mặt trong tay binh lính bó đuốc tiếp nhận bó đuốc về sau liền hướng phía yến vân thập bát k ỵ đi đến đa tạ mông tướng quân đa tạ mông tướng quân đám người vội vàng chắc tay trên mặt hiện lên một vòng cảm kích nụ cười đồng nói vậy mà mọi người ở đây chuẩn bị đưa tay tiếp nhận bó đ u ố c thời điểm m ô n g điểm lại đem cái này bó đ u ố c hướng trong hầm ngầm hất lên mà đến ông một tiếng vang thật lớn trong hầm ngầm trong chốc lát liền bốc cháy lên hừng hực liền hỏa chương hai trăm mười hai tràn ngập ác ngộng biết vậy chẳng làm nhớ kỹ bản tướng quân không cần các ngươi bất luận kẻ nào cảm kích m ô n g điểm chừng đám người một chút lập tức quay người rời đi làm m ô n g điểm rời đi thời điểm sở hữu n ô n g g i a quân vậy chăm chú cùng tại phía sau hắn đi theo hắn rời đi làm những người này rời đi về sau cái này một mảnh trống trải sân bãi vậy cũng chỉ còn lại có ngốc tại chỗ h ế n vân thập bắc kỵ những người này mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua trong hầm ngầm chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tại cái này chút liệt hỏa thiêu đốt thời điểm hỏa diễm bên trong tựa hồ còn truyền đến từng cơn xì xì xì tiếng vang tựa như là giọt nước rơi tại hỏa diễm bên trong phát ra cuối cùng t e o gen giống như với lại trong hầm ngầm hỏa diễm tựa như là luồn lên mấy cái ngọn lửa tại cực đại trong hầm ngầm bay trở về động xoay quanh ngậm nhờ hỏa quang hiến vân thập bát kỵ có thể nhìn thấy trong hầm ngầm cảnh vật nhưng bọn hắn giờ phút này cũng rất hối hận không có ích chế chính mình lòng hiếu kỳ bởi vì tại bọn họ trong t cái kia tinh hồng máu tươi bay là t ạ ở bên trong các nơi trên vết tường trên mặt đất đã cái kia chút thiết giá từ bên trên tại hỏa diễm ăn màu dưới cái này chút tinh dòng máu màu đỏ chính b ư ớ c lên càng thêm tinh hồng vũ khí cái tràng diện này t ự a n h ư là một t o a địa ngục vẹn vẹn xem phim k h á c đám người liền nhắm chặt hai mắt đồng thời cấp tốc quay đầu để trong đầu của mình không còn xuất hiện trong hầm ngầm tràng cảnh vậy mà liền trước mặt mọi người, người nhắm g ư ờ i n chặt hai mắt trước mắt đen kịt một màu thời điểm trong đầu của bọn họ lại hiện ra đủ loại chết thảm thân thể đầu lâu cùng liên miên bay là tả phát ra hơi thở canh hôi huyết dịch xì xì xì. máu tươi rơi xuống tại ngọn lửa bên trên trừ toát ra một đoàn tinh hồng s ắ c hình thể bên ngoài còn có một cỗ mùi cháy khét tùy theo phát ra cảm giác được chính mình không cách nào đem trong đầu ác mộng tàn ra cái này mười tám tựa như là không hẹn mà cùng cùng một chỗ mở hai mắt ra đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc đối với bọn hắn hiện tại t ớ i nói nhắm mắt lại đầy trong đầu giống như địa ngục đồng dạng trắng cảnh mở mắt ra cái k i a một mảnh đèn kịt trắng cảnh chỉ có trong hầm ngầm soi sáng r a đỏ bừng hóa quang làm sao bây giờ một cá nhân thần sắc khẩn trương trên trán toát ra dày đặc mồ hôi chúng ta nên nghe từ tần vương ngôn ngữ những những cảnh tượng như thế này thế thực tại không phải chúng ta có thể quan sát. Chỉ tại ta thể sát. sợ quan sau ban đó số ở đ ê một chúng Còn cả cái có pháp nhắm hiện nhắm hầm khủng thời hay không giúp ngủ yên. ngủ yên trong ngầm tráng diện, nên Lần muốn ngủ người nào nguyện gì? ta mắt Ta tại mắt tất ta ta ta sau đều đâu? đều điểm, vô làm m lại lại, là bố ý tay, ta một tay, cho ta đầu một cái, để cho cái, cho đầu để người ấ t Một xỉu đến? n g khác mở miệng đồng thời dùng rung động hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút ánh mắt bên trong vậy mà hiện lộ ra một cỗ khẩn cầu thân sắc đừng nói cái này chút chúng ta thế nhưng là thân vương hộ vệ chúng ta làm sao có thể ngất xỉu đến một người khác đắng chát cười vài tiếng chúng ta nhất định phải theo thì đều có thể tỉnh táo lại ứng đôi hết thể đột phát sự cố các minh đệ đừng quên hiện tại tần vương bên người thế nhưng là có một t h ầ n bí cường đại gia hỏa người nói là võ thất tiên một người khác trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc lập tức trận to hai mắt có chút n h o lại xác thực gia hỏa này xác thực không đơn giản coi như tần vương đối nàng mười phần tín nhiệm chúng ta làm tần vương hộ vệ chúng ta cũng hẳn là đối nàng có chỗ đề phòng hiện tại một người khác trên mặt hiện lên một vòng khẩn trương thần sắc hiện tại gia hỏa kia liền tại tần vương bên người a mà chúng ta lại tại làm cái này cá nhân nói ra dạng này ngôn ngữ lúc trên mặt mọi người hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đồng thời không có đoạn ở dưới 1 ư ờ i t á cá nhân vội vàng cầm lấy riêng phần mình vũ khí hướng phía trước đó thiếu niên tần vương biến mất phương hướng cấp tốc mà đến đối với bọn hắn tới nói thiếu niên tần vương an toàn mới là trọng yếu nhất bọn họ có thể chết trên cái thế giới này bất luận cái gì một cá nhân đều có thể chết nhưng cái này cá nhân tuyệt đối không thể là thiếu niên tần vương trải qua một lát người đi đường này liền tìm tới thiếu niên lý nguyên h à n h vị trí chỉ bất quá giờ phút này thiếu niên tần vương bên cạnh vậy mà đứng tại thiếu nữ kia cái kia năm gần ba tuổi nhưng lại so người trưởng thành càng khủng bố hơn thiếu nữ võ tắc tiên nhìn thấy thiếu niên tần vương cùng nàng đứng chung một chỗ đám người lông m ẩ y nhất thời nhăn lại đến đồng thời gấp rút đi vào thiếu niên tần vương bên cạnh các người đến thiếu niên tần vương thanh â m đột nhiên vang lên người đám người toàn thân run lên khẽ ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương đã thấy thiếu niên tần vương cũng không có q u e n người nói cách khác thiếu niên tần vương hoàn toàn là dựa vào cảm giác cảm thấy được đám người đến thần vương đám người chắc tay đồng thời có chút cúc không người đồng nói các ngươi xem bên trong đồ vật lý nguyên hay nghiền ngẫm cười một tiếng đồng thời chậm rãi xoay thân thể lại vì cái gì bổn vương tốt như vậy ấm áp nhắc nhở các ngươi liền là không nghe đâu nghe được thiếu niên tần vương những lời này tuy nhiên thiếu niên tần vương trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng mọi người vẻ mặt bá lập tức trở nên vô cùng khẩn trương đồng thời phù phù một tiếng hủy một chân xuống đất đồng nói chúng ta có tội còn tần vương chỉ tội bùn vương vốn là không có ngăn cản các ngươi ý tứ bùn vương chỉ là ấm áp nhắc nhở lý nguyên hanh trên mặt nhìn xem đám người liền núi hiện lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười về phần các ngươi có nghe hay không tử đó là các ngươi sự tỉnh cảm giác thế nào đối với thiếu niên tần vương ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lộ ra một cô e ngại thân sắc t h n vương hỏi cảm giác gì thế nào a một người trong đó mở miệm các ngươi thật là đần a t â n vương là hỏi các ngươi nhìn thấy cái kia chút tràn g cảnh cảm giác võ t á c thiên lẩm bẩm miệng trên mặt hiện lên một vòng niệm a i nụ cười t â n vương trong mắt của ta bọn gia hỏa này đã bị dọa không nhẹ ta xem à bọn họ khả năng c ó một đoạn thời gian không thể ngủ ăn rớt có đúng không lý nguyên hanh rực rỡ đạt được cười vài tiếng lập tức cười lúc lắc đầu đứng lên đi xem lại các ngươi trên mặt hoảng sợ thần sắc còn không có hoàn toàn biến mất bổn vương liền vui vẻ lần sau nhớ kỹ đối với bổn vương nói chuyện các ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ bổn vương sẽ không để cho các ngươi bị tội bổn vương cũng không muốn các ngươi bị tội nghe được thiếu niên tần vương phen này ngôn ngữ đám người ông lập tức n g ầ n đầu rung động hai mắt tràn ngập cảm kích t h ầ n sắc đồng thời trừng trừng nhìn qua lý nguyên h à n h trải qua một lát đồng nói tần vương chúng ta nhất định đem ngài lời nói nhớ kỹ trong lòng về sau nhất định tuân từ ngài ngôn ngữ ta xem là khó a võ t á c thiên thật sâu thở dài nhắm lại hai mắt đánh giá mặt đất quỷ yến vân thập bắc kỵ tần vương a ngài xem ngài vừa rồi rõ ràng liền là để bọn hắn vậy mà bọn họ bây giờ lại còn quỷ điều này nói rõ bọn họ chỉ nói là êm hay nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ trên mặt đều hiện lộ ra một cỗ xấu hổ nụ cười đồng thời vụt lập tức đứng lên vậy mà mọi người ở đây như vậy gấp rút đứng người lên về sau võ tắc thiên lại hiện lộ ra một cỗ bị giật mình thân sắc giơ tay lên run run dày dày chỉ vào đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc vội và nói g n các ngươi muốn làm gì lập tức liền đứng lên khó nói các ngươi đối tần vương mới vừa nói ngôn ngữ có ý kiến gì hay sao t ố t các ngươi cũng dám đối tần vương có ý kiến nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ khắp khuôn mặt là thống khổ thân sắc r u n động hai mắt trừng trừ đồng thời một bộ không thể làm gì t h ầ n s ắ c chương hai trăm một mươi ba ngươi cảm thấy phải đánh thế nào nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ bị võ tắc thiên lần này chơi đ ù a lý nguyên h a n h ngược lại là cởi mở c ư ờ i to vài tiếng nói các ngươi không cần để ý nàng chỉ là cùng các ngươi chơi đ ù a thôi bất quá tắc thiên ngươi nếu là thường xuyên dạng này chơi đ ù a cái kia coi như bổn vương hữu tâm thiên v ị ngươi vậy vô kế khả thi Đến lúc đó, ngươi sẽ như thế biết. thế, ngươi như nào, bổn vương cũng không、biết. Nghe nói như lúc tắc sẽ võ bọn họ có thể hay không nghe từ bổn vương mệnh lệnh bổn vương trong lòng hiểu rõ nhưng ngươi có thể hay không nghe từ lý nguyên hanh nhìn chung quanh yến vân thập bát kỵ một chút đồng thời cuối cùng đem ánh mắt ngừng tại võ tắc thiên trên thân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị bổn vương cũng không biết thần vương trong lòng ngài là biết rõ võ tắc thiên đối mặt dạng này chất vấn trên mặt vẫn không có h i ể n lộ bất luận cái gì khẩn t r ư ơ n g hoảng hốt t h ầ n sắc mà là treo một vòng hiền lành nụ cười tần h vương nếu như ngài không tin ta tại vừa rồi ngài liền sẽ đem thương nhận rơi tại trên lồng ngực của ta vậy mà ngài cũng không có làm như vậy nói rõ ngài là tin tưởng ta chỉ là tạm thời tin tưởng th lý nguyên h anh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt t ắ c thiên bổn vương hiện tại phải đối mặt là đến từ trắng ao thành đ i ệ nhân ngươi cảm thấy bổn vương hẳn là ứng đối như thế nào nghe được thiếu niên tần vương đem bực này trọng yếu quân tình nói cho cái này ba tuổi t h ằ n g nhóc con tiến vân thập bát kỵ mỗi một cá nhân trên mặt cũng hiện lên một vòng dị dạng thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương tuy nhiên trong lòng mọi người cũng cảm thấy thiếu niên tần vương làm như vậy mười phần không ổn nhưng mọi người cũng không có mở miệng ngôn ngữ cũng không phải bọn họ muốn ngồi xem mặc kệ thiếu niên tần vương mà là trong lòng bọ mười phần tin vậy đơn giản liền là cùng thần sánh vai tồn tại nhân vật trên thế giới này người nào lại sẽ nghi vấn thần lựa chọn đâu xin hỏi tần h vương ngài địch nhân có bao nhiêu võ tác thiên c a o mày trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ trần trừ hỏi thăm đại khải bốn năm mươi n g à n lý nguyên hanh nhẹ giọng trả lời bốn mươi n g à n vẫn là năm mươi n g à n võ tác thiên c a o mày trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc tần h vương số lượng địch nhân lực chiến đấu cần phải nắm giữ rõ ràng à, ngàn vạn không thể dạng này qua loa sự tình a dù sao song phương giao chiến nhưng không có một lần nữa thời cơ đối với võ tác thiên lần này ngôn ngữ một bên đứng đầy hiến vân thập bát kỵ đều gật đầu biểu thị tán đồng nàng thuyết pháp này vậy ngươi liền theo năm mươi n g h n m à tính đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cụ thể số lượng b ụ n vương xưa nay không quan tâm cái này võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc nhìn thấy trên mặt thiếu niên treo một vòng bình thản t h ầ n sắc lập tức thật sâu thở dài tần vương cái kia hỏi lại ngài hiện nơi tay dưới đ ấ y có bao nhiêu người đâu mông tướng quân lý nguyên hanh quay đầu nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa uy phong lấm liệt đứng đầy mông điểm ngươi hiện nơi tay dưới đáy còn tại vũ nguyên thành còn có bao nhiêu người? bốn n g n ư ơ i người mông điểm chắc tay tất cung tất kính hồi đáp nghe được cái số này võ tắc thiên sững sờ một cái đồng tử cấp tốc mở rộng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh lập tức khe khẽ thở dài nói tần vương trận chiến này ngài nhất định phải đánh sao làm sao lý nguyên hanh chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng hơi nhét lên thật vất vả địch nhân đưa tới cửa chẳng lẽ còn có không dẹp đường lý sao tần vương địch nhân thế nhưng là ngài gấp m ư ơ i lần a võ tắc thiên khắp khuôn mặt là kinh ngạc thân sắc rung động hai mắt hiện lộ ra một cỗ dị dạng thân sắc tần vương gấp m ư ơ i lần so với ngài coi như ngài đóng chặt thành m ô n đ ị c h nhân hay là sẽ mạo hiểm công thành a đồ chơi thành phá đến lúc đó ngài chẳng phải ngươi cảm thấy b ồ n vương thất bại lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói khẽ thần vương đây không phải ta cảm thấy võ tác thiên sâu thở sâu khắp khuôn mặt là khẩn trương thần sắc chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là người nào cảm thấy là được với lại thay đổi trong nháy mắt chiến trường mỗi một loại mưu đồ cũng có thể tả hữu chiến đấu tình cảnh ta chẳng qua là cảm thấy số lượng địch nhân quá nhiều thần vương ngài tỷ số thăng quá thấp có đúng không nguyên lai tại trong lòng ngươi bọn vương còn không phải cái kia vạn nhân không thể ngăn cản tồn tại a lý nguyên h à n h n g h i ề n ngẫm cười một tiếng giơ tay lên chỉ vào y ế n vân thập bắc kỵ những người này cái nào một cái không có vạn người không địch n ổ i d ũ n g khí cái kia c h ú t mông ra quân trên chiến trường bọn họ cái nào một không phải là m ộ n g nói mớ đồng dạng tồn tại tần vương bọn họ tuy nhiên mười phần anh dũng nhưng song quyền nan địch tứ thủ a nhân số bên trên cự đại khác biệt thế nhưng là một không thể xem nhẹ nhân tố trọng yêu a võ t á c thiên thần sắc vội vàng lồi ra hai mắt chừng chừng nhìn qua thiếu niên tần vương tần vương a bây giờ ta muốn đề nghị ngài tạm thời rút khỏi vũ nguyên thành cùng ngài đại bộ đội hiệp về sau. làm tiếp tiến một bước mưu đồ nếu như bổn vương không rút lui càng muốn đánh đâu lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị nếu như là dạng này ngươi nhưng có thắng lợi mưu đồ không cần đến năm ngàn người đánh bại năm và người võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc hai mắt vậy chậm rãi nhau lại tần vương dạng này về số lượng cự đại khác biệt muốn đạt được thắng lợi chỉ sợ chỉ có thể xuất k ý m i n h a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chờ mong thân sắc nhắm lại hai mắt vậy trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ hoa, hoa. tắc thiên nghe ngươi cái này nôn ữ trong lòng ngươi đã có chút mưu đồ làm gì không nói ra nghe một chút đâu. lại nói ra mưu đồ trước đó ta còn muốn hỏi tần vương địch nhân là không đã biết rõ vô nguyên thành chúng ta liền là bọn họ địch nhân võ tác thiên hai mắt có chút nhau lại t h ầ n s ắ c rất nhiều một cô đa mưu tốc trí tư thế không có địch nhân trước mắt còn không biết lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên cười nhạt một tiếng nói kỳ thực địch nhân sớm muộn đều sẽ phát hiện võ tác thiên trên mặt hiện lộ ra một vòng đắng chát nụ cười nhưng tại bọn họ phát hiện trước đó tần vương chúng ta hẳn là hung hăng thống kích địch nhân một lần đem chúng ta nặng nhất nằm đấm nệ đại địch nhân yếu ớt nhất địa phương tranh thủ trận đầu liền lá trung chiến chỉ có dạng này chúng ta mới có thắng lợi khả năng đối với võ tắc thiên phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người đều hiện lộ ý tứ bội phục t h ầ n sắc giờ phút này đám người thật sự là không thể tin được chính mình con mắt bọn họ vậy không dám tin tưởng lỗ thai mình những lời này vậy mà xuất từ một ba tuổi t h ằ n g nhóc con vẫn là tiểu nữ hoa cái này thật sự là quá bất khả tư nghị đi ba tuổi nàng lại còn hiểu được đánh trận khó nói nàng và tần vương một dạng cũng đến từ thượng tiên sao đều là thiên thần hàng thế sao tần vương một chút liền có thể phát hiện dạng này nhân tài tần vương con mắt càng là khủng bụa nếu như đổi lại người khác người nào lại sẽ để ý một cái tuổi gần ba tuổi thằng nhóc con tiểu nữ hoa hoa nói ngôn ngữ đâu đối với mọi người tới nói ba tuổi là cái gì một tuổi là bi bô tập nói bắt đầu học hội hành tẩu hai tuổi tiến bắt đầu thăm dò bên cạnh sự vật tiếp nhận các đại nhân dạy bảo không đúc ba tuổi đại khái liền có thể bắt đầu tuân từ các đại nhân chỉ lệnh bắt đầu cố hóa chính mình mắt thấy phạm vi cùng bố c ụ mà ra hỏa này năm gần ba tuổi vậy mà hiểu được nhiều như vậy chẳng lẽ lại võ sĩ được tên kia từ võ tắc thiên một tuổi bắt đầu liền cho nàng quán thâu đủ loại tri t ứ c sao chương hai trăm mười bốn giam ba câu giận dữ mắng mỏ đám người không nên à, liền xem như một nam hải tử một tuổi thời điểm cũng hẳn là là không buồn không lo bị phụ mẫu nâng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay a không chi võ tắc thiên vẫn là một nữ hoa hoa nàng liền càng không khả năng tiếp thu được như thế nghiêm trọng giáo dục gia hòa này đến cùng là lai、like、lịch gì nghĩ tới đây mọi người thấy võ tắc thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc ngươi nói có chút đạo lý nhưng như thế nào có thể trận đầu liền là chung chiến đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đan thanh bên trên chiến đấu tuyệt đại bộ phận đều là đánh lâu dài có rất ít nhất chiến quyết định được làm vừa thắng nhiều bên ngoài còn có thể muốn ra nhất chiến định cản k h ô n phương pháp sao nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ võ tác thiên xứng sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh tất cung tất t í n h cúc không người nói tần vương ngài thật sự là quá khiêm tốn tại trong lòng ngài sớm đã có tính toán vẽ không phải vậy ngài cũng sẽ không không rút lui ngài sở dĩ hỏi ta đó là bởi vì ngài muốn cho ta một cơ hội biểu hiện đối với võ tác thiên phen này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ trong lòng đều âm thầm tán thưởng trong lòng mọi người cái này tiểu nữ hoa hoa tuyệt đối không đơn giản đối mặt dạng này tựa hồ gặp nguy hiểm vấn đề nàng luôn luôn luôn có thể nhìn rất đẹp ra. đồng thời hoàn mỹ nắm l i ê n hiện tại nàng nói tới đi ra ngôn ngữ vậy đơn giản so tuyệt đại đa số phổ thông người trưởng thành đều cường hắn hơn đối với võ tắc thiên tới nói cũng không hương vị che giấu chính mình vậy không để cho mình quang mang che lại thiếu niên tần vương chỉ có dạng này nàng có thể tại thiếu niên lý nguyên hanh thủ hạ sinh hoạt lâu dài vậy mà trong nội tâm nàng phen này mưu đồ lại đều bị lý nguyên hanh nhìn thấu tuy nhiên võ tắc thiên tâm tư kỳ náo với lại năng lực vậy xác thực cường đại nhưng lý nguyên hanh thế nhưng là một có được hệ thống người có được hệ thống vậy đơn giản liền là tại nhân sinh đạo lộ bên trên bậc thấp thành thần tiên chỉ cần là lý nguyên h anh muốn làm cái tiêu cơ hồ liền không có hắn làm không được dù sao hệ thống cường đại căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được đừng nói người bình thường liền ngay cả lý nguyên h anh chính mình hắn cũng vô pháp chuẩn xác suy đoán trên người hắn lẩn tàng hệ thống đến cùng có cường đại cỡ nào đối với một người bình thường tới nói liền xem như người trưởng thành có thể có võ tắc thiên hiện tại bá lực đã làm mười phần không dễ dàng bây giờ lý nguyên h anh đem võ tắc thiên thu về chính mình dùng hoàn toàn là vì về sau có thể tốt hơn thống lĩnh cái thế giới này dù sao giống võ tắc thiên dạng này có thống lĩnh g i a sơn bách tính tướng sĩ có thể người thật sự là không thấy nhiều mà lý nguyên h anh mở ra hệ thống thời điểm liền lập trí muốn làm một thu thập có tài năng người người xuyên việt húng chi lý nguyên h anh trong lòng có tuyệt đối nắm chắc làm cho cái này chút có tài năng người tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình húng chi nếu như cái này chút có tài năng người thật có một ngày sẽ phản bội chính mình cái kia lý nguyên h anh chỉ cần đơn đà độc đấu đánh bại vương quân k huyết cái kia lý nguyên h anh liền có thể khai chiến điều tra công năng đến lúc đó chỉ cần lý nguyên h anh muốn nhìn vậy hắn liền tùy tâm sở dục xem xét tất cả mọi người các hạng trị số đồng thời bọn họ đối với mình độ trung thành cũng có thể xem xét cái kia chút độ trung thành cơ sở lý nguyên h anh có thể sớm tính toán hoặc là thông qua phương pháp gì để bạt bọn họ độ trung thành hoặc là liền để bọn họ từ cái thế giới này biến mất dù sao tuy nhiên lý nguyên h anh là một ưa thích nhân tài người nhưng hắn vậy không muốn nhìn thấy nhân tài đến cuối cùng lại thành chính mình định nhân không có người ưa thích nhiều định nhân trong đó vậy bao quát có được hệ thống lý nguyên h anh mà đối với võ tắc thiên cái này có đại t à i người mà nói lý nguyên h anh hoặc là liền là đưa nàng vững vàng nắm giữ ở lòng bàn tay để nàng trở thành chính mình cường đại nhất kiếm phong hoặc là liền để nàng ngay tại chỗ an nghỉ trở thành mênh mông đất vàng bên trong t h i phòng nghĩ tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt t u ô n ra một vòng nụ cười quỷ dị nói t á c thiên ngươi là có hay không đã nghĩ đến hoàn mỹ kế hoạch nói ra để đại gia nghe một chút thần vương vậy ta liền đều xấu võ t á c thiên cung kính cúc không người đầu tiên đã địch nhân không biết vũ nguyên thành chúng ta sẽ là bọn họ địch nhân cái k i a trong tay chúng ta liền nắm giữ tiên cơ nếu như có thể thông qua cái này tiên cơ đánh địch nhân một không ứng phó kịp tần h vương ngài tại xuất lĩnh một số người sao thẳng đến địch nhân chủ xoái cái tia t r ậ đầu liền là trung chiến nghe được kế hoạch này trên mặt mọi người đều hiện lộ một chút tức giận thân sắc tràn ngập lửa giận trừng trừng trừng mắt võ t ắ c thiên một u tần vương tự mình xuất lĩnh binh sĩ thẳng đến vạn quân từ đó địch nhân chủ tướng khó nói ngươi không biết trong đó hung hiểm sao vẫn là nói ngươi biết rất rõ ràng động tác này bởi phần nguy hiểm nhưng như cũ muốn cho chúng ta tần vương mạo hiểm tiến vân thập bát kỵ một người trong đó mở miệng nổi giận nói hung hiểm ta đây đương nhiên biết rõ võ t ắ c thiên khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng khinh thường nụ cười nếu biết vậy ngươi liền là cố ý muốn cho chúng ta tần vương mạo hiểm một người khác bá lập tức rút ra bên hông bảo kiếm tràn ngập lửa giận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm võ tắc thiên ngươi tin thật tác động nhà ta tần vương hảo tâm cứu ngươi một mạng ngươi lại muốn cho chúng ta tần vương mạo hiểm hôm nay ta liền đào mở ngươi tâm nhìn xem ngươi tâm đến c ũ n g phải hay không đen nói xong lời này người này liền d ơ trường kiếm nhanh chân đi hướng võ tắc thiên nhưng mà vừa lúc này võ tắc thiên lại phóng đặng không bị trói buộc cười to vài tiếng h a h <cười> a n g ư ơ i cười cái gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng hiền lành nụ cười bây giờ ngươi thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng ngươi làm sao còn có thể cười được đâu tần vương tính mạng của ta là ngài trừ ngài bên ngoài không ai có thể g ai i có ế làm võ tắc thiên nói ra lời này thời điểm mặt mũi tràn đầy bá khí nhìn chung quanh đám người một chút giỡ tay lên chỉ vào đám người mũi cả giận nói chỉ bằng các người luôn miệng nói muốn bảo vệ tần chàn vương vậy mà các người để tay lên ngực tự vấn lỏng các người có năng lực gì bảo hộ tần vương nói một cách khác chỉ bằng các ngươi năng lực làm sao bảo hộ được tần vương khó nói các ngươi sẽ không xấu hổ sao nghe được võ tắc thiên lời này mọi người sắc mặt bá lập tức trở nên tái n h ậ t rất nhiều đồng tử phóng đại bờ ngôi vậy một trận rung động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n s á c đặc biệt là cái kia sắp đi đến võ tắc thiên bên cạnh trong tay cầm bảo kiếm người giờ phút này hắn đồng tử cực tốc phóng đại mặt mũi tràn đầy xấu hổ t h ầ n s á c trải qua một lát đám người thật sâu thở dài phù phu một tiếng hai chân quỳ tải thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt đồng nói tần vương chúng ta xấu hổ vạn phần a nghe được đám người lần này ngôn ngữ võ tắc thiên cười to vài tiếng khắp khuôn mặt là khinh thường thân sắc cao giọng nói hổ thẹn xấu hổ khó nói các ngươi cái kia hạt dưa nhân lớn nhỏ đầu chỉ có xấu hổ hổ thẹn cả hai cái từ ngữ sao khó nói các ngươi đã đến không muốn phát triển tình trạng sao các ngươi thật sự là thật đáng buồn ta thật sự là cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn chương hai trăm mười lăm hận đời cái thế giới này đáng ra không nghe được võ tắc thiên phen này ngôn ngữ đám người đỏ bừng cả khuôn mặt trên mặt hiện lên xấu hổ giận g ữ tri tình càng thêm lầm đầm tần vương chúng ta tất nhiên sẽ tốt tốt nỗ lực để cho mình trở nên càng mạnh lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút bổn vương nhớ kỹ bổn vương đã từng nói sẽ để cho tô định phương tướng quân dạy bảo các ngươi để cho các ngươi trở nên mạnh hơn các loại đánh song cuộc chiến đấu này không chỉ là tô định phương tướng quân liền ngay cả độc cô mưu tướng quân sở hữu tiến về ưu châu tướng quân đều sẽ tới dạy bảo các ngươi để cho các ngươi trở nên càng mạnh thần vương đại ân chúng ta suốt đời khó quên đám người lần nữa cùng kêu lên hô lớn nói đối với đám người lần này cử động ngôn ngữ một bên võ tắc thiên trên mặt lại hiển lộ một cố dị dạng nụ cười lập tức khe khẽ thở dài nói thần vương nếu như ngài thật muốn đánh trận này cầm ngài biết rõ ngài biết tổn thất bao nhiêu người sao những người này ngài liền nhận tâm trơ mắt nhìn xem bọn họ chết trong vũng máu sao ta vẫn là muốn q u ê ngài n tạm thời rút lui thắc thiên ngươi cho rằng chúng ta những người này bảo hộ là cái gì lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhếch lên trên mặt mang một vòng kiên nghị thân sắc nói khẽ bảo hộ võ tác thiên xứng sờ một cái nhìn t r u n g quanh q u ỷ trên mặt đất đám người một chút các ngươi bảo hộ là cái gì là vì mỹ hảo tiền đồ vẫn là vì thành lập công vân thu hoạch được quan to l ụ c h ậ u cái này chút không phải là người đời làm phấn đấu cả đời phấn đấu cả đời sao ngươi cảm thấy bùn vương dưới tay những người này bùn vương thật sự là vì những vật này sao lý nguyên hanh cứng ngắc quay đầu nhắm lại hai mắt h i ể n lộ ra kiên nghị thần sắc tác thiên chúng ta bảo hộ là quốc gia này quốc gia này bất tính con dân vì để bọn họ không gặp chiến hòa giết hại vì để bọn họ an cư lạc nghiệp nghe được lý nguyên hanh phen này hiên ngang lẫm liệt ngôn ngữ võ tác thiên sững sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười k h o á t khoác tay nói tần vương ngài có dạng này tâm thật sự là quá khiến người ngoài ý chỉ là khó nói ngài bảo hộ quốc gia thật đáng giá ngài bảo hộ sao lời này của ngươi là có ý gì một tiến vân thập bát kỹ to mày bá lập tức ngầm đầu tràn ngập lửa giận hai mắt như ưng chừng mắt võ tác thiên chúng ta tần vương muốn làm ở đâu là ngươi cái này một giới nữ lưu thằng nhóc con có thể tưởng tượng ha ha võ tác thiên nhẹ khẽ cười một tiếng lập tức chắc tay tất cung tất kính cúc không người tần vương ngài biết rõ ngài bảo hộ đều là những người nào ngựa coi như bọn họ là tần h vương ngài con dân nếu như bọn họ không có trải qua chiến tranh tàn khốc bọn họ liền sẽ không hiểu hòa bình tiên ổn kiếm không dễ n g a i phải biết càng dễ dàng tới tay càng không bị chân quý nghe được võ tắc thiên phen này ngôn ngữ quỳ trên mặt đất đám người đều hiện lộ một cỗ kinh ngạc thân sắc bọn họ rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua võ tắc thiên nguyên bản ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận nhưng hiện tại cái này chút lửa giận biến thành tán động c h ỉ ít nàng mới vừa nói câu nói kia đúng là sự thật không có trải qua chiến tranh người làm sao có thể minh bạch hòa bình kiếm không dễ làm sao có thể minh bạch hòa bình đại giới là vô số người phụng hiến chính mình máu tươi những người này làm sao có thể minh bạch đã từng có như thế một số người vì hòa bình hướng phía địch nhân thương nhận l ư ờ i đ à o chạy mà đến chỉ sợ đến lúc đó cái này chút anh dũng sự tích trong mắt bọn hắn lại biến thành ngu không ai bằng sự tình dù sao nào có người tự tìm đường chết biết rõ phía trước là vực sâu v ặ n trượng còn muốn tới nhảy vào đây không phải ngu ngốc sao vậy mà vì hòa bình bọn họ không phải tại máu tươi thành đỗ trên chiến trường liền là trước khi đến chiến trường trên đường đến lúc đó chỉ sợ không có người sẽ minh mạch bọn họ hôm nay dùng tính mạng làm ra nỗ lực dù sao người đều là tự tư chỉ cần cùng bọn hắn không có có quan hệ gì bọn họ như thế nào lại nhớ lại anh hùng vô danh đâu nghĩ tới đây trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười thậm chí bắt đầu hoài nghi mình hiện tại làm hết thảy đến cùng có đáng giá hay không được nhìn thấy võ tắc thiên một phen ngôn ngữ vậy mà để đám người trở nên vô cùng mê mang lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng chậm dãi nói ngươi nói điều này sắp thực có chút đạo lý nhưng cái thế giới này cũng nên có người hy sinh cũng nên có triển vọng hòa bình đánh đổi mạng sống anh hùng b ố n với ư ơ n bọn hắn không n g mặc có kệ thể hay h kỹ không không Bồn Bồn Vương, nhưng Bồn Vương sẽ không để cho chính mình không công cho hao phí sẽ để đ cả ờ này. Nói đến đây, lý nguyên hanh phen các người. Các người này ngôn h đám ngữ ư i m trên mặt mọi người hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười tần vương liền chúng ta những người này đầu óc làm sao có thể thi được công danh đâu một người trong đó thảm đạm cười một tiếng tần vương ngài giáo hơn là chúng ta sở dĩ đi theo ngài kỳ thực cũng không phải là vì cái gì danh tiếng dù sao tại chúng ta sau khi chết cái gọi là cái gì danh tiếng đối người chết lại có ảnh hưởng gì đâu đúng vậy à tần vương với lại chúng ta nhận định ngài nhất định có thể khai sáng một tân thế giới một cái khác cá nhân mặt mũi tràn đầy kính sợ t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành tần vương ngài là chúng ta chưa từng có gặp qua quân chủ ngài năng lực để cho chúng ta thán phục tần vương đi theo ngài mới là trong lòng chúng ta lớn nhất hy vọng xa vời về phần chuyện gì khác chúng ta căn bản cũng không quan tâm có một người mở miệm ngôn ngữ nghe được đám người lần này ngôn ngữ võ tác thiên sảng khoái các ngươi k h o á t k h o á tay đồng thời cười to vài tiếng cao giọng nói nghe được các ngươi dạng này ngôn ngữ trong nội tâm của ta đã vì tần vương cảm thấy vui mừng nhưng các ngươi biết không các ngươi thành lập quốc gia tràn ngập đủ loại người có người vì tư lợi có người hám lợi còn có làm người cực nhỏ lợi nhỏ không tiếp sát hại thân nhân nói đến đây võ tác thiên trên mặt lộ ra lộ ra một bộ nghiền n g ấ m nụ cười đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói còn có người sinh hoạt tại các ngươi che chở cho nhưng trong bóng tối lại đối với các ngươi đủ kiểu vũ nhục trách đến lúc đó các ngươi còn có thể ngồi nhìn mặc kệ không quan tâm sao a lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tác thiên xem ra ngươi đã với cái thế giới này tràn ngập ác ý tại ngươi trong nhận thức biết cái thế giới này đã biến thành ngục nát tham lam dục vọng quên mưu hám lợi thế giới thần vương chẳng lẽ không phải như vậy phải không võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc lớn trong mắt trận giống đồng linh thần vương ngài là một đại nhân vật trong lòng ngài trí hướng tại cái này bên trong đất trời là toàn bộ thiên hạ nhưng ngài cân nhắc qua ngài thành lập quốc gia về sau lại biến thành cái dạng gì sao bồn vương hiện tại còn không muốn thay đổi ngươi cái nhìn lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt không phải bổn vương tìm không thấy lý do thuyết phục ngươi mà là bổn vương cảm thấy có thể thuyết phục ngươi để ngươi cải biến với cái thế giới này c á i nhìn người trừ bổn vương bên ngoài còn có ngươi chính mình chương hai t r ư ờ i sáu thắng vị đánh bất ngờ hạch tâm tại kỳ cải biến cái nhìn sao võ tác thiên quỷ dị cười vài tiếng nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh các vị một mảnh đen kịt thần vương trong mắt của ta cái thế giới này chính là như vậy đen kịt một màu mãi mãi cũng không ánh sáng mình một ngày có đúng không lý nguyên hanh thoải mái cười sang sảng một tiếng đồng thời chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng đông phương quần phong ngươi chú ý xem bên kia nếu không bao lâu ngươi hy vọng nhìn thấy quang minh liền sẽ bung ô xuống t h u ậ n lý nguyên hanh chỉ vào phương hướng võ tác thiên nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là đèn kịt một màu lập tức thật sâu thở dài nói thần vương coi như ngài năng lực có mạnh đến đâu cái thế giới này lại vĩnh viễn sẽ không bởi vì một cá nhân cường đại mà phát sinh cải biến thần vương ngài ngay lúc này thiếu niên lý nguyên hanh chỉ vào phương hướng hiện lộ ra một chút ánh sáng tựa như là ngân bạch sắc đồng dạng nhìn thấy đạo tia sáng này võ tác thiên trên mặt hiện lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười nói thần vương ngài là biết rõ ta mới vừa nói quang minh cũng không phải là cái này quang minh ta mới vừa nói quang minh là có thể ấm áp nhân tâm chiếu sáng nhân tâm quang minh bổn vương biết rõ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên quay đầu nhìn về phía võ tắc thiên trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười tuy nhiên bổn vương một cá nhân rất khó cải biến cái thế giới này nhưng bổn vương cho tới bây giờ đều không phải là một cá nhân bổn vương hiện tại thân một bên không phải có bọn họ còn có ngươi sao chính là bởi vì có các ngươi tồn tại mới cho bổn vương lớn lao dũng khí để bổn vương tự tin có thể cải biến cái này đèn kị thế giới làm lý nguyên hanh nói chuyện thời điểm Bên bên m ộ trải vòng n qua n n á một trời c h lát làm thái dương quang mang dần dần bao trùm tất cả mọi người thời điểm võ tác thiên giơ tay lên vớt ve chính mình gương mặt hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành chậm rãi nói đây chính là quang minh sao đúng không đây chính là quang minh lý nguyên hanh hai mắt nhìn thẳng đông phương chậm rãi dâng lên thái dương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ n nhạt đây là vậy hướng nhân gian qua mình nhưng lại không phải vậy hướng nhân tâm qua mình bổn vương muốn đem vậy hướng nhân tâm qua mình mang cho thế gian các ngươi nguyện ý giúp t r ợ bổn vương sao lý nguyên hanh quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút k h ắ p khuôn mặt là rực rỡ nụ cười đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ cảm giác được ánh nắng ấm áp mọi người không khỏi trịnh trọng gật gật đầu chắc tay cao giọng nói chúng ta nguyện ý cả đời đi theo tần vương duy tần vương như thiên lôi sai đâu đánh đó xông pha khói lửa vạn tử bất tử tốt, rất tốt các ngươi đều đứng lên đi. Lý nguyên trên mặt mang một vòng vui mừng nụ cười đồng thời đưa tay ra hiệu đám người đồng thời cuối cùng đem ánh mắt ngừng tại võ t ắ c thiên trên mặt t ắ c thiên ngươi thấy sao bùn vương không phải một cá nhân bùn vương cho tới bây giờ đều không phải là một cá nhân nghe nói như thế võ t ắ c thiên khỏe miệng co quắp một trận lập tức c h ắ p tay quỳ một chân xuống đất cao giọng nói tần vương mặt tướng võ t ắ c thiên nguyện ý một tiếng đi theo tần vương duy tần vương như thiên lôi sai đâu đánh đó xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử ngươi thế nào lại là đem đâu lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng rung động hai mắt treo một vòng trêu đùa nụ cười ngươi thế nhưng là bồn u vương tự mình phong thưởng nữ vương a ngươi thế nào lại là đem đâu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên nhắc đến cổ họng tâm lập tức liền trở xuống đến run rẩy khoe miệng vậy lộ ra một vòng nụ cười hưng ơ phấn vội vàng nói võ tác thiên tuân tần vương mệnh ngươi đứng lên đi lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút thẳng đến quang minh vậy hướng nhân gian ngươi còn cũng không nói đến ngươi chuẩn bị đâu muốn sáng tạo một tân thế giới cái t i ê trước mắt chiến đấu liền không thể không đánh ngươi nói đúng không nữ vương thần vương ngài nói với võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười hai mắt vậy có chút nhau lại trong đó một mây khói thập bắc kỵ mở miệng hỏi đúng vậy a thần vương ta cảm thấy thật không thể phân binh a một cái khác cá nhân tùy theo mở miệng nói ra vậy mà nghe được cả hai cái người như thế ngôn ngữ lý nguyên hanh lại đưa tay ra hiệu hai người tạm dừng một cái đồng thời hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị nói ngươi nói tiếp tân vương một chiêu này xác thực có chút nguy hiểm nhưng lấy tần vương ngài trước mắt nắm giữ trong tay binh lực chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc thắng vì đánh bất ngờ điểm mấu chốt ở chỗ kỳ đến lúc đó thật treo lên t r ư ợ lai nếu như địch nhân trận hình bị tách ra lời nói bọn họ khẳng định sẽ coi là vũ nguyên thành bên trong còn mai phục đại lượng binh lính cho nên bọn họ quả quyết sẽ không mạo hiểm công thành nghe nói như thế lý nguyên hanh cười gật gật đầu nói đúng là dạng này nhưng chỉ là không đến năm ngàn người làm sao có thể để bọn hắn trận hình đại loạt đâu lúc này mới là ngươi kế hoạch này chỉ thắng điểm mấu chốt t ầ n vương ngài nói với muốn để một bình tĩnh mặt hồ nổi lên sóng to gió lớn cái tiên ném vào đến thạch đầu nhất định phải nhiều phải lớn nhưng không đến năm ngàn người nhân số bên trên tuyệt đối không có phù hợp quy mô võ tác thiên nhẹ khẽ cười một tiếng rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên lý nguyên hành nhưng là ta cảm thấy tần vương n g à i lại có thể làm được ngươi có ý tứ gì một bên hồi lâu không có mở miệng mông điểm giờ phút này đột nhiên mở miệng lạnh giọng hỏi thăm đối với mông điểm phen này cử động võ tác thiên thân thể r u lên tựa hồ là bị mông điểm giật mình giống như vị tướng quân này ngài ẩn tàng quá sâu vậy mà để bản nữ vương không có chú ý ngươi tồn tại võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười tuy nhiên ngươi hủ đến bản nữ vương nhưng là không có quan hệ bản nữ vương tiếp nhận ngươi nói xin lỗi nghe được võ tắc thiên lần này cường thế ngôn ngữ mọi người không khỏi trên mặt hiện lộ một cỗ kinh ngạc thân sắc mông tướng quân vậy không có ý định nói xin lỗi đi ngươi đang tiếp thụ cái gì tiếp nhận b ứ a nhỏ sao một yến vân tập h bát kỵ mở miệng ngôn ngữ nói người cơm này ngôn ngữ bản nữ vương không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi võ tác thiên hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng nhàn nhạt tức giận tần vương ta đề nghị ngài tự mình dẫn dắt bốn ngàn người cùng những tướng quân này ra khỏi thành mai phục ở ngoài thành cái kia ph đợi đến địch nhân đến chuẩn bị công thành thời điểm ngài dẫn dắt những người này tại địch nhân trận hình vị trí trung tâm độc tập vị trí trung tâm độc tập một tiến vân thập bát kỵ thần sắc khẩn trương rung động hai mắt h i ể n lộ ra một c ố dị dạng thần sắc ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ như không biết nếu như từ giữa đó độc tập nếu như địch nhân thủ đuôi co vào cái kia tần vương chẳng phải lâm vào địch nhân trong vòng đ â y sao chính là ngươi khẳng định là dụng ý khó g i nếu rơi vào tay địch nhân vây quanh chúng ta tần vương chẳng phải nguy hiểm không một người khác mở miệng nôn ữ đạo ta dẫn dắt bốn người ra khỏi thành mai p h ụ những tướng quân này cũng đều đi theo bồn vương lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy cái này tòa vũ nguyên thành nên do người nào đến c h ấ n thủ đâu chương hai trăm mười bảy bùn vương không chỉ những người này tần vương nếu như ngài tin được ta vậy thì do ta c h ấ n thủ vũ nguyên thành đi võ tác thiên chắc tay thần s á c kiên nghị nói ra nghe nói như thế tất cả mọi người bá lập tức cũng vỡ tổ ngươi ngươi chỉ là một ba tuổi t h ằ n g nhóc con coi như ngươi vừa rồi lý luận x u ố n g một hồi hơn nữa còn nói có chút đạo lý nhưng c h ấ n thủ thành c h ỉ thế nhưng là có trọng đại chức trách ngươi xác định ngươi có thể t h ắ n nhậm trước chỉ bằng nàng ta cảm thấy quá sức nàng chỉ là một ba tuổi tiểu nữ hoa hoa nếu không phải là tần vương nàng hiện tại còn tại hầm ngầm bên trong trải qua tối t ă m không mặt trời sinh hoạt đâu nàng biết cái gì Tần Tần Trấn thủ thành trì thế trọng Tần xuất mặt tướng tướng trấn thủ thành trì tuyệt tuyển. Tần tướng rất trấn thủ thành trì, thể thắng trước. phần Vương, ngài nghĩ lại thần Vương, ngài nghĩ nhưng nhiệm Nếu như thần Vương ngài chuẩn bị xuất phục binh, cái tướng đề nghị, mong quân chính nhân Đúng Vương, mong quân năng lực rất mạnh, nếu để cho hắn đến chấn thủ thành chỉ, vậy hắn khẳng định nhậm vụ vậy vậy à? Nàng trung thành, còn à? là là à, lại lại cái phục hảo cho lực yếu. kêu có bị đề để tần vương võ ngọn nguồn là một tòa dễ t h ủ khó công thành trì nếu như giao cho nàng tần vương tuyệt đối không thể giao cho nàng a lúc trước chúng ta thế nhưng là phí rất lớn tâm huyết mới đánh hạ vũ nguyên thành nếu như cứ như vậy giao cho nàng vạn nhất nàng đối tần vương bất trung hoặc là nói trong nội tâm nàng còn có gia tâm vậy cái này tòa thành không phải liền là chắp tay n h ư ờ n g cho không công đưa cho nàng sao khi mọi người lần này ngôn ngữ thời điểm lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức nhìn chung quanh đám người một chút cười nói bổn vương tin tưởng tác tiên nàng tuyệt đối sẽ không phản bội bổn vương các người cứ yên tâm tốt Chỉ là, tác thiên, Bùn vương dẫn dắt võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng cảm kích thân sắc đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái tần vương kỳ thực mấy trăm binh lính đã đầy đủ ta chỉ cần đem những binh lính này toàn bộ lập tại đầu tưởng đồng thời trên tường thành cắm đầy tình kỳ địch nhân kia cũng không biết hư thực nói đến đây võ tác thiên quay đầu xem đám người một chút khỏe miệng hơi nhét lên tiếp tục nói dân bản xứ không biết hư thực thời điểm tần vương ngài xuất linh quân đội liền đã giết vào địch nhân trong trận hình đến lúc đó ta xuống lần nữa lệnh b á n tên địch nhân kiết như thế nào lại công thành đâu địch nhân khẳng định sẽ dốc toàn lực tấn công tần vương ngài t người đây là đem tần vương xem như mội n h ử hấp dẫn địch nhân chú ý lực mông điểm ngôn ngữ băng lãnh thanh âm chấm thấp nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người không sai ta chỉ là c h ấ n thủ thành trì thôi ta phân tích cũng là làm lúc lại xuất hiện tình cảnh võ tác thiên nhẹ khép cười một tiếng quay đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương về phần ta có thể hay không giữ vững vũ nguyên thành tần vương có thể hay không đem địch nhân đánh bại điểm mấu chốt còn tại tần vương tự thân tần vương, võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc mở to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn xem thiếu niên lý nguyên hanh tần vương ngươi nói là kỳ thực ngài nắm giữ trong tay hơn một trăm ngàn binh lính hơn một trăm ngàn sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại lập tức trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười hẳn là gần hai trăm ngàn đi linh châu đã tại b ồ n vương không chế giới linh châu đô đốc dương sư đạo cũng đã quy thuật b ồ n vương cái gì dương sư đạo linh châu đô đốc quy thuật ngài đâu võ tắc thiên thần tình trên mặt càng thêm lộ ra kinh ngạc cái tiêu cực hạn mở rộng đồng t ử đem hốc mắt cũng chiếm cứ giống như thần vương ngài là nói tại ngài trước khi tới đây đã đem linh châu cho không chế linh châu không phải đại đường quốc thổ sao đại đường quốc thổ sao đúng vậy a linh châu vẫn luôn là đại đường quốc thổ nhưng nó giờ phút này chủ tử là bổn、vương. lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần trở nên kiên nghị thắt thiên nếu như ngươi biết trước một tháng phát sinh cái gì ngươi có lẽ vậy sẽ làm như vậy ta không có khả năng ta vẹn vẹn chỉ là một giới nữ lưu vô luận chuyện gì phát sinh ta cũng không dám cùng tần vương ngài làm một dạng sự tình võ tác thiên tràn đầy kinh ngạc trên mặt g ạ t ra một đạo xấu hổ nụ cười tần vương sở hữu tướng quân đều nói ngài là cái thế giới này cứu thế chủ ta vậy tin tưởng ngài liền là cái thế giới này cứu thế chủ có đúng không lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng sớm lúc trước bùn vương liền không có ý định trong rừng mai phục binh lính bởi vì bổn vương cảm thấy không cần phải thế b ộ n vương phục binh chính trên đường chỉ cần t r ắ n g ao thành ra hỏa đi và o vũ nguyên thành bên ngoài cái kia chút binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới nghe nói như thế võ tác thiên trên mặt hiện lộ một cấu ngượng n h ị u chậm rãi nói tần vương ngài vì cái gì có thể khẳng định như vậy đâu nếu như ngài đại bộ đội trên đường trì hoãn không cách nào cùng lúc đổi tới cái kia vũ nguyên thành coi như phải gặp thụ địch người công thành a vẹn vẹn chỉ có không đến năm ngàn người ngài có n ắ m chắc c h ấ n thủ trụ sao trấn thủ đó là ngươi sự tỉnh lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trấn thủ vũ nguyên thành đó là ngươi một cá nhân sự t ì n h có thể hay không trấn thủ trụ không được xem ngươi sao nhìn ta một cá nhân võ tác thiên tái diễn hai chữ mấu chốt này lập tức hít sâu một hơi tần vương ngại là chuẩn bị để cho ta một cá nhân c h ấ n thủ cái này cực đại vũ nguyên thành không sai lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười t á c thiên ngươi tin tưởng bổn vương có thể đánh l ư i địch nhân bổn vương vậy tin tưởng ngươi một cá nhân có thể c h ấ n thủ trụ thành trì nghe nói như thế võ tác thiên trên mặt tràn ngập xấu hổ nụ cười đồng thời non nước mặt phát sinh một trận kịch liệt run r u y chậm rãi nói tần vương à ta một cá nhân làm sao có thể thủ được cái này vũ nguyên thành a đến lúc đó địch nhân nếu là biết rõ vũ nguyên thành chỉ có ta một thằng n ắ t con còn không phải l i ề u mạng công thành a đúng vậy à cho nên ngươi liền phải nghĩ cách như thế nào mới có thể để cho địch nhân không biết vũ nguyên thành chỉ có ngươi một cá nhân lý nguyên hanh quỷ quyệt cười một tiếng buồn vương cảm thấy ngươi vừa xoa cái kia nghi binh c h i kế liền cũng không tệ lắm ngươi có thể thử một chút ta một cá nhân bố trí nghi binh c h i kế võ t á c thiên thảm đạm cười vài tiếng lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tình quang tần vương đây cũng không phải là không được bất quá những ngày gần đây còn ngại để các binh sĩ đem tình kỷ cắm đầy thành tưởng có thể lý nguyên h anh nhẹ khẽ cười một tiếng quay đầu xem mông điểm một chút mông tướng quân phái một ngàn mông g i a quân để những người này cũng dựa theo nữ vương phân p h ó đi làm nếu như nữ vương làm không chú đáo địa phương mông tướng quân ngươi sau đó tuần sát thời điểm liền chỉ điểm một chút n ặ n g mông điểm chắp tay trả lời đối với thiếu niên lý nguyên h anh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân sắc lập tức chắp tay nói tần vương địch nhân rất có thể trong c h ư ớ c mắt liền đến lưu cho thời gian của ta cũng không dư dả vậy ta đây liền trước đến bố trí đi thôi lý nguyên anh cười nói tuân mệnh võ tác thiên chắp tay trả lời lập tức tất cung tất kính cúc không người lập tức chậm rãi lui lại rời đi đối với võ tắc thiên phen này cử động tiến vân thập bát kỵ mỗi một cá nhân trên mặt cũng hiện lên một vòng dị dạng thân sắc chương hai trăm mười tám kỳ thực bổn vương có biện pháp làm võ tắc thiên rời đi về sau những người này liền chậm rãi đi đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh nhìn thấy đám người bộ này thân lý nguyên hanh to mày trên mặt lộ ra một vòng hiền lành nụ cười nói khẽ nếu như các người muốn cùng bổn vương thưởng t ứ c mặt trời mọc kia bản vương hoan nghênh nếu như các người muốn ở sau lưng bên trong chửi bới người nào bổn vương chắn ghét nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức lẫn nhau nhìn quanh một chút liền thật sâu thở dài bồn vương biết do các ngươi muốn nói cái gì lý nguyên hanh quay đầu xem đám người một chút lập tức chậm rãi đưa tay chỉ hướng đông phương mặt trời mọc nhưng các ngươi cảm thấy có thái dương liền nhất định sẽ không hạ mưa sao khó nói các ngươi chưa nghe nói qua chiêu hà không ra khỏi cửa g á n g chiều được ngàn g i ặ m ngụ ngôn sao nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người một đầu mờ mịt lẫn nhau n h ì n một chút phát hiện những người khác cũng là mặt m u i tràn đầy mờ mịt căn bản vốn không ngài lời này ý là một người trong đó chắc tay t ư thái khiêm tốn chúng ta ngu dốt thật sự là không cách nào hiểu thấu đáo tần vương ngài lời này về liền r ư ợ u các người lo lắng không phải liền là nữ vương võ tắc thiên sao lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như các ngươi tin tưởng bổn vương kia bản vương đối võ tắc thiên tự nhiên c o i chừng mực nếu như nàng phản bội bổn vương hoặc là đối đầu không dạy nổi bổn vương sự t ì n h đến lúc đó không cần các ngươi mở miệng bổn vương sẽ đích thân độc thủ nhưng là bổn vương tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không đối đầu không dạy nổi bổn vương sự tỉnh nói xong lời này lý nguyên h à n h nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi phải tin tưởng bùn vương cũng muốn từng bước bắt đầu tin tưởng bùn vương thu nạp nhân tài về sau bùn vương thu nạp nhân tài khẳng định là nhiều như sao trời đến lúc đó bùn vương hy vọng các ngươi có thể chung sống hòa bình cùng một chỗ vì bản vương hiệu lực nghe được lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lên một vòng kinh ngạc thân sắc nhưng không đến bao lâu đám người liền chắp tay thần tình trên mặt k i ê n nghị đồng nói tuân mệnh tốt rất tốt lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức nhìn về phía đông phương trên đỉnh núi thái dương mặt trời mới lên ở hướng đông quang minh nặng vẩy nhưng cái này bôi quang minh có thể hay không quét dọn nhân gian h tám khó vậy làm lý nguyên hanh phát ra dạng này cảm thán lúc bên cạnh trên mặt mọi người cũng hiện lên lấy do dự t h ầ n sắc kỳ thực vừa rồi tắc tiên nói rất có đạo lý lý nguyên hanh trên mặt vậy hiện lên một vòng do dự t h ầ n sắc khi chúng ta thành lập một thế giới hòa bình lúc t hưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt mọi người luôn có một số người cảm thấy hòa bình là buồn kẻ không thú vị đồng thời sẽ sinh ra đối thế giới hòa bình phát ra khiêu chiến ý nghĩ nói không chừng các ngươi thậm chí là bột vương đều sẽ trở thành bọn họ trong miệng nhỏ hèn nghe được lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người bá lập tức hiện lên vô cùng tức giận hai mắt vậy trong nháy mắt mở to tràn ngập l ử a rợn tần vương nếu như đến lúc đó thật có dạng này người mặt tướng nguyện ý gặp một giết một cái một người trong đó mở miệng nói ngôn ngữ vội vàng thần s á c xúc động phẫn nộ đúng a tần vương ngài phí hết tâm huyết vì bọn họ kiến tạo thế giới hòa bình nếu như bọn họ chẳng những không có mặc ơn ngược lại đối với ngài nói năng lô mãng chúng ta nguyện ý mạo s ư n g làm tần vương ngài đào kiếm đem người kiểu này t ặ n bã diệt trừ một người khác mở miệng ngôn ngữ nói kỳ thực bùn vương cũng nghĩ qua tình huống như vậy lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế c lên lập tức hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt dạng này tình cảnh có lẽ có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết những người này chi t r ò nên sẽ có dạng này cách nghĩ có lẽ là bọn họ tiếp nhận tri thức không đủ nhiều đầu góc chắc hẳn phải vậy coi là nghe nói như thế đám người cao mày trên mặt cũng treo do dự t h ầ n sắc thần vương cái này giải quyết như thế nào a tri thức loại vật này không phải ngài muốn cho bọn họ có được bọn họ liền có thể có được à? một người trong đó thật sâu thở dài nói đúng vậy à tần h vương trên đời này người đều là tốt xấu lẫn lộn mỗi cá nhân suy nghĩ ý nghĩ cũng không giống nhau chúng ta như thế nào mới có thể sáng tạo một làm cho tất cả mọi người cũng hài lòng thế giới a cái này thật sự là rất khó khăn một cái khác cá nhân nói tiếp nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái nói lời này của ngươi nói không sai mỗi cá nhân cũng có mỗi cá nhân dục vọng có người ưa thích từ thường có người ưa thích n ề n ô n g có người ưa thích trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt có người thì ưa thích ă n chơi đàn g điếm nhưng chúng ta như thế nào mới có thể để bọn hắn cũng ưa thích bảo vệ chúng ta kiến tạo thế giới đâu nói đến đây lý nguyên hanh dừng lại một cái lập tức quay đầu nhìn chung q u n h đám người một chút lại phát hiện trên mặt mọi người cũng tràn ngập một cỗ mờ mịt thân xác nhìn thấy tất cả mọi người một bộ chân tay luôn c uống t h ầ n sắc lý nguyên hanh nhẹ k h ẽ cười một tiếng nói kỳ thực vậy rất đơn giản chỉ cần dựng nên một để tất cả mọi người kính nghệ hình tượng là được cái này hình tượng có thể là hoàng đế cũng có thể là thần tiên nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này n ô n n ữ đám người bá lập tức hoàn toàn t ì n h ngộ rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh thần vương ngài không phải liền là ngài trong miệng cái kia hình tượng sao ngài năng lực sánh vai thiên thần để mọi người chúng ta tán thưởng không thôi thân phận ngài thế nhưng là sáng tạo tân thế giới a hoàng đế không không không không không không thiên đế không phải như vậy thiên đế là quản lý trên trời giới dất sở hữu sự vật chúng ta tần vương năng lực đến lúc đó khẳng định vượt qua thiên thần tần vương tuyệt đối có tư cách trở thành thiên đế tần vương đến lúc đó ngài chính là vì vạn dân dựng nên hình tượng đại nhân vật ta tin tưởng lấy ngài nhân nghĩa năng lực không có người sẽ không đối với ngài tràn ngập k í n h ngưỡng đúng vậy à t â n vương ngài năng lực lợi hại như vậy ngài lại vì bọn họ kiến tạo một tân thế giới vậy ngài khẳng định là trong lòng bọn họ tín ngưỡng trong lòng thiên thần n h à đến lúc đó đây hết thẻ phiền thoái sự t ì n h cũng sẽ không xuất hiện mọi người vẻ mặt kích động tựa như là trong nháy mắt mở ra tân thế giới đại môn tìm tới giải quyết hết thẻ phiền phức đáp án giống như nhìn thấy đám người lần này kích động thần sắc lý nguyên hanh lại vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng nói mỗi cá nhân tồn tại thế giới thời gian cũng có hạn chế coi như năng lực ta mạnh hơn ta cũng sẽ có đại nạn sắp tới một ngày a đợi đến bổn vương đi về coi tiên về sau cái thế giới này lại lại biến thành cái dạng gì đâu các ngươi tiên quả không có đâu nghe được phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người kích động thần sắc bá lập tức biến mất đồng thời lại lần nữa lâm vào trong trầm tư nhìn thấy đám người lại lần nữa chân tay luôn c uống lý nguyên h à n h vẫn là nhẹ k h ẽ cười một tiếng chầm giải nói kỳ thực bổn vương vậy có biện pháp giải quyết nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người lại lần nữa hiện lên trầm o n g kích động thần sắc tân vương ngài ngài thật sự là tài tư mất tiệp cứ như vậy thời gian ngắn chúng ta mười tám cá nhân cộng lại cũng không sánh nổi ngài một người trong đó mở miệng ngôn ngữ khắp khuôn mặt là kính sợ t h ầ n sắc chương hai trăm mười chín người đều có dị cao thấp không đều vậy không phải như vậy bổn vương cũng không phải trong lúc nhất thời nghĩ đến bổn vương cái này chút kế hoạch đã sớm ở trong lòng mưu đồ tốt lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng quỷ dị t h ầ n sắc kỳ thực đến lúc đó bổn vương thiên hạ có thể từng bước mở ra giáo dục sự nghiệp làm cho tất cả mọi người cũng đọc bên trên sách thánh hiền học tập thánh hiền tri đạo lĩnh ngộ thánh hiền tri đức làm lý nguyên anh nói lần này ngôn ngữ thời điểm hắn cánh tay chậm rãi mở ra đồng thời hướng phía thiên không phương hướng mở rộng tựa như là muốn ôm ấp cái này thường không giống như nhìn thấy thiếu niên tần vương lần này cử động trong lòng mọi người run lên ngẩng đầu lại nhìn thấy thiếu niên tần vương ánh mắt bên trong cứng cỏi trong n g á y mắt này đám người bá lập tức minh bạch thiếu niên tần vương lần này hoành đồ đại trí ngôn ngữ cũng không chỉ nói là nói mà thôi thiếu niên tần vương đã nói như vậy vậy hắn khẳng định liền sẽ dạng này đi làm nhưng làm cho tất cả mọi người cũng đọc sách cũng tiếp thu chi thức cũng lĩnh ngộ thánh hiền thống đức cái này nói dễ làm xác thực vạn phần gian nan dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đ ưa thích tiếp thu không biết sự vật cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp đọc sách đối với có ít người tới nói bọn họ muốn cũng không phải là biết rõ mà là đem trước mắt sinh hoạt trải qua tốt để mình có thể tháo cơm không lo để người nhà có thể tháo cơm không lo với lại nếu như tất cả mọi người đến đọc sách cái kia lương thực quần áo da cầm thậm chí là hết thể sinh hoạt dùng vật nên do người nào tới chế tạo đâu nghĩ tới đây trên mặt mọi người tràn ngập kính sợ thần sắc một chút xíu biến thành do dự thần vương ngài cái này tưởng tượng xác thực là một chuyện tốt mông điểm nhẹ nhàng lỗ thai thở dài chắc tay nhưng là nếu như cái thế giới này chỉ có người đọc sách cái kia còn lại sinh hoạt vật phẩm nên do người nào đến chế tạo đâu lương thực nên do người nào đến trồng t c đâu da cầm tàu thú tất cả mọi thứ nên do người nào đến chế tạo đâu nghe được m ô n g đ i ể m lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhìn chung quanh đám người một chút đã thấy trên mặt mọi người cũng treo một bộ giống nhau thần s á c cười nói m ô n g tướng quân các vị tướng quân khó nói b u ồ n vương để bọn hắn đọc sách liền là muốn cho bọn họ trở thành bác sĩ phải không tiến sĩ là một tri thức bên bắc quán vị cũng không phải là cái gì người đều có thể thắng nhậm chức nói đến đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng dị dạng nụ cười tiếp tục nói bổn vương cũng biết cũng không phải là tất cả mọi người thích đọc sách bổn vương chỉ là muốn để bọn hắn tận khả năng nắm giữ tri thức nắm giữ tri thức đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một chuyện xấu thần vương ngài nói với mông điểm c h ắ p tay c h ầ m dãi cúi đầu xuống nhưng là có ít người cũng không thể minh bạch ngài dụng tâm lương khổ a tuy nhiên bọn họ mặt ngoài đối sở hữu đại nhân vật cũng không đúng nhưng bọn hắn nội tâm lại hết sức bài xích tiếp nhận sự vật khác bổn vương biết rõ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn chung quanh yến vân thập bát kỵ một chút mông tướng quân ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại năng lực thế nào nghe được thiếu niên tần vương đột nhiên chuyển biến đề tài mông điểm đồng tử có chút mở rộng dừng lại một lát lập tức c h ắ p tay nói bọn họ mười phần dũng mãnh tại tiến công vũ nguyên thành thời điểm bọn họ những người này lại có thể cản tại mấy vạn người trước mặt dùng tính mạng chấn thủ thành môn, cho mặt tướng tranh thủ rất nhiều thời gian mặt tướng cho rằng bọn họ mười phần dũng mãnh nghe được mông đ i ề m lần này độ cao k h í c lệ yến vân thập bát kỵ mỗi một cá nhân trên mặt lại đều hiện lên một vòng hộ thẹn nụ cười cái này mông tướng quân ngài quá khen một người trong đó chắc tay đồng thời khe khẽ thở dài khi đó nếu không phải là tần vương cùng lúc đổi tới chúng ta đã sớm chết tại trên tay đ ị n h nhân cái kia một trận chiến đấu thần vương mới là công lao lớn nhất bản tướng quân biết rõ chỉ bằng các ngươi những người này thật sự là không có cách nào cùng tần vương so sánh mông điểm hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng k i n h thường nhưng mặt tướng cũng vô pháp cùng tần vương so sánh cái thế giới này có thể cùng tần vương đánh đồng thật sự là không có nhưng các ngươi cái kia phiên biểu hiện có sao nói vậy quả thực không sai cho nên mặt tướng cho rằng bọn họ mười phần dũng mãnh năng lực cũng rất mạnh thức nói g ư ơ i n k đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói đã bọn họ năng lực mạnh như vậy cũng nguyện ý học tập để cho mình trở nên mạnh hơn cái tia chút kém xa hiến vân thập bát kỵ người đâu nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ mông điểm sững sờ một cái lập tức chắc tay nói những tướng quân này sở dĩ muốn mạnh lên đó là bởi vì bọn họ muốn bảo vệ tốt tần vương n g à i an toàn à, bọn họ là có mục tiêu về phần dân chúng tầm t h ư ờ n g bọn họ có thể có mục đích gì đánh dấu đâu có mà lại là không chỗ không tại lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngông tướng quân bồn vương coi là cái tia c h ú t b á c h tính mục tiêu cái tia chính là vượt qua những người khác chí ít vượt qua chính mình hàng xóm để cho mình ở chung quanh một mảnh bên trong chỗ hết tài năng đối với chỗ hết tài năng nhân tài bồn vương đến lúc đó tất nhiên sẽ ngợi khen đây chính là bọn họ mạnh lên mục tiêu a đối trổ hết tài năng nhân tài tiến hành ngợi khen mông điểm hai p h t hiện lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc tần vương ngài đây là muốn cho dân chúng tầm thường đem sinh hoạt đem học tập biến thành một loại trận đấu sao không sai đến lúc đó mặc dù không có tràn ngập khói lửa chiến tranh nhưng lại sẽ không đánh mất hòa bình chiến tranh lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế t lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị các ngươi biết rõ khiến mọi người tiến bộ phương pháp tốt nhất là cái gì không cái kia chính là lòng hư vinh để cho mình trở thành trong mắt người khác nhân tài kiệt xuất lòng hư vinh đương nhiên loại này lòng hư vinh là tốt có thể làm cho mình trở nên càng mạnh nghe nói như thế mọi người không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc đồng thời quay đầu tuần sắt đám người một chút lại phát hiện tất cả mọi người bị thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ kinh ngạc lòng hư vinh một người trong đó mở miệng ngôn ngữ tần vương cái gì là lòng hư vinh a、này. lý nguyên hanh sững sờ một cái nhìn chung quanh tất cả mọi người là một mặt m ở m i ệ n g lập tức nhẹ khẽ cười một tiếng đánh so sánh nếu như bên cạnh ngươi người so với ngươi còn mạnh hơn trong lòng ngươi sẽ hài lòng không hài lòng a, hắn à à, i lòng h so với ta mạnh hơn đó là trời sinh hắn đầu ó c tốt dụng thân thể linh hoạt đó cũng không phải ta có thể cải biến a cái này cá nhân thuận miệm trả lời nói nghe được lần này b ắ p lại lý nguyên hanh khoe miệng co quắc một trận lập tức nhẹ khẽ cười một tiếng nói nếu như hắn trước kia không bằng ngươi c h ỉ ít tại trong lòng ngươi ngươi cảm thấy cái này cá nhân căn bản không có khả năng so với ngươi còn mạnh hơn nhưng có một ngày hắn đột nhiên trở nên so với ngươi còn mạnh hơn với lại nguyên bản thuộc về ngươi vinh dự đều bị hắn tranh đoạt trong lòng ngươi sẽ hài lòng không nghe được thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ cái này cá nhân cũng không có giống trước đó như thế sản g khoái trả lời mà là cúi đầu suy tư một phen chậm rãi nói cái này mặt tướng không thể tiếp nhận Đã chương t hai n h trăm hai mươi cho đám người ăn một viên thuốc an thần nghe nói như thế lý nguyên hanh hải lòng gật gật đầu cười nói cho nên các ngươi cần làm cũng không phải là cưỡng chế tất cả mọi người học tập để cao mình các ngươi cần làm vẹn vẹn chỉ là giữ gìn hòa bình thế giới đương nhiên đây cũng là bởi vương các ngươi trước mắt muốn làm làm thiếu niên lý nguyên h à n h nói xong lời này thời điểm đám người tựa như là nhận cực lớn ủng hộ giống như đều vung tay hô to tần vương chúng ta biết rõ chúng ta sứ mệnh mãi mãi cũng sẽ không sửa đổi tựa như là chúng ta gặp được ngài về sau vận mệnh một dạng chúng ta là sáng tạo tân thế giới người cũng là giữ gìn mới hòa bình thế giới người mà tần vương ngài mãi mãi cũng là trong lòng chúng ta cần đúng vậy à tần vương ngài những lời này để cho chúng ta giống như hiểu ra à, nghe ngài nói những lời này tháng qua ngàn nói cùng văn ngữ tần vương ngài chính là chúng ta nhân sinh trên đường thái dương đi theo ngài chúng ta liền có thể quét dọn sở hữu h tám tần vương ngài chính là chúng ta thờ phụng chân thần à, đi theo ngài chúng ta mới có thể có đến yên tâm có thể nhìn thấy thế giới không có chiến tranh một ngày ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đem tần vương trong lòng ngài trí hướng thực hiện để cái thế giới này không có chiến tranh không có đổ sát không chỉ như thế tại kiến tạo song tân thế giới về sau chúng ta còn muốn vì tần vương giữ gìn hòa bình thế giới để sở hữu m á c tính cũng sinh hoạt tại không có chiến đấu cạnh tranh trong hoàn cảnh liên la chính là thần vương mệnh lệnh chính là chúng ta hành sự duy nhất chuẩn tắc thần vương liên la dẫn dắt chúng ta tiến lên thái dương mọi người không khỏi thần tình kích động tựa như là đạt được mới mục tiêu cuộc sống giống như xem ra vừa rồi võ tắc thiên cái k i a m ộ t phen ngôn ngữ quả thật làm cho bọn họ tâm đạt được cực lớn dao động nếu không phải là lý nguyên h anh giờ phút này các ngươi những lời này trong lòng bọn họ chỉ sợ còn tại chấp nhất tìm kiếm tại sao phải kiến tạo tân thế giới á n nhưng hiện tại lý nguyên anh đã đem trong bọn họ tâm hiện lên tất cả vấn đề cũng giải đáp hơn nữa là hoàn mỹ giải đáp tuy nhiên lý nguyên hanh vừa rồi cái kia ngôn ngữ tựa như đang thuyết phục chính mình giống như vậy mà hắn làm một tương lai thế giới người xuyên việt tương lai thế giới xã hội chế độ để hắn nhìn thấy quan minh trước mắt hắn muốn làm cái kia vẹn vẹn chỉ là đem hắn trong tương lai kinh lịch xã hội chế độ sớm đến sơ đường thời kỳ có lý nguyên hanh người xuyên việt này sơ đường thời kỳ cũng sẽ biến thành một hoàn toàn mới thế giới về phần đằng sau sở hữu triều đại thay đổi lý nguyên hanh trong lòng có mười hai phần n ắ m chắc tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy chuyên thiên đại muôn đời tại lý nguyên hanh trong tay nhất định có thể có được thực hiện nghĩ tới đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị nụ cười lập tức nhìn chung quanh đám người một chút cười nói đương nhiên đây đều là về sau sự tình lấy trước mắt đến xem hiện đang thảo luận về sau sự tình thật sự là hơi sớm chúng ta trước mắt cần làm cái k i a chính là đánh bại tráng ao thành b ị n h nhân đánh bại cầu tặc lương sư đô tư mảnh này thuần khiết thổ địa bên trên tiêu diệt lương sư đô dạng này hai họa tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời thanh âm cao ngang để nghe được người đều cảm thấy toàn thân run lên trong lòng hiện lên vô cùng lực lượng thú n g chi là bọn họ cái này chút phát ra những âm thanh này người đâu nghe được đám người thanh âm âm vang hữu lực t các người có lòng tin đem địch nhân đánh bại sao có đám người lần nữa cùng kêu lên trả lời khắc khuôn mặt là kiên nghị thân sắc rất tốt bùn vương cũng không sợ nói cho các người biết chúng ta việt quân ngày mai đổi không đến lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười kiên nghị hai mắt vẫn nhìn g á m người nói cách khác chúng ta những người này muốn đối kháng gần năm mươi nghị nhân chúng ta chỉ có không đến năm ngàn mỗi tên lính đại khái cần giết mười cá nhân có thể đánh thắng các ngươi còn có lòng tin sao nghe được thiếu niên lời này trên mặt mọi người hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc vẹn vẹn trải qua một lát đám người liền giơ lên trong tay vũ khí trên mặt lộ ra một vòng kiên nghị t h ầ n sắc đồng nói tần h vương có thể đi theo ngài coi như chúng ta mỗi cá nhân giết một trăm m ư i có thể thắng chúng ta vậy nhất định sẽ kiệt lực đem hết toàn lực coi như trời sập xuống có thể đi theo ngài chúng ta cũng là vui vẻ đúng vậy a hướng chỉ là mười cái này có cái gì cùng lắm đâu một người khác mặt mũi tràn đầy chấn định thong dong nụ cười tần vương có thể đi theo ngài đừng nói đối phương là người liền xem như con g o i giao lòng chúng ta vậy không chút nào mang sợ hãi làm cái này cá nhân nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm lý nguyên hanh trong đầu hiện lên một đạo linh quang lập tức khỏe miệng hơi nhét lên nói ngươi nói xong ngươi nói xong à. đi bùn vương trong đầu có một cái kế hoạch làm thiếu niên lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm liền vội, vội vàng hướng một bên mà đến nhìn thấy thiếu niên tần vương tốc độ vội vàng đám người lơ ngơ lẫn nhau nhìn quanh một chút cũng không có đạt được muốn đáp án liền bất đắc dĩ cười một tiếng đồng thời nhanh chóng đuổi theo đến đám người theo sát thiếu niên lý nguyên hành mắt thấy sắp đi đến ngoài thành trên mặt mọi người mở mịt thần sắc càng thêm n ồ n g đậm thần vương đây là muốn đi nơi nào a này làm sao liền bắt đầu hướng ngoài thành đến a không biết a chúng ta đuổi theo đến liền có thể biết rõ hiện tại lại thế nào thảo luận cũng không nghĩ ra tần h vương nghĩ đến a dù sao tần h vương là lợi hại như vậy nhân vật có đạo lý có đ ạ o lý. đ u ổ i theo sát tuyệt đối đừng mất dấu đám người đại khái lại đi một hồi khi mọi người coi là thiếu niên lý nguyên hành chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm lý nguyên hành lại tại một đại hộ nhân gia trước cửa dừng lại gia đình này tuy nhiên xem xét liền là đại hội nhân gia đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được bên trong đường có đầu tiên nhưng là giờ phút này lại có vẻ vô cùng chán nản rêu xanh trèo tường hổ đều đã bao trùm cả vết t ư ờ n g liền ngay cả cái kia nguyên bản khí phái phi phàm đại môn giờ phút này vậy lộ ra vô cùng chán nản nhìn thấy loại này tình cảnh đá m người chân mày hơi nhữ lại sở dĩ có thể tạo thành như bây giờ tình huống hoàn toàn là bởi vì lương lạc nhân gia hoặc kia hắn chẳng những đem vũ nguyên thành bên trong tài cũng vơ vét sạch sẽ còn đem nội thành bách tính biến thành chính mình nô lệ có còn bị dàn vật đến chết nhưng đại bộ phận bách tính vẫn là bị hắn xem như lễ vật đưa cho đột quyết về phần đột quyết vì cái gì cần bách tính cái này không được biết bất quá đột quyết cần nhiều như vậy bách tính khẳng định có l ấ y không thể cho ai biết bí mật về phần bí mật này là cái gì trước mắt không từ biết được ngắn ngủi cảm khái về sau thiếu niên lý nguyên hanh liền đẩy ra khép đại môn hướng trong sân đi đến nhìn thấy thiếu niên tần vương đi vào v i ệ n tử chúng người đưa mắt nhìn nhau một phen lập tức đuổi theo đến trước mắt đã đi tới thành tường bên cạnh hắn vậy trực tiếp đi đến thành tường chuẩn bị xem xét võ tắc thiên bố trí đương nhiên mông điểm nhìn thấy thiếu niên tần vương đi vào ngôi viện này trước lúc trong đầu dĩ nhiên minh bạch lý nguyên hanh sau đó phải làm cái gì với lại những vật này đối tần vương không có bất kỳ cái gì uy hiếp cho nên hắn giờ phút này có thể yên tâm rời đi mông điểm trước đó liền tiếp thu lý nguyên hanh mệnh lệnh làm võ tắc thiên bố trí tốt trên tường thành dùng làm nghi binh chi kê tinh kỳ về sau liền tự mình đi dò xét xem xét thậm chí là chỉ điểm Trước 221, thu thập đủ thành thiết liệu, võ ngọn nguồn hùng binh. Đi theo thiếu niên lý nguyên hanh tiến bảo viện, thu hùng binh. Hanh liệu, nguồn Nguyên đủ Đi vào ngọn niên viện, Lý võ bảo nhìn thấy những vật này trên mặt mọi người hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc nhưng lập tức liền đắng c h á t cười vài tiếng n g u y ê n lai、like, thiếu niên tần vương vô cùng lo lắng muốn tìm kiếm chính là cái này có chút lớn ra hỏa các ngươi cảm thấy chúng nó có thể trên chiến trường sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại một vừa quan sát cái này cung kính khiêm tốn đứng ở một bên con voi vừa cười hỏi thăm đối với thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người đều hiện lộ một cỗ kinh ngạc thần sắc mở to mà rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương lập tức lại đem ánh mắt rời về phía một bên quái vật khổng lồ tần vương, ngài là chuẩn bị để cái này có chút lớ tượng trên chiến trường sao một người trong đó thật sâu nuốt nước miếng một cái mở miệng hỏi không sai bọn gia hỏa này trên chiến trường khẳng định có thể dị thường h u n g mãnh đến lúc đó đối với địch nhân khẳng định có siêu cường lực rung động lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị đến lúc đó coi như địch nhân không bị chúng nó sợ mất mật vậy trong lúc nhất thời không có cách nào ứng đối chúng nó chỉ là nói đến đây lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng vẻ chần trừ tiếp tục nói chúng nó cũng là bổn vương tài vợn nếu là chúng nó tổn thất một đầu vậy đối với bổn vương tới nói c ũ nếu g là một như t l chúng nó mặc vào khôi giáp vậy chúng nó không phải liền là đánh đầu thằng đó không gì không phá đồng thời sẽ không nhận thương tồn sao xác thực mong tướng quân xác thực muốn vì chúng nó đánh tại khôi giáp tới nhưng này chút khôi giáp thật sự là quá mỏng đương nhiên đối với chúng nó tới nói thật sự là quá mỏng lý nguyên hanh khoe miệng hơi nếp h lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười hiện tại bùn vương giống để cho các ngươi vì chúng nó chế tạo cẩn trọng khôi giáp về phần tài liệu các ngươi còn nhớ rõ cái kia phá thoái đại môn sao nghe nói như thế đám người trong đầu nhất thời hồi tưởng lại tiến công thành trong thành lúc bị thiếu niên tần vương nhất thương phá hủy cẩn trọng cửa sắt lớn tuy nhiên cái kia phiến đại môn đã bị thiếu niên tần vương nhất kích n g h số trọt h ố i đồng thời có còn bị chuyển qua hầm ngầm nơi đó ngăn cản cái kia chút hung mánh ra hỏa từ trong hầm ngầm chạy ra nhưng chế tác khôi giáp cái này chút khôi sắt vẫn là muốn tiến hành liệt hỏa tiêu h đốt đợi đến chúng nó biến thành chạy sôi s ắ t dịch về sau tại đưa chúng nó chứa vào khuôn đúc bên trong làm l ệ n h về sau chính là nguyên một phó khôi giáp đương nhiên đại bộ phận nhân loại khôi giáp cũng không phải như vậy chế tác đồng thời loại này khôi giáp thật sự là c h ó i buộc hoạt động linh hoạt tính nhưng hiện tại thế nhưng là vì cái này có chút lớn ra hỏa chế tạo khôi giáp so với nhân loại cái này có chút lớn ra hỏa xa xa không có linh hoạt như vậy với lại đến trên chiến trường chúng nó duy nhất nhiệm vụ cái kia chính là hoành bên trong đánh thẳng tại địch nhân trong trận hình quấy một long trời lỡ đất nghĩ tới đây trên mặt mọi người đều hiện lộ hưng phấn kích động đủ cười đồng nói nhớ kỹ tần vương tuy nhiên cái kia phiến thiết môn nặng nghìn cân nhưng giống như còn chưa đủ a một người trong đó chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc tần vương ngài có mười lăm con con voi cái này có chút lớn ra hỏa cũng đều là quái vật khổng lồ chỉ là nặng ngàn cân thiết liệu chỉ sợ không đủ a s ắ c thực không đủ lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhìn chung quanh bốn phía một vòng nhẹ khét cười một tiếng các ngươi cảm thấy cái này bị vơ vét thành trì còn có dấu bao nhiêu thiết liệu đâu nghe nói như thế mọi người không khỏi sững sờ một cái hai mắt cấp tốc mở rộng rung động đồng tử trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương a các ngươi thật giống như rất kinh ngạc lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng tòa thành này đã trở thành một tòa thành chết khó nói bổn vương sắp chết nội thành tài liệu thu thập lợi dụng còn không được sao đám người vội vàng kịch liệt lắc đầu k h o á t tay đồng thời lục tục nao n g h e nói ra không phải không phải tân vương à ngài là nói đem cái này cả tòa nội thành thiết liệu cũng thu thập lại vì những q á i vật khổng lồ này chế tạo cẩn trọng khôi giáp một người trong đó thật sâu nuốt nước miếng một cái hỏi thăm không sai Cái này cả tòa nội thành thiết này thành tòa lý i lại khôi giáp, vậy đơn giản liền sải. ệ kệ u mặc một chúng chế cẩn là l tạo thế thưa thớt, trọng nào nó đơn dư vì vậy bộ nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng gian trá nụ cười đương nhiên cái này chút thiết liệu b u ồ n vương vậy không cấp trắng trợn b u ồ n vương chuẩn bị đem chi này con voi binh sĩ mệnh danh là võ ngọn nguồn hùng binh dùng cái này đến cảm tạ vũ nguyên thành bên trong tất cả mọi người nghe nói như thế trên mặt mọi người cái tia dị dạng t h ầ n sắc mới đến cực lớn tiêu tan nhìn thấy trên mặt mọi người cũng bắt đầu hiện lên nụ cười lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nói khó nói ra vừa rồi lời vương cùng cái kia s ắ m m à p h e người này n vẻ mặt bá lập tức trở nên khẩn trương lên rung động trong hai mắt hiện lộ ra một cô e ngại thân sắc đồng thời vội vàng k h o á t tay không phải không phải tần vương ngài là cứu v ã n t ò a thành ngày người ngài làm sao lại cùng lương lạc nhân một d ạ n g đâu một người trong đó mở miệng ngôn ngữ nói thì ra là thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một c ố rực rỡ nụ cười nguyên lai、like、các ngươi vừa rồi đem bổn vương cùng lương lạc nhân đánh đồng a nói ra vừa rồi lời kia sắc mặt người bá lập tức trở nên tái nhận phù phu một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất tần vương tần vương mặt tướng tội đáng chết vạn lần à, lại có như vậy một trong thoáng chốc đem tần vương ngài cùng tội ác t ẩ y trời lương lạc nhân nghĩ đến một khối mặt tướng đáng chết à, mặt tướng đáng chết à. làm cái này cá nhân nói ra những lời này thời điểm đầu hắn một mực trùng điệp dập đầu trên đất sàn nhà phát ra bành bành bành tiếng vang cực lớn vậy mà hắn cũng không có đình chỉ ý tứ tựa như là sàn nhà không phải hắn nhà hắn hư hao không muốn bồi thường tiền giống như nhìn người nọ động tác này lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng t h i mở nụ cười nói bổn vương chỉ là cùng ngươi mở một nho nhỏ cho đùa mà thôi ngươi làm sao kích động như vậy đâu coi như ngươi đầu không đau nhưng nhìn b u ồ n vương cũng đau nhức nhanh chút đứng lên đi làm lý nguyên hanh nói những lời này thời điểm hắn vậy đi đến kia cá nhân trước mặt đưa tay đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên cười nói kỳ thực các ngươi không có sai b u ồ n vương vậy có phạm sai lầm thời điểm làm b u ồ n vương phạm sai lầm thời điểm b u ồ n vương hy vọng các ngươi có thể cùng lúc ngăn cản không phải vậy b u ồ n vương nếu là ủ thành cái gì sai lầm lớn đến lúc đó hối hận vẫn là b u ồ n vương thần vương uy tại lý nguyên hanh trước mặt người kia trên trán chạy xuôi tinh hồng máu tươi ánh mắt bên trong lại hiện lộ ra đối lý nguyên hanh vô cùng lòng cảm kích thần vương ngài thật sự là mạt tướng gặp quái lớn nhất bổn vương hy vọng cũng là ngươi cuối cùng một chủ công lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười tuy nhiên ngươi n g ư ờ i còn sống dài nhưng bổn vương nhân sinh rất dài hy vọng các ngươi từ đó có thể cùng b ộ n vương cùng một chỗ phân đấu cùng một chỗ nỗ lực tuân mệnh thần vương đám người phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất ánh mắt bên trong tràn ngập lòng cảm kích chắc tay đồng nói ngay lúc này võ t á c thiên lại từ bên ngoài đi vào đến cùng ở sau lưng nàng chính là mông điểm còn có mông gia quân chương hai trăm hai mươi hai có thể hay không cho ta một đầu con voi nhìn thấy võ tắc thiên, lý nguyên h a n h trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngâm nụ cười, nói, làm sao. khó nói n g ư ơ i muốn đồ vật không đủ sao. ngạch, không phải, đồ vật đủ. võ tắc thiên trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt, lập tức đem ánh mắt ngưng tụ tại lý nguyên h a n h sau lưng. khi nàng nhìn thấy lý nguyên h a n h sau lưng cái kia chút ngoan ngoan đứng ở một bên con voi lúc, trên mặt vụt lập tức hiện lên kích động, thương p h ấ n t h ầ n s ắ c vội và nói, g n tần vương, không nghĩ tới n g à i còn có nuôi nhốt cái này một ít ngoan ngoan ham mê đâu. nuôi nhốt cái này chút cũng tốt, tuy nhiên chúng nó lớn, nhưng là chúng nó không ăn thịt. so tên hôn đạn kia tốt nhiều. người mông điểm gắt gao trừng mắt võ tác thiên ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ tức giận chúng ta tần vương đó là lương lạc nhân loại kêu mặt hàng có thể đánh đồng hắn là hôn đ à n không bằng cầm thú hôn đ à n chúng ta tần vương cao quý nhân nghĩa là cái thế giới này cứu thế chủ đúng đúng đúng dung mạo ngươi cao ngươi nói nhiều đ ố i võ tác thiên lẩm bẩm miệng nhẹ khép cười một tiếng tần vương n u ô i nốt loại vật này ngày một ngày tốn hao không ít tư nguyên đi bất quá ta có một chuyện gấp không biết không được lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiểu nhân ngươi tiểu tinh quái còn muốn từ bổn vương trong tay muốn một đầu con voi ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ đặt nơi này nằm mơ đâu nghe được lần này ngôn ngữ võ tắc thiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng run r u dày đồng thời lộ ra một vòng xấu hổ đ ụ cười nói khẽ tần vương ngài cũng có nhiều như vậy đưa ta một đầu làm thú cười như nào nhìn đem ngài hẹp hòi làm sao nói đâu một tiến vân thập bát kỵ b á một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm đồng thời đem kiếm lơi đ a o chỉ hướng võ tắc thiên ngươi tại sao cùng tần vương nói chuyện khó nói tần vương có liền nhất định phải tặng cho người sao người là ai a người lớn bao nhiêu mà ta người này phen này n ô n ữ để dáng người không cao võ tắc thiên tức giận thẳng dầm chân cái kia người n lên q này trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười chúng ta tần vương nhân nghĩa để người còn được một tấc lại muốn tiến một thước vậy mà hướng chúng ta vĩ đại tần vương muốn dạy như vậy trọng lễ vợt ngươi có phải hay không quá làm cản ngươi ngươi võ tác thiên tức giận thở mạnh lấy tức giận nhưng lập tức quay đầu nhìn về phía lý nguyên hanh đại ca ca hắn khi dễ ta ngài vậy mặc kệ quản hắn sao ngài quản quản hắn mà nghe được võ tắc thiên lần này nũng nịu ngôn ngữ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói bổn vương cảm thấy hắn nói rất đúng vậy nếu như ngươi muốn con voi xem như toa kỵ vậy ngươi phải vì bản vương thành lập công vân hướng bọn họ nói đến đây lý nguyên hanh giơ tay lên chỉ hướng yến vân thập bát kỵ cùng ngưng điểm trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt tiếp tục nói nếu như bọn họ hướng bổn vương yêu cầu bổn vương sẽ không chút do dự bắn cho bởi vì đây là đối bọn hắn công vân khác thường đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người vụt lập tức hiện lên một vòng cảm kích t h ầ n sắc đồng thời đồng loạt hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh c h ắ p tay đồng nói tần vương đại ân chúng ta suốt đời khó quên vậy mà nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên t r ọ n g mắt đi dạo lập tức khỏe miệng hơi nhét lên đi đến mông điểm bên cạnh cười nói tướng quân mông tướng quân từ từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta đã cảm thấy ngài cùng những tướng quân khác không giống nhau ngài toàn thân tản ra để cho người ta mắt mở không ra uy nghiêm ba khí ngài thiếu đánh g á m mông điểm trong mắt l i ế c xéo lấy bên cạnh chết đầu k i a t â m ngươi tính toán nhỏ nhặt tại bản tướng nơi này không làm được bản nữ vương cũng còn không nói gì đâu ngươi cự tuyệt cái gì kính a thật sự là n g ư ơ i càng lớn lên càng hồ đồ bản nữ vương xem ngươi a ngươi chính là nhanh hồ đồ đến cùng võ t ắ c thiên lẩm bẩm miệng mặt mũi tràn đầy tức giận lập tức đi hướng yến vân thập bắc kỵ các vị tốt các thúc thúc hỏi các ngài có thể hay không không thể đám người cùng kêu lên trả lời ngắn gọn âm vang hữu lực ngôn nữ để võ tác thiên kém chút giận mất đi qua nhìn thấy võ tác thiên khắp nơi vấp phải chắc trở lý nguyên anh lại nghiền ngấm cười to vài tiếng nói tắc thiên a ngươi muốn đem con voi xem như toà kỵ đây đã là một kiện rất n h i ề u sự tình nhưng là bất cứ chuyện gì cũng không phải là ngươi muốn có được nó liền có thể đạt được bổn vương hy vọng ngươi có thể minh bạch nếu như ngươi thật nghĩ đạt được một đầu con voi vậy ngươi phải vì thế nỗ lực nỗ lực thậm chí là trả giá đắt đại ca ca ta võ tắc thiên muốn có được đồ vật nó liền không có không chiếm được võ tắc thiên trên mặt mang một vòng kiên nghị t h ầ n sắc đại ca ca ngài nói đi ngài như thế nào mới có thể ban thưởng ta một đầu con voi ngươi cũng là bổn vương người tại sao phải nói khách khí như vậy ngôn ngữ đâu ban thưởng cho bổn vương thủ hạ nó còn không phải thuộc về bổn vương sao lý nguyên h anh khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nghiền n g ấ m nụ cười nhưng là bổn vương hiện tại còn không thể ban thưởng cho ngươi bởi vì ngươi t ấ p công chưa lập bổn vương không thể bất công ngươi nói đâu t á c thiên đại ca ca ngài nói có đạo lý võ t á c thiên khoe miệng c o quắc một trận nhưng vẫn là thoải mái cười một tiếng đại ca ca về sau ta võ t á c thiên nếu là lập đại công lao ta cái gì ban thưởng cũng đừng ta liền muốn một đầu con voi ngài có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này sao có lẽ có thể vậy có lẽ không thể lý nguyên anh nhìn c u n g quanh đám người một chút nếu như ngươi lập xuống công lao đủ lớn bổn vương liền ban thưởng cho ngươi bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ gì nghị gì nếu như không đủ liền giống như bây giờ người t ấ p công không có liền muốn b a n thưởng cái kêu coi như bổn vương khen thưởng cho người thổi phồng đất vàng bổn vương thủ hạ cũng sẽ có chỉ trích là đại ca ca ngài nói với bọn họ liền là không thể gặp người khác tốt võ tắc thiên hướng phía đám người làm một cái m ặ t quỷ lập tức nhanh chân đi đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh vẫn là đại ca ca giảng đạo lý không giống bọn gia hòa này mỗi cái cũng hồ đồ muốn mạng đại ca ca ngài nói người là không phải càng lớn lên liền càng hồ đồ a có lẽ là vậy có lẽ không phải lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức q u a y đầu nhìn về phía mông điểm mông tướng quân nữ vương bố trí thế nào nghe được lý nguyên hanh tiếng hỏi âm mông điểm vội vàng chắc tay nói tần h vương cái này nhỏ nữ vương nàng an bài mười phần hợp lý như có một c ố đại tướng phong phạm liền xem như mặt tướng tự mình bố trí chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đủ tốt bên trên bao nhiêu a mông tướng quân ngươi đối nàng đánh giá cao như vậy sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng hài lòng nụ cười mông tướng quân vậy ngươi cảm thấy tất tiên có phải hay không một nhân tài a thần vương vì sao lại có vấn đề này đâu mông điểm đồng tử có vào ánh mắt tập trung tại thiếu niên trước mắt trên thân tần h vương nữ vương nàng đương nhiên là cái nhân tài không phải vậy nàng cũng không chiếm được ngài dạng này n lạch thường tất cả tần h vương ngài mọc ra một đôi biết người mới tề u nhãn mặt tướng cảm thấy không bằng